Chương 521, Biện Thạch Đại Tái Quy Tắc. Chương 521, Biện Thạch Đại Tái Quy Tắc. Dạ Tiên Sinh Bùi Tố giao nhãn chứa dòng nước mắt nóng, tâm tình kích động nói, "Cảm ơn ngươi, phần ân tình này, Tố giao chọn đời khó báo. Chỉ cần Dạ Tinh Hàn có thể ra tay, Tề gia thương hội Biện Thạch Đại Tái thì có thật lớn chiến thắng cơ hội, đây là nàng duy nhất có thể vì Tề gia thương hội làm sự tình, cũng là duy nhất có thể thế tử đi Tề Hạo ca ca làm sự tình. Chỉ có thắng Biện Thạch Đại Tái mới có thể đúng đấy lên chết đi Tề Hạo ca ca." Khi đó mặc dù Dạ Tinh Hàn khách khí không chấp nhận, nàng cũng muốn đi làm Dạ Tinh Hàn nha hoàn nô tài. Hầu hạ dạ tinh hàn giặt quần áo nấu cơm, không vì kia hắn, chỉ vì trả này ử. Tốt rồi, tố giao cô nương, không nên nói nữa khách khí lời nói. Dạ tinh hàn giọng nói vừa chuyện, còn nói thêm, đáp ứng chuyện này đâu rồi, ta có hai cái tiểu yêu cầu, mặc kệ yêu cầu gì, ta đều đáp ứng. Bùi tố giao không cần nghĩ ngợi liên tục gật đầu. Dạ tinh hàn cười khổ không thôi. Hắn dám khẳng định, bùi tố giao nếu gặp gỡ bọn buôn người, khẳng định bị lừa thương tích đời mình. Phàm là hắn có một tia ý xấu suy nghĩ, đùi tố giao kết cục sẽ hắn thảm. Cũng được, hắn là người tốt. Cái thứ nhất yêu cầu, dạ tinh hàn tay phải so với một ngón tay. Tại phân biệt thạch trận đấu trước, không muốn nói với bất luận kẻ nào ta phải giúp Tề gia thương hội, chính là Tề gia người cũng không nên nói. So tài trong đó chi tiết, ta và ngươi thương nghị là được, để tránh mang đến phiền toái không cần thiết. Sở dĩ như thế, cũng không phải muốn cho Tề gia thương hội một kinh hỉ. Sắt thực như hắn theo như lời, không muốn có phiền phức. Sắt Đinh Xuân Thu, Sa Nguyệt thạch sự tình, đã đem Hắc Nguyệt phủ gây ngại tưởng. Không phải sợ hai Hắc Nguyệt phủ trả thù, mà là sâu đó ngoại trừ đoạt quỷ vụ đại trận bảo hộ truyền thống cổ trận sự tình, không muốn phân tâm đi làm bất kỳ sự tình. Một khi Hắc Nguyệt phủ biết rõ Tề gia thương hội hơn nhiều cái biện thạch đại tái giúp đỡ, Thế tất yếu tìm hiểu lai lịch của hắn thậm chí đối với hắn động thủ đến lúc đó, sẽ hắn phiền phức, hay vẫn là đợi đến lúc biện thạch đại tái cùng ngày, cùng tề ra thương hội cùng một chỗ thanh hắc nguyệt phụ thu thập tốt nhất. Tốt, có thể. Tuy rằng không biết Dạ Tinh Hàn vì sao làm như vậy, nhưng mà Bùi Tố giao hay vẫn là gật đầu đáp ứng. Dạ Tinh Hàn tay phải lần nữa duỗi ra một ngón tay, tiếp tục nói, thứ hai yêu cầu đâu rồi, càng đơn giản. Cái kia chính là về sau không nên gọi ta là Dạ tiên sinh, quá mức khách khí, tốt hơn theo ý điểm tốt. Không bằng như vậy đi, ta và ngươi biểu huynh muội quan hệ còn phải dễ thôi, sau đó ngươi liền kêu biểu ca ta, mà ta gọi ngươi biểu muội. Như thế nào? Thế gia nhân đều quá khách khí. Tổng bị dạ tiên sinh dạ tiên sinh tê kia cảm giác rất có khoảng cách cảm giác. Dù sao hắn nghe cũng không thích. Mặt khác người tạm thời không nói đến, Bùi Tố giao cái này giả biểu mọi phải diễn chân thực một chút, đằng sau làm cho hắn ra tay giết chết Hắc Nguyệt phủ. Khi dễ biểu mọi ta, làm cho ngươi. Cái này chính là cuối cùng lý do. Tốt. Bùi Tố giao rất là kích động, cũng có mấy phần ngượng ngùng. Nàng xoa xoa đôi bàn tay chỉ, cố lấy dũng khí hô, "Biểu ca, cảm ơn ngươi." Tuy rằng trước đây hô nhiều lần biểu ca, nhưng mà đều là nơi ngụy trang cùng ứng phó. Một tiếng này thân nhất nợ, vừa để cho nhất nàng cảm động. Trong lòng thậm chí toát ra một cái ý nghĩ, Dạ Tinh Hàn muốn thật là biểu ca của nàng hẳn là tốt. Xác định hai cái yêu cầu sau đó, Dạ Tinh Hàn lại để cho tiền lão bản chuẩn bị cho tốt một bàn phong phú đồ ăn. Ngay tại tầng 4 lầu các, cùng Bùi Tố giao hai người cùng một chỗ hữu dụng. Hắn hiển nhiên, Bùi Tố giao khẩu vị đã khá nhiều, liên tiếp độc khái. Tâm tình tốt, khẩu vị mở, ăn tự nhiên nhiều. Cơm ở giữa, Dạ Tinh Hàn hỏi, "Đúng rồi Tố Dao biểu muội, nếu như ta phải giúp thể ra, về biện thạch đại tái, ngươi rốt cuộc vẫn là ta cẩn thận nói một chút tốt." Trước đây đại khái nghe lão cốt đầu nói Biện Thạch Đại Tái cùng Mỹ Gia Đồ Thạch không giống nhau, là song phương riêng phần mình đi tìm phôi thạch, đến lúc đó cắt ra so sánh, xem ai phôi thạch phẩm chất cao, người nào liền thắng. Phong Sảo Khoáng Sơn mạch bên ngoài khu vực an toàn, khoáng sản khô kiệt phôi thạch vừa càng ngày càng ít. Vì vậy Tề Hạ mới có thể cùng Bùi Tố giao tiến đến nguy hiểm thâm sơn khu tìm kiếm phôi thạch, lấy xin giúp đỡ Tề gia thương hội tại trên Biện Thạch Đại Tái đánh bại Hắc Nguyệt phủ. Nếu như hoàn toàn như thế, liền cần phải chuẩn bị cao phẩm giai phôi thạch. Chỉ sợ hắn lấy được cái kia hai khối phôi thạch, không nhất định có thể hoàn toàn định tần thôn. Trờ hết bận bảo hộ trận pháp sư đình, phải nghĩ biện pháp đi làm cao phẩm giai phôi thạch. Về phần mặt khác chi tiết, phải cùng Bùi Tố Giao xác nhận một cái để tránh có cái gì ngoài định mức sự tình đã mất đi chuẩn bị tiên cơ. Tốt, Tinh Hàn biểu ca, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, Bùi Tố Giao bắt đầu giảng thuật, biện thạch đại tái từ phụ thành chủ tổ chức, người thắng sẽ đạt được phát hiện mới khoáng sơn khai thác quyền. Toàn bộ trận đấu chia làm hai đợt, đấu vòng loại cùng trận chung kết. Hai đợt. Dạ Tinh Hàn cắt đứt Bùi Tố Giao, nhìn xem, quả nhiên có ngoài định mức sự tình. Nếu hai đợt mà nói, sẽ không chỉ cần là lao cốt đầu nói đơn giản như vậy. Đúng vậy, Đùi Tố Giao gật đầu nói, đấu vòng loại phân biệt không nhiều lắm hơn mười gia dự thi. Dùng cùng loại mỹ ra chỗ đó đổ thạch phương thức trận đấu. Phủ thành chủ ngẫu nhiên cho ra phôi thạch, người dự thi suy đoán phẩm chất, lấy phương thức như vậy quyết ra tiền hai gã tiến vào trận chung kết. Tiến vào trận chung kết hai nhà, diễn phần mình xuất ra tam khối phôi thạch phân ba trận cắt ra so sánh, mỗi một ván phẩm chất cao chiến thắng. Tất cả so tài thắng thua so sánh, đều dựa theo thạch quốc ban phát khoáng thạch đồ giám là chuẩn, phía trên đối với hơn 1000 loại thạch đầu làm phân loại cùng sắp xếp thứ. Mặc dù phẩm chất đồng dạng, cũng có thể phán xử cao thấp thắng bại. Trận chung kết ba trận hai thắng, trước thắng hai cuộc giả là cuối cùng duy nhất người thắng. Nghe xong buổi tố giao giảng thuật, Dạ giả Tinh Hàn Yên lặng gật đầu. Hỏi hắn, các ngươi tề gia thương hội cứ như vậy tự tin, nhất định có thể thông qua đấu vòng loại, cuối cùng cùng với Hắc Nguyệt Phủ quyết chiến. Vạn Nhất đấu vòng loại bị xoát xuống, vậy thì thật là chê cười. Bùi Tố Giao lại nói, biểu ca có chỗ không biết, Đại Đồng Thành mặc dù lớn lớn nhỏ nhỏ rất nhiều kinh doanh khai thác mỏ thế lực, nhưng mà tổng hợp thực lực mạnh nhất hay vẫn là tứ gia, Hắc Nguyệt Phủ, tề gia thương hội, Bạch Ngọc Cát cùng Lăng Nguyệt Phủ. Tứ gia ở trong luận thực lực, Bạch Ngọc Cát cùng Lăng Nguyệt Phủ hơi yếu một bậc, vì vậy có khả năng nhất tiến vào trận chung kết hay vẫn là Hắc Nguyệt Phủ cùng tề gia thương hội. Xem Bùi Tố Giao nói lời thế son sắt, Giá Tinh Hàn chọn lấy một cái con mắt trên cái thế giới này nào có tuyệt đối sự tình nhưng hắn cũng không có thể đi bắt tề gia thương hội lãnh thủy cho nên khẽ cười nói ta biết đại khái rồi biểu muội giao cho ngươi một cái tiểu nhiệm vụ ba ngày thiên cơ các thích bạn lướt thuốc thoáng qua một cái ngươi lập tức trở về hồng lâu đi thuyết phục tề gia nhân lợi dụng tề gia tất cả tài lực nghĩ hết biện pháp đi mua sắm tận khả năng hơn phôi thạch không cần lo cho phẩm tướng vừa không muốn tề gia thương hội thợ mỏ đi phân biệt có thể thu bao nhiêu thu bao nhiêu chuyện này có thể làm đến sao nếu muốn trăm, trăm thắng được trận đấu chỉ có thể đi tìm tòi gia cao phẩm chất phôi thạch Biện Thạch Đại Tái sắp tới, xem chừng đại đồng thành phẩm tướng tốt phôi thạch đều đã đã bị chia cắt không sai biệt lắm. Khoáng sơn tài nguyên khô kiệt, cũng không cách nào lấy tới đại lượng phôi thạch. Vì vậy, chỉ có thể đi người khác tìm tòi qua phía sau lưu lại phẩm tướng kém phôi thạch trong đi tìm. Phôi thạch cuối cùng phẩm chất, chỉ do cắt đi phán đoán. Cái gọi là nhìn qua, nghe thấy, phủ, nghe phương pháp, cũng không thể hoàn toàn phán định phôi thạch phẩm chất, phẩm tướng kém thạch đầu trong cũng có khả năng tìm tòi ra cao phẩm giai. Tỷ lệ thấp, số lượng đền bù đến lúc đó chỉ cần hắn dùng con mắt đi phân biệt rõ, lấy ra cao phẩm chất thạch đầu đến. Có thể bao tại trên người ta Bùi Tố giao lập tức đáp ứng, đối với Tề gia thương hội mà nói, cái này cũng không khó làm đến. Chủ yếu nhất một chút, nàng tin tưởng Dạ Tinh Hàn. Khổ cứ rồi, ta cam đoan giúp đỡ Tề gia thương hội chiến thắng Hắc nguyệt phủ. Dạ Tinh Hàn mỉm cười, thiếu tự tin. Nếu không thể chiến thắng Hắc nguyệt phủ, vậy cũng thật sự là bạch mù cái này song lịch thiên con mắt. Chương 522, lệnh bảo. Chương 522, lệnh bảo. Sau đó một ngày, Hắc nguyệt phủ làm tang, cũng tại toàn thành điều tra sát đinh xuân thu hung thủ. Nhưng bởi vì phán đoán sai lầm rời đi đường quên cơ. Đối với Dạ Tinh Hàn bên này cũng không tinh tế điều tra, mà là đối với Bạch Ngọc Các cùng Lăng Nguyệt phủ làm kỹ càng điều tra. Cuối cùng, thiếu chút nữa nổi lên xung đột. Từ tế gia nhận được tin tức Dạ Tinh Hàn, chỉ cảm thấy thú vị. Hắc Nguyệt phủ ngu xuẩn, thật ra khiến hắn có thể an tâm nghỉ ngơi xem cuộc vui đệ Tam Thiên. Một sáng sớm, Thiên Cơ Các thích bảng chấm dứt buổi tố giao, không thể chờ đợi được lập tức trở về đến Hồng Lâu. Ngoại trừ bi thương canh giữ ở Tề Hạo Linh Đường tiễn đưa Tề Hạo cuối cùng đoạn đường bên ngoài, cũng không có quên Dạ Tinh Hàn giao cho nhiệm vụ của nàng. Thu Phôi Thạch. Tề Việt đã đáp ứng buổi tổ giao, đem Thu Mua Phôi Thạch sự tình giao cho quản gia Lâm Bá. Hơn nữa, thông qua một số lớn kim tiền thu mua chi dụng, Phôi Thạch tuy rằng càng ngày càng ít, nhưng mà phẩm tướng còn kém là có rất nhiều. Lần này tề ra thế nhưng là cao hơn giá thị trường thu mua. Nhận được tin tức về sau, đại đồng thành phẩm tướng kém không ai muốn Phôi Thạch, nhanh chóng chạy về phía tề ra thương hội. Vào đêm, mưa bỗng, mỹ gia mùi chó, quả nhiên lợi hại. Thật đúng xuống nổi lên mưa. Mưa rơi càng lúc càng lớn, bùm bùm. Khí trời, hắn thích hợp đoạt quỷ vụ đại trận. Mở cửa sổ ra, Dạ Tinh Hàn lặng yên triển khai cụ lôi thí bay về phía triều thành. Bất quá một lát, đi vào mỹ gia khai thác hồ. Khấu mở đại môn, Mỹ gia tự mình đón chào. Mặc dù có rất nhiều tránh mưa phương pháp, nhưng mà Dạ Tinh Hàn cố ý ngâm cái thông thấu, tiến vào lầu đá, thân thể run lên, ẩm ướt phát hất lên. Dầm dầm thủy điểm, rơi xuống một nơi. Trên tóc mưa, quan Mỹ gia vẻ mặt, hôm nay Mỹ gia sửa lại trang phục. Một thân bó sát người hắc sắc y phục dạ hành, đem có lồi có lõm đường cong bảy ra phát huy tác dụng vô cùng. Nàng hơi chịu không nổi đưa tay ngăn cản một cái, nhưng vẫn là ăn không ít Dạ Tinh Hàn ném tới đầy mưa. Trong lòng có chút xính khí, lại cố nén cũng không phát tác. Mỹ gia thật sự là thật bản lĩnh, tối nay quả nhiên trời mưa hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ thuận lợi đoạt được quỷ vụ đại trận. Dạ tinh hàn vẻ mặt mỉm cười, đối với ném mỹ ra vẻ mặt thủy sự tình, hành trang không biết tựa như. tối nay mỹ gia tất nhiên có quỷ, vô cùng có khả năng, cấp cho hắn đào hầm. một khi mỹ gia lộ ra hiểm ác trí tâm, đến lúc đó cũng đừng trách tâm hắn tàn nhẫn thủ lạng. mỹ gia dáng người xoay lay động điều chỉnh tốt tâm tính, cực kỳ mị hoặc cười khanh khách nói, mượn tiểu ca ca cắt nôn, vậy chuẩn bị lên đường đi, tiểu mỹ nhất định đem to lớn tương trợ. mỉm cười trong ánh mắt lại cất giấu một vòng không dễ dàng phát giác ngoan lệ. hai người mỗi người đều có mục đích riêng, bắt đầu nêu đủ. Mỹ gia cung cấp một trương phủ thành chủ địa đồ, cung họa tốt rồi lộ tuyến đồ. Gặp mỹ gia như thế chân thành, dạ tinh hàn xuất ra một viên cự yên đạn, còn có một miếng phục hồn đan cùng kim chế đan. Hai quả đan dược đều là nhị phẩm, cự yên đạn là gây ra hỗn loạn chạy trốn diệt vật. Toàn bộ đưa cho mỹ gia. Mỹ gia cười ha ha xin vui lòng nhận cho. Hai người lập tức lên đường. Tuy rằng mạo muội mưa to, nhưng mà rất nhanh đi vào treo trong thành vị trí. Chỉ thấy một mảnh rộng lớn liên miên kiến trúc, tại đông mưa ngông lung bên trong và phòng. Châu đó chính là phủ thành chủ. Mà trong thành chủ phủ sau cùng trú mục chính là đem thuộc chỗ giữa chỗ một tòa kỳ quái chín tầng lầu đá. Lầu đá mơ hồ vù vù, giấu ở một mảnh quỷ dị trong sương mù. Nếu không phải mưa to có thể sương mù yếu đi mấy phần, tuyệt như thế khó có thể thấy giấu ở trong sương mù lầu đá. Hai người giấu ở nơi hẻo lánh, trước làm tìm hiểu. Mặc dù rơi xuống mưa to, phủ thành chủ trung quanh thỉnh thoảng còn có áo giáp màu đen hộ vệ tuần tra mà qua. Thường vây trên, có vài chỗ lóe lên ánh đèn cao ngất tiến tháp. Tiến tháp tầm mắt vô cùng tốt, mỗi một tòa tiến tháp bên trong có 4 gã thủ vệ, toàn bộ là người bắn nhỏ. Toàn bộ phủ thành chủ, có thể nói là thủ vệ nghiêm nghiêm. Mỹ gia chỉ vào cái kia chỗ bị sương ngủ vật che chắn chín tầng lầu đá nói, Tiểu ca ca, Giá Minh Châu liền dấu ở này tòa lầu đá trong, ngươi chỗ đã thấy sương ngủ, chính là quỷ vụ đại trận biến thành. Đừng nhìn quỷ vụ cũng không tính không lộ, một khi tiến vào trong đó ngoại trừ mất phương hướng tầm mắt bên ngoài, càng là như là tiến vào treo thành lớn như vậy mê cung bình thường. Kiếp cảnh tu vi trở xuống người vây khốn vào trong đó, tất nhiên cũng tử, chính là kiếp cảnh cường giả triển khai hồn thức về sau, cũng chỉ có không đến năm thành cơ hội chạy ra quỷ vụ đại trận. Nếu muốn phá trận, ngoại trừ cường đại trận pháp sư bên ngoài, cũng chỉ có tiên đài cảnh ở trên hồn tu giả mới có thể làm được mà bên trong cất giấu dạ minh châu không phá trận mà nói tuyệt đối không người có thể phát hiện. Dạ tinh hàn yên lặng gật đầu, có chút ý tứ, quỷ vụ đại trận quả nhiên lợi hại, chỉ có một mảnh giấc ngủ tiến vào trong đó lại tự thành khổng lồ mê cung thế giới. Có trận này bảo hộ truyền thống cổ trận thập phân phù hợp, trước tìm kiếm hư thật. Dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ, mở ra dạ nhãn nhìn về nơi xa tập trung trí năng, rất nhanh tập trung khóa lầu đá, tầng tầng giấc ngủ đã gần ngay trước mắt, xuyên cự. Ngay sau đó hắn lại mở ra xuyên cự chi lực muốn nhìn một chút bên trong tình hình tâm mắt xuyên thấu xương mũ khi thấy bên trong tình cảnh lúc không khỏi trong lòng chấn động cái này xuyên qua xương mũ sau đó thấy không phải 9 tầng lầu đá mà là một mảnh đáng sợ xâm lâm mê cung mê cung to lớn không thể tưởng tượng theo hắn thậm chí so với treo thành còn lớn hơn mà tại xâm lâm mê cung phía dưới một mực hình ảnh dạng lấy bạch sắt phát văn lao có đầu trận này ta thích dạ tinh hàn có chút hương phấn lên để trong lòng nhận thức trong đối với linh cốt kích động nói dạ nhãn xuyên cự sau đó thấy không phải vật dụng thực tế lầu đá mà là trận pháp biến ảo xâm lâm mê cung có thể làm cho cặp mắt của hắn mất đi hiệu lực, quỷ vụ đại trận quả thực rất cao minh. Linh cốt lại nhắc nhở, đừng kích động, cẩn thận người bên cạnh vị này dáng người huyền chuyển cầu yêu đo ngươi. Cái này đầu cầu yêu cũng có được kiếp cảnh tam trọng cảnh giới, không thể khinh thường. Đối với cái này một chút, gia tinh hàn tự nhiên biết rõ. Cẩn thận là hơn, đã sớm đã thành hắn cảnh giác ngữ điệu ánh mắt hắn nhất truyền, hướng mỹ gia hỏi, mỹ gia, phụ thành chủ thủ vệ sương nghiêm, chúng ta như thế nào ẩn vào đây? Nếu bản thân một người, hoàn toàn có thể tặc cận đi vào, thần không biết quỷ không hay. Tại mỹ gia trước mặt, ngoại trừ giả bộ hồn cung cảnh yếu con gà, cũng muốn giả bộ như ngốc bộ dạng nếu là mỹ gia thật muốn âm hắn, đến lúc đó tất nhiên tự thực các quả. mỹ gia nhẫn cười lóe lên, xuất ra hai chương phủ lục đến. tiểu ca ca, tiểu mỹ vì giúp ngươi có thể nói là đã hao hết tâm tư sao? cái này hai chương là thập phần chân quý ẩn thân phụ, chẳng những có thể ẩn thân, còn có thể giấu trụ khí tức, chính là kiếp cảnh cường giả lấy hồn thức cũng khó có thể do thám biết. bỏ ra tiểu mỹ không ít tiền. Chỉ tiếc, có tác dụng trong thời gian hạn định có chút đoạn, chỉ có thời gian một chén trà công phu. ta và ngươi liền lợi dụng này phủ tránh đi thủ vệ, sau đó dựa theo địa đồ lộ tuyến, thẳng đến lầu đá tụ hợp. đừng lo lắng tiến vào quỷ vụ mê cung. Ta có biện pháp tìm được ngươi." Dạ Tinh Hàn tiếp nhận một trương phụ lục, nhìn kỹ một chút. Cùng hắn ban đầu ở Vân Thành vừa mua ẩn thân phủ phủ văn rất giống, nhưng là có khác nhau, phủ văn phức tạp hơn đi một tí. Bản thân mua sắm đắt đỏ phụ lục, vị Dạ càng lạ như thế thành tâm càng là khả nghi. Hắn gật đầu nói, "Tốt, chúng ta đây lập tức gần thân xuất phát, tại lầu đá tụ hợp." Sau đó, hai người trước sau bắt đầu dùng phụ lục căn thân, thuận lợi lẻn vào phụ thành chủ. Lao Cốt Đầu mở ra địa đồ hình tức đi, tiếp cận lầu đá xương mùi lúc, Dạ Tinh Hàn tìm cầu địa đồ ủng hộ. Tối nay tình thế, lợi dụng Lao Cốt Đầu địa đồ, vững hơn thoa một ít chương 523. Đi trừ ấn ký. Chương 523. Đi trừ ấn ký. Minh Bạch. Linh Cốt lập tức thi triển linh thức. Dạ Tinh Hàn ngón trỏ phải run lên, trong ý thức rất nhanh đã có phụ thành chủ địa đồ. Trong phủ nhân số không ít, không sai biệt lắm có 7, 800 người. Linh Cốt lập tức nhắc nhở, phụ thành chủ bên trong mạnh nhất là một vị Niết Bàn cảnh cường giả, Niết Bàn cảnh nhị trọng. Còn lại kiếp cảnh cường giả, chẳng được 10 người. Xem ra thành chủ Thiết Tâm thật không có ở đây. Dạ Tinh Hàn âm thầm suy nghĩ. Tình báo hầu như cùng Mỹ Gia theo như lời, giống như lúc Niết Bàn cảnh lục trọng thành chủ Thiết Tâm thật không có trong phủ. Một vị niết bàn cảnh nhị trọng cường giả, còn có hơn 10 vị kiếp cảnh cường giả, phụ thành chủ tổng hợp chiến lược coi như được thông qua. Lúc này, Dạ Tinh Hàn đã tới đến lầu đá bên ngoài Quỷ Vụ Tiền. Hắn dùng tay đi phía trước dò xét dò xét, xuyên qua Quỷ Vụ. Nhất thời một cỗ lạnh đuốt cảm giác ngưng lực quanh, so với mưa còn lạnh. Trong ý thức, Linh Cốt cười nói, đi vào đường nghịch đường nghịch, có ta ở đây, mặc dù cái kia cầu yêu mị phụ dụng trận pháp tâm ngươi, ta cũng có thể cho ngươi đi ra. Tốt lắm, liền vào xem. Đã có Linh Cốt những lời này, Dạ Tinh Hàn không do dự nữa trực tiếp tiến vào Quỷ Vụ. Cùng lúc đó, Trên mình gián ẩn thân phụ lục thời gian vừa vận đã đến, mất đi tác dụng hiện ra thân hình. I a a a a. Hắn tập trung nhìn vào, một cái ở giữa lại đổi một cái thế giới. Chỉ là trong ngay mắt, lập tức đưa thân vào một mảnh xương mù mông lung cực lớn mê cung sâm lâm trong. Lui về sau một bước, ra không được. Xoay người lại, hoàn toàn mất phương hướng. Lợi hại trận pháp a. Bị nốt trong đó, Dạ Tinh Hàn không khỏi âm thầm bội phục. Chỉ nghe người khác nói, vĩnh viễn không bằng tự mình trải qua đến rung động nhất tâm. Hiện nay đang ở trận pháp bên trong, mới càng rõ ràng cảm nhận được quỷ vụ đại trận đáng sợ. Lại nhìn trong ý thức địa đồ, bất kể thế nào đi hầu như đều là tại nguyên chỗ đảo quanh linh cũng nói đường thử tiến vào quỷ vụ đại trận tương đương với tiến nhập trận pháp chế tạo mê cùng thế giới không phá trận ra không được mỹ gia có lẽ đã đến đi dạ tinh hàn âm thầm cục cục địa đồ biểu hiện hai nhân vị trí trùng hợp lấy Khanh khách đương nhiên sau lưng chuyển đến tẩy mở tiếng cười chỉ thấy mỹ gia rẽ rùa huyện chuyển dáng người xuyên qua tầng tầng sương mụ đi về hướng dạ tinh hàn tiểu ca ca chúc mừng chúng ta đi đã thuận lợi hoàn thành bước đầu tiên cái kia bước thứ hai đâu dạ tinh hàn cười hỏi hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này đầu cầu yêu đến cùng làm cái quỷ gì? Mỹ gia nói, thân là chế tác trận pháp trận pháp sư, tự nhiên là đóng cũng thu về trận pháp, sau đó đưa cho Tiểu Ca Ca. Như thế nào đóng thu về trận pháp? Dạ Tinh Hàn lại hỏi. Hắn hiện tại cũng là thông hiểu trận pháp trận pháp sư, Mỹ gia muốn lừa gạt hắn, tuyệt đối là không thể nào. Mỹ gia nói ra, quỷ vụ đại trận này đây 12 đạo cần phải vũ kỳ chỗ phân bố, mỗi một đạo cần phải vũ kỳ đều là Tiểu Mỹ từ một vị luyện khí sư trong tay mua hồn luyện thần bảo, phẩm giai không thấp. Tiểu Mỹ có biện pháp lịch chuyển cần phải vũ kỳ, sau đó đóng trận pháp. Chỉ bất quá, có một cái vấn đề nhỏ cái gì vấn đề nhỏ, dạ tinh hắn hỏi, mỹ gia trần chờ bộ dạng, xem chừng không có ngẹn chuyện tốt, tiểu ca ca đừng lo lắng, chính là vấn đề nhỏ mà thôi, khanh khách một tiếng, mỹ gia giải thích nói, lúc trước tiểu mỹ đem trận pháp chế tác tốt giao cho thành chủ, 12 đạo cần phải vũ kỳ đều là vô chủ thần bảo, cũng không tích huyết nhận chủ, nhưng mà cuối cùng, thành chủ thiết tâm đối với 12 đạo cần phải vũ kỳ đã tiến hành tích huyết nhận chủ, 12 đạo cần phải vũ kỳ phía trên đã có thành chủ thiết tâm hồn lực cân ký, vì vậy muốn lịch chuyển cần phải vũ kỳ, trước hết đi trừ mỗi một đạo cần phải vũ kỳ lên thành chủ thiết tâm hồn lực cân ký, bằng không cần phải vũ kỳ cũng không nhận không chế chỉ cần hồn lực cấn ký đi trừ sau đó vô chủ cần phải vũ kỳ có thể bị tiểu mỹ khu động để chuyển sau đó đem trận pháp thu về giao cho tiểu ca ca chính mình dùng dạ tinh hàn yên lặng gật đầu mỹ gia theo như lời cũng không phải lời nói dối rất nhiều trận pháp đều là mượn nhờ thần bảo chi lực mà một khi thần bảo bị người tích huyết nhận chủ sau đó người này chính là trận pháp duy nhất chủ nhân không có đi trừ hồn lực cấn ký ngoại nhân tuyệt nhưng không pháp điều khiển trận pháp hắn ta mày nói thế nhưng là chúng ta đang ở quỷ vụ đại trận bên trong như vào mê cung như thế nào tìm tìm cần phải vũ kỳ cũng đi trừ phía trên hồn lực cấn ký tìm không thấy cần phải vũ kỳ nói gì đi trừ hồn lực cần ký, tiểu ca ca đừng nội, mỹ gia khanh khách một tiếng, đã tính trước nói, thân là chế tác trận pháp trận pháp sư, tiểu mỹ tự nhiên có biện pháp tại mê cung bên trong tìm được cần phải vũ khí. dạ tinh hàn ánh mắt hơi đổi, âm thầm suy nghĩ, mỹ gia nằm trong kế hoạch của, xem chừng có coi hắn là cù li dụng cái này. hắn thúc giục nói, vậy thì mời đừng nói nhảm rồi, nói cho ta biết như thế nào trong mê cung tìm được cần phải vũ khí, chỉ cần tìm được cần phải vũ khí, ta có biện pháp đi trừ phía trên hồn lượng cần ký rất sớm trước, Lao cốt đầu sẽ dạy hắn đi trừ hồn giới chủ nhân hồn lực ấn ký phương pháp đối với cắn nuốt nhiều như vậy hồn giới hắn mà nói, hoàn toàn là quen việc dễ làm. "Tốt, tiểu ca ca chờ một chốc một cái." Chỉ thấy mỹ ra từ hồn giới ở bên trong, huyền hóa ra hai mảnh diệp tử. Sau đó hai tay ngưng hồn, biến hóa các loại thủ ấn. Không biết trong miệng nói thầm cái gì, lại ngưng ra hai đạo tinh xảo pháp ấn. Ngón tay một chút, hai đạo pháp ấn nhỏ đi sau đó bám vào tại hai mảnh diệp tử phía trên, cũng không ngừng xoay tròn lấy. "Tiểu ca ca, cầm lấy cái này hai mảnh diệp tử gián ở trên ánh mắt, thị lực có thể đạt được xương mù đều tản ra." Mị gia đem hai mảnh diệp tử đưa cho Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn tiếp nhận diệp tử sau đó, dựa theo Mị gia theo như lời đem diệp tử dán tại trên mắt. Hồn lực bám bảo, không hết. Xôn sao. Theo trên phiến la khéo léo pháp ấn quay xung quanh, diệp tử lập tức trong suốt. Mà hắn tầm mắt thông qua diệp tử sau đó, thấy không bao giờ nữa là mê cùng sương ngủ, là thật cắt đó lầu đá. Lợi hại a, Mị gia. Dạ Tinh Hàn đại hỉ, muôn phần khâm phục. Ngoại trừ 9 tầng lầu đá bên ngoài, còn có thể thấy quay trùng quanh lầu đá một vòng, tấm 12 đạo cần phải vũ khí đã có cái này hai mảnh diệp tử, có thể tìm được cần phải vũ khí. Không hổ là trận pháp đại sư khéo như thế hay pháp tuấn điều khiển, có thể thấy được thân là trận pháp sư mỹ gia thực lực tại lam thiết phía trên, cũng chính là tại hắn phía trên, mỹ gia khanh khách một tiếng, dụng đồng dạng phương pháp lại cho mặt khác hai mảnh diệp tử chí vào tinh sảo pháp tuấn, nàng đem diệp tử dán lên con mắt sau đó, đối với dạ tinh hắn nói, tiểu ca ca, ngươi lục đạo tiểu mỹ lục đạo, mau chóng đi trừ cần phải vũ kỳ hồn lực tấn ký. Nơi đây, thành chủ thiết tâm có thể sẽ phát hiện, vì vậy thời gian của chúng ta rất ít bất bách, một khi bị phát hiện, có thể đã chết chóc rồi. Đi trừ thần bảo chủ nhân hồn lực ấn ký, thần bảo chủ nhân chỉ cần khoảng cách không xa, có thể phát giác được. Một khi Thiết Tâm phát hiện, lợi dụng thân phận lệnh bài thông tri phủ bên trong thủ vệ. Phủ thành chủ bên trong còn có một vị niết bàn cảnh cư giả, đến lúc đó có thể đã nguy hiểm. Vì vậy kế tiếp muốn hợp lại thời gian, phải trong thời gian ngắn nhất đi trừ cần phải vụ kỳ hồn lực ấn ký đối với cái này một chút, Dạ Tinh Hàn cũng biết. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, mà là thúc giục nói, "Vậy đừng nói nhảm rồi, bắt đầu làm việc." Đừng nói thành chủ Thiết Tâm không có ở đây, chính là Thiết Tâm gấp trở về, vừa không làm gì được hắn. Chương 524. Lẫn nhau âm. 524, lẫn nhau âm. Sau đó, Dạ Tinh Hàn cùng Mỹ Gia chia ra hai đường, bắt đầu hành động đã có trên ánh mắt diệt tử, hai người không hề bị mê cung cái nhiêu, rất nhanh tìm được cần phải vũ khí. Sau đó lấy đi trừ hồn lực phương pháp, theo thứ tự đi trừ cần phải vũ kỳ hồn lực ấn ký. Thời gian cấp bách, hai người tốc độ rất nhanh. Mỹ Gia ngẫu nhiên nghiêng đầu, không khỏi một tia kinh ngạc. Kỳ quái thay quái gì vậy? Dạ Tinh Hàn tốc độ vậy mà nhanh hơn nàng. Coi hắn hồn thức xem xét, Dạ Tinh Hàn chỉ có hồn cung cảnh mà thôi. Tiểu tiểu nhân hồn cung cảnh, ngược lại là so với nàng cái này kiếp cảnh cường giả nhanh, thật sự là kỳ quái. Tuy rằng kỳ quái, Mỹ gia nhưng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nhanh hơn tốc độ của mình để tránh rơi vào dạ tinh hàn, sau đó đã thành chê cười ước chừng gần nửa canh giờ phía sau giải quyết. Dạ tinh hàn trước tiên hoàn thành lục đạo cần phải vụ kỳ nhiệm vụ. Mỹ gia vừa không có kém bao nhiêu, theo sát phía sau, hai người một lần nữa tụ hợp sau đó, dạ tinh hàn vội nói, Mỹ gia kế tiếp hãy nhìn người đó. Trong khoảng thời gian này, từ địa đồ xem phụ thành chủ cũng không động tĩnh. Nói cách khác, thành chủ thiết tâm cũng không phát hiện hắn và Mỹ gia đi trừ cần phải vụ kỳ hồn lực cân ký hành vi. Kể từ đó, sự tình hung hiểm trình độ thẳng thấp hạ thấp. Không có vấn đề. Khanh khách một tiếng, Mỹ gia lập tức động thủ. Nàng thúc dục hồn lực, hai tay không ngừng cải biến động tác. Nương ra một cái khéo léo pháp ấn, quỷ hay xoay tròn lấy. Cần phải phụ kỳ, cho bổn đại gia nghe chuyện. Quỷ vụ đại trận, thu. Một phen thao tác sau đó, pháp ấn bắt đầu quay xung quanh. Chỉ thấy một cái hư ảo chống con gà, từ pháp ấn ở trong lao ra ác ác. Chống con gà hất lên cái cổ một tiếng đệ tê, tảng sáng vừa phá vụ. Trong lúc đó, quỷ vụ biến mất. Mê cung sum lâm vừa tùy theo biến mất. Trước mắt, lầu đá hiện. Lợi hại a. Dạ tinh Hàn âm thầm tán thưởng. 12 đạo khéo léo hấp sắc cần phải vụ kỳ nghịch chuyển đỉnh chỉ trận pháp thu hồi chỉ thấy mỹ ra tay phải rối ra tất cả cần phải vụ kỳ đột ngột từ mặt đất mọc lên trên mặt đất pháp văn tùy theo biến mất không thấy gì nữa 12 đạo cần phải vụ kỳ tự hành cắm vào một cái hình tròn trong bàn cờ bàn cờ xoay tròn lấy cuối cùng bay vào mỹ ra trong tay quỷ vụ đại trận triệt để biến mất không thấy gì nữa thoáng chốc lầu đá lầu chín trên đỉnh một cỗ tia sáng chói mắt kích xạ mà ra đông mưa phía dưới mông mông đuổi đuổi treo thành lập tức bị theo như là ban ngày bình thường dạ minh châu dạ tinh hàn đưa tay che nhãn nên đón gai nhọn nhìn lại. Cái kia chính là phủ thành chủ bảo đối dạ Minh Châu. Thốt kia sáng chói mắt ta, quả thực chính là cái tiểu Thái Dương. Nhanh, vệ đội tập hợp. Có kẻ trộm xâm nhập, bắt trộm. Quỷ vụ đại trận biến mất, dạ Minh Châu chi quan đại thịnh. Có người xâm nhập phủ thành chủ sự tình, triệt để bại lộ. Toàn bộ phủ thành chủ lúc này nổ tung nổi, một đoàn hộ vệ hướng lầu đá vỡ tới. Tiểu ca ca, đây là của ngươi này rồi. Bàn cờ chính là quỷ vụ đại trận, mỹ gia cờ tướng bản ném về phía giả Tinh Hãn. Ngay sau đó, nàng lại từ hồn giới ở trong hóa ra một trương bản vẽ ném cho giả Tinh Hãn. Cái này tờ bản vẽ là Quỷ Vụ Đại Trận trận pháp đồ, như thế nào điều khiển cũng có tờ giải. Dạ Tinh Hàn tiếp được Quỷ Vụ Đại Trận bản cờ cùng bản vẽ, lập tức thu nhập thân thể không gian, tốt một cái thủ tín dụng nữ yêu. Hắn có chút kinh ngạc, Mỹ gia đúng hẹn cho hắn trận pháp, miễn cưỡng còn có thể lý giải. Chi kỷ đưa lên trận pháp đồ, cũng có chút lại để cho hắn ngoài ý muốn rồi. Trung quanh, tiếng bước chân đã rất gần, càng có các loại linh thú không trung mà đến. Tiểu Mỹ nói lời giữ lời, đã giúp ngươi lấy được Quỷ Vụ đại trận, lúc trước ước định dĩ nhiên hoàn thành. Chỉ thấy Mỹ gia lại lấy ra một chương ẩn thân phụ lục, hồn lực thúc dục sau đó hướng trên mình nhất dán kế tiếp, tiểu ca ca tranh thủ thời gian chạy đi, có thể hay không đảo tàu liền xem ngươi tạo hóa. Ta muốn đi cầm cái kia Dạ Minh Châu rồi. Mỹ Gia thân hình biến mất, phóng tới lầu đá trí tầng. Mục tiêu, Dạ Minh Châu. Thì ra là thế. Dạ Tinh Hàn cuối cùng đã minh bạch Mỹ Gia ý đồ. Mỹ Gia là vì Dạ Minh Châu mà đến, ngoại trừ lợi dụng hắn thu hồi quỷ vụ đại trận lại để cho Dạ Minh Châu hiện thân bên ngoài, tự nhiên cũng là muốn lợi dụng hắn đến vân tán phủ thành chủ hộ vệ lực chú ý có hắn đỡ đòn. Mỹ Gia thì có chạy trốn thời gian. Tốt một cái như ý bản tính. Người đến người phương nào. Thực muốn chết vừa. Trên bầu trời. Có người chân đạp cực lớn hỏa cầu bay tới. Người này thập phần bá đạo, sau lưng còn theo nhiều vị khí thế bất phàm người. Linh cốt bận biểu là nhắc nhở, Tinh Hàn, cái này là vị tiên niết bàn cảnh nhị trọng cường giả, đằng sau nhiều vị tiếp cảnh cường giả, chào ngươi tự lo thân. Nguyên lai là một vị đùa lượn niết bàn cảnh cường giả. Dạ Tinh Hàn được nhắc nhở, lập tức ta cẩn biến mất thân hình. Xoay chuyển ánh mắt, thi triển khôi lỗi điều khiển chi thuật. Phân phần rồi, chỉ thấy khôi lỗi vân trấn dương triển khai hắc sát hồn dục, bay đến không trung ngăn trở vị tiên niết bàn cảnh cường giả. Niết bàn cảnh Chân đại hỏa diễm người tên là Thiết Lâm là thành chủ thiết tâm lớn nhất tâm phúc cũng là phủ thành chủ vị thứ hai niết bàn cảnh cường giả. Hắn nâng lên tay phải lại để cho mọi người dừng lại thần sắc nghiêm trọng. Một khi địch nhân là niết bàn cảnh cường giả phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như thật chết giết, khả năng hủy phủ thành chủ. Nghĩ đến đây hắn hướng Vân Trấn Dương khôi lỗi hỏi dưới bản chân người phương nào. Thế nhưng là ngươi phá trong phủ quỷ vụ đại trận không trung địa hạ người xung quanh chờ đem Vân Trấn Dương khôi lỗi bao bọc vây quanh. Mà đối mặt Thiết Lâm câu hỏi khôi lỗi chỉ là ngẫu nhiên cao thấp di động trầm mặc không âm thanh âm. Bên kia trong thành lâu Chí Tưởng trong lầu hẻo hỏi, nhất khối ngọc trên này nở rộ lấy dạ minh châu rốt cuộc đắc thủ mỹ gia kích động khanh khách một tiếng xuất ra nhất khối kỳ lạ miếng vải đen trở lên nhất đắp Dạ minh châu hào quang trong nháy mắt biến mất nguyên bản sáng thông treo thành lần nữa tại trong mưa lởm mỡ sổ dưới đáng tiếc tiểu ca ca ngươi muốn là chết ở phủ thành chủ cũng không thể đoán ta à đại hỉ ở giữa mỹ gia đem dạ minh châu thu nhập hồn giới có dạ tinh hàn hấp dẫn hỏa lực lại lợi dụng thần tân phủ tuyệt đối có thể an toàn chạy trốn phủ thành chủ đang muốn thừa dịp thần tân chi tế chạy trốn có thể xoay người một cái lại hung hăng đụng phải một cái vốn bực chi tế, chỉ nghe trước mắt trong không khí truyền đến dạ tinh hàn thanh âm. Mị gia, ngươi có thể quá không địa đạo rồi. Ta như thế tín nhiệm ngươi, ngươi như thế nào nhẫn tâm đem ta đặt hiểm cảnh? Ngươi. Mị gia sắc mặt đại biến, trái tim xiết chặt. Dạ tinh hàn chống rông thanh âm, lại làm cho nàng đã có tử vong sợ hãi cảm giác. Dạ tinh hàn tại sao phải ẩn thân xuất hiện ở nơi đây? Không kịp nghĩ nhiều, đang muốn chạy trốn, có thể dán ẩn thân phụ lục, đống nhiên tung bay. Tại trong lúc đối đối hiện ra thân hình, Mị gia tập trung nhìn bảo. Trước mắt hắc sắc trong, mơ hồ xuất hiện dạ tinh hàn thân hình, còn có một sóng đáng sợ quay xung quanh đồng tử. Nguy rồi, huyết thuật. Chỉ cảm thấy ý thức sương ngủ, Mỹ Gia lập tức dịch chuyển khỏi con mắt, cũng thúc giục hồn lực ngăn cản. Lớn mật cậu yêu, dám cả gan phản kháng. Một tiếng quát chói tai, tại Mỹ Gia não hải nổ tung. Nàng toàn thân run lên, cảm thấy kinh hãi. Từ khi ăn vào đan dược sau đó, tại nhân loại khu vực sinh sống lâu như vậy, chưa bao giờ bị phát hiện qua. Hôm nay, vậy mà bại lộ thân phận, yêu thân phận bị vạch trần, đối với nàng mà nói là tuyệt đối hai hoảng ngập đầu. Cảm thấy hoảng hốt chi tế, một chút phân thần ý thức trở về lúc, dĩ nhiên triệt để chúng phải huyết thuật. Mỹ gia chỉ cảm thấy đang ở một mảnh hư ảo bên trong, đỉnh đầu có một viên cực lớn trong mắt, uy hiếp lấy nàng linh hồn. đã thành. Dạ tinh hàn hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản hắn và mỹ gia thực lực gần, muốn dụng huyễn thuật một kích tất chúng còn có chút độ khó. Nhưng mà, cậu yêu thân phận, chính là mỹ gia nhược điểm lớn nhất điểm danh điểm này sau đó, mỹ gia quả nhiên phân thần, cuối cùng bị hắn huyễn thuật khống chế. Tại trong huyễn cảnh, hắn cũng không tổn thương mỹ gia, mà là nói ra, ngươi nghĩ lợi dụng ta hấp dẫn hộ vệ, do đó trộm lấy dạo minh châu chạy trốn, thật sự là buồn cười. Ta không giết ngươi, chỉ bất quá muốn dùng ngươi đối phó biện pháp của ta, trái lại dụng tại trên người ngươi. Nhớ kỹ, một khi bị bắt được, nếu dám khai ra ta đến, ta nhất định đem ngươi cậu yêu thân phận truyền tin. Sau khi nói xong, Dạ Tinh Hàn tiến lên gỡ xuống mỹ gia hồn giới. Sau đó thu mục hồn huyết thuật, một cước thanh mỹ gia từ lầu đá 9 tầng đạp xuống dưới. Chương 525. Bị bắt. Chương 525, bị bắt đối mặt Thiết Lâm câu hỏi, Khôi lỗi Vân Chấn Dương chỉ là thân thể di động. Thủy Trung bảo trì trầm mặc. Đáng giận. Đang lúc Thiết Lâm muốn mất đi kiên nhẫn chi tế. Đương nhiên. Hô một cái. Dạ Minh Châu hào quang đột nhiên biến mất, nguyên bản như là ban ngày phía chân trời, lần nữa lâm vào trong bóng tối. Tréo thành Lần nữa vào đêm, chỉ có một chút hỏa quang trong bóng đêm lập lòe. Nguy rồi, Dạ Minh Châu. Thiết Lâm sắc mặt trầm xuống, dưới chân hỏa diễm quần cuộn càng thêm hung liệt. Người tới mục tiêu là Dạ Minh Châu. Nếu là Dạ Minh Châu mất đi, thành chủ nhất định đem đối với hắn tiến hành trọng phạt. Nghĩ đến đây hắn không dám do dự nữa, lập tức đối với sau lưng hộ vệ quát, "Ta ngăn trở người này, các ngươi lập tức tiến đến bắt lấy trộm lấy Dạ Minh Châu người." "Vâng." Chúng hộ vệ lĩnh mệnh. Mấy vị kiếp cảnh cường giả từ Thiết Lâm hai bên phóng tới lầu đá. Mặt đất vệ đội vừa một tia ý thức mạnh vọt qua đúng lúc này một mực di động khôi lỗi vân chân dương, tay áo không gió từ lên, thân thể rung động, cường đại hồn áp tứ tán mà đi đáng sợ hồn áp, bao trùm trước người tất cả mọi người, hung hăng hướng phía dưới áp đi, thật mạnh hồn áp. bầu trời kiếp cảnh cường giả dừng bước lại, lập tức lấy hồn áp chống cự, nhưng mà đối mặt nhếch nhác cảnh cường giả hồn áp, bọn họ hồn áp hoàn toàn chống cự không nổi, chật vật hỗn loạn một mảnh. về phần trên mặt đất vệ đội, phần vật một mảnh, như là côn trùng đầu dạng, nằm sấp đầy mặt đất, đáng giận, kinh người quá đáng. thiết lâm giận dữ, vừa lập tức kích phát ra hồn đệ xuống, quanh người hắn hỏa quang ngút trời, cường đại hồn áp xuất thể cùng khôi lỗi vân chấn dương hồn áp trùng kích cùng một chỗ hai cỗ hồn áp kịch liệt đụng chạm có thể toàn bộ phụ thành chủ cũng bắt đầu run dậy, thậm chí toàn bộ treo thành đô lung lay đứng lên đúng lúc này có chuyện xảy ra một thân y phục dạ hành mỹ ra a hét thảm một tiếng từ lầu đá 9 tầng bay ra một màn này lập tức đem chú ý của mọi người lực đều hấp dẫn là cùng nhau thiết lâm ánh mắt ngưng tụ chính là chỗ này một cái phân thần khôi lỗi vân chấn dương lập tức sau này nói lên thu hồn áp đồng thời tay phải vung lên trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ Che khuất bầu trời, trực tiếp hướng Thiết Lâm áp đi đó là Vân Chấn Dương tuyệt chiêu, Tam giai hồn kĩ tịch diệt đại bi trưởng. Không xong. Thiết Lâm hoàn hồn ngẩng đầu, sắc mặt kinh biến. Một kích này đối với hắn mà nói, không khó chống tránh. Nhưng mà nếu để cho cái này một bàn tay rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ phủ thành chủ cùng phía dưới hộ vệ chắc chắn gặp trọng thương. Hỏa ma, nghĩ đến đây, hắn không giữ lại nữa chuẩn bị liều mạng. Sau lưng hồng sắc như hỏa hồn dục kéo dài mà ra, quanh thân một cỗ khủng lồ hỏa quang hướng lên dũng lao tới. Hỏa quang đan vào ánh chói lọi, chiếm giữ ngút trời mà đi. Hỏa diễm hóa ra tứ chi lại dài ra hai cái hỏa diễm sừng thú hóa thành hỏa ma hướng lên bầu trời cuộn cuộn mà đi với anh đáng sợ hai loại tam giai hồn kỹ lẫn nhau trùng kích trong lúc nhất thời hỏa quang đầy trời bàn tay khổng lồ cuốn nghiệt bàn cảnh cường giả đối chiến dĩ nhiên đã có kinh khủng hủy diệt chi lực đều nể ra những cái kia kiếp cảnh cường giả chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình trên mặt đất hộ vệ tội nghiệp nằm sấp lấy ôm đầu không dám ngẩng đầu một lát sau hồn kỹ rốt cuộc biến mất bầu trời thuộc về yên tĩnh một chiêu đối binh phía dưới toàn bộ phủ thành chủ một mảnh hỗn độn chạy thoát nhìn qua đã bay xa hồn dực thiết lâm cắn hàm răng trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng Thành chủ không có ở đây, thực lực đối phương so với hắn không kém là bao nhiêu, thật sự không thích hợp đội theo đội theo, đánh giá vừa đội không kịp. Tức giận ngoài, hắn cúi đầu nhìn qua đáng thương bọn hộ vệ, ô oh hô oh ai thai từ trên mặt đất bỏ lên. Cùng lúc đó trên mặt đất còn có chiến đấu, chỉ thấy vừa rồi cái kia từ lầu đá trong bay ra y phục dạ hành người, bị hắn mấy vị kiếp cảnh bộ hạ ngăn cả rồi. Lần này xong đời, mỹ gia dốc sức liều mạng chết giết, muốn chạy trốn, nhưng mà bị mấy vị kiếp cảnh cường giả vây quanh, coi hắn một người kiếp cảnh mạnh hoàn toàn không có cơ hội hơn nữa nàng hồn giới bị dạ tinh hàn cấp đi đạn gói tận thân phủ chờ một đám trợ lực chạy trốn ngoại vật tất cả đều không còn chỉ sợ thật là chạy trời không khỏi nắng lúc này đây thế nhưng là bị dạ tinh hàn cái hô khổ nguyên lai là ngươi a mỹ gia một cỗ đáng sợ hồn áp nương theo lấy trướng mắt hỏa quang rơi xuống chỉ thấy vẻ mặt tức giận thiết lâm từ trên trời ra xuống lập tức tay phải vung lên một đạo đáng sợ hỏa diễm quay một cái đem mỹ gia quật ngã trên mặt đất thật sự là không nghĩ tới đến trộm lấy dạ minh châu dĩ nhiên là mỹ gia thiết lâm hừ mỹ gia muôn phần chật vật nằm nghiêng trên mặt đất quần áo bị thiêu tàn phá Lực càng là buồn bực một búng máu. Tuy rằng chật vật như thế, lại ánh mắt quật cường không có khuất phục. Không được lúc lích. Thừa dịp Mỹ Gia bị thương, những hộ vệ khác lập tức đem Mỹ Gia bao bọc vây quanh. Mỹ Gia triệt để xa lưới. Thiết Lâm rơi vào Mỹ Gia trước người, dưới chân hỏa diễm cùng sau lưng hồn vực biến mất không thấy gì nữa. Hắn lạnh lùng nhìn qua Mỹ Gia, trầm giọng nói, ban đầu là ngươi hướng thành chủ đại nhân dâng lên quỷ vụ đại trận dùng để bảo hộ Dạ Minh Châu, thành chủ đại nhân trọng thưởng ngươi rồi. Thật sự không nghĩ tới, vài năm sau ngươi vậy mà cùng kẻ trộn cùng đi ta phụ thành chủ trộm lấy Dạ Minh Châu. Nói đến đây, Thiết Lâm nhãn tỉnh sáng lên. Ta hiểu được. Lúc trước người dâng lên quỷ vụ đại trận kỳ thật chính là vì ngày sau trộm lấy Dạ Minh Châu. Nhiều năm trước, thành chủ đại nhân đạt được trí bảo Dạ Minh Châu, từng tìm kiếm nội thành trận pháp sư, muốn cầu một hồi pháp đến bảo hộ Dạ Minh Châu. Cuối cùng là Mỹ Gia tự tiến cử, cũng dâng lên quỷ vụ đại trận. Nguyên lai like, Mỹ Gia là vì ngày sau trộm lấy Dạ Minh Châu thuận tiện, thật có thể nói là là lòng mưu giả thú. Hừ, Mỹ Gia trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, cái này khẽ hừ, coi như là bán trầm mặc thừa nhận. Thật là một cái không biết tốt xấu ti tiện nữ nhân. Thiết Lâm giận dữ hỏi, nói vừa rồi đào tẩu người là người nào? Nói ra được lời nói, có lẽ có thể tha người bất tử. Mỹ gia vừa định nói ra Dạ Tinh Hàn tên, lời nói đến bên miệng lại không nói ra. Dạ Tinh Hàn biết rõ hắn yêu thân phận, một khi phun ra, nàng yêu mới là thật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu gắng gượng lấy không nói, một phen tra tấn át không thể thiếu, nhưng là ca ngợi tạm thời không cần chết. Nghĩ đến đây, nàng cố hết sức khanh khách một tiếng. Đao tẩu người buồn đại gia không biết, nếu muốn tìm hồi Dạ Minh Châu, các ngươi những thứ này số nam nhân bản thân đi tìm đi đi, còn dám mạnh miệng. Thiết Lâm xông lên phía trước, dùng một cái tát quất vào Mỹ gia trên mặt, dùng sức chi tàn nhẫn, rút Mỹ gia gương mặt nhất hồng chửi rác đổ máu. Hắn trầm giọng nói, đưa đến địa lao đi, che nàng hồn hải, trở thành chủ đại nhân trở về xử lý thẩm vấn. Sự quan trọng đại, phải trở thành chủ trở về. Dạ Minh Châu liên lụy trọng đại, nếu không tìm về được hắn đem chịu tội tránh khỏi. Bên kia, lao cốt đầu không có đuổi theo đi, đã chạy trốn tới vùng ngoại ô. Tuy rằng dụng hồn thức làm rõ xét, nhưng mà Dạ Tinh hàn hay vẫn là hướng Linh Quất vừa hỏi. Linh Quất mở ra chạm đất đồ, nói ra, địa đồ ngươi cũng có thể trông thấy, trung bang không ai, phụ thành chủ cái vị kiến biết bản cảnh cung, giả tuyệt đối không có đuổi theo tới đây. Như thế, Dạ Tinh Hán mới hoàn toàn yên tâm. Hắn hiện ra thân hình. Thu bên cạnh khối lỗi, cụ lôi xí chấn động, rơi vào một mảnh dựng rậm. Tìm một chỗ chỗ an toàn, Dạ Tinh Hàn xếp bằng trên một khối trên tầng đá, lấy ra mỹ gia hồ giới. Chẳng những quỷ vụ đại trận tới tay, còn chiếm được Dạ Minh Châu. Hắn hiếu kỳ hỏi, lão có đầu, Dạ Minh Châu tính là cái gì bảo vật? Làm sao lại đáng giá thiết tâm dụng trận pháp tại lầu đá trong bảo hộ? Hiện tại dĩ nhiên xác định, mỹ gia mục tiêu chính là Dạ Minh Châu. Năm đó dâng ra quỷ vụ đại trận, xem chừng chính là vì cấp lấy Dạ Minh Châu làm chân đệm. Thời gian dài như vậy không có ra tay, không biết nguyên nhân gì. Nhưng mà lần này tính toán hắn đến đoạt Dạ Minh Châu. Thật sự là một cái ngu xuẩn lựa chọn. Một hồi ngươi bôi bỏ hồn giới hồn lực ấn ký về sau, ta được một lần nữa nhìn xem cái kia khỏa dạ Minh Châu, mới có thể biết rõ dạ Minh Châu có cái gì không trố đặc thủ. Linh Quốc nói qua bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, hỏi, bất quá trước đó ta cực kỳ buồn bực ngươi vừa rồi đã dụng huyền thuật đã khống chế Mỹ Gia, vì sao không dứt khoát giết cái này đầu cậu yêu? Vạn Nhất Mỹ Gia đem ngươi cho chiêu, ngươi thì có đại phiền phải rồi. Chương 526, Hồn nguyệt. Chương 526, Hồn nguyệt. Vốn là muốn giết Mỹ Gia. Dạ Tinh Hàn trả lời, chỉ bằng nàng lòng mang ý dấu muốn lợi dụng ta cũng đem ta đặt nguy hiểm ở trong, đáng chết. giết mỹ gia cũng có thể tránh cho phụ thành chủ thông qua mỹ gia tìm được ta. một cái dừng lại, hắn giọng nói vừa chuyển. nhưng mà mỹ gia chủ động dâng ra trận pháp đồ, để cho ta cải biến ý tưởng. dâng ra trận pháp đồ cho ta hoàn toàn dư thừa, nhưng mà cái này đầu cầu yêu lại làm như vậy, tuy rằng vô pháp cải biến ám hại sự thật của ta, lại nói rõ cái này đầu cầu yêu hết lòng tuân thủ hứa hẹn. hơn nữa thông qua chuyện tối nay, ta mơ hồ cảm giác được mỹ gia trên mình cất giấu bí mật gì, sự tình cũng không có biểu hiện ra thấy đơn giản như vậy. vì vậy tạm thời lưu lại nàng một mạng về phần có thể hay không từ phụ thành chủ sống sót, chỉ có thể nhìn chính nàng tạo hóa. Vớt vướt mỹ gia hồn giới, Dạ Tinh Hàn tiếp tục nói, mỹ gia bị bắt phía sau có thể hay không bán đứng ta đâu. Theo ta thấy tuyệt như thế sẽ không. Một khi bán đứng ta, nàng yêu thân phận sẽ bại lộ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngược lại là không đem ta khai ra đi, mới có một đường sinh cơ. Lui một vạn bước mặc dù mỹ gia bán rẻ ta, kỳ thật cũng không sợ. Tối nay lấy đi Dạ Minh Châu chính là niết bàn cảnh cường giả, cùng hồn cung cảnh ta đây có quan hệ gì đâu. Linh cốt trầm mặt xuống. Dạ Tinh Hàn suy tính hắn chu toàn, hoàn toàn là hắn quá lo lắng. Sắc thực như Dạ Tinh Hàn suy nghĩ, hắn cũng hiểu được Mỹ Gia cái này đầu cầu yêu sau lưng, nhất định cất giấu chuyện gì. Không thảo luận, ta đây liền đi trừ Mỹ Gia hồn giới lên hồn lực ấn ký, xuất ra Dạ Minh Châu đến. Dạ Tinh Hàn không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu đi trừ hồn giới lên hồn lực ấn ký. Sự trí như thế nào Mỹ Gia là hắn nghĩ sâu tính kỹ qua sự tình, hắn hiện tại hoàn toàn không tồn tại nhân từ nương tay hành động theo cảm tình. Một lát sau, ấn ký đi trừ, hồn giới trở thành vật vô chủ. Rầm vào nào, một tiếng. Một đống lớn độ vật, rơi lạ tạ trên đất. Dạ Minh Châu cũng ở đây trong đó, ung hộ cục lăn một cái. Lại ngoài ý muốn lăn ra miếng vải đen. Không có miếng vải đen che đậy, thoáng chốc toàn bộ rừng cây bị Dạ Minh Châu theo một mảnh ánh sáng. Linh Quốc vội nói, nhanh dùng miếng vải đen phủ ở Dạ Minh Châu, cái kia khối miếng vải đen có thể ngăn cách Dạ Minh Châu hạ quang. Dạ Tinh Hàn tay mắt lênh lẹ, lập tức dùng miếng vải đen đem Dạ Minh Châu phủ ở ánh sáng biến mất, đêm tối trọng khai, làm ta sợ nhảy dựng. Nắm chặt Dạ Minh Châu, Dạ Tinh Hàn cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Có trời mới biết vừa rồi phút chốc hạ quang, có thể hay không bại lộ bản thân. Suy đi nghĩ lại, hay vẫn là cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền, tốt nhất thay một nơi. Vì vậy Hắn đem mỹ ra hồn giới bên trong đồ vật, toàn bộ thu nhập thân thể của mình không gian. Ngay sau đó triển khai cụ lôi xí, bay khỏi rừng cây. Cuối cùng, tìm một chỗ càng thêm vắng vẻ hào cốc, xác nhận không người sau đó né đi vào. Lại lãng phí một ít thời gian. Một tiếng tự trách về sau, Dạ Tinh Hàn cẩn thận từng ly từng tí lần nữa xuất ra miếng vải đen che đại Dạ Minh Châu, cũng đối với Linh Cốt nói, "Lao có đầu, mau giúp ta nhìn xem, cái này Dạ Minh Châu có cái gì kỳ lạ chỗ." "Tốt, để ta xem một chút." Linh Cốt chú ngón trỏ run lên, linh thức xâm nhập Dạ Minh Châu. "Không đúng." Đột nhiên, Linh Cốt hô to một tiếng. Vật ấy không phải Dạ Minh Châu. Trong thanh âm, tràn đầy kinh ngạc. Không phải Dạ Minh Châu. Dạ Tinh Hàn không rõ ràng cho lắm, có chút ngộng. Hắn đoán được Dạ Minh Châu không giống bình thường, lại không nghĩ rằng vật ấy vậy mà không phải Dạ Minh Châu. Ta đem ta linh thức thấy hết thể đối với ngươi cộng hưởng, ngươi sẽ minh bạch. Linh cốt linh thức tiến vào Dạ Tinh Hàn ý thức. Rất nhanh, Dạ Tinh Hàn trong ý thức đã có kỳ lạ hình ảnh. Chỉ thấy một mảnh sáng trắng chi địa, thánh khiết vầng sáng. Toàn bộ thế giới tràn ngập một loại yên tĩnh bạch. Chỉ bất quá tại đây yên tĩnh bạch ở bên trong, lại ngẫu nhiên truyền đến từng tiếng kỳ quái chó sủa. Chẳng biết tại sao Con chó kia phệ thanh âm cũng không làm cho người ta cảm thấy homsom phiền chán, ngược lại hết sức mềm mại ôn hòa. Đó là, tại trong tầm mắt chỗ, một ga bạch đi nữ tử người mặc nguyệt hoa yên tĩnh nằm ở nơi đó. Theo tầm mắt gần hơn, đem Dạ Tinh Hàn thấy nữ tử dung mạo lúc không khỏi chấn động. Tố giao cô đương. Chỗ đó nằm, dĩ nhiên là bùi tố giao. Không đúng, ngươi nhìn kỹ một chút. Linh Quốc một câu nhắc nhở. Dạ Tinh Hàn lúc này mới nhìn chăm chú, cẩn thận nhìn lại xem. Rốt cuộc, hắn chợt nói, bảy tám phần giống như, nhưng mà người này không phải tố giao cô nương, là một người khác. Bạch vì nữ tử sắc thực cùng Bùi Tố Dao rất giống rất giống, thế cho nên lần đầu tiên hắn ngộ nhận là Bạch Y nữ tử chính là Bùi Tố Dao. Nhưng mà cẩn thận quan sát sau đó sẽ không khó phát hiện, Bạch Y nữ tử không phải Bùi Tố Dao, Bạch Y nữ tử hai trái vành thai trên có tam khoản nốt rồi, Bùi Tố Dao không có. Chẳng những như thế, Bạch Y nữ tử khí chất cùng Bùi Tố Dao hoàn toàn khác nhau, siêu phàm thoát tục có ưu nhã tuyệt trần tiên nữ chi tư thế. Hơn nữa dung mạo trên, so với Bùi Tố Dao càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Tóm lại, hắn xác định hai người cũng không phải một người. Bạch Y nữ tử như là càng thêm hoàn mỹ Bùi Tố Dao. Linh Quốc rồi mới lên tiếng vị này bạch y nữ tử tình huống ngược lại là cùng ngọc lâm nhi có điểm giống chỉ bất quá so với ngọc lâm nhi tình huống càng hỏng bét ngươi thấy được nhưng thật ra là một kia tàn hồn tàn phế không thể lại tàn phế bởi vì bị này tiên cầu an nguyện hồn nguyện kết giới thủ hộ lấy mới không có triệt để tiêu tán mà thôi nhật thực hồn nguyện kết giới dạ tinh hàn trong miệng thì thảo bởi vì linh quất nói bạch y nữ tử cùng ngọc lâm nhi trạng thái rất giống hắn tâm không khỏi đau một cái nhiều hơn một phần đối với bạch y nữ tử thương cảm hắn không hiểu hỏi lão có đầu đến cùng xảy ra chuyện gì vậy dạ minh châu không phải dạ minh châu là kết giới không sai Linh Quốc giải thích nói, Người cũng biết, yêu loại có thể sợ huyết mạch chi lực di chuyển, một khi giác tỉnh hết sức lợi hại. Nói thí dụ như Hoa Tông dựng Mẫu Chi Chu, đáng sợ thai ngén chi lực quả thực ngụy tiên, mà tại có chút cầu yêu trong thân thể, vừa giấu giếm lấy cường đại huyết mạch, tên là nhật thực. Một khi sau khi giác tỉnh, có thể hóa thân thiên cầu hút ánh trăng tinh hoa, sau đó ngưng kết ra một viên giấu giếm kết giới hồn nguyệt đến. Hồn nguyệt khéo leo tinh xảo, ngoại hình cùng dạ Minh Châu rất giống hơn nữa có thể phóng thích nguyệt hoa chi quang, vì vậy hắn có thể bị nhận sai. Mà hồn nguyệt kết giới Châu đáng sợ, ở chỗ có thể điều khiển thời gian. Cậu yêu một khi ngưng kết ra hồn nguyệt sẽ thỉnh thoảng làm cho mình tam hồn tiến vào, do đó dụng so với hiện thực thế giới đa số lần thời gian đi tu luyện, do đó nhanh hơn tăng lên cảnh giới. Nói thí dụ như, tại hồn nguyệt bên trong tu luyện 2 canh giờ, có lẽ phía ngoài hiện thực thế giới mới qua 1 canh giờ, thời gian tu luyện trọn vẹn nhiều gấp đôi. Ta từng thấy qua một cái cầu yêu hồn nguyệt, thời gian là hiện thực thế giới 8 lần. 8 lần? Dạ Tinh Hàn luôn phần kinh ngạc. Nói cách khác, cái kia cậu yêu có thể người khác 8 lần tốc độ đi tu luyện. Như thế năng lực, quả thực đáng sợ. Linh cốt tiếp tục nói, hồn nguyệt tác dụng thì thật cùng ngươi làm sơ dụng thiên diễn băng tinh phách đóng băng ngọc lâm nhi là một cái đạo lý. Hồn nguyệt chẳng những có thể nhanh hơn thời gian, cũng có thể lại để cho thời gian đình trệ, Bạch Y nữ tử tản hồn hiện nay liền ở vào đình trệ trạng thái, cô nhi không có triệt để tán loạn. Ta nghĩ, Mỹ gia sở dĩ muốn cướp đoạt hồn nguyệt, nhất định cùng vị này Bạch Y nữ tử có quan hệ. Chương 527, Đồng Tình Tâm. Chương 527, Đồng Tình Tâm. Dạ Tinh Hàn ý thức, tiến tĩnh dừng lại ở sáng trắng hồn nguyệt ở trong. Trong lòng, không hiểu mọc lên đồng tình chi ý còn có, nhàn nhạt, nhạt bi thương. Trước mắt Bạch Y nữ tử Thật cùng Lâm Nhi giống như đều là để lại một tia tàn hồn đống kết thời gian, tìm một tia trọng sinh sinh cơ. Người có thể tình, yêu cũng có tình. Hiện tại, hắn đối với không có sát mỹ ra chuyện này càng cảm giác kiên định. Cậu yêu thân phận, cướp đoạt hồn nguyện. Có lẽ, mỹ gia chính là thủ hộ Bạch Y nữ tử phía sau màn chí nhất. Suy bụng ta ra bụng người, đem tình so với tình. Nếu thực sự là như thế, mỹ gia đáng giá khâm phục. Nhưng mà phút chốc đồng tình sau đó, hắn tâm lại đang phút chốc trở nên lạnh. Lao có đầu, cái này một quả hồn nguyện có hay không có thể là mỹ gia hay sao? Dạ Tinh hắn hỏi. Hồn Nguyệt là cậu yêu giác tình huyết mạch chỗ sản, mà Mỹ Gia chính là cậu yêu. Trong đó, tất nhiên có liên lụy. Kiên quyết không phải. Linh Quyết kiên định hủy bỏ giả tinh hàn suy đoán. Giác tình huyết mạch cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Có thể so với nhân loại tiên tiên thần hồn. Ta có thể khẳng định, Mỹ Gia không có giác tình nhật thực huyết mạch, Nhật thực chỗ sinh ra hồn Nguyệt, tương đương với một quả thiên nhiên tiên địa thần bảo. Chẳng những như thế, vẫn cùng giác tình huyết mạch cái kia cậu yêu linh hồn là cùng một nhị thở. Một khi hồn Nguyệt rời khỏi cậu yêu, cái kia cậu yêu liền đã mất đi linh hồn trở thành một đầu phàm cậu. Cùng trên đường, cái thấy cậu không còn khác nhau không còn có linh trí cùng tư duy, càng không có tu vi, yêu không yêu, xúc không xúc. hắn hiển nhiên, mỹ gia cũng không phải như vậy trạng thái, ta có thể rõ ràng cảm nhận được mỹ gia hồn hải. nói cách khác, dạ tinh hàn yên lặng gật đầu, cái này một quả hồn nguyệt là mặt khác cầu yêu đồ vật, hẳn là mỹ gia biết một cái cầu yêu, tin tức quá ít, sự tình không rõ, sử trí như thế nào, hắn đã có một ít ý định, chỉ bất quá kế tiếp muốn làm, là mau chóng đem quỷ vụ đại trận bố trí tốt, bắt đầu bảo hộ truyền tống cổ trận đó là so với hồn nguyệt còn muốn nhanh đại sự. dạ tinh hàn ý thức trở về, đem dạ minh châu thu nhập thân thể của mình không gian. Cũng tại thân thể không gian trong, Thanh vừa rồi mỹ gia hồn giới bên trong độ vật phân loại, một bộ phận kim tiền, còn có các loại khí bảo, đan dược cùng linh thảo. Nhiều nhất là mấy khối đặc thù thạch đầu. Thạch đầu màu sắc sáng lạ, thập phần hi hiu, nhưng mà đáng tiếc, cũng không phải phôi thạch. Hết bận những thứ này, Dạ Tinh Hàn chuẩn bị cắn nuốt sạch mỹ gia hồn giới. Có trời mới biết như vậy nuốt vào, thân thể của mình không gian mai sau sẽ trở thành vừa được cái tình trạng gì. Hư Vô Ám hồn hồn tướng hiện, hồn giới bị nuốt vào. Thôn vẻ trước, Dạ Tinh Hàn đột nhiên hỏi, lão quất đầu, ngươi mới vừa nói hồn nguyệt tương đương với thiên địa thần bảo, vậy có thể thôn đi? Hư Vô Ám hồn thôn nhân, thôn vật, thôn bảo, chỉ cần có hồn, vạn vật đều có thể thôn. Hồn nguyệt là cầu yêu nhật thực mà thành, tự thành kết giới hàm ẩn cầu yêu hùng lực. Như thế tính ra, tất nhiên có thể thôn. Nếu là có thể đạt được hồn nguyệt kết giới điều khiển thời gian năng lực, về sau là hắn có thể lấy gấp mấy lần tại hiện thực thế giới tốc độ đến tu luyện. Như thế, rất hay. đương nhiên có thể. Linh quốc cười nói, vừa rồi gặp ngươi thu hồi hồn nguyệt, ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ tới điểm này. Kỳ thật hồn nguyệt cai đặt đặc thù cấm chế, ngoại nhân vô pháp xua đuổi dụng. Bất quá đối với ngươi tới nói không sao cả, ngươi cưỡng ép thôn phệ hồn nguyệt có thể tinh lọc hết hồn nguyệt ngoại trừ hết thảy thôn vệ xong sau có thể xua đổi dụng dạ tinh hàn cái này vừa hỏi chứng minh hắn suy nghĩ nhiều vậy ngươi có muốn hay không thôn vệ hồn nguyệt? linh cốt ý vị thâm trường vừa hỏi nghe được câu hỏi dạ tinh hàn ánh mắt ngưng ngưng não hải trong xuất hiện ngọc lâm nhi bộ dáng tạm thời không thôn hắn lắc đầu nói nếu ta nuốt hồn nguyệt, bạch y nữ tử cái kia một đám tàn hồn sẽ biến mất đi tựa như linh cốt nói như vậy bị hắn thôn vệ thần bảo đều có tinh lọc tác dụng trước kia thần bảo hết thảy đều biến mất giống như làng địch cốt dấu diếm trận pháp chìa khóa đầu dạng Một khi bị hắn thôn vệ, trận pháp sẽ biến mất, hồn nguyệt cấm chế sẽ bị tinh lọc, hồn nguyệt bên trong bạch tỷ nữ tử cũng giống như vậy. Không sai, nuốt bạch tỷ nữ tử sẽ tiêu vong. Giọng nói vừa chuyển, linh quất hơi có thất vọng giận dữ nói, từ khi bạch tỷ nữ tử xuất hiện, tâm của ngươi có vẻ như vừa không có lệnh như vậy rồi, hơn nhiều quá nhiều vô dụng tâm tình. Điểm này ta phải nhắc nhở ngươi một cái, tại Đông Phương Thần Châu cái chỗ này, tràn lan đồng tình tâm thế nhưng là biết hại chết người. Nhớ kỹ, nếu muốn từng bước một đi về hướng đỉnh phong, tâm phải lãnh. Một cái không thể làm trung cầu yêu, không đá ngươi đang ở đây trở nên mạnh mẽ trên đường trụ trì do dự, hiểu chưa? Tại Nam Vực nhiều phiên tôi luyện, cuối cùng lại để cho Dạ Tinh Hàn từ non nớt đi về hướng thành thục, sát phạt quyết đoán không có dài dòng chậm chạp tâm tình. Nhưng đối với sự trí mỹ gia cùng hồn nguyện trong chuyện này, Dạ Tinh Hàn quá mức không quả quyết đối với cái này, phải để điểm một chút. Nghe xong Linh Quát huyền giáo, Dạ Tinh Hàn lại trùng trùng điệp điệp hư một tiếng. Hắn trầm giọng nói, cảm ơn nhắc nhở của ngươi, nhưng mà ngươi nghĩ hơn nhiều. Bạch Y Nữ Tử để cho ta nghĩ đến Lâm Nhi mà sinh ra đồng tình, điểm này không sai. Nhưng mà ta còn không đến mức vì vậy mà mềm lòng, vương tha thuôn phệ hồn nguyện cơ hội. Dạ Tinh Hàn mà nói, lại để cho Linh Quát đỡ đỡ sưng sờ chỉ nghe dạ tinh hàn tiếp tục nói đối với ngươi không có gì tốt dầu dím ta cũng liền thấu cái đấy chúng ta này đến đông phương thần châu ngoại trừ giải trừ chớ chú còn có để thằng tu vi bên ngoài là quan trọng nhất còn có một chút cái kia chính là cứu sống lâm nhi cứu lâm nhi phương pháp ngươi đã nói vô cùng khó khăn ngoại trừ thần bí dẫn hồn phương pháp bên ngoài còn cần cao đến ngũ phẩm đan dược hỗ trợ lấy ta mới đến nếu muốn cứu lâm nhi chính là một cái giải rằng giặc mà lại không biết quá trình thế nhưng là đâu rồi hồn nguyệt ở trong bạch y nữ tử xuất hiện lại cho ta cung cấp thứ hai lựa chọn hoặc là nói là cung cấp một cái đường tắt có ý tứ gì Linh Quốc đã có điểm kiếp sợ. Dạ Tinh Hàn thanh âm lạnh lùng nói, Bạch Y nữ tử tình huống cùng Lâm Nhi rất giống hầu như đồng dạng, nói cách khác, cứu tỉnh Bạch Y nữ tử phương pháp cũng cùng cứu tỉnh Lâm Nhi đồng dạng. Bạch Y nữ tử tàn hồn bị hồn nguyệt bảo hộ, Mỹ gia lại đang tối nay trộm lấy hồn nguyệt, như thế đủ loại có phải hay không nói rõ, cũng có một đám người muốn cứu tỉnh Bạch Y nữ tử. -i -i -i -i -i -i -i. Linh Quốc thân thể lạnh lẽo. Nghe đến đó, cuối cùng đã minh bạch Dạ Tinh Hàn tâm tư. Dạ Tinh Hàn muốn lợi dụng tàn hồn Bạch Y nữ tử tới cứu Ngọc Lâm Nhi. Phần này tâm tư, thật đáng sợ, dĩ nhiên có chút thừa người. Lao Quốc đầu xem ra ngươi đã minh bạch." Dạ Tinh Hàn tiếp tục nói, "Nếu như cứu Bạch Tị nữ tử phương pháp cùng cứu Lâm Nhi phương pháp đồng dạng, ta tại sao không lợi dụng muốn cứu tình Bạch Tị nữ tử những người kia, dựng cái thuận gió thuyền? Nếu như muốn lợi dụng điểm này, ta tự nhiên không thể nuốt trọn hồn nguyệt, Bạch Tị nữ tử tản hồn không thể biến mất. Đợi ta tìm được Bạch Tị nữ tử tản hồn chân tướng, có thể dẫn dắt những cái kia muốn cứu Bạch Tị nữ tử người đi chuẩn bị dẫn hồn phương pháp cùng ngũ phẩm đan dược. Đợi bọn hắn chuẩn bị xong, ta nghĩ, cái kia chính là chuẩn bị cho ta. Đến lúc đó, Lâm Nhi thì có cứu được. Vệ phân hồn nguyệt, vật ấy ta vừa ý." dĩ nhiên là vật trong bàn tay làm sao có thể bên cạnh bỗng cuối cùng nhất định thôn hắn hiển nhiên linh quốc suy nghĩ nhiều đối với người thân nhất hắn có thể đánh bạc hết thảy về phần đối với những cái kia không thể làm chung người, tuyệt đối không có khả năng hiểu ý mềm hảo tiểu tử ta coi như là bội phụ linh quốc cười hắc hắc không nói thêm gì nữa mà dạ tinh hàn thì là nhắm mắt bắt đầu thôn vệ hồn giới chờ hoàn thành thôn vệ sau đó về trước đại đồng thành gặp đuổi tố giao một mặt an đuổi tố giao tâm sau đó hắn sẽ lập tức chạy tới phong xào khoáng sơn mạch cùng thao phao long tụ hợp cũng bố trí quỷ vũ đại trận về phân hồn nguyện sự tình, tạm thời hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có thể khẳng định, Mỹ gia kiên quyết sẽ không chết. Chương 528. Đào Hoa chủ người cũ. Chương 528. Đào Hoa chủ người cũ. Ngày hôm sau. Phủ thanh chủ, tránh đường bên trong. Một mảnh áp lực, yên lặng như là hình đường. Chỉ thấy hai gã cao lớn phủ binh, áp lấy toàn thân tàn phá Mỹ gia. Mà tại Mỹ gia sau lưng đeo, cắm nhất căn thật dài định hồn châm. Tối như mực định hồn châm trên, mở mịt ra một vòng kỳ quái hắc sát cơ sóng, như là xác rùa đen bình thường đập tại Mỹ gia trên lưng giờ phút này, mỹ gia hoàn toàn không cảm giác được bản thân hồn hải. từ một vị cảnh giới tu vi giả biến thành phạm nhân định hồn châm, chuyên môn nhằm vào hồn tu phạm nhân chi dụng, có thể phong ấn hồn hải. quỳ xuống. hai gã phủ binh tướng mỹ gia đại lực bị hạ thấp xuống đi. cút gia. có thể giờ phút này mặc dù đã không có hồn lực, mỹ gia cũng không khuất bất nạo đứng thẳng lấy thân thể, làm cho nàng làm cho người ta quỳ xuống. nằm mơ. tránh đường nghiêm nghị, bầu không khí càng thêm ngưng trọng. có hơn mười người đứng ở tránh đường hai bên, hung dữ chưởng mắt mỹ gia. cái kia một đôi hung lệ ánh mắt, tựa hồ muốn nuốt mỹ gia đạo bảo nữ tặc, hồ đầu ngu xuẩn mất linh. Bọn hắn sở dĩ không có phát tác, là vì đều đang đợi mệnh lệnh của một người đó là một vị mậy rầm cậu ngắn trung niên nam tử, ước chừng 40-50 tuổi. Nam tử ăn mặc một thân tử sắc áo choàng, ánh mắt lợi hại, có cường đại khí tràng. Người này chính là thành chủ Thiết Tâm, toàn bộ đại đồng thành mạnh nhất hồn tu giả. Lớn mật, phạm vào lớn như thế tội thấy thành chủ cũng không quỷ, ngươi thật sự là không muốn sống chăng sao? Gặp Mỹ gia cứng rắn không quỷ, Thiết Lâm rốt cuộc nhịn không được một tiếng gầm lên. Nào có thể đoán được Mỹ gia lại phản kháng càng dữ dội hơn, hừ lạnh một tiếng nói, lại để cho bổn đại gia cho các ngươi những thứ này số nam nhân quỳ xuống, xi si tâm vâng tượng. Ngươi Thiết Lâm giận dữ, quanh thân hỏa diễm phun ra. Nhưng mà đang muốn phát tác, đã thấy thành chủ Thiết Tâm đưa tay ngăn lại hắn. Mỹ gia a Mỹ gia, ngươi thật sự là không biết tốt xấu a. Nhất ngữ nương cùng, Thiết Tâm đống nhiên mắt lạnh lẹo chừng. Quanh một tiếng, một cỗ kinh khủng hỗn áp, chinh chính từ Mỹ gia đỉnh đầu rơi xuống. Ai ơi bốn, hai vị phủ binh bị xông lên bay. Cùng lúc đó, một mực quật cường Mỹ gia hai chân, phanh, một tiếng, trúng trúng điệp điệp đập xuống đất. A hí, một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, Mỹ gia quỳ. Thậm chí thiếu chút nữa nằm dặm trên mặt đất. Mặt đất bị đầu gối ném ra hai cái cái hố mà vừa rồi tiếng va chạm ở bên trong mơ hồ vù vù hình như có xương bánh trẻ vỡ vụn thanh âm sen lẫn trong đó nghiệt bản cảnh lục trọng khủng bố như vậy cái này chính là đại đồng thành người mạnh nhất uy thế xem ra ngươi cũng biết cái kia khỏa dạ minh châu nhưng thật ra là hồn nguyệt cái giới mà nhiều năm trước dâng ra quỷ vụ đại trận cũng là tại mưu đồ hồn nguyệt kiên nhân thật là tốt đã ẩn tàng nhiều năm như vậy không có động thủ thiết tâm trùng trùng điệp điệp hư một tiếng lạnh giọng hỏi ngươi là đào hoa trùng người đi nghe được đào hoa trùng ba chữ mỹ gia toàn thân run lên lập tức trước mắt dữ tợn, một số gần như gào thét quát, không cho phép ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân sách đào hoa chủng, ngươi không xứng. ngươi móc phần mộ đã bảo, trộm lấy hồn nguyệt. một ngày nào đó nhất định sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. thiết tâm ngửa đầu cười to. mỹ gia phản ứng hầu như đã coi như là thừa nhận đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ đến đào hoa chủng người. hắn tiếng cười vừa thu lại, quát dư thừa nói nhảm đừng nói là rồi. đêm qua cùng ngươi cùng một chỗ cuối cùng đánh cắp hồn nguyện người cũng là đào hoa chủ người đi. cái kia người là người nào, hiện tại ở đâu? cái này một quả hồn nguyện là hắn tại một chỗ tên là đào hoa chủ mộ địa chỗ đạo. Hồn Nguyệt chính là cầu yêu huyết mạch chi lực nhật thực biến hình, là một chỗ có thể khống chế thời gian kết giới đạt được vào ấy, có thể tiến vào kết giới lấy gấp mấy lần tốc độ nhanh đi tu luyện đối với hắn mà nói. Mượn nhờ Hồn Nguyệt có hy vọng mai sau đột phá ngất bàn cảnh gông cùng xiềng xích, nguyên bản đạt được Hồn Nguyệt, lại để cho hắn đại hỉ, lại chưa từng muốn Hồn Nguyệt giấu giếm một loại cùng loại trận pháp đặc thù cấm chế, ngoại nhân căn bản vô pháp xua đuổi dụng đại hỉ, lập tức hóa thành vô tận bồn dầu. Vì mở ra cấm chế, hắn tìm đến rất nhiều luyện khí sư cùng trận pháp sư, tất cả nếm thử, nhưng vẫn là vô pháp mở ra cấm chế coi như hắn muốn thả vứt tới lúc trong phủ một vị người đa mưu túc trí hướng hắn hiên kế hồn nguyệt chính là đào hoa trùng chi vật đào hoa trùng người cũ thế nào cũng có biết được mở ra hồn nguyệt cấm chế người môi nhử dẫn có thể đem hồn nguyệt cố ý để đặt lầu đá phía trên làm giả không biết hồn nguyệt chân tướng gọi hắn là dạ Minh Châu với tư cách phụ thành chủ bí bảo tin tức truyền ra về sau đào hoa trùng người cũ biết rõ dạ Minh Châu chân tướng thế nào cũng đến đây đoạt lại hồn nguyệt đến lúc đó chỉ cần bắt lấy người này nhất định có thể hỏi ra hồn nguyện cấm chế mở ra phương thức vì vậy hắn bắt đầu kế hoạch tìm đến Mya dụng ủy vụ đại trận bảo hộ hồn nguyện. Cung An bài Thiết Lâm vị này, Nhất Bàn cảnh cường giả toàn bộ Thiên Hậu dừng lại ở phủ thành chủ, chỉ chờ đào hoa chủng người cũ xa lưới. Có quỷ vụ đại trận cùng Thiết Lâm vọt trấn, hơn nữa chính hắn, tại Thạch Quốc hầu như có thể cam đoan Hồn Nguyệt không lo. Chỉ tiếp kế hoạch bắt đầu về sau, nhưng lại vô động tĩnh. Nhất đẳng chính là mấy năm, nhiều năm chờ đợi, lại để cho hắn buông lòng cảnh giác. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cũng bởi vì ngày hôm qua đi đến đô thành một chuyến, Hồn Nguyệt bị người lấy đi. Mỹ gia cái này chó chết, giấu được thật sự là đủ sâu. Từ vừa mới bắt đầu dâng ra quỷ vụ đại trận, sẽ không nẹn tốt cái dám. Xem chừng lúc trước cũng đã, đã làm xong ăn cắp hồn nguyệt ý định, tám phần là vì thực lực thấp mới ở ẩn trở thời Hiện tại tuy rằng bắt được Mỹ gia, lại ném đi hồn nguyệt. Nếu tìm không trở về hồn nguyệt, mấy năm này vất vả, có thể đã toàn bộ hưởng phí công phu. Giờ phút này Mỹ gia, Tinh Khiết đàn ông. Nàng hư lạnh nói, Thiết Tâm, giết buồn đại gia đi, muốn từ buồn đại gia nơi đây bọc tại thủ tin tức, đó là si tầm bọc tượng, hay vẫn là câu nói kia. Khai ra dạ tinh hàn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có cất miệng mới có giá trị, như thế, mới sẽ không chết. Hồ đầu ngu xuẩn mất linh. Trong cơn giận dữ, Thiết Tâm trừng mắt vay một cái, nguyên bản quỷ mỹ gia lập tức nằm trên đất, gắt gao sát mặt đất, hoàn toàn vô pháp đứng dậy. Ta cũng không tin, ngươi đem qua đồng lõa sẽ đối với ngươi không quan tâm. Thiết tâm hạ lệnh, đem mỹ gia tiếp tục nốt vào đại lao, mỗi ngày đều cho ta đại hình hầu hạ, lại để cho cái này ti tiện nữ nhân hảo hảo đếm thử ra thịt nỗi khổ. Dám ra báo cáo đi, đã nói mỹ gia cùng người khác trộm lấy dã minh châu tội không thể tha thứ, tại biện thạch đại tái ngày đó công khai hành hình chém giết mỹ gia. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là lợi dụng mỹ gia dẫn xuất đêm qua kẻ đồng yêu, như thế mới có thể đoạt lại dã minh châu nếu là mỹ gia đồng lõa đối với mỹ gia hành hình thợ ơ vậy hắn liền đem mỹ gia tháo thành tám khối lấy chút phẫn hận đúng thành chủ đại nhân dưới tay lĩnh mệnh hôn áp biến mất không thấy gì nữa mỹ gia bị hai vị phủ bình dựng lên nàng luôn phần chật vật quyến rũ con mắt kinh bị chừng thiết tâm một cái thật là một cái ngu xuẩn người dạ tinh hàn tên tiểu tử kia cũng không phải là nàng đồng lõa tất nhiên cũng sẽ không tới cứu nàng thiết tâm bản tính gọi lộn số khôn ca chủ nhân ta có lỗi với các ngươi bị bắt ra tránh đường mỹ gia không gọi bi thương đứng lên não hải trong xuất hiện hai bóng người Một cái cười ngây ngô lão đại cậu nam nhân, còn có một đạo hồng sắc thê mỹ bóng lưng. Chỉ là trong ngay mắt, lập tức lệ róc rách, mơ hồ ánh mắt. Chương 529. Bị đánh. Chương 529, bị đánh đạt được hồn nguyện dạ tinh hàn, tại giá ngoại nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, về trước một chuyến đại đồng thành. Mục đích, chỉ vì gặp đùi Tố giao một mặt. Đùi Tố giao là duy nhất biết được hắn và Mỹ gia trộm lấy hồn nguyện người, phải chấn an một phen để tránh xuất hiện chỗ sơ suất đương nhiên, Bùi Tố Dao tất nhiên sẽ không bán đứng với hắn đầu lo lắng hồn nguyệt bị đạo mỹ gia bị bắt tin tức truyền ra về sau. Bùi tố Giao không thấy được hắn cho là hắn vừa ra ngoài ý muốn lộ mạng đi tìm hiểu tin tức bị phủ thành chủ phát hiện, khi đó hắn tất nhiên sẽ bị bại lộ. Hiện thân gặp mặt, có thể lại để cho Bùi tố Giao an tâm, cũng có thể trong bóng tối dặn dò một phen. Tố Giao cô đương, ta có việc đi ra ngoài vài ngày, tất nhiên tại Biện Thạch Đại tái tiền trở về, sau đó trợ giúp để ra Thương Hội Chiến Thắng Hắc Nguyệt phủ. Sau đó mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi cũng không muốn quản, chờ ta trở lại là được. Nhìn xem nơ ngác gật đầu đuổi tố Giao, Dạ Tinh Hàn không cho đuổi tố Giao bất luận cái gì hỏi nhiều cơ hội lập tức cáo từ rời khỏi. Biểu ca, đuổi tố Giao vẻ mặt mở miệng. Nhìn qua Dạ Tinh Hàn bóng lưng rời đi, chỉ cảm thấy thần bí nắm lấy không tấu. Nhưng mà, nàng tin tưởng Dạ Tinh Hàn, rời khỏi Hồng Lâu Dạ Tinh Hàn, cực nhanh đi về phía trước. Trong ý thức, Linh Cốt đột nhiên mở miệng nói, "Kế tiếp mấy ngày, đại đồng thành thế nào cũng náo nhiệt. Chỉ tiếc, ngươi cũng không tại, vô pháp xem náo nhiệt." "Đúng vậy a, tuyệt đối là một đoàn loạn náo nhiệt." Dạ Tinh Hàn nhận thức Linh Cốt mà nói, nói ra, "Tề gia thương hội tăng sự, Hắc nguyệt phủ tăng sự, phủ thành chủ bị đại án, cùng với sắp đã đến biện thạch đại tái, đều có thể làm cho cả đại đồng thành náo nhiệt lên." bất quá rất kỳ quái, mỗi một sự kiện nhìn như phân liệt, rồi lại không hiểu đồng thời hướng cùng một cái vòng xoáy bay tới, như là có nhất căn vô hình côn, tại rào á rào, dạ tinh hàn lại cảm khái một câu, ta biết là cái gì côn, linh quất nhịn không được cười nói, có lẽ chính là trong truyền thuyết gậy quái phân heo, những chuyện này nhìn như không có liên hệ, nhưng đều có một người tham dự trong đó, thậm chí là đầu sổ gây nên, cái này nhân, có lẽ chính là gậy quái phân heo, nghe xong linh quất mà nói, dạ tinh hàn tức khắc mặt tối sầm, linh quất rõ ràng chính là đang nói hắn, hắn vừa định ngồi đối, lại lời nói đến bên miệng cũng không nói đến. Có vẻ như, Linh Quốc nói cũng đúng đại đồng thành cái này vài cái sự tình, duy nhất điểm giống nhau chính là đều có hắn cái này người ngoại lai like tham dự. Đã dạo rồi, để sự tình lên men vài ngày, càng loạn càng tốt. Đã đến đại đồng thành biên giới chỗ không có không ai, Dạ Tinh Hàn triển khai cụ lôi xí bay về phía không trung, đứng ở không trung quay đầu lại vừa nhìn. Gậy quấy phân heo liền gậy quấy phân heo đi. Trong mắt của hắn đại đồng thành, thời gian dần qua biến thành phân hoàng sắc. Bởi vì một đường đều có dấu hiệu, đã bay mấy canh giờ sau, Dạ Tinh Hàn rốt cuộc lần nữa trở lại truyền tống cổ trận nơi ở, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa mới rơi xuống đất, hắn nhưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Xung quanh tụ một thành mảnh áp đảo, từng cái một hố to như là trên mặt đất trưởng thành mặt rỗ. Cảnh hoàng tàn khắp nơi cảnh tượng, làm cho người khó có thể tin. Phao Phao Long, Dạ Tinh Hàn cao giọng la lên. Như thế bừa bộn hiện trường, chỉ có có thể là hung thú ở giữa chiến đấu. Vô cùng có khả năng là Phao Phao Long cùng mặt khác hung thú đã xảy ra chiến đấu. Hắn muôn phần lo lắng, quay đầu lại vừa nhìn. Phát hiện cái kia khối đè nặng trận pháp hoạt động tự thạch, bề nguyên vô sự đặt ở chỗ đó, có vẻ như không có bị liên lụy. Thấy như vậy một màn, hắn tâm không khỏi co lại lại là cảm động, lại là đau lòng. Nhất định là Phao Phao Long liều chết thủ hộ lấy cổ trận, mới để cho cổ trận nơi ở không hư hao chút nào. Ở bên kia trong bụi cây, trong ý thức, Linh cốt đống nhiên nhắc nhở. Dạ Tinh Hàn lập tức một cái vỗ cánh, rơi vào Linh cốt theo như lời chi địa. Chỉ thấy một mảnh tạc loạn chỗ rừng sâu, thân thể khổng lồ Phao Phao Long nằm ở bên trong. Phao Phao Long, chỉ là một cái, Dạ Tinh Hàn lập tức đau lòng có nhịp. Chỉ thấy Phao Phao Long hết sức suy yếu, toàn thân cứng rắn trên bị giáp thậm chí có chẳng được 20 đạo vết máu. Miệng nghiêng, một con mắt xương đỏ. Ở, phụ thân. Nhìn thấy Dạ Tinh Hàn một tiếng la lên, muốn đứng người lên, lại lảo đảo thân thể nghiêng một cái, lại mới ngã xuống đất. bên phải cánh cùng thối, đều có được nghiêm trọng vết thương. quả thực lẽ nào lại như vậy? đau lòng dạ tinh hàn, ngay sau đó bạo nộ. người nào thanh con của ta bị thương thành cái dạng này, ta muốn đem kia sống trả sát. hắn bay nào đi tới, ôm lấy phao phao long, phát ra tê tâm liệt phế gào to. không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. bất kể là ai thanh phao phao long bị thương thành cái dạng này, hắn nhất định dụng tàn khốc nhất thủ đoạn báo thù. phụ thân, phao phao long thật to đầu, trong ngực dạ tinh hàn cọa cọa, tất cả tâm tình. Một kia ý thức hóa thành ủy quất nước mắt, tướt đấm dạ tinh hàn của lão. Một đôi thú cùng người phụ tử, bị thương ôm nhau. "Được rồi, tinh hàn." Trong ý thức, linh cốt nhịn không được nhắc nhở. Người vơ vét đến những đan dược kia, có tam phẩm kim chế đan, tranh thủ thời gian cho Phao Phao Long ăn vào. Phao Phao Long nhìn như bị thương rất nặng, kỳ thật đều là ngoại thương. Ăn vào đan dược về sau, ba lượng này có thể khôi phục cái không sai biệt lắm. Cũng là không nghĩ tới, lấy Phao Phao Long hắc ám di chủng hung dại, vậy mà tại dã ngoại bị người đánh thành cái dạng này. Rất nhanh, hắn hiểu được tới đây. Phao Phao Long mặc dù là hắc ám di chủng, nhưng chỉ có nhị giai thực lực quá thấp vì bảo hộ cổ trận không chịu rời khỏi gặp được đẳng cấp cao hung thú tất nhiên chịu thiệt đúng đúng đúng dạ tinh hàn hoàn hồn lập tức đem phao phao long thu nhập thân thể không gian sau đó xuất ra kim chế đan cùng với khác nhiều loại đan dược một tia ý thức cho ăn cho phao phao long phao phao long ăn kẹo đậu tựa như tự xê nhai vỡ hơn 10 quả đan dược rất nhanh thân thể có ấm áp lưu manh chạy khắp toàn thân thương thế bắt đầu chữa trị đứng lên Ồ, cảm ơn vũ thân ta tốt hơn nhiều phao phao long vui vẻ lung lay đầu dạ tinh hàn thở dài một tiếng muôn phần hổ thẹn hắn hướng phao phao long dò hỏi Ngôn Hải Tử nói với phụ thân, rút cuộc là người nào thương ngươi sâu như vậy. Hải Tử bị khi dễ, thân là lao phụ thân phải lấy một cái công bằng, mà hắn đòi công đạo phương thức rất đơn giản, gấp 10 lần hoàn lại. Phao Phao Long ủy khuất trông mong nói ra, Phao Phao Long nghe phụ thân mà nói, ngoan ngoan thủ tại chỗ này. Thế nhưng là chờ phụ thân đi rồi, lại đã đến một cái thật là lợi hại đại gia hỏa, một cái ba bốn giai hung thú. Ba bốn giai, Dạ Tinh Hàn có chút nghe không hiểu. Bé ngoan, rút cuộc là tam giai hay vẫn là tứ giai? Trên lệch nhất giai, trên lệch có thể to lắm. Hiện tại vẫn còn nhớ kỹ Thâm Hải Niệm Lư không bố tuy tiện một kích hủy hoại lực quả thực không hợp tối thường. nếu phao phao long gặp phải là một cái tứ giai hung thú, quả thật có khả năng bị đánh thành hiện tại trọng thương bộ dạng. nhưng mà muốn nói tam giai hung thú, phao phao long thế nhưng là cùng liệt hỏa thử đánh qua, tuy rằng không địch lại cũng không đến mức không thể chống đỡ được. phao phao long suy nghĩ một chút mới nói, là tam giai, thế nhưng đầu hung thú đã tam giai viên mãn, tùy thời đều có thể đột phá đến tứ giai. đã minh bạch. dạ tinh hàn cuối cùng đã minh bạch phao phao long ý tứ. phao phao long ngụy quốc nói, cái kia toàn thân là mau đáng giận đại gia hỏa, muốn dịch chuyển khỏi phụ thân đặt ở bên kia thành đầu, ta liền ra tay đánh nó. Ồ ồ. Thế nhưng là ta đánh không lại, trái lại bị nó đánh một trận. Kết quả ngày thứ hai, cái kia toàn thân là mao đại gia hỏa lại tới nữa, lại đem ta đánh một trận. Đệ Tam Thiên, ngày thứ tư. Mỗi ngày đều đến, liên tục đánh ta bốn ngày. Ta phải bảo vệ nơi đây không thể rời khỏi, cũng chỉ có thể bị nó đánh, bị đánh toàn thân là thương. Cái kia toàn thân là mao đại gia hỏa dụng thú lời nói nói với ta, ngày mai còn muốn đến tiếp tục đánh ta, "Ồ, phụ thân cứu ta." Nghe xong sự tình trận tướng, Dạ Tinh Hàn giận quá, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Cái này đầu toàn thân là mao tam giai hung thú, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Mỗi ngày đều đến đánh phao phao lòng, rõ ràng là biến tướng khí dễ. Tốt lắm, đợi ngày mai đối phương lại đến lúc, thay phao phao lòng báo thủ. Bất kể là cái gì hung thú, nhất định đem tất cả mang đều bắt lấy. Chương 530. Ngoài ý muốn hung thú. Chương 530. Ngoài ý muốn hung thú. Mặc dù qua hồi lâu, Dạ Tinh Hàn thủy trung vô pháp nguôi giận. Thân là lão phụ thân hắn, vì hai tử hoàn toàn thất tổ, bị lửa giận thiêu hủy lý trí. Báo thủ, phải báo thủ. Đây là đem tra trách nhiệm. Bất quá muốn thay phao phao lòng báo thủ, lại phải chờ một chút, đợi đến lúc ngày mai chờ cái kia toàn thân làm bao ra hỏa lại đến khi dễ phao phao long lúc, lại đem kia cho xé. trước bảy trận, chờ đợi, sau cùng giày vò. hôm nay còn có gần nửa ngày thời gian, không thể lãng phí đã như vậy, vậy thì bắt đầu phân bố quỷ vụ đại trận. Thái sơn áp đỉnh, dạ tinh hàn khí phách vung lên tay, đặt ở truyền tống cổ trận phía trên cự thạch, ở ẩm chậm rãi mọc lên. tại dạ tinh hàn dưới sự thao túng, chậm rãi rơi vào bên cạnh cách đó không xa. thôn vệ bạch giác sau đó đạt được hữu dụng nhất hồn kỹ, chính là chỗ này một chiêu Thái sơn áp đỉnh. Di sơn đảo hải bình thường, bá đạo năng lực, rời cự thạch sau đó, dạ tinh hàn nhẹ xuống hơn 10 trượng sâu, rơi xuống đất. Cực lớn trong hoạt động, tinh xảo mà lại cường đại cổ trận như trước. Lần nữa đi tới nơi này tòa truyền tống cổ trận trước, Dạ Tinh Hàn cẩn thận từng ly từng tí thực sự kích động. Hắn đối với Linh Quốc nói, "Lao có đầu, Mỹ gia đã từng nói qua Quỷ Vụ đại trận tối thiểu nhất cũng muốn tiên đại cảnh hồn tu giả mới có thể phá, mà đại đồng thành chỗ thạch quốc là chư hầu quốc, mạnh nhất cường giả cũng mới tiên đại cảnh. Cho nên nói, một khi truyền tống cổ trận bị Quỷ Vụ đại trận chỗ bảo hộ, cơ hội là tuyệt đối an toàn. Vẫn chưa tới 7 ngày, phải có được bảo hộ truyền tống cổ trận Quỷ Vụ đại trận. Lần này nhiệm vụ vượt mức quy định hoàn thành." mà quỷ vụ đại trận là trước mắt mới chỉ thích hợp nhất đến bảo hộ truyền tống cổ trận trận pháp. Chỉ cần bảo vệ tốt truyền tống cổ trận, có thể không có nỗi lo về sau, bắt đầu đồng phương thần châu mạo hiểm. Đúng vậy a. Đối với Dạ Tinh Hàn mà nói, linh cốt thập phần nhận thức. Xem chừng thạch quốc tiên đại cảnh, nhiều nhất mười mấy người mà thôi. tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nơi đây, vì vậy truyền tống cổ trận tạm thời tuyệt đối an toàn. Dạ Tinh Hàn không cần phải nhiều lời nữa, thân thể không gian lóe lên. Quỷ vụ đại trận bản cơ hiện. Trước đây, hắn đã nho nhỏ nghiên cứu mỹ gia đưa cho trận pháp đồ. Lấy hắn hiện nay trận pháp trình độ, Hoàn toàn lĩnh hội đối với bố trí trận pháp sử dụng hư vũ kỳ cũng đã toàn bộ tích huyết nhận chủ đã thành đồ đạc của hắn. Bắt đầu, Dạ Tinh Hàn Tay phải nhất đâu, bàn cờ bay vô ích quay xung quanh. 12 đạo hư vũ kỳ trước sau bay khỏi bàn cờ, rơi vào chuyển tống cổ trận bên ngoài một vòng, cắm trên mặt đất. Ngay sau đó Dạ Tinh Hàn hai tay thác loạn kết ấn, niệm động pháp quyết. Cần phải vũ kỳ đã bị cảm ứng, nho nhau, nhau ngưng ra cường đại pháp tấn đến. Pháp tuấn hình ảnh dạng gia cường đại pháp văn, cùng nhau mở miệng đến chỗ giữa tầng tầng vén, sau đó sinh gia cường đại pháp trận chi lực. Cùng lúc đó tất cả hư vũ kỳ bắt đầu quay xung quanh. Bất quá một khắc đồng hồ. Đám xương dần dần lên, toàn bộ truyền tống cổ trận chậm rãi biến mất tại mịt mờ trong sương ngủ. Quỷ vụ đại trận bắt đầu vận chuyển. Đã thành. Dạ Tinh Hàn thu hồn lực cùng pháp quyết, hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc kệ người nào rơi xuống, chỉ cần cảnh giới không có ở đây tiên đài cảnh cùng ở trên, tất nhiên vây quỷ vụ đại trận bên trong. Tinh Hàn, ta đã lùi lại một ngày ngủ say, nhìn xem ngươi hoàn thành trận pháp cũng yên lòng. Ngày mai thay phao phao long báo thủ sự tình, cũng không cần ta quan tâm đi. Trong ý thức, linh cốt ngáp một cái nói, ngươi an tâm ngủ đi. Sau lưng hai cánh lóe lên, Dạ Tinh Hàn bay cao mã ra. Quỷ vụ đại trận sương mù đối với hắn chủ nhân này chút nào tác dụng đều không có tam giai hung thú mà thôi không cần linh quốc lo lắng lấy hắn bây giờ rất nhiều thủ đoạn kiên quyết có thể thay phao phao long bảo thủ. linh quốc an tâm thiết đi dạ tinh hàn lại một chiêu thái sơn áp đỉnh lại đem vừa rồi cự thạch tiến đến gần đặt ở truyền tống cổ trận cửa huy động phía trên sau đó tìm đến một ít nhánh cây nát hảo bao trùm tại trên đá lớn làm cuối cùng che giấu đến tận đây bảo hộ truyền tống cổ trận sự tình triệt để hoàn tất dạ tinh hàn tựa ở trên đá lớn nghỉ ngơi nhìn chăm chăm một cái thân thể không gian bên trong phao phao long đan dược tác dụng khai triển phao phao long đã đã khá nhiều nhưng mà muốn triển để tốt còn phải một hai ngày phao phao long ngươi yên tâm phụ thân nhất định giết cái kia khi dễ ngươi hung thú ném cho ngươi ăn nó đi thịt. nghe được dạ tinh hàn mà nói nghỉ ngươi phao phao long hô một cái đứng dậy nó kéo lấy bị thương thân thể lảo đảo chạy vài bước mở ra miệng rộng nói ra họ tộ phụ thân ngày mai phao phao long cũng muốn xuất chiến cùng phụ thân cùng một chỗ đánh cái kia toàn thân làm bao gia hỏa tốt ngươi cùng phụ thân đi ra chiến dạ tinh hàn hết sức vui mừng đáp ứng không hồ là con của hắn có hắn nước tiểu tính có cựu đoán tất báo hơn nữa tự mình báo ngày hôm sau nhanh đến giữa trưa Diễm Dương cao chiếu đi qua cả đêm khôi phục, phao phao long lại biến thành hùng dũng oai vệ khí phách ngang. "Ồ, phụ thân." Nó nằm tại Dạ Tinh Hàn bên cạnh, ngẫu nhiên dụng thiết bình thường lão đại, trong ngực Dạ Tinh Hàn cọ nhấc cọ. "Hào hài tử." Dạ Tinh Hàn vuốt ve phao phao long đầu, lẩm bẩm nói, "Cái kia khi dễ phao phao long xuất sinh, như thế nào còn chưa tới." "Ồ, phụ thân." Phao phao long đã nghe được Dạ Tinh Hàn mà nói, nói ra, không sai biệt lắm chính là mỗi ngày thời điểm này, cái kia toàn thân làm bao da hỏa sẽ trở lại. "Đã như vậy, chuẩn bị chiến đấu." Dạ Tinh Hàn tức khắc tinh thần tỉnh táo. Phần Phật một cái biến thân, trong nháy mắt biến thành liệt hỏa thử bộ dạng. Thân thể cao lớn, nghiệp hỏa hỏa vĩ. Hắn một bên tại trên bụng trà sát nê hoàn, vừa hướng Phao Phao Long nói ra, "Phao Phao Long, phụ thân hôm nay sẽ dùng hung thú chi thân, cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Đối phương nếu là tam giai hung thú, dụng tam giai liệt hỏa thử tới nên chiến, thập phần phù hợp." "Tốt, phụ thân." Phao Phao Long nhu thuận dừng lại ở liệt hỏa thử bên cạnh, nguyên bản thân thể khổng lồ, trong nháy mắt nhỏ một chút mà lớn. "Trà sát ra trà sát, trà sát ra trà sát." Chỉ chốc lát, Dạ Tinh Hàn liền trà sát ra một cái nê hoàn quả bùm. Hắn đem hỏa vĩ tóm tới đây, chi Chị âm thanh lạnh lùng nói, đợi nó đã đến, trước cho nó đến tập kích, nổ nó cái thất điên bắt đảo. Vừa mới nói xong, xa xa truyền đến, đinh linh, một tiếng. Thanh âm cực kỳ thanh thúy, như là lục lạc chuông. Đinh linh, lại là vài tiếng. Chư lần đó ra, còn có mặt đất rung động lắc lư thanh âm truyền đến. Ồ, phu thân, cái kia toàn thân làm bao gia hỏa đến rồi. Bị thanh âm làm sợ, phao phao long lập khắp vô cánh bay cao. Cuối cùng đã đến, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, rút cuộc là cái gì đồ chơi. Dạ Tinh Hàn giấu ở cự thạch về sau, thò đầu ra, cầm lấy nê hoàn quả bùn cùng Hỏa Vĩ. Tuy Thời chuẩn bị châm lửa tập kích. Tim Thanh âm phương hướng, Dạ Nhãn nhìn về nơi xa tập trung. Rất nhanh, liền thấy được cái kia hung thú đó là một cái toàn thân lông màu đen đại miêu, thử lấy hai khỏa thật dài răng nanh, luồn éo người tứ chi trái phải qua lại giao thoa, cất bước xinh đẹp như bước lắc lư du hương, tự thạch bên này đi tới. Trên cổ treo một viên cực lớn kim hoàng sắc lục lạc trùng, theo đại miêu bộ pháp phát ra rồ vang. Miêu. Dạ Tinh Hàn có chút kinh ngạc. Lại là một con mèo hình hung thú. Không xong. Sắc mặt hắn biến đổi, biết vậy nên không ổn. Náo hải trong liên tục thoáng hiện một cái tử, miêu bắt lão tử. Miêu ô đúng lúc này, Đại Miêu dừng bước lại, liếm lấy vài cái móng móngướt, ngựa đầu vừa gọi. Nghe được tiếng kêu dạ tinh hàn, chẳng biết tại sao, lập tức toàn thân mềm nhũn đã không có khí lực. Trong tay lê hoàn quả bùm đều kéo không nổi, rơi trên mặt đất. Chương 531, Khắc chế. Chương 531, Khắc chế. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Phát giác được dạ tinh hàn khắc thượng, phao phao long sợ hãi kêu lên một cái càng là lo lắng. Không rõ vì cái gì trong mắt, uy manh phụ thân biến thành nhất quấn buồn. Nó đang muốn bay qua đi kéo bại liệt dạ tinh hàn, lại nghe, miêu ô, một tiếng, cái kia đại miêu đã nhìn thấy nó mấy cái nhảy bước chạy vội tới đi vào cự thạch trước, đại miêu nâng lên hữu chảo, ngũ căn thật dài móng tay giống như tay cầm lôi đao, ken cắt triển khai, sáng loang sáng long lanh, còn có hắc quang ngưng lược quanh, tựa hồ có thể bắt vỡ hết thảy. phao phao long trên mình với chảo đều là đại miêu móng nhọn gây thương tích, Ồ, không được tiếp cận phụ thân. mặc dù biết đại miêu lợi hại, phao phao long lại lo lắng hơn dạ tinh hàn, nó hai cánh chấn động bảo vệ tại dạ tinh hàn trước người, mở ra móng vuốt chuẩn bị cùng đại miêu hợp lại một cái xem ai móng vuốt lợi hại. miêu, đại miêu hưng phấn kêu một tiếng, không nghĩ tới bị nó bàn tấu tiểu khả ái. Còn cứng như vậy khí, nó đang muốn huy chào cho phao phao long một chút màu sắc nhìn xem, lại lớn trong mắt tọt tọt nhất truyện, thấy được dấu ở cự thạch sau đó dạ tinh hàn. Sắc thực mà nói, là thấy được liệt hỏa thử. Cái kia một đôi mắt to, lập tức kích động tỏa ánh sáng. Miệng há mở, đầu lưỡi nhất thẻ lười ra liếm. Nước miếng, dầm ào ào, một cái, từ khóe miệng chảy đầy đất. Phao phao long ở trong mắt nó, tức khắc không thâm rồi. Lao thử, hay vẫn là lớn như vậy cái lao thử. Nhân gian mỹ vị a, tuyệt đối nhân gian mỹ vị. Ồ, mơ tưởng tổn thương phụ thân. Đại miêu phản ứng, lại để cho phao phao long triệt để hoàn hồn chính là nó vừa cảm nhận được đại miêu có vẻ như thấy phụ thân hắn kích động muốn tổn thương phụ thân liệt thiên chảo không kịp nghĩ nhiều nó trước tiên phát động công kích một chảo người xuống dưới bầu trời tức thì run lên đại miêu lập tức trở về thần phản ứng cực nhanh nhưng mà cũng không có đánh trả mà là toàn thân lông màu đen nhoáng một cái khổng lồ thân thể vừa cùng theo run lên không hiểu thấu hư ảnh lóe lên lại đột nhiên biến mất tung tích Ồ, đáng giận lại là này một chiêu phao phao long liệt thiên chảo đánh hụt trước đây cùng đại miêu đối chiến nhưng nó sau cùng thua thiệt chính là đại miêu khủng bố thân pháp miêu Đại Miêu tiếng kêu lần nữa truyền đến, mà hắn, vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở Dạ Tinh Hàn sau lưng, nước miếng ràn rủi nó, trong mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn, hơn nữa lần nữa rơi lên móng nhọn. Phụ thân, lão đại quay đầu, phao phao long trong mắt tràn đầy hoang sử, Lý Đại Miêu chảo người uy lực nó lại rõ ràng bất quá, lấy ra ngoài của nó giáp đều phòng ngự không ngừng, một khi Dạ Tinh Hàn bị Đại Miêu móng vuốt đã nắm, thế nào cũng toàn bộ người bị cắt thành 6 đoạn. Thật là lợi hại hung thú. Giờ phút này Dạ Tinh Hàn, như trước bị Đại Miêu uy lấy, toàn thân một mực vô lực run rẩy, thú cùng thú ở giữa tương khắc chi lý thực sự quá đáng sợ một tiếng. Rốt cuộc, đại miêu móng nuốt vung xuống. Trên bầu trời, lập tức có năm đạo mắt thường có thể thấy được lợi ngân. Loạn phong nổi lên bốn phía, cắt nát hết thảy. Biến trở về đến. Cùng lúc đó, Dạ Tinh Hàn tập trung tư tưởng hô to một tiếng. Hôn hải vận chuyển, liệt hỏa thử biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn trở về thân người. Kim cương chính khí. Tại biến tiểu nhân đồng thời, sử dụng ra kiếm thần tảo nguyệt tuyệt chiêu. Kim sát thể khí bao trùm Dạ Tinh Hàn toàn thân, có thể Dạ Tinh Hàn biến thành tiểu kim người rồi. Phanh phanh phanh đại miêu chảo nhận đánh vào Dạ Tinh Hàn trên thân thể, lại bị bắn ra. Dạ Tinh Hàn chỉ là lui lại mấy bước, quanh Thân Kim Quang đưa hắn hoàn toàn bảo vệ, không có chút nào tổn hại. Ngược lại là sau lưng Phao Phao Long bị móng nhọn Lưu manh Thổi bay mấy trượng xa, lớn mật xuất sinh, dám can đảm tổn thương con ta, trở về thân người Dạ Tinh Hàn cũng trở về thuộc về Bá Đạo. Tuy rằng Phao Phao Long cũng không bị thương chỉ là bị thổi đi, hắn như trước trong cơn giận giữ tay phải vung lên, trên bầu trời nhất thời xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, đó là Lôi diệt Đại Bi trưởng. Bàn tay che khuất bầu trời, càng có lôi quang nhấp nháy. Chiêu này chính là Vân Chấn Dương tịch Diện Đại Bi trưởng cùng Thắng Sơn Buôn Lôi trưởng dung hợp mà đến, hết sức bá đạo. Roeng một tiếng, cự trưởng rơi xuống. Nào có thể đoán được, Đại Miêu lại là lông màu đen nhoáng một cái, thân thể run lên. Vậy mà từ lôi diệt đại bi trưởng phía dưới lao tẩu. Lôi diệt đại bi trưởng đánh hụt rơi trên mặt đất, đem mặt đất nện chấn động cũng ném ra một cái tay hình hồ to. Lớn như vậy thân thể, tại sao có thể có như thế nhanh nhẹn tốc độ? Nhìn qua chạy trốn tới một bên Đại Miêu, Dạ Tinh Hàn mày nhíu lại thành một cái xuyên chữ. Cái kia thử xem chiêu này sao? Tay phải hắn mở ra, huyễn hóa ra huyễn bược lôi truy. Hồn lực thúc dục, roeng một tiếng hắc sắc kiếm thanh mang đột tới. Đinh linh. Miêu Đại Miêu phản ứng cực nhanh một tiếng miêu kêu, cái cổ ở giữa lục lạc trung nhất vang, lại là đồng dạng thân pháp cực hạn tránh qua, tránh né huyễn bượng lôi truy âm thanh mang. Vị dạ tinh hàn hít sâu một hơi, huyễn bượng lôi truy công kích, tốc độ đạt đến tốc độ âm thanh đại miêu thân thể to lớn như sơn, thân pháp cực nhanh lại có thể nhanh hơn tốc độ âm thanh, thật là làm cho người không thể tưởng tượng. Miêu, đang lúc nghĩ đến, đại miêu đột nhiên thay đổi đầu con mèo, tựa hồ là người được nguy hiểm khí tức, kiên kỵ nhìn chằm chằm một cái dạ tinh hàn, vậy mà chạy xa mà chạy, trốn. Hôm nay ngươi phải chết cho ta tại đây. Thấy như vậy một màn. Dạ Tinh Hàn quanh thân hỏa diễm lập tức giấy lên đầu sau đó, hỏa linh hoàn hiện. Sơ cấp nhiên thần trạng thái, mở. Huyết phát bay múa hồng đồng tử xuất hiện, hồng sắc hỏa bảo bao phủ tại kim cương chính khí phía trên. Trừ lần đó ra, hồn hải trong ngưng ra linh sát hồn tụ mang hồn mang, có thể cảnh giới của hắn đề thăng tám trọng, từ kiếp cảnh tứ trọng tăng lên tới kiếp cảnh tất trọng. Vẫn chưa xong. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn thân thể không gian lóe lên, cốt giới thông linh quyền trụ hiện. Cực lớn quân trụ, bao trùm non nửa cái bầu trời. Thủy tinh động xuất chiến. Dưới chân giẫm mạnh, thân thể giống như đạo hồng sắc lưu quang đánh nút về phía đại miêu đồng thời, Dạ Tinh Hàn trong tay kết ấn khẩu quyết niệm động. Quần trục bạch quang lóe lên, một đạo bạch sắc vòng tròn xuất hiện, lóe ra một tòa cực lớn thạch tháp. Thạch tháp quay xung quanh, phong ấn mở ra. Phấn phật. thủy tinh lộc từ trong thạch tháp xuất hiện, lập tức có hàn khí mở mịt. Gặp qua chủ nhân, thủy tinh lộc hay vẫn là đẹp như vậy, nhưng cũng là lạnh như vậy đối với Dạ Tinh Hàn, như cũng là như vậy tôn sủng. Cái kia miêu hình hung thú thân pháp quá nhanh, ngươi lập tức lấy Lạc Tuyết chi thuật cho ta đem nó biến chậm, sau đó cùng ta cùng một chỗ giữ nó. Dạ Tinh Hàn đuổi theo đại miêu, đối với thủy tinh lộc hạ lệnh đồng thời, một quyền văng ra. Hắn lúc này, hầu như hơn phân nửa áp chủ bài ra hết, có thể nói mạnh nhất trạng thái nhưng mà hắn đáng tiếc chỉ kém một chút một kích này vẫn bị đại miêu cực hạn né tránh đúng chủ nhân thủy tinh lộc lĩnh mệnh lập tức thi triển đại pháp nguyên bản bầu trời trong xanh đung nhiên điểm một chút đông nam kinh nổi lên tuyết chỉ chốc lát đại miêu trên mình lông màu đen lây dính thành từng mảnh thuần kết bạch cái này đầu đại gia hỏa tựa hồ cảm nhận được thủy tinh lộc khủng bố lần nữa sử dụng gia thân pháp hoàng hốt chạy bừa chạy trốn nhưng mà đang ở trắng như tuyết ở trong nó chậm đi rất nhiều không còn có vừa rồi linh động ngược lại lộ ra thập phần nốc phao phao long báo thủ thủy tinh lộc cùng một chỗ động thủ Dạ Tinh Hàn một chiêu tận, biến mất thân hình ẩn thân đồng thời, vang một tiếng lần nữa sử dụng ra Huyễn Vượng Lôi Truy. Sở Dĩ gọi ra Thủy Tinh lộc, chính là vì lại để cho Thủy Tinh lộc tuyết rơi khắt chế Đại Miêu tốc độ. Nếu chậm một bước, chỉ sợ vừa rồi để Đại Miêu chạy mất. khi dễ phao phao lòng, phải giết. Quyết không thể lại để cho kia chạy. Trừ lần đó ra, hắn đối với Đại Miêu trên cổ lục lạc trung rất ngạc nhiên, vậy khẳng định không phải Đại Miêu bản thân phủ lên đi, chẳng lẽ là người nào đó phủ lên đi hay sao? Vì vậy, phải dốc hết hết thể lưu lại Đại Miêu. Chương 532 Thượng Dương Chân Nhân. Chương 532 Thượng Dương Chân Nhân văng một tiếng, hắc sát âm thanh mang rơi xuống, đang ở tuyết rơi ở trong đại miêu, tốc độ biến chậm thân pháp chế ngự, mà dạ tinh hàn lại là ẩn thân trạng thái ra tay, lệnh nó vội vàng không kịp chuẩn bị. Vì vậy, cái này một đạo âm thanh mang rốt cuộc đánh trúng, chính chính rơi vào đại miêu trên đầu. Miêu ô! Bi thương kêu lên một tiếng, đại miêu dưới chân lão đảo. Bị âm thanh mang đánh chính là là thất điên bắt đảo, nhãn buộc lên kim tinh. Viêm tương tháo. hàn băng tiễn. Bắt lấy đại miêu mê mọi cơ hội, phao phao long cùng thủy tinh lộc động thời ra tay. Một phát nóng hở nham tương hỏa cầu, một đạo từng bước sinh băng bạch sắc núi tên. Phanh, Hàn băng tiễn bắn trúng Đại Miêu, trực tiếp đóng băng Đại Miêu nửa người. Phanh, nóng hổi hỏa cầu đánh vào Đại Miêu phần bụng, đốt rủi một mảnh lông màu đen, cung thiêu ra một cái hồ đến. Hai trọng công kích phía dưới, Đại Miêu dĩ nhiên bán tàn phế. Tới phiên ta, chúc Viêm Tiễn, dạ tinh Hàn vũ cánh bay vội, làm kéo cung chi tư thế. Hậu nghệ cung, hiện, hưu, úu úu một tiếng. Một đạo mang theo ngọn lửa mũi tên, bắn trúng Đại Miêu đầu đụng đáng thương Đại Miêu, chút nào phản ứng đều không có đầu to lớn, trực tiếp nổ tung Đại Miêu, chết. Phụ thân thật là lợi hại, cảm ơn phụ thân thay phao phao long báo thủ gặp đại miêu bị giết, phao phao long vô cùng kích động, nó vui sướng vuốt cánh, vui vẻ lắc lư cực lớn đầu. thủy tinh lục, đa tạ, lui ra đi. hoàn thành đánh chết về sau, dạ tinh hàn thu hồi sơ cấp nhiên thần trạng thái đồng thời thu kim cương chính khí kim quang. nếu là không có thủy tinh lục, tuyệt đối vô pháp như thế nhẹ nhóm giết chết đại miêu. vừa rồi vô cùng có khả năng, lại để cho đại miêu đào tẩu. linh quất tiễn đưa cái này tấm mát chủ bài, quả thực cường đại. đúng, chủ nhân. linh mệnh sau đó, thủy tinh lục trở về thạch tháp quyền trụ thu về. dạ tinh hàn một cái vuốt cánh, rơi vào đại miêu bên cạnh thi thể. Hắn nhìn qua đại miêu trên cổ dính đầy vết máu kim sắc lục lạc chuông, huyễn hóa ra dạ vương kiếm đến. Rốt cuộc là cái gì lục lạc chuông? Phin một tiếng, dùng kiếm chém đứt buộc lục lạc chuông dây xích. Lục lạc chuông chạy xuống, dạ tinh hàn tay trái vừa tiếp xúc với, khoảng cách gần nhìn xem mới phát hiện, lục lạc chuông so với đầu của hắn còn lớn hơn. Chẳng những như thế, lục lạc chuông khắc văn tinh tế, chế tác thập phần đẹp đẽ. Trạm giống trong, một viên viên cầu đinh linh chuyển, phát ra nhàn nhạt tử quang. Hà, dạ tinh hàn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tử quang viên cầu trên, giống như có khắc chữ. Hắn đinh linh cơ viên cầu đem có chữ viết cái kia một mặt thoáng qua đến, nhìn một lát sau, rốt cuộc đem lấy chữ ngay cả mà bắt đầu, cũng tại trong miệng thì thầm, ly thiên cung, thượng dương chân nhân. đúng lúc này, viên cầu đống nhiên táo bạo nhảy lên linh linh linh, phát ra lộn xộn tiếng vang. ngay sau đó, một đạo tử quang hóa thành một đạo kỳ dị chùm tia sáng, hưu, ú ủ một tiếng từ viên cầu bay ra, Phình một tiếng, như là hỏa diễm đồng dạng nổ tung ở giữa không trung, nổ tung một cái đầu con mèo bộ dáng, tình huống như thế nào? ngẩng đầu đang nhìn bầu trời từ sắt đầu con mèo, giả tinh hàn chấn động. cái này một viên kim sắc đại lục lạc trung quả nhiên là bị người cột vào đại miêu trên cổ. Hơn nữa thập phần trùng hợp, Đại Lục Lạc Trung chủ nhân dĩ nhiên là Ly Thiên cung người. Tên gọi là Thượng Dương chân nhân. Nói cách khác, vô cùng có khả năng là vị này Thượng Dương chân nhân đem cái này đầu đại miêu cho tuần phục. Không tốt. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn kinh biến. Thân thể không gian lóe lên, lập tức đem đại miêu thi thể cùng Đại Lục Lạc Trung thu nhập. Phao Phao Long nhanh đến phụ thân trong thân thể đến. Ngay sau đó cụ lôi xí chấn động, đi thẳng tới Phao Phao Long bên người. Không chờ Phao Phao Long có phản ứng, hắn đã đem Phao Phao Long giạ bộ nhập thân thể không gian. Ô, phụ thân, làm sao vậy?" Thân thể không gian bên trong phao phao long, mở miệng vừa hỏi. Dạ Tinh Hàn không có trả lời, mà là thần sắc ngưng trọng lâm vào trầm tư. Nếu Đại Miêu là Ly Thiên cung thượng dương chân nhân sùng vật, chẳng phải là nói, thượng dương chân nhân đang ở phụ cận cách đó không xa. Vừa rồi bay lên từ quang tín hiệu, hoàn toàn hướng thượng dương chân nhân bại lộ phương vị của hắn. Có thể đem tam giai hung thú thuần phục, chỉ sợ vị kia thượng dương chân nhân cảnh giới không thấp. Tối thiểu nhất, vừa tuyệt đối nghiền ép Đại Miêu. Nói cách khác, kém gọi nhất cũng là một vị niết bàn cảnh cường giả. Vô cùng có khả năng, cao hơn. Mà hắn đã giết thượng dương chân nhân hung thú sủng vật, một khi bị đối phương đi tìm đến, viện phúc ngược lại là không sao cả, chỉ sợ bại lộ truyền tống cổ trận. Nếu thực sự là như thế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một phen suy nghĩ sau đó, Dạ Tinh Hàn đơn giản quét dọn chiến trường. Sau đó ở một bên trong rừng rậm giấu đi, cũng triển khai linh thức. Sự tình thật hắn khó giải quyết, như thế thời khắc mấu chốt, linh quốt cũng không tại. Một hồi vạn nhất đối phương phát hiện truyền tống cổ trận, quả nhiên là lại để cho hắn tiến tối lưng nan. Vì bảo hộ truyền tống cổ trận, chỉ sợ muốn đem hết toàn lực tới một trận chiến. Tóm lại, truyền tống cổ trận quyết không thể rơi vào tay người khác. Trong sơn thuộc về yên tĩnh, vạn thú vắng vẻ. Một cỗ cực kỳ bầu không khí áp lực tại trong sơn lan tràn nước chừng một khắc đồng hồ phía sau. Đến rồi. Đương nhiên, dấu ở trong rừng rậm dạ tinh hàn tâm tạng siết chặt. Chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng cảm giác các bách từ đằng xa bầu trời dài đằng đẵng mà đến. Ta cần. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức biến mất thân hình cùng khí tức. Sau đó mở ra dạ nhãn, nhìn về nơi xa tập trung. Cương đại như thế cảm giác các bách, tất nhiên là đại miêu chủ nhân đã đến. Quả nhiên, chỉ thấy một cái hồ lỗ lớn xuất hiện ở bầu trời xa xa phía trên. Hồ lỗ bay cực nhanh, có một già một trẻ hai người đứng ở hồ lỗ hai đầu. Lão già một thân từ bào Tóc trắng râu bạc trắng đón gió bay múa, hai tay của hắn sau lưng, mắt lạnh lẹo lù lù. Quanh thân tản ra cực nóng hỏa quang, gương mặt hồng hồng. Thoạt nhìn hắn gầy yếu, lại có một loại bá đạo khí chất. Thiếu niên tướng mạo tuấn tú vừa ăn mặc hoa lệ, có chút hiểu xỉu hiểu xỉu đối với lao giả nói ra, "Sư phụ, Hắc Linh Miêu thế nhưng là tam giai hung thú, hơn nữa lập tức sẽ phải tiến giai cấp 4, làm sao có thể bị giết?" Hắc Linh Miêu là thượng dương chân nhân thuần phục dã thú, mà hắn ngoại trừ là thượng dương chân nhân đồ đệ, hay vẫn là chuyên môn thay sư phụ nuôi thả Hắc Linh Miêu hùng thú mục động. Cái gọi là nuôi thả chính là lại để cho chính Hắc Linh Miêu tại trong Sơn sinh tồn, đi săn giết mặt khác hung thú, thôn thực Sơn ở trong Linh Thảo, bản thân đi trưởng thành, thân là hung thú mục đồng, muốn thời khắc theo dõi hung thú. Nhưng bởi vì Hắc Linh Miêu rất mạnh, hắn mấy ngày nay lười biếng không có để ý thúc Hắc Linh Miêu. nào có thể đoán được ngay tại vừa rồi, Hắc Linh Miêu mệnh hồn lục lạc trung phát ra tín hiệu. chỉ có một khả năng, Hắc Linh Miêu bị giết. lần này chỉ sợ cũng bị sư phụ hung hăng trị tội. câm miệng. Thượng Dương chân nhân một tiếng quát chói tai, ánh mắt hung lệ đến cực điểm. người thân là Hắc Linh Miêu hung thú mục đồng, có thể nào mất đi đối với Hắc Linh Miêu trong giữ? Nếu không phải bởi vì ngươi đặc thù thân phận, vừa rồi cũng đã đã chết. Thiếu niên bị hù run một cái, rụt lại cái cổ không dám nói nữa lời nói. Thượng Dương chân nhân ánh mắt ngưng tụ, còn nói thêm, theo ta đi nhìn xem, giết chết Hắc Linh Miêu rút cuộc là người là hung thú. Nếu là hung thú, vậy cầm thay thế Hắc Linh Miêu làm ta mới thu sủng. Nếu là nhân, nhất định đem tháo thành tăng khối. Vừa mới nói xong, hồ lô lớn chậm rãi đáp xuống, vừa vặn rơi vào cự thạch bên cạnh. Nơi này chính là Hắc Linh Miêu bị giết chi địa, thế nhưng là thi thể đâu? Một tia buồn bực, Thượng Dương chân nhân quanh thân ánh sáng màu đỏ nhất dạ cương đại hồn tức phần phật một cái, trong nháy mắt bao trùm xung quanh hơn 10 km viễn. Hả? Đang lúc cảm giác lấy, Thượng Dương chân nhân bỗng nhiên quay đầu lại. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cự thể nói, Hắc Linh miêu khí tức không tìm được, như thế nào cảm nhận được một tia trận pháp lực lượng từ nơi này khối thạch đầu phía dưới truyền đến. Chương 533, Tiên đại. Chương 533, Tiên đại. Nguy rồi, người này phát hiện trận pháp chỗ. Giấu ở trong rừng rậm, Dạ Tinh Hàn hai mắt một mực tập trung tại Thượng Dương chân nhân trên mình, cũng cẩn thận quan sát đến đối phương nhất cử nhất động, thậm chí rất nhỏ vẻ mặt biến hóa. Từ Thượng Dương chân nhân nhìn chằm chằm vào cự thạch ánh mắt, hầu như có thể khẳng định, đối phương đã nhận ra cự thạch phía dưới trận pháp. Hắn lông mày sâu nhăn, cảm thấy khẩn trương. Sự tình đang tại hướng không song phương hướng phát triển, rốt cuộc là cái gì cảnh giới cường giả? Dạ Tinh Hàn không dám dụng hồn thức tìm hiểu, lặng lẽ sử dụng gia linh thức. Linh thức là dị giới cảm giác lực, có lẽ không thích hợp bị phát hiện. Thế nhưng là linh thức mới vừa quét đi tới, lại o o enở lên một tiếng, bị chấn động trở về. "Hả?" Thượng Dương chân nhân đầu lưỡi đổi, hai mắt nưng lại. Nhìn nắm phương hướng, đúng là Dạ Tinh Hàn chỗ dừng rậm. "Cái gì người? Con không đi ra cho ta?" quát lạnh một tiếng, kinh khủng hồn thức phần phật một cái, lấy thượng dương chân nhân là điểm, tứ tán mấy cây số viễn, khắp núi rừng đều tại thượng dương chân nhân cảm giác ở bên trong, vừa tại hắn uy thế phía dưới, không xong, bị phát hiện rồi, vội vàng phía dưới, dạ tinh hàn thúc giục hồn lực, thủy đệ đệ, phân thân xuất hiện, cố ý phát hiện ra thân hình, mà dạ tinh hàn bản tôn như trước tạc cận bản thân, thật sự là không nghĩ tới, linh thức vừa dễ dàng như thế bị phát hiện, dĩ nhiên bại lộ, nhưng hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại trong mắt xuất hiện đậm đặc sát ý tuy rằng không thể dụng linh thức do thám biết người tới cảnh giới nhưng mà kiên quyết tại niết bàn cảnh phía trên rất có thể là một vị tiên đài cảnh khủng bố cường giả kể từ đó không có khả năng trốn một khi chạy thoát truyền tống cổ trận thế nào cũng bị kia phát hiện quỷ vụ đại trận cũng không cách nào đem về khốn. từ nay về sau cái này một đạo kết nối nam vực cùng đông phương thần châu bí ẩn chi lộ sẽ triệt để bại lộ nam vực cùng đông phương thần châu không gian cách ly cũng sẽ bị đánh vỡ nếu liên tục không ngừng có cường giả thông qua truyền tống cổ trận đi đến nam vực nam vực cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ Toàn bộ nam vực tất nhiên sẽ nên đón một trận ác ngộng giống như hai nạn đặc biệt là Hoa Tông, bởi vì trong bóng tối không chế truyền tông cuộc trận nguyên nhân, tất nhiên cái thứ nhất gặp trọng thương. Vì Tiểu Ly, mặc kệ đối phương cảnh giới gì, phải nghĩ biện pháp giết tới. Dạ Tinh Hàn hai mắt lạnh lẽo, tháo ra áo, truy đuổi chớ chú quỷ đầu, như trước vui sướng. Hắn không do dự nữa, tay phải hai ngón tay phân biệt đặt ở mỉm cười cùng thút thít nhị non quỷ đầu phía trên, tùy thời khởi động. Trước đó lần thứ nhất hoàng cung đại chiến, không thể khởi động chớ chú chi lực. Nhưng mà lúc này Lôi Linh cốt không có ở đây, tuyệt đối có thể khởi động. Một khi khởi động chớ chú chi lực, có thể để thăng hai trọng cảnh giới thẳng tiên đại cảnh trong bóng tôi đánh lén một chút hơn nữa rất nhiều át chủ bài rất có cơ hội giết người này sự tinh thần cấp lần thứ hai chớ chú chi lực chỉ có thể dùng song văn bối thạch kiên đến từ thạch quốc đô thành là một gã tán tu gặp qua tiền bối phân thân thủy đệ đệ đi ra rừng rậm đi vào thượng dương chân nhân trước mặt thở dài hành lễ tùy tiện lấy cái giả danh chữ trước tìm một chút đối phương hư thật phân thân phía trước mê hoặc chân thân ở phía sau tùy thời mà động tán tu thượng dương chân nhân nhìn từ trên xuống dưới thủy đệ đệ âm thanh lạnh lùng nói ta tới hỏi ngươi Vừa rồi hãy nhìn gặp một cái Hắc Sắc Miêu hình tam dài hung thú ở đây bị giết, hắn có thể khẳng định Hắc Linh Miêu chết thế nào cũng cùng người trước mắt có quan hệ. Nhưng mà thiếu niên trước mắt cũng chỉ có kiếp cảnh nhất trọng tu vi, không thể nào là giết chết Hắc Linh Miêu hung thủ. Vì vậy, phải uy hiếp thẩm vấn một chút. Hồi tiên bối, không có trông thấy. Thủy đệ đệ lắc đầu, không phát hiện. Thượng Dương chân nhân thần sắc khẽ biến, sát khí lâm liệt. Vụng về nói dối, thật là làm cho người hắn không thích. Vừa mới nói xong, Thượng Dương chân nhân quanh thân ánh sáng màu đỏ bồ phía. Chân đạp hư không, từng bước đi cao. Hô một cái, Thân thể bên ngoài ngưng ra một đạo năm trượng dư cao hồng sắc pháp thân hư tượng. Tại pháp thân hư tượng phía dưới, xuất hiện một tòa hồng sắc tiên đài, hơi hơi chuyển động thánh quang tứ dạng. Thượng Dương chân nhân đang ở cực lớn pháp thân hư tượng trong, đứng ở hồng sắc tiên đài phía trên, thần thánh nếu như thần minh bình thường dựng ở ở giữa thiên địa. Cái loại đó cảm giác thiên liên thần thánh cùng cường đại uy xem, xem vạn vật là con sâu cái kiến. Bao gồm trong sơn và thú, từng khúc lâm mục, đều tại thượng Dương chân nhân pháp thân xuất hiện một khắc này, triệt triệt để để thần phục lấy. Pháp thân, tiên đài, quả nhiên là tiên đài cảnh. Thần thân dạ tinh hàn, lông mày sâu nhăn hai ngón tay như trước đặt ở hai cái quỷ đầu phía trên chuẩn bị tùy thời đè xuống cùng hắn phỏng đoán đồng dạng người tới quả nhiên là tiên đại cảnh tiên đại cung pháp thân chính là tiên đại cảnh tiêu trì đối phương đã là tiên đại cảnh thì có liều mạng xa xa thượng dương chân nhân đồ đệ nhảy xuống hồ lô hắn đi vào thủy đệ đệ trước mặt mấy phần cao ngạo cười nói đây là của ta sư phụ ly thiên cung trưởng lão thượng dương chân nhân là vậy tiên đại cảnh nhị trọng đại tu là giả tiên đại cảnh đây chính là trư hầu quốc tiền chính là thạch quốc quốc quân thấy sư phụ ta cũng muốn khiêm tốn một chút ngươi một cái tiểu tiểu nhân thạch quốc tán tu cần phải hảo hảo suy nghĩ mình một chút thân phận Tốt nhất thành thành thật thật trả lời sư phụ vấn đề, nếu không thì cho ngươi chết vô cùng khó chịu nổi. Thủy Đệ Đệ cùng Dạ Tinh Hàn tâm tính nhất trí, lập tức đối với cao ngạo thiếu niên sinh ra đậm đặc chán ghét cảm giác. Thủy Đệ Đệ có chút khiêu khích nói, sư phụ ngươi như thế nào lợi hại, đó là ngươi sư phụ sự tình không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ là đồ đệ mà thôi. Dám can đảm xem nhẹ ta. Thiếu niên có chút nổi giận, quáp, ngươi nghe kỹ cho ta, ta là luyện dược sư hiệp hội dược vô cực nhi tử Quách Ba, bây giờ đang ở thượng dương chân nhân môn hạ tu luyện, đắc tội ta hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Luyện dược sư hiệp hội. Dạ Tinh Hàn cũng không biết cái này cơ cấu bất quá nhìn ra, quách ba thân phận không đơn giản, thủy đệ đệ không cho là đúng nói, nói cả buổi, cũng là ngươi phụ thân lợi hại, ngươi ngoại trừ cậy vào sư phụ cùng phụ thân, thật là một cái vô dụng phế vật, đáng giận. quách ba triệt để nổi giận, quắp, sư phụ, giết cái này xú tiểu tử, thay ta cửa ra ác khí. tốt, vi sư giúp ngươi hạ giận. thượng dương chân nhân cũng không có kiên nhẫn, trừng mắt, kinh khủng hồn áp tháp hướng thủy đệ đệ, vang một tiếng, chỉ là phút chốc, đáng thương thủy đệ đệ lập tức nằm trên đất, chút nào phản kháng đều không có, cái này là kiếp cảnh cùng tiên đại cảnh trấn lệnh. Tại tiên đài cảnh trước mặt, tiếp cảnh giả hoàn toàn như là côn trùng bình thường. Hỏa nha. Ngay sau đó, Thượng Dương chân nhân tùy ý tay phải vung lên. Vô số hỏa diễm ngưng kết ra một cái cực lớn hỏa nha, chính chính rơi vào thủy đệ đệ trên mình. Hô. Hỏa nha nổ tung, thoáng chốc kích khởi một đạo thông thiên hỏa trụ đừng nói là thủy đệ đệ, xung quanh mấy trượng bên trong đều biến thành xám. Chỉ là trên mặt đất, lưu lại một hắc sắc hô to. Cái hố bên cạnh, rơi là tạ lấy mấy đóa hỏa diễm. Tùy ý một kích, chính là hủy diệt. Hắc hắc. Cho ngươi cho ta tiêu ngạo, vĩnh viễn hóa thành cho đi. Quách Ba đáp ý cười to, trong lòng thoải mái đến từ điệp. Cái này là đắc tội hắn đại giới. Hừ. Đang lúc gửi, đột nhiên, một đạo kinh khủng kiếm khí từ đằng xa trong rừng rậm kích xạ mà ra. Kiếm khí vắt ngang thiên địa, ẩn chứa các loại thuộc tính, có huyền khí, lôi điện, huyết ý vân. Vân. Tiên diệt hết thể hướng thượng dương chân nhân pháp thân bộ tới. Y y y y y. Thượng Dương chân nhân sắc mặt biến hóa. Một kích này là tiên đại cảnh cường giả thôi phát. Mơ hồ trông thấy xa xa trong rừng rậm, mọc lên một đạo mấy trượng cao hắc sắc pháp thân, còn có một tòa hắc sắc tiên đài. Mà tại pháp thân trong, dĩ nhiên là hắn vừa rồi một kích giết chết tán tu Thạch Kiên chương 534. Cố ý sát ý. Chương 534, cố ý sát ý kinh thiên địa quỷ thần khiếp kiếm khí, vắt ngang hạ xuống. Toàn bộ bầu trời, tựa hồ trong nháy mắt trái phải hải phần, bị kiếm khí chô ngăn. Ngoanh một tiếng, kiếm khí cuối cùng bổ chém vào Thượng Dương Chân Nhân Pháp Thân Hư Tượng phía trên ẩm. Kiếm khí tại hồng sắc pháp thân hư tượng lên tắt kéo, tựa hồ tùy thời muốn phá vỡ Thượng Dương Chân Nhân Pháp Thân Hư Tượng. Côn vọng tiểu nhi, xem ta hỏa ma. Mắt thấy hồng sắc pháp thân hư tượng sẽ phải phá vỡ, Thượng Dương Chân Nhân bỗng nhiên quanh thân ánh sáng màu đỏ giống như chói lọi, một vòng kỳ quái hỏa diễm mọc ra giữ tận đầu, phóng tới kiếm khí. Ngoanh một tiếng, Kiếm khí bị tách ra, bốn phía trùng kích cầm rồi. Xung quanh trụ một núi đá, bị tứ tán kiếm khí cắt thất linh bắt vãi. Cùng lúc đó, hỏa diễm vừa nổ tung, rơi lạ tả trên đất. Bốn phía gặp kiếm khí sau đó lại gặp liệt hỏa đốt hủy. Ly Thiên Cung trưởng lão cũng không quá đáng như thế, muốn giết ta? Ngươi còn không có buồn sự này. Mấy trượng cao hắc sắc pháp thân hư tượng, từ từ từ đằng xa mà đến. Dạ Tinh Hàn dẫm ở hắc sắc tiên đài phía trên, tuy rằng còn trẻ, nhưng lại có so với Thượng Dương Chân Nhân đáng sợ hơn bá đạo. Hắn loa lộ trên thân, được hai cái quỷ đầu cấp tốc xoay tròn lấy. Phóng đẳng không bị trói buộc tư thái, lại để cho cái kia bá đạo khí chất tăng thêm mấy phần cuồng, đang giận thế lên hoàn toàn áp qua thượng dương chân nhân. Nhìn qua pháp thân bên trong dạ tinh hàn, Quách Ba khẽ nết lấy miệng, bị khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Cái gì quỷ? Đối phương rõ ràng cùng niên kỷ của hắn bình thường lớn nhỏ, làm sao có thể đã tu luyện đến tiên đại cảnh? Bằng chứng ấy tuổi thành tựu cao như thế cảnh giới, chính là tại toàn bộ đông phương thần châu, cũng là tuyệt vô cận hữu giống như thiên tài tuyệt thế. Bây giờ suy nghĩ một chút bản thân vừa rồi kiêu ngạo kinh phong, quả thực đã thành không biết tự lượng sức mình chế cười. Ngươi rút cuộc là người phun nào? Ta hắc linh miêu là ngươi sát ta. Thượng Dương chân Nhân vừa luống cuống, kinh ngạc lần nữa đánh giá đến Dạ Tinh Hàn đến, Hôn thức quét xem đồng thời, bị kiếm khí đánh sơ xác hỏa ma lần nữa tụ tập lại, tại trên người hắn bản tầm vài vòng. Tiên Đài Cảnh nhất trọng, hắn tức khắc giật mình, mới vừa rồi bị một chiêu nháy mắt giết kiếp cảnh thiếu niên chỉ là đối phương phân thân mà thôi, mà trước mắt Tiên Đài Cảnh Thạch Kiên mới là chân thân, tám phần chính là người này giết chết hắn Hắc Linh Miêu. Dạ Tinh Hàn không nhanh không chậm nói, ta lập lại lần nữa, ta là Thạch Quốc Tản Tu, đến từ đô thành Thạch Kiên. Cái kia Hắc Linh Miêu ta nhìn hắn không vừa mắt, vì vậy giết cái kia xuất sinh, cuối cùng đã biết đại miêu thân phận tam giai hung thú Hắc Linh Miêu. Việc đã đến nước này, phải giết thượng Dương chân nhân. Có thừa nhận hay không sát Hắc Linh Miêu, đều không sao cả. Chỉ tiếc, vừa rồi đánh lén cũng không làm bị thương thượng Dương chân nhân đối phương có tiên đại cảnh nhị trọng cảnh giới, chỉ bằng vào hiện tại trạng thái hắn, nhưng cũng không tốt sát. Thạch Quốc lại có người đáng sợ như vậy thiếu niên, chỉ sợ về sau Thạch Quốc tấn chức vương quốc thậm chí thủ đô đế quốc có khả năng. Tán Dương một phen về sau, thượng Dương chân nhân ngữ khí vừa ôn hòa rất nhiều. Tiên đại cảnh ở giữa chiến đấu liên lụy quá nhiều, ta và ngươi cũng không có quá lớn thù hận, không cần phải chém giết đến chết. Ta và ngươi mặc kệ người nào vẫn là tất nhiên sẽ gây nên ly thiên cung cùng Thạch Quốc chấn động. Như vậy đi, Hắc Linh Miêu sự tình ta không truy cứu nữa, một cái xuất sinh mà thôi. Ngươi tùy tiện bồi thường ta một kiện Tam giai hồn minh, việc này dễ tính kết như thế nào? Mặc dù đối phương chỉ có tiên đại cảnh nhất trọng, nhưng hắn cũng không có tất sát năm chắc. Mấu chốt nhất một chút, một vị trẻ tuổi như vậy tiên đại cảnh cường giả, sau lưng thế nào cũng có thể sợ chỗ dựa. Nếu giết người này, chỉ sợ đưa tới họa sát thân đã như vậy, không bằng cho cái bậc thằng, lẫn nhau dừng đấu giảng hòa. Như thế tốt lắm. Quách Ba vừa thay đổi trước kiêu ngạo thái độ, cười ha hả nói, "Thạch Kiên huynh đệ, vừa rồi đều là hiểu lầm." Ta phụ thân dược vô cực thế, nhưng là ngũ phẩm luyện dược sư, tại luyện dược sư hiệp hội đảm nhiệm mang quốc phân hội trưởng chức. Về sau nếu cần phải luyện dược sư hiệp hội hỗ trợ, cho dù có thể tìm ta. Mặc dù đối phương mạnh không hợp thói thường, nhưng hắn thân phận vừa không thấp, ném ra thân phận đi đỉnh nọ một chút, nhiều bằng hữu hơn đường. Nghe xong hai người mà nói, dạ tinh hàn trong lòng hử lạnh. Hai cái rõ ràng si. tiền ngạo mạn sau cung kính, suy nghĩ chi lệnh người bật cười. Mặc kệ hai người như thế nào lấy lòng, sắc ý trong lòng sẽ không cải biến. Ngại quá, ta cực kỳ không thích hai người các ngươi, cũng không có bồi thường đồ vật thói quen, vì vậy chết cho ta chỉ thấy dạ tinh hàn hồn hải hồng mang hiện ra cảnh giới từng bước bay lên pháp thân hư tượng cũng ở đây một chút biến lớn tiên đài cảnh nhị trọng tam trọng tứ trọng linh sát hồn tụ mang đề thăng tam trọng cảnh giới cái này nhìn qua dạ tinh hàn càng ngày càng cao pháp thân hư tượng thượng dương chân nhân trợn mắt há hốc mồm về phần quách ba đã sớm há hốc mồm giờ phút này dạ tinh hàn pháp thân hư tượng cao hơn thượng dương chân nhân pháp thân hư tượng một mảng lớn dưới chân tiên đài cũng càng thêm rộng lớn tại cảnh giới trên chọn vẹn cao thượng dương chân nhân hai trọng cảnh giới thấp lúc hai trọng trinh lệ cũng không rõ ràng Nhưng mà đã đến tiên đài cảnh cao như vậy cảnh giới, tức thời nhất trọng chiến lệnh cũng sẽ có rõ ràng khác nhau. Và anh, Huyễn vực lôi truy hiện, bầu trời đột nhiên chấn động. Vạn Vân giả phụ, một đạo như long bình thường hắc mang hướng về Thượng Dương chân nhân. Trước kia Dạ Tinh Hàn thúc dục hắc mang, hắn nghĩ, nhưng lúc này đây, tráng kiện vô cùng. Tiên đài cảnh tứ trọng cảnh giới xuống, thân bảo uy lực lớn ra tăng thật lớn. A! Thượng Dương chân nhân chấn động. Hắc mang quá nhanh, tuyệt đối tốc độ âm thanh. Mắt thấy sẽ phải đánh trúng, cái kia cuốn quanh tại Thượng Dương chân nhân trên mình hỏa ma, phản ứng cũng là cực nhanh. Vèo một cái xông lên, cứng rắn đỉnh hắc mang hết long gào thét, hỏa ma giữ tợn. Giang Cơ chốc lát, chỉ một tiếng, hỏa ma cuối cùng ngăn cản không nổi bị giải khai. Hỏa ma tượng là bọt nước đồng dạng, tứ tán tung tóe một vòng. Ma Hắc mang tại xông qua hỏa ma về sau, vừa hồn lực tổn hao nhiều, gây một vòng lớn, lại la hoành một tiếng, rơi vào thượng dương chân nhân mấy trượng pháp thân phía trên. Pháp thân giống như cái vòng bảo hộ, tuy rằng bị chấn nhoáng một cái, nhưng vẫn là bảo vệ thượng dương chân nhân. Một lát sau, Hắc Mang biến mất, thượng dương chân nhân pháp thân hư tượng cả vỡ ra một đạo vết rách. Ta, thượng dương chân nhân khó có thể tin, hắn pháp thân hư tượng lại có thể đã đưa ra Pháp thân hư tượng là tiên đại cảnh cường giả cuối cùng phong ngự. Một khi pháp thân hư tượng tổn hại, có nghĩa là sinh mệnh đem đã bị uy hiếp. Hô xoan. Bên kia, Triệu Cú Thượng Phong giả Tinh Hàn cũng không sắc mặt vui mừng ngược lại thần sắc nghiêm trọng. Hắn ồ ô hít vào, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Tuy rằng cảnh giới tăng lên tới tiên đại cảnh, nhưng chỉ có một khắc đồng hồ. Vừa rồi hồn tụ mang đối với hắn hồn lực giảm dần quá lớn, bộ dạng này thân thể đều có chút khó có thể đã nhận lấy. Xong lời, sư phụ đánh không lại, ta phải chết ở nơi này này. Thấy sư phụ pháp thân hư tượng xuất hiện với rách quách ba hoảng thẳng phát run. Một khi sư phụ bị thua, chính là của hắn ngày chết. Hắc hắc. Nhưng vào lúc này, trật vật thượng dương chân nhân chợt cười to đứng lên. Hắn kích động nói, vừa rồi một kích này, cuối cùng để cho ta đã minh bạch, ngươi căn bản không có tiên đại cảnh thực lực, mà là sử dụng bí thuật cưỡng ép đem cảnh giới để thăng đến tiên đại cảnh. Mặc kệ ngươi là bí thuật gì để thăng cảnh giới, tất nhiên có khi ở giữa hạn chế. Mà ta chỉ phải chờ tới ngươi bí thuật hao hết cảnh giới rất xuống rất nhiều lúc, có thể dễ dàng bóp trên ngươi. Sau khi nói xong, thượng dương chân nhân thúc giục hùng lực, cũng không có lựa chọn tiến công, mà là phòng thủ. Quy trung cháo, mơ hồ vù vù có một cái cực lớn quy sát, đem thượng dương chân nhân bảo vệ. Có thể khẳng định, đề thăng cảnh giới bí thuật thời gian cũng không quá dài, mà hắn quy trung cháo là thập phần cường đại phòng ngự thủ đoạn, chỉ cần đối thủ không có nghịch thiên đại sát chiêu, đối với hao tổn cái một hai cái canh giờ tuyệt đối không có vấn đề. Nơi đây, đối thủ bí thuật thế nào cũng chấm dứt, khi đó, chính là hắn đổ sát bắt đầu. Chương 535, trồng lên cách rủ. Chương 535, trồng lên cách rủ. Đường đường tiên đại cảnh, lại ưa thích ra vẻ con rùa đen, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nhìn qua trong mai rùa thượng dương chân nhân, dạ tinh hàn khinh bị hừ một tiếng. Hắn biến ảo dạ vương kiếm, hưu, ú ú một kiếm chém kích. Không tin một cái mai rùa đen, có thể có nhiều cứng rắn, kinh khủng kiếm khí, vẽ thiên mà qua, tướng thượng dương chân nhân bổ chém mà đi. Tuy ý một kiếm, thiên lại trái phải hai phần, không có tác dụng đâu. Đối mặt bẻ gãy nghiền nát kiếm khí, thượng dương chân nhân không chút nào hoảng. Hồn lực chấn động, quy trung cháo O, -O N, -N một tiếng phát triển lớn, đỉnh ra pháp thân hư tượng bên ngoài, ngược lại đem pháp thân hư tượng bảo vệ. Chỉ nghe tăng một tiếng, kiếm khí chém vào quy trung cháo phía trên, trong nháy mắt bị bắn ra. Mà cái kia quy sát lại không hư hao chút nào. Cái này một kích thất bại, dạ tinh hàn thần sắp khẽ biến. Quá cứng sắc rùa đen, Dạ Vương kiếm kiếm khí hoàn toàn vô pháp đối với kia sinh ra hữu hiệu tổn thương. Nếu là Dạ Vương kiếm công kích không có hiệu quả, mặc dù những thứ khác thủ đoạn công kích, chỉ sợ tại một khắc đồng hồ trong thời gian cũng khó có thể dung chuyển Thượng Dương chân nhân. Một khắc đồng hồ đây là sinh tử cực hạn. Có thể hay không chiến thắng Thượng Dương chân nhân, liền xem có thể hay không tại một khắc đồng hồ trong thời gian phá vỡ quy trung cháo. Hắc hắc. Thượng Dương chân nhân cười lớn một tiếng, cao giọng nói, "Tiểu tử, tùy ngươi công, nếu có thể công phá ta quy chúng cháu, ta gọi ngươi một tiếng ra ra." Tuổi còn nhỏ ỷ vào một ít thủ đoạn, giống như này kiêu ngạo không coi ai ra gì. Hôm nay để ngươi vì chính mình cuồng vọng trả giá đại giới, đợi ngươi để thăng cảnh giới bí thuật chấm dứt. Ta muốn một chút đem ngươi nghiền thành bột mịn, thay ta hắc linh miêu báo thủ. Sư phụ một lần nữa chiếm cứ thượng phòng, quách ba vừa khôi phục thần thái, hắn thở phào một hơi, trốn ở quy trung cháo sau đó hô lớn, vừa rồi cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn, hối hận đi đi. Ngươi cái này không biết tự lượng sức mình rõ ràng gì, si, thật đúng là cho rằng có thể đánh thắng sư phụ ta. Hai người kiêu ngạo thái độ, lại để cho dạ tinh hàn thập phần nổi giận, nhưng hắn cũng không đối rối, ngược lại rất tỉnh táo. Chính thức ngu ngốc nói rất đúng hai người các ngươi, thực cho là ta không làm gì được cái này sát rùa đen. Dạ Tinh hàn đứng ở Hắc Sắc Tiên đài trên, nhất miệng lên một tia cười lạnh, trong ánh mắt sắc ý như là dao găm bình thường lạnh lùng. Chỉ nghe hô một tiếng, quen người hắn giây lên hỏa bào bay múa, huyết phát phi dương đầu sau đó xuất hiện hỏa linh hoàn, bá đạo khí chất trong nháy mắt lại tăng nhất cách. Hắc Sắc Tiên đài cực lớn Hắc Sắc pháp thân hư tượng, trong đó lại là xuống lửa đỏ thân thể. xa xa xem chi, Dạ Tinh hàn như là đến từ trong bóng tối hỏa chi chúa thể, tốt bá khí hỏa diễm năng lượng a, hỏa quang ánh chói lọt xuống, thượng dương chân nhân trên mặt nổi lên vẻ kinh nghi lẩm bẩm nói thế nhưng là vì cái gì cảm giác không thấy cái này có hỏa diễm năng lượng bên trong hù lực, cái này xú tiểu tử còn có át chủ bài, gặp dạ tinh hàn mở ra sơ cấp nhiên thần trạng thái, quách ba hắn thức thời lần nữa thu liễm tiêu ngạo thái độ, núp ở nhất khối thạch đầu phía sau. thượng dương chân nhân rất nhanh định thần, quanh thân cũng là ánh sáng màu đỏ đại thịnh, hỏa ma một lần nữa chiếm giữ, tại trên người hắn vòng tầm vài vòng. đi, cho ta chết cháy nó, lại để cho cái này tùy tiện ra hỏa nhìn xem ngươi hỏa ma khủng bố thiêu đốt chi lực. một tiếng quát nhẹ, hỏa ma vận chuyển dựng lên, ngọn lửa khuôn mặt dữ tợn, như là ma quỷ bình thường, hướng dạ tinh hàn pháp thân hư tượng tê dạo mà đi. Thượng Dương chân nhân hắc hắc cười lạnh. Hỏa Ma Thế nhưng là hắn bắt được địa ngục Hỏa Linh, ngoại trừ nghiệp hỏa bên ngoài, không đem bất luận cái gì hỏa diễm để vào mắt. Mặc kệ đối phương hỏa chi năng số lượng ở đâu ra, gặp được Hỏa Ma thế nào cũng yếu thế. Dĩ nhiên tiếp cận hắc sắc pháp thân hư tượng, Hỏa Ma mở ra răng nanh cuồng bạo bốc cháy lên. Trong nháy mắt hỏa mang càng lớn, non nửa cái bầu trời đều bị hỏa ma hỏa diễm chỗ vật che chắn. Nho nhỏ hỏa diễm, ngươi giam tại vạn hỏa chi tổ trước mặt cần dỡ, diện cho ta." Đối mặt kéo tới Hỏa Ma, dạ tinh hàn thần sắc lạnh lùng. Trong lúc đó trên màn hình như có hư ảo một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt lấy đó là dây dưa một đôi hỏa diễm, một đoàn kim sắc một đoàn huyết sắc cuốn quanh thiêu đốt không thôi bất diệt vạn hỏa chi tổ nghiệp hỏa mở ra răng nanh hỏa ma tại nhìn thấy nghiệp hỏa trong máy mắt như là cháu trai nhìn thấy ra ra bình thường tức khắc tiểu xỉ hô chỉ thấy dạ tinh hàn hé miệng nhẹ nhàng thổi giống như là thổi cây nến đồng dạng mà hỏa ma đúng như nhất căn ngọn nến ngay tại dạ tinh hàn cái này một hơi xuống đã diệt ta hỏa ma thượng dương chân nhân triệt để bối rối mà trốn ở thạch đầu phía sau cái ba đang nhìn đến một màn này về sau Toàn bộ cái cằm đều bị chấn kinh. Cường đại hỏa ma lại có thể bị người một hơi cho thổi tắt, quả thực không thể tưởng tượng. Ở trước mặt ta đùa lửa, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thời gian không nhiều lắm, Dạ Tinh Hàn chuẩn bị sử dụng ra cuối cùng sát chiêu. Chỉ thấy thân thể của hắn không gian lóe lên, Cốt Giới Thông Linh quyển trục phần phật một cái hiện ra ở trên bầu trời. Một cú cường đại uy áp, áp bách lấy hết thảy. Sở dĩ sử dụng ra sơ cấp nhiên thần trạng thái, cũng không phải vì chém giết, mà là vì sử dụng Cốt Giới Thông Linh quyển trục. Dạ Tinh Hàn trong tay kết ấn, trong miệng nhậm quyết. Một tòa thạch tháp tử quyển trục chính giữa bạch trong vòng lóe ra, nhất thời thiên địa phát lạnh. Thủy tinh lộc xuất hiện, gặp qua chủ nhân, thủy tinh lộc ngự khí rất lạnh, lại thành kính hành lễ. Nắm hàn băng tiễn nàng thập phần kinh ngạc, chưa từng nghĩ mấy ngày không thấy mà thôi, dạ tinh hàn lại có thể trở nên cường đại như thế, biến thành đáng sợ tiên đại cảnh. Đó là một cái gì đồ chơi. Thượng Dương chân nhân mộng càng thêm mộng, càng bối rối. Lấy hắn ly thiên cung trưởng lão thân phận, tra trộn tinh huyền đại lục trên trăm năm, vừa chưa bao giờ thấy qua thủy tinh lộc như vậy kỳ diệu sinh vật. Là người hay là lộc? Quách Bái nhìn qua thủy tinh lộc, phun hô một tiếng. Thủy tinh lộc đặc biệt mỹ, hơn nữa giá người tuyệt phẩm. Mặc dù phía dưới là lộc thân thể thực sự lại để cho hắn tâm ngứa một cái. Hảo tiểu tử, thủ đoạn thật sự là đủ nhiều, nhưng mà cái này đầu người lộc thực lực cũng liền địch nổi, nghiệt bàn cảnh mà thôi. Mặc dù liên thủ với ngươi cũng không cách nào làm gì ta. hơi giật mình, thượng dương chân nhân cũng rất bình tĩnh. tiên đại cảnh cường giả so chiêu, nghiệt bàn cảnh căn bản không xen tay vào được. cái này nhất cảnh trên lệnh như là danh trời. vì vậy tình thế không có đổi, chỉ cần chờ đối thủ để thăng cảnh giới bí thuật đã đến giờ có thể giết người này. ngu ngốc, xem trọng rồi. giờ phút này, dạ tinh hàn vẫn còn kết tấu nhiệt quyết. ngay sau đó, lại một tòa thạch tháp từ bạch sắc khẽ hở trong xuất hiện. Thạch tháp quay xung quanh, phong ấn chi môn mở ra, chỉ thấy một đạo kinh khủng hắc khí, phân phật một cái từ trong thạch tháp lao ra, chiếm giữ ở trên trời phía trên. Trong ngay mắt, thiên địa biến sắc, tựa hồ toàn bộ thế giới đen một mảng lớn. Tiểu tử, ngươi chính là chủ nhân của ta đi. Nói, giết người đó. Hắc khí không tiêu tan, phát ra tiếng người, không giống thủy tinh lộc như vậy cung kính, nói với dạ tinh hàn lời nói thập phần tùy ý bảng đà hắc sắc mở mịt lấy, làm lòng người kinh đam run rẩy. Thấy bầu trời hắc khí, thượng dương chân nhân sắc mặt kinh biến, hôn thức quét qua, bị hù thất kinh. Tiên đại cảnh thất trọng, thật đáng sợ tồn tại trốn ở thạch đầu sau đó quét bà lần nữa run dậy đứng lên hai cái tiên đài cảnh một cái lại có thể đạt đến tiên đài cảnh tấc trọng hai người liên thủ sư phụ tất nhiên ở dã giá dám lúc này đây hắn chết định rồi dạ tinh hàn chỉ chỉ thượng dương chân nhân đối với hắc khí nói ra nghe lệnh phá cho ta mở cái kia xác rùa đen sau đó đi theo ta cùng một chỗ giết người này sở dĩ giáng mạo hiểm hiểm kỳ thật chính là nghĩ tới chớ chú chi lực cùng cốt giới thông linh quyển trục trồng lên cách dùng đệ ngũ tòa thạch thấp trong phong ấn chiến đấu sinh linh là dị giới giống linh vương thủy tinh độc lấy hắn sơ cấp nhiên thần trạng thái linh sư là được triệu hoán thứ tư tòa thạch tháp trong phong ấn chiến đấu sinh linh chính là chỗ này một đoàn hắc khí kỳ thực là đáng sợ tiên đài cảnh thất trọng cửu giả nguyên bản lấy hắn kiếp cảnh cảnh giới vô pháp triệu hoán nhưng mà sử dụng chớ chú chi lực về sau cảnh giới tăng vọt đến tiên đài cảnh có thể triệu hoán quyển trụ trong tạo hóa cảnh cùng tạo hóa cảnh trở xuống chiến đấu sinh linh đương nhiên giới hạn tại tinh huyền đại lục hồn tu giống Chỉ tiếc, đệ tam tòa thạch tháp bên trong chiến đấu sinh linh tuy rằng địch nổi tạo hóa cảnh lại giống như thủy tinh lục là dị giới giống tuy rằng hắn hồn tu cảnh giới giờ phút này đạt đến tiên đài cảnh nhưng mà hỏa linh lực tu luyện còn lưu lại tại linh sư vô pháp triệu hoán với ấy. Vì vậy hiện nay, chỉ có thể triệu hồi ra đệ tam tòa thạch tháp bên trong tiên đại cảnh cao thủ, cùng hắn liên thủ đánh chết Thượng Dương chân nhân. Chương 536. Thượng Dương chân nhân, chết. Chương 536, Thượng Dương chân nhân, chết. Tiểu tử, Hắc Bá ta đây liền thay ngươi giết cái này con rùa đen xác. Hắc khí tự xưng Hắc Bá, lại thủy trung không hiện ra chân thân. Không biết nguyên nhân gì, một mực trốn ở trong hắc khí, có thể chỉ là một đoàn hắc khí, nhưng lại có chấn nhiếp hết thảy đáng sợ. Nhìn tốt rồi, chỉ thấy Hắc Bá chỗ hắc khí rung động. Trong lúc đó, bầu trời ám phong cuồn bão, loạn vân chìm nổi tựa hồ khắp núi rừng trong chốc lát lâm vào kinh khủng rung chuyển ở trong đáng sợ hắc khí một cái kình phong bắt đầu khởi động che ở một mảnh bầu trời đừng vội tùy tiện bằng ngươi cũng không nhất định có thể phá vỡ ta quy trung cháo thượng dương chân nhân cắn hàm răng quay hàm chống tha thiết một tiếng gầm lên hồn lực tăng nhiều huyền phù quy trung cháo phát triển lớn một đoạn ông ông tác lượng xoay tròn lấy vươn cơ đồ bỏ đi hắc ba khinh thường hừ một tiếng đột nhiên một cái thô đen dây xích rầm rầm từ trong hắc khí lao ra cái đó là thấy đến bật thượng dương chân nhân con mắt tràn ngập sợ hai chừng lớn đây không phải là dây xích là một cái hắc sắc cái đuôi hơn nữa tại cái đuôi đoạn trước nhất có nhất căn làm cho người sợ hết cả gai ốc mật đâm mật đâm bóng lưỡng khiếp người tâm hồn chẳng lẽ là yêu thượng dương chân nhân giờ mới hiểu được tới đây trong hắc khí không phải người mà là một cái yêu vật nhìn đầu thô đen cái đuôi cùng mật đâm vô cùng có khả năng là một cái hạt yêu tiên đại cảnh thất trọng hạt yêu thượng dương chân nhân có chút nạn lòng thoái trí tuyệt vọng phân phát đã đâm vĩ tốc độ cực nhanh chỉ một tiếng đâm vào quy trung cháo phía trên cơ hồ là trong thời gian ngắn k cái tiêu căn đáng sợ mật đâm đã phá vỡ quy trung cháo phẳng lụng ken kết bảnh ngay sau đó, quy trung cháo triệt để vỡ vụn. ta quy trung cháo, thượng dương chân nhân triệt để hoàng hồn, vội vàng lui về phía sau. thế nhưng đâm vĩ tiếp tục kéo tới, lại phịch một tiếng đánh trúng hắn pháp thân hư tượng đó là hắn cuối cùng phòng ngự. nhưng mà hầu như không có giữ lẫn nhau, pháp thân hư tượng thoáng cái đã bị đâm vĩ xuyên thấu. không tiếp tục ngăn trở, đâm vĩ cái kia căn sáng loáng một đâm, tiếp tục giết đi tới. đáng giận, khinh người quá đáng, xem ta hư vô hỏa kiếm. Phòng ngự hết phá, thượng dương chân nhân bồi dồi hóa bất bên phải tay ngưng ra một thanh khổng lồ hỏa kiếm. bất cứ giá nào liều mạng, hỏa kiếm thế lửa cháy thiên có phần tịch khủng bố huy thế thượng dương chân nhân đang chuẩn bị lấy kiếm đón đỡ đâm vĩ lại nghe xa xa dạ tinh hàn hô to nho nhỏ hỏa diễm ngươi dám trợ trụ vi nghiệt tới đây cho ta tay hắn ở trong hỏa kiếm đã nghe được dạ tinh hàn triệu hoán vậy mà lập tức thoát ly hắn tay phản bội bay về phía dạ tinh hàn ta hư vô hỏa kiếm thượng dương chân nhân hoàn toàn há hốc mồm không tiếp tục binh khí đón đỡ mà cái kia đâm vĩ đã kéo tới a một tiếng chu lên truyền đến thượng dương chân nhân bị ngọc đâm kim trúng trọn lật rơi xuống hồng sắc tiên đài lên sư phụ quách ba mặt mũi trắng bệnh toàn thân run rẩy chỉ muốn khóc hắc hắc, phế vật, không chịu nổi một kích. hắc khí kích động cuồn cuộn, hắc bá đắc ý cười to đâm vĩ phía trên có động. thượng dương chân nhân nhất định phế không thể nghi ngờ. ngươi lựa chọn tu luyện hỏa hệ hồn kỹ, chính là ngươi lớn nhất sai lầm. hư vô hỏa kiếm biến thành một đoàn hỏa diễm, dung nhập dạ tinh hàn thân thể, lấy hắn nghiệp hỏa chi thân, bất luận cái gì hỏa diễm cũng không thể ở trước mặt hắn lỗ mãng. cũng là thượng dương chân nhân không may, hết lần này tới lần khác là một cái hỏa tu, hoàn toàn bị hắn cất chế. thời cơ đã đến, đáng chết người. hắc bá, thủy tinh lộc, một tia cơ hội cũng không muốn cho hắn. đi theo ta cùng một chỗ giết người này. Dạ Tinh Hàn lấy chủ nhân thân phận, bá đạo truyền bá lệnh. Chớ chú chi lực một khắc đồng hồ nhanh đến, để bảo đảm không sơ hở tí nào, phải ba người đồng thời động thủ. Mới vừa truyền bá lệnh xong, dấu ở thạch đầu phía sau quách ba bỗng nhiên quỳ xuống hô to, "Vãn cầu ngươi không nên, ta phụ thân là luyện dược sư hiệp hội dược vô cực, lưu lại ta một mạng mai sau có thể đạt được luyện dược sư hiệp hội ủng hộ, cầu." Phế vật. Dạ Tinh Hàn khinh bỉ mắng to một tiếng, lập tức lần nữa ra lệnh, "Các ngươi vẫn còn chờ cái gì, giết cho ta." "Đúng, chủ nhân." Thủy Tinh Lộc kéo ra hàn băng tiễn, nhắm chúng thượng Dương chân nhân. "Tiểu tử, nhìn tốt rồi." Hắc bá đâm vĩ tại bầu trời vận chuyển một vòng. Lần nữa tập sát thượng dương chân nhân mà đi. Cùng lúc đó, dạ tinh hàn vừa tế ra đại chiêu, chỉ thấy một chút hắc bạch giao nhau cự kiếm, kinh khủng tiếp thiên mà đi, rơi vào dạ tinh hàn sau lưng đó là kiếm hồn hoàn toàn thể hồn tướng. Đi đi, kiếm trận sát. Dạ tinh hàn trong tay dạ vương kiếm nhất đâu? Dạ vương kiếm bay vô ích mà đi. Trong miệng hắn nghĩa quyết, sau lưng kiếm hồn hoàn toàn thể hồn tướng bắt đầu kịch liệt run rẩy oonrj một tiếng. Một đạo che khuất bầu trời kiếm trận phát ấn, đặt ở thượng dương chân nhân đỉnh đầu. Dạ vương kiếm tử trong kiếm trận rơi xuống một phân hai hai phần tứ, một mực phân ra sụn dưới. trong thời gian ngắn, phân ra có một nghìn thanh dạ vương kiếm. cái này là kiếm thần tào nguyệt đại canh kiếm trận cùng vân phi dương kiếm sắt dung hợp kỹ, kiếm trận sát đại canh kiếm trận tăng thêm kiếm hồn chi lực, tuyệt đối tuyệt sát chi chiêu. tập kích. dạ tinh hàn nhẹ rộng vừa quát đầy trời mưa kiếm, tập kích đông thượng dương chân nhân mà đi. cùng lúc đó, thủy tinh lộc hàn băng tiến cùng hắc bá đâm vĩ vừa tập kích tới. hàn băng mạn kéo dài một mảnh, đâm vi quân tàn sát bừa bãi. dây đặc dạ vương kiếm rơi xuống đất đổ. trong ngay mắt, đại địa đổ. khắp sân vực bị ba người hợp kích san thành bình điện. một lát sau kiếm vũ tan mất, hắc bá thu đâm vĩ, liếc nhìn lại, mặt đất chỉ có phế tích một mảnh, còn chưa có chết. dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ, quách ba bởi vì cùng thượng dương chân nhân thân cận quá, chết ở hỗn loạn hồn kỹ ở trong, mà cái kia thượng dương chân nhân, thân thể tàn phá nằm ở phế tích ở bên trong, vẫn còn có hô hấp, nhưng mà cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. xì nhủ ca xì nhủ, ta không có khả năng chết ở người cái này kiêu ngạo tiểu tử trong tay, không ai có thể giết chết ta. hấp hối thượng dương chân nhân ra sức nhất thống, một đạo khéo léo hồng sắc tiên đài từ thượng dương chân nhân trong thân thể bày ra, không tốt, thấy như vậy một màn. Dạ Tinh Hàn hỏa hốt, muốn ngăn cản cũng đã không kịp, chỉ thấy cái kia khéo léo tiên đài xoay tròn lấy, đung nhiên anh một tiếng nổ tung ánh sáng màu đỏ giống như chói lọi, một mảnh sáng chói, phế tích ở trong Thượng Dương Chân Nhân không còn có sinh cơ, Thượng Dương Chân Nhân chết. Hắc Bá cười hắc hắc nói, Tiên đài là Tiên đài cảnh hồn hải, tự bạo hồn hải mà chết, coi như là chết có chút tôn nghiêm. Giờ phút này Dạ Tinh Hàn lại hết sức khó chịu, tự bạo hồn hải thật sự là đã giận. Kể từ đó mình muốn thôn phệ Thượng Dương Chân Nhân, chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì. Hồn kỹ, công pháp đều theo vừa rồi nhất bảo chỉ để tan thành mây khói đây chính là tiên đại cảnh cường giả, không công lãng phí. "Tốt rồi, sự tình xong xuôi, các ngươi cần phải trở về." Dạ Tinh Hàn mặt băng bó, thầm phần không vui nói, Chớ chú thời gian lập tức đến, phải trước đó đem Thủy Tinh Lộc cùng Hắc Bá một lần nữa thu hồi cốt giới thông linh của chủ." Nếu như cảnh giới rớt xuống rất nhiều, chỉ sợ không chế không được Hắc Bá. "Đúng, chủ nhân." Thủy Tinh Lộc hắn nghe lời, lập tức trở về thuộc về của chủ. Thật vất vả đi ra một chuyến, ai. Tuy rằng Hắc Bá không muốn hồi đi, nhưng mà uy hiếp tại quyển chủ, chủ nhân sinh tử không chế, hắn cũng chỉ có thể trở về quyển chủ gặp hai cái chiến đấu sinh linh đều đã kinh trở về, dạ tinh hàn thu quyển trục bay thấp thượng dương chân nhân trước thi thể đúng lúc này, chớ chú đã đến giờ, được truy đổi hai cái quỳ đầu, thả chậm tốc độ, mà dạ tinh hàn cảnh giới chậm rãi ngã xuống, rất nhanh té kiếp cảnh, mệt mỏi quá a, chẳng những như thế, dạ tinh hàn hồn hải hầu như trống rỗng. thân thể không còn chút sức lực nào, mọi mệnh không thôi, cũng được, có sơ cấp nhiên thần trạng thái hỏa linh lực chống đỡ thân thể, chớ chú chi lực cộng thêm cốt giới thông linh quyển trục thật thật mạnh, chỉ tiếp mạnh mẽ như thế trạng thái, chỉ còn lại có một lần, một lần cuối cùng chớ chú chi lực phải cẩn thận sử dụng. Dạ tinh hàn luyện hóa ra một viên phục hồn đan, bắt đầu khôi phục hồn lực. Chớ chú chi lực tuy rằng chất quý, nhưng mà lần này sử dụng chớ chú chi lực thập phần cần phải. Bảo hộ truyền tống cổ trận chính là tại bảo hộ nam vực, càng là tại bảo hộ tiểu ly, mặc kệ trả giá như thế nào đại giới đều đáng giá. Hắn xếp bằng ở phía tích phía trên, thu thượng dương chân nhân thi thể. Tuy rằng thượng dương chân nhân tự bạo hồn hải, nói không chừng thôn phệ sau đó còn có thể ép một chút hồn lực, có thể thôn một chút là một chút, một chút cũng không thể lãng phí. Đúng rồi, còn có quách ba thi thể. Ngồi xếp bằng dạ tinh hàn quay đầu lại, mới vừa thấy quách ba thi thể trong nháy mắt đột nhiên. Có một tia kỳ quái lưu manh từ quách ba trên thi thể bay đi, rất nhanh biến mất tại hắn trong tầm mắt. Mới vừa bay đi chính là cái gì? Dạ tinh hàn vô cùng mờ mực, không rõ ràng cho lắm. Chương 537, tượng điều cầu. Chương 537, tượng điều cầu. Chớ chú chi lực, cốt giới thông linh của chủ, dạ tinh hàn vận dụng hiện nay mạnh nhất khác nhau thủ đoạn, cuối cùng giết thượng Dương chân nhân bảo vệ truyền tống cổ trận. Sự tình, hữu kinh vô hiểm chấm dứt. Lưu lại hiện trường, chỉ còn một mảnh hỗn độn. Truyền tống cổ trận phía trên đè nặng đại thạch đầu, vừa bởi vì chiến đấu ảnh hưởng đến vỡ ra đã thành hai nửa. Hồn lực khôi phục một ít về sau, Dạ Tinh hàn gọi ra phao phao lòng, cùng một trâu đem tan hoang hiện trường thu thập một phen. Cuối cùng, lại là một chiêu Thái Sơn áp đỉnh, một lần nữa đưa tới một tảng đá lớn, lần nữa đem truyền tống cổ trận cho ngăn chặn. Sau khi hết bận, đã màn đêm buông xuống, Dạ Tinh hàn chiến sĩ thi đua lại hiện ra, hầu như không có nghỉ ngơi, mở ra dạ nhãn trong bóng đêm công việc lưu đủ lên, lại muốn bắt đầu cắn nuốt. Hồn lực lưu chuyển, hư vô ám hồn hoàn toàn thể hồn tướng xuất hiện. Mỗi một lần chiến đấu hoàn tất thuần vệ chiến lợi phẩm, là Dạ Tinh Hán kích động nhất vui vẻ thời khắc, giết người thuần bảo, thập phần có chờ mong cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn. Quy củ cũ, trước thôn hồn giới. Gỡ xuống thượng dương chân nhân cùng Quách Ba hồn giới, đi trừ hồn lực ấn ký. Dầm dầm. Hai nhân hồn giới bên trong đồ vật, rơi ra đến ra một đồng lớn. Không hổ là luyện dược sư nhi tử. Quách Ba hồn giới trong, rất nhiều dược liệu cùng thành phẩm đan dược đan dược chẳng những nhiều, hơn nữa phẩm giai đều không thấp. Dạ Tinh Hàn nghĩ thầm, mặc dù là đem những đan dược này trở thành đậu tạm ăn, vừa đủ ăn một hồi. Chỉ tiếc ngoại trừ đan dược, cũng không có mặt khác chân quý thứ tốt. Tiên đại cảnh chính là không giống nhau. Trái lại thượng dương chân nhân hồn giới, lại để cho Dạ Tinh Hàn trái tim vui vẻ. Kim Tiền vô số tài liệu thành chồng chất đáng giá nhất, đem thuộc mấy thứ thần bảo. Cái thứ nhất thần bảo là một cái quý sắc, phẩm giai bất thượng, nhưng mà kiên quyết không thấp. Từ ngoại hình xem, cùng Thượng Dương chân nhân sử dụng Quy Trung cháo rất giống. Thượng Dương chân nhân Quy Trung cháo, vô cùng có khả năng chính là căn cứ vào này thần bảo mà sáng tạo hồi kỹ. Nếu quý sắc thiên nhiên mà nói, chính là thiên địa thần bảo. kia giá trị, không thể đo lường. Mai rùa đen, mặc kệ nhiều chân quý, với ta mà nói hoàn toàn vô dụng. Mừng rỡ ngoài, dạ tinh hàn rồi lại mấy phần xem thưởng. Là nam nhân, lúc chiến đấu nên lấy tiến công làm chủ quy sát người như vậy phòng ngự chiêu thức quá mức quá ức, không phải là phong cách của hắn hắn tuyệt đối sẽ không thôn mai rùa đen chờ đến địa phương khác tìm địa hạ trợ đem bán đi đổi tiền đó là một cái gì đem thứ hai thần bảo cầm ở trong tay dạ tinh hàn cẩn thận chu đáo đó là một cái hồng sắc cái trụ hồng ngọc mã thành kia đỉnh một vòng điêu khắc cựu đầu trông rất sống động hỏa lòng, há mồm làm phóng hỏa hình dáng cựu long thần hỏa cháo cuối cùng tại cái trụ bên trong dạ tinh hàn phát hiện một hàng chữ hẳn là thần bảo tên chỉ bằng vào phẩm tướng đến xem bảo vật này phẩm giai kiên quyết không thấp Chỉ tiếc linh cốt thiết đi, tạm thời vô pháp biết được thần bảo chuẩn xác tin tức. Rõ ràng còn có hòa trùng. Để xuống Cửu Long thần hỏa cháo, Dạ Tinh Hàn cầm lấy cuối cùng đồng dạng thần bảo. Sắc thực mà nói, là hòa trùng. Một đoàn hỏa diễm đã có âm trầm hắc sắc mở mịt ở trên. Cái loại đó hung ác nham hiểm bạo liệt cảm giác, cùng vừa rồi Thượng Dương chân nhân thi triển hỏa ma rất giống. Thượng Dương chân nhân đem ra sử dụng ma ma, phải là cái này một quả hòa trùng biến ảo mà đến. Hòa chủng tuy rằng không thể so với Nghiệp Hỏa nhưng cũng là hàm ẩn cường đại hỏa năng số lượng đặc thù tồn tại thôn vệ sau đó mới có thể tăng cường hỏa linh lực nói không chừng cũng có thể để thăng sơ cấp nhiên thần trạng thái dạ tinh hàn cẩn thận từng ly từng tí hai ngón tay nắm bắt hỏa trùng đông nhiên một hồi ngây người ảnh rệt trong ngọn lửa hình như có một cái duy mỹ thân ảnh theo hỏa quang cùng một trôi mày múa trong lòng của hắn một hồi nhẹ ngào, bị bi thương ngăn chặn có thể lại nhất định thần trong ngọn lửa vũ lại biến mất không thấy gì nữa hỏa ở trong vũ hỏa vũ trong lòng phiền muộn dạ tinh hàn lông mày nhẹ khóa thiếu doanh hỏa vũ còn nợ cả đời vừa không có biện pháp trả hắn rất nhanh thu liệm tâm tình cự tuyệt vừa rồi phiền muộn đúng trọng tâm định một sự kiện doanh hỏa vũ hỏa hồn trợ giúp hắn tiến giai sơ cấp nhiên thần trạng thái nói rõ tất cả hàm ẩn hỏa năng số lượng hết thảy có lẽ đều có thể để thăng hắn hỏa linh thể ngoại trừ nghiệp hỏa thối luyện thân thể phương pháp xử lý bên ngoài có lẽ thôn phệ hỏa năng số lượng cũng là lại để cho hỏa linh thể trưởng thành phương pháp xử lý là cũng không phải thử xem liền biết dạ tinh hàn hai mắt ngưng tụ chuẩn bị trước thôn vệ hỏa trùng đồng nhiên truyền đến ầm một tiếng hà dạ tinh hàn bị cắt đứt nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia quý sát lung lay thân xác hắn lạnh lẽo nắm lên quy sắc lay động, ai nha, bị phát hiện rồi. một cái lòng bài tay lớn nhỏ tướng mạo quái dị cậu rơi trên mặt đất. người là cái gì? dạ tinh hàn thập phần dân mình, không nghĩ tới thượng dương chân nhân hồn giới là dung hợp không gian, cũng có chứa đựng vật còn sống năng lực. bất quá hắn nhưng chưa từng thấy qua như thế cổ quái sinh vật. như là cậu, có vẻ như cũng không phải cậu. nhất giả quá nhỏ, hai người vật ấy cái mũi cùng đại tượng đồng dạng, thật dài rơi trên mặt đất. cậu không cậu, tượng không giống. quái dị cậu lạnh run, nói ra, không nên, ta là thế gian ít có dị linh sủng, tên cứ gọi là tượng điểu cậu giống như con chó. Dạ Tinh Hàn kinh ngạc đánh giá tượng điều cầu, nói ra, ngươi cái tên này lấy cũng quá tùy ý đi, bởi vì lớn lên giống cậu, liền kêu giống như con chó. biết rõ Dạ Tinh Hàn lý giải sai rồi, tượng điều cầu vội vàng giải thích, đại ca, không phải cái kia giống như con chó, là đại tượng tượng, tượng điêu cầu. bởi vì ta cái mũi cùng đại tượng cái mũi rất giống, liền lấy cái tên như vậy, tượng điều cầu. lần này Dạ Tinh Hàn cuối cùng nghe hiểu rồi, phất một cái bật cười, hắn là rất nghiêm túc nhân, thiếu điểm rất cao. nhưng mà lúc này đây, vừa không có banh trụ, lạnh nhun tượng điêu cầu, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nợ nụ cười là tốt rồi, tám phần tiểu cũng không giết nó. Nín cười, Dạ Tinh Hàn một lần nữa bản chính nghiêm mặt. Hắn uy hiếp nói, "Tượng Diêu cầu, ta giết ngươi chủ nhân Thượng Dương chân nhân, lấy tính cách của ta, trảm thảo trừ căn cũng sẽ đem ngươi giết. Cho ngươi một câu cơ hội khuyên ta không giết ngươi, nếu không thì ngươi cũng có thể đi đã chết." Bạn yêu sự tỉnh, còn rõ muộn một trước mắt. Lúc trước nếu không phải bởi vì lưu lại bạn yêu cái này tai họa, cũng sẽ không có vô cùng thê thảm hoàng cung đại chiến. Tượng Diêu Cẩu tuy rằng nhìn xem kỳ lạ quý hiếm, nhưng mà dù sao biết là hắn đã giết Thượng Dương chân nhân cùng Quế Ba. Nếu là không có đặc thù giá trị Vì không cho bạn yêu sự tình lần nữa phát sinh, nhất định phải giết chết tượng điều cầu diệt trừ hậu hoạn. Thật vất vả vung lòng tượng điều cầu, lần nữa toàn thân phát run. Nó rõ ràng cảm nhận được dạ tinh hàn sắc khí, liên tục không ngừng nói, "Các loại, đừng giết ta, ta là cẩu a, ta mũi dài hết sức tốt dụng, có thể ngửi được thần bảo, dương liệu chờ thiên tài điệu bảo mùi vị, có thể trợ giúp ngươi tìm kiếm thiên tài điệu bảo. Có thể ngửi được thiên tài điệu bảo mùi vị." Dạ tinh hàn trong miệng thì thào, có chút ý tứ. Năng lực này, sắp thực là thủ. Hơn nữa, thập phần có dụng. Sát cùng không giết, có chút do dự. Gặp dạ tinh hàn còn không có nhạ ra. Tượng điêu cầu lại bối rối nói, "Trừ lần đó ra, chính là người khác giấu ở hồn giới bên trong thiên tài địa bảo, chỉ cần khoảng cách đủ thân cận, ta cũng có thể người được." "Hả?" Nghe đến đó, Dạ Tinh Hàn nhãn tỉnh sáng lên, "Động tâm. Ngay cả đường nhân hồn giới bên trong thiên tài địa bảo đều có thể người được, có chút nghịch thiên. Cái này nghịch thiên năng lực, ngược lại là cùng hắn hư vô ám hồn rất xứng đôi. Giết người, thôn vệ, đoạt bảo, nếu có thể xác định người nào trên người có hi hữu thiên tài địa bảo, về sau có thể có mục tiêu tính giết người đoạt bảo rồi." Chương 538, bạn chơi. Chương 538, bạn chơi. Tuy rằng đã không còn sát tâm, Dạ Tinh Hàn nhưng như cũ khuôn mặt lạnh lùng. Hắn buông xuống lấy mặt mày, lấy một loại cực kỳ áp bách tính giọng điệu đối với Tượng Điều Cầu nói, "Tượng Điều Cầu, ngươi mặc dù có điểm tác dụng, nhưng mà có vẻ như tác dụng cũng không lớn, thật sự là gân gà. Như vậy đi, ta tạm thời không giết ngươi, về sau giết hay không ngươi liền nhìn ngươi biểu hiện của mình. Nếu về sau ngươi có nhị tâm hoặc là ta xem ngươi không vừa mắt, tùy thời đem ngươi băm vằm cho cho ăn. Tuy rằng không giết, nhưng mà phải cho uy hiếp, phải lại để cho Tượng Điều Cầu sống ở nơm nớp lo sợ ở bên trong, như thế mới có thể đem kia khống chế, để tránh mai sau lần nữa phát sinh bạo yêu sự tình." này cậu, tượng yêu cầu một hồi run rẩy, mình chính là cậu, lại tuyên bố muốn đem nó cho chó ăn, cái này nhân loại thật sự là ác độc. Nhưng mà khiếp sợ dạ tinh hàn cưỡng bức, nó một cái kình phong cơ cái mũi gật đầu nói, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nhất định trung thành với ngươi, ngươi sau này sẽ là ta chủ nhân tốt, go go! Cái kia vẻ mặt định nội tin tưởng, thể hiện ra hoạt thoát thoát cầu xin muốn. Nhìn qua hèn mọn cầu xin tượng điều cầu, dạ tinh hàn hài lòng nhẹ gật đầu, bắt đầu hỏi, ta đây hỏi trước ngươi một vấn đề, ngươi cũng đã biết thượng dương chân nhân cùng quách ba đến phong xảo khoáng sơn mạch làm cái gì? Ly Thiên Cung không có ở đây Thạch Quốc mà tại Mang Quốc, hai địa phương cách xa nhau khá xa, không xa vạn dặm mà đến, chắc hẳn thượng Dương Trân nhân tất có cái gì bí ẩn sự tình. Biết rõ biết rõ, bày ra chính mình giá trị thời điểm đã đến, tượng điều cầu liên tục gật đầu. Mấy tháng trước Thạch Quốc Đại Đồng Thành có ba người đi vào Ly Thiên Cung, dâng lên rất nhiều lễ vật cùng một số lớn kim tiền, muốn mượn Ly Thiên Cung tứ Gai Thiên điệu Thần Bảo Cựu Long Thần Hoa Cháo dùng một lát, mượn bảo, Dạ Tinh Hàn không khỏi sờ lên cái cảm, nguyên lai thượng Dương thực nhân hồn dưới bên trong Cựu Long Thần Hoa Cháo là có người cho mượn mới đưa đến nơi đây đến, hỏi hắn đi mượn bảo ba người là ai? Ta nhớ lại một cái. Tượng điều cầu cái mũi thẳng hoàng, vắt hết óc suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói ra, một cái là thành chủ tên gì Thiết Tâm, còn có một cái gì Hắc nguyệt phủ hay vẫn là Hắc dạ phủ người? Có lỗi với. Chủ nhân, ta cũng là nghe thượng dương chân nhân nói chuyện phiếm lúc nói, cái không quá chuẩn xác, cái cuối cùng người càng là hoàn toàn không có nhớ kỹ. Thành chủ Thiết Tâm, còn có Hắc nguyệt phủ người. Dạ tinh Hàn muôn phần giật mình. Không có gì Hắc dạ phủ, nhất định là Hắc nguyệt phủ. Suy nghĩ lóe sáng lại, hắn nhớ tới đinh bá an tại Hồng lâu lúc đã từng nói qua, có Ly Thiên cung người muốn tới Hắc nguyệt phủ làm khách hiện tại xem ra, nói chính là tiễn đưa cựu long thần hỏa cháo người, cũng chính là thượng dương chân nhân cùng quế ba. Tượng yêu cầu, người nói tiếp. Dạ tinh hàn hoàn hồn, sự tình hắn trùng hợp, vừa càng ngày càng có ý tứ. Tốt chủ nhân, tượng yêu cầu vẻ mặt chó săn tin tưởng, tiếp tục nói, cuối cùng ly thiên cung thu ba người đổ vật cũng đáp ứng ba người chỗ mời, cho phép mượn dùng cựu long thần hỏa cháo. nhưng mà không thể đem trực tiếp đem thần bảo tiễn đưa tại ba người sử dụng, song phương ước định mấy tháng về sau, phải ly thiên cung đệ tử hộ tống cựu long thần hỏa cháo đi đến đại đồng thành. tuy rằng đồng ý cho mượn cựu long thần hỏa cháo, vừa phải là ly thiên cung đệ tử đem ra sử dụng bảo vật. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu. Những thứ này đề phòng, không gì đáng trách. Tuy rằng Tiết Tâm bọn người ở tại Ly Thiên Cung trong mắt không coi vào đâu, nhưng mà dù sao mượn đi chính là tứ giai thiên địa thần bảo. Vì thần hộ mệnh bảo, hay vẫn là nhà mình đệ tử điều khiển càng thêm đảm bảo. Nguyên bản Ly Thiên Cung chỉ muốn phái ra hai gã nội môn đệ tử tiến đến tiến đưa bảo, Thượng Dương chân Nhân lại chủ động hạ mình hứng lấy việc này, bắt được Cựu Long Thần Hỏa cháo phía sau mang theo đệ tử Quách Ba đi vào Đại Đồng Thành. Tượng Diêu Cầu lại nói, nghe đến đó, Gia Tinh Hàn vô cùng buồn bực, bực. Hỏi hắn, lấy Thượng Dương Trân Nhân trưởng lão tôn sư làm sao biết chủ động hứng lấy cái này chân chạy nhiệm vụ? Ly Thiên Cung trưởng lão lại là Tiên Đài Cảnh cường giả, Thượng Dương chân nhân địa vị cũng không bình thường, hoàn toàn không để ý từ đi một cái chư hầu quốc tặng đồ. Phải biết rằng, Thạch quốc như vậy chư hầu quốc, người mạnh nhất cũng mới Tiên Đài Cảnh mà thôi. Thượng Dương chân nhân đến, hoàn toàn là đã đến một vị đại lão. Nếu không phải tới lặng lẽ đến Phong Sào khoáng Sư Mạch, xem Trường Thạch quốc Hoàng đế được tự mình nên đón, là vì tìm kiếm luyện chế cựu truyền tử Dương đan tài liệu xích Dương hỏa ma thạch, Tượng yêu cầu cho ra đáp án. Cựu truyền tử Dương đan là tứ phẩm đan dược, đối với Tiên Đài Cảnh cường giả rất có ích lợi, đặc biệt là tu luyện hỏa hệ công pháp Tiên Đài Cảnh cường giả càng có ích lợi. Nhưng mà Xích Dương Hỏa Ma Thạch rất là hi hữu, Thượng Dương chân nhân một mực không thể đạt được vật ấy, mà Phong Sào khoáng sơn mạch sản xuất nhiều thạch quân mỏ, vì vậy Thượng Dương chân nhân mới nghĩ đến tiện đường tới đây thử thời vận, xem có thể hay không tại Phong Sào khoáng sơn mạch ở trong tìm được Xích Dương Hỏa Ma Thạch. Bởi vì ta cái mũi năng lực, mấy ngày nay cùng Thượng Dương chân nhân cùng một chỗ tại trong sơn tìm kiếm Xích Dương Hỏa Ma Thạch. Có thể sơn mạch quá lớn, tìm kiếm Xích Dương Hỏa Ma Thạch là một cái tốn thời gian lại mất công việc cần làm, nhất thời nữa khắc khẳng định khó có thể tìm được, cho nên Thượng Dương chân nhân liền lại để cho đồ đệ Kiêm Hung thú mục đồng Quế Ba ở bên trong sơn mạch nuôi thả hung thú hắc linh miêu nhưng là không nghĩ tới Hắc Linh Miêu bị chủ nhân giết chết, lúc này mới đã có đằng sau xung đột. Nguyên lai là như vậy. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu, sờ lên cằm lâm vào suy nghĩ. Tiện đương tìm kiếm tài liệu lý do như vậy, ngược lại là nói được thông. Nhưng mà cảm giác, cảm thấy đối với Thượng Dương Chân Nhân lớn như vậy lao mà nói, phân lượng tựa hồ kém một chút. Thật sự là không nghĩ tới a, chủ nhân tuy còn trẻ tuổi lại lợi hại như thế. Thượng Dương Chân Nhân tu vi cao thâm, đây chính là tại từng cái chư hầu quốc đi ngang tồn tại, cuối cùng lại chết ở chủ nhân trên tay. Nói sau đó, tựa điều cầu nắm lấy cơ hội lại là đối với Dạ Tinh Hàn một hồi linh loạn. Dạ Tinh Hàn thoáng hoàn hồn. Hỏi, thượng dương chân nhân là luyện dược sư đi. Điểm này, trên cơ bản xác định không thể nghi ngờ. Vừa rồi cái kia miếng hỏa trùng ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, cũng là thượng dương chân nhân luyện dược sử dụng. Đúng vậy đúng vậy. Tượng Điều Cẩu cơ cái mũi gần đầu. Thượng Dương chân nhân trước đây không lâu mới tiến cấp tứ phẩm luyện dược sư, đúng rồi, vẫn còn là quách ba phụ thân dược vô cực dưới sự trợ giúp tiến giai. Dạ Tinh Hàn khe nhíu mày, đơn vị liên quan a. Sau đó, hắn lâm vào chương 4, đem sự tình vút vút. Trong khoảng thời gian này, Tượng Điều Cẩu câm như hến, hoàn toàn không dám lúc đích. Nó nhìn ra được, Dạ Tinh Hàn tuy rằng trẻ tuổi, nhưng mà tuyệt đối là cái tàn nhẫn giết người không chớp mắt chủ cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm đã có như vậy chủ tử chỉ sợ về sau muốn vượt qua tâm thần bất định bất an gần vui như gần cọp thời gian tượng điều cầu thiên ta không gian một lát sau dạ tinh hàn đống nhiên một tiếng ra lệnh cũng thúc giục thân thể không gian thân thể không gian lóe lên thương hoàng sợ tượng điều cậu không dám chống cự mặc cho thân thể bị không gian thu nhập thật lớn dung hợp không gian tiến vào không gian sau đó tượng điều cậu nhãn tình sáng lên chủ nhân mới dung hợp không gian so với thượng dương chân nhân vị này tiên đại cảnh cường giả lớn hơn quá nhiều có thể giết chết thượng dương chân nhân quả nhiên là cái thâm tàng bất lộ chủ Ồ, phụ thân cái này tham ăn sao ngay tại tượng điều cầu cảm khái ở giữa đỉnh đầu đột nhiên che khuất một mảnh ai nha ta đi vừa nhấc đầu tượng điều cầu bị hủ thiếu chút nữa hồn phi phách tán không nghĩ tới dạ tinh hàn thân thể không gian trong lại tàng lấy đáng sợ như thế hung thú bản thân điểm này phân lượng còn chưa đủ đối phương một cái tê răng thân thể không gian trong truyền đến dạ tinh hàn không linh mà lại đẩy mang uy áp thanh âm phao phao long đó là tượng điều cầu phụ thân thu dị linh sủng về sau cũng là người bạn chơi. Mặc dù là bạn chơi, nếu nó không nghe lời, ngươi tùy thời có thể ăn nó đi. Ờ cảm ơn phụ thân. Phao phao Long vui vẻ cơ lao đại, sau đó dùng thiết bình thường cứng rắn lao đại tại trên người tượng điều cầu cọ sát. Nhưng mà đối mặt như thế hữu hảo động tác, tượng điều cầu lại khổ bức lạnh run, sắp khóc rồi. Chương 539, tiếp cảnh ngũ trọng. Chương 539, tiếp cảnh ngũ trọng đem tượng điều cầu thu nhập thân thể không gian về sau, Dạ Tinh Hàn vội vàng tại thượng dương chân nhân cùng quét ba vật phẩm trọng chất trong tìm kiếm. Đã có. Rất nhanh, tìm được hai quả lệnh bài. Ly Thiên cung thân phận lệnh bài. Không hổ là Đông Phương Thần Châu Đại Tông môn thân phận lệnh bài, chỉ nhìn một cách đơn thuần từ chế tác đến xem, đều so với Nam Vực những cái kia thân phận lệnh bài tinh xảo rất nhiều. Toàn thân ngọc bạch, như là nhất khối ngọc giản, Dạ tinh hàn sở dĩ tìm hai người thân phận lệnh bài, là bởi vì hắn trong lòng có ý định, thiết tâm cùng hắc nguyệt phủ người cũng không biết ly thiên cung phái ai tới tiễn đưa bảo, đã như vậy, hắn có thể lợi dụng thân phận lệnh bài giả trang tiễn đưa bảo người. Vừa vẫn đã nhận được cửu long thần hỏa cháo, đến lúc đó xuất ra bảo vật này hơn nữa thân phận lệnh bài, tuyệt đối thanh thiết tâm cùng hắc nguyện phủ người hồ lộng qua. Trước đây tại Hồng lâu lúc, hắn liền nói bậy mình là ly thiên cung đệ tử dứt khoát đem cái này lời nói dối tiếp tục kéo dài xuống dưới ngoại trừ lại để cho đinh bá an cái kia ngu ngốc khó chịu nổi hắn ngược lại là muốn tìm một chút thiết tâm cùng hắt nguyệt phụ người mượn cựu long thần hỏa cháo làm gì tám phần mới có lợi kiếm vậy đập vào ly thiên cung nguy trang hảo hảo dạo một vậy lao có đầu ngươi ngủ thật không là thời điểm đây là dạ tinh hàn lần thứ nhất nghĩ như vậy niệm linh quất tiên đại cảnh cường giả ngoại ý muốn xuất hiện cùng với sâu đó rất nhiều sự tình đều hắn cần phải cùng bách khoa toàn thư hảo hảo tâm sự chi tiết phải chờ tới hai ngày sau tượng yêu cầu ngươi đã cái mũi có thể nghe thấy gia thiên tài điều bảo có hay không có thể nghe thấy ra phôi thạch trong khoáng thạch phẩm loại cầm lấy thân phận lệnh bài dạ tinh hàn đông nhiên mở miệng vừa hỏi hắn vốn là muốn lấy đi trừ thân phận trên lệnh bài hồn lực cẩn ký nhưng lại sợ hãi lô mảng chuyện xấu cho nên tính toán đợi linh quốc tỉnh hỏi rõ ràng sau đó làm tiếp ý định bị phao phao long đuổi theo đùa tượng điều cầu đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện chống đông thanh âm tượng điều cầu bước chân dừng lại lập tức cơ cái mũi trả lời hồi chủ nhân mà nói phôi thạch tần phôi có thể ngăn cách hồn lực chỉ biết có một tia rất nhỏ đến không thể lại rất nhỏ hồn lực chảy ra mặc dù là những cái kia đại hồn thu giả vừa cảm giác không đến rất khó đi phân biệt rõ phôi thạch phẩm loại, đây cũng là phôi thạch bị rất nhiều khoáng sản tài nguyên chi địa dùng làm trận đấu phân biệt thạch nguyên nhân. dạ tinh hàn không nói gì, tiếp tục nghe. hảo hảo thu về hai khối thân phận lệnh bài, lại lấy ra hai quả hồn giới chuẩn bị thôn phệ. tượng điều cầu đông nhiên vẻ mặt vẻ đắc ý, tràn đầy tự tin nói, bất quá ta thế nhưng là tượng điều cầu, là cả tinh huyền đại lục đối với hồn lực mẫn cảm nhất dị linh sủng. mặc dù là cái kia một tia rất nhỏ đến không thể lại rất nhỏ hồn lực, ta cũng có thể người được, vì vậy ta có thể bằng vào cái mũi của mình phân biệt ra phôi thạch phẩm loại đến. đây cũng không phải là nói khoác tại sao? phân biệt thạch năng lực, tuyệt đối thế gian chỉ vẹn vẫn có. tốt rồi, ngươi có thể tiếp tục cùng phao phao long chơi. đạt được đáp án này, dạ tinh hàn rất hài lòng. tượng yêu cầu cái mũi, thật sự là có chút nguy tiên. so với mỹ gia cái kia cầu yêu cái mũi lợi hại quá nhiều. biện thạch đại tái sở dĩ dành được tất cả mọi người nhận thức, cũng là bởi vì không ai có thể cảm giác phôi thạch bên trong hồn lực, cho nên mới công bình nhất. nhưng bây giờ, hắn ngược lại là đã có đánh vỡ công bằng hai loại thủ đoạn. chờ đến biện thạch đại tái này, muốn cho tề gia thương hội thua cũng khó khăn. bắt đầu thôn vệ, thôn hồn giới. dạ tinh hàn bắt đầu tối nay thôn vệ ngoại trừ có nghi vẫn cần phải hướng linh quốc xác nhận đồ vật bên ngoài còn lại thừa dịp hiện tại cùng nhau tất cả đều thôn phệ. hai quả hồn giới kệ trước người sau bị hút vào hư vô ám hồn một lát sau hồn giới thôn phệ hoàn thành dạ tinh hàn thân thể không gian lần nữa tăng trưởng hai quả hồn giới phẩm giai đều không thấp hơn nữa thượng dương chân nhân hồn giới chính là dung hợp không gian cho nên lần này thôn phệ hồn giới sau đó thân thể không gian diện tích tăng trưởng rất lớn nhất hối. thôn người ngay sau đó dạ tinh hàn lựa chọn trước thôn vệ thượng dương chân nhân rất nhanh hoàn thành thôn vệ quả nhiên như đoan trước đồng dạng tự bạo tiên đài thượng dương chân nhân cái gì cũng không có còn lại ngoại trừ một ít giải giải hỏa diễm năng lượng, còn có một đinh điểm lưu lại hồn lực, Dạ Tinh Hàn hoàn toàn không có được thượng dương chân nhân hồn kỹ, công pháp. Sau cùng đáng tiếc đem thuộc thượng dương chân nhân tứ phẩm luyện dược sư năng lực cũng không có đạt được. Quách Ba, tới phiên ngươi. Mang theo thất vọng tâm tình, thư vô ám hồn đem Quách Ba thi thể nuốt vào. Một lát sau, Dạ Tinh Hàn ai, thở dài một tiếng. Buồn cười cái này Quách Ba cũng là kiếp cảnh cường giả, hồn lực phù phiếm cũng không có cái gì giống như kiệu dáng hồn lực cùng hồn khí. Nuốt sau đó, đối với Dạ Tinh Hàn cũng không có quá lớn trởút. Dạ Tinh Hàn cảnh giới hay vẫn là dừng bước tại kiếp cảnh tứ trọng. Hắc Linh Miêu, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng a. Huyền Hóa ra Hắc Linh Miêu thi thể, Dạ Tinh Hàn lập tức đem nó vào. Một cái tam giai sắp tiến giai tứ giai hung thú, hồn lực có lẽ thập phần rồi dạo, có thể hay không tiến giai kiếp cảnh ngũ trọng, liền xem cái này nhất thôn đêm tối vắng vẻ, hư vô tại vô ích. Một vòng minh nguyệt, vạn tinh lập lòe. gần nửa canh giờ phía sau. Dạ Tinh Hàn mở trọn mắt, rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười đến. Đột phá, rốt cuộc đạt đến kiếp cảnh ngũ trọng cảnh giới. Hung thú hồn lực, quả nhiên sau cùng tràn đầy. Lúc cách nhiều ngày, Dạ Tinh Hàn rốt cuộc cảnh giới trở lại nhất trọng. Chẳng những như thế, Hắc Linh Miêu có được cực kỳ linh động thân pháp, về sau biến hóa Hắc Linh Miêu chiến đấu, tuyệt như thế thập phần cường đại. Kế tiếp chính là thần bảo rồi, thôn hỏa loại. Dạ Tinh Hàn ngự không dừng vó, không có nghỉ ngơi ý tứ, chập chân hỏa diễm, bị hư vô ám hồn nuốt vào. Rất nhanh, thôn vệ hoàn thành, đạt được hỏa chủng hỏa diễm năng lực sau đó, Dạ Tinh Hàn, uống, một tiếng. Trong lúc đó, hắn tóc đen biến thành huyết hồng vẻ, hỏa bào bay múa. Hỏa linh hoàn xuất hiện ở đầu sau đó, so với Di Vãng hỏa linh hoàn có vẻ như phức tạp hơn càng bá đạo một ít. Quả nhiên, thôn vệ hỏa chủng sau đó dung nhập nghiệp hỏa chi thể. Hỏa linh thể càng cường đại hơn, sơ cấp nhiên thần trạng thái cũng càng tăng cường ngang. Riêng là sơ cấp nhiên thần trạng thái có thể địch nổi kiếp cảnh tứ trọng trái phải hỗn tu giả. Hai long nhẹ gật đầu, dạ tinh hàn vui vẻ càng đậm. Xác nhận điểm này sau đó, về sau có thể dụng thôn vệ hỏa trùng chờ hàm ẩn hỏa năng số lượng thần bảo chi vật đến rất nhanh tăng lên sơ cấp nhiên thần trạng thái. Kể từ đó, hỏa linh thể tu luyện cũng liền nhanh hơn. Tiếc nuối duy nhất, bởi vì thượng dương chân nhân tự bạo thiên đại nguyên nhân không thể đạt được thượng dương chân nhân lợi dụng hỏa trùng biến ảo hỏa ma năng lực. Sắt rùa đen, hay vẫn là giữ đi. Cầm lấy quy sát thần bảo vớt vớt, dạ tinh hàn như trước chịu không nổi cùng người chém giết chi tế lưng đeo cái xác rùa đen hèn mọn bị hỏi đến cực điểm tự hạ uy thế mặc dù quy sắc thần bảo phẩm giai không thấp hắn cũng không muốn thôn vệ về sau tìm cơ hội đổi thành tiền là vật ấy duy nhất giá trị cuối cùng chính là chỗ này cựu long thần hỏa cháo rồi đem xác rùa đen thu hồi dạ tinh hàn cầm lấy cựu long thần hỏa cháo nho nhỏ dò xét. suy nghĩ thật lâu sau đó lại thu trở về cựu long thần hỏa cháo là thiết tâm cùng hắc nguyệt phụ cho mượn thần bảo coi như là ly thiên cung người tín vật thôn vệ sau đó biến nào cùng thần bảo bản thân vẫn có lấy một ít rất nhỏ khác biệt đảm bảo để đạt được mục đích hay là đi trừ thần bảo phía trên lưu lại hồn lượng cấn ký Bản thân một lần nữa tích huyết nhận chủ, đến lúc đó càng có thể lựa gạt thiết tâm cùng Hắc nguyệt phụ tín nhiệm. Cứ làm như thế, Hạ quyết tâm sau đó, Dạ Tinh Hàn đi ngoại trừ Cựu Long thần hỏa cháo hồn lực cân ký. Sau đó, cắn nát ngón tay tích huyết, hồn lực dốc vào thành Cựu thần bảo chi chủ, nhìn xem ngươi cái này thần bảo có gì diệu dụng. Đã thành thần bảo chủ nhân sau đó, Dạ Tinh Hàn không thể chờ đợi được hồn lực tác dụng. Cựu Long thần hỏa cháo OONZ một tiếng bay đến đỉnh đầu của hắn, bắt đầu quay xung quanh. Trong lúc đó, ở trên cựu đầu long giống như đang sống, bay vô ích phóng hỏa. Bốn phía tức khắc hỏa quang cháy rã. Gần trăm trượng chi địa đều là quần cuộn sóng lửa, có thể cái mảnh này núi rừng như là ban ngày bình thường. Nay hỏa chí dương đến cực điểm, thập phần bá đạo. Chỗ thiêu chi địa hết thảy lập tức hóa thành hôi tẫn. Có chút ý tứ, bốn phương tám hướng đều là hỏa, nhưng mà Dạ Tinh Hàn chỗ cái trụ phía dưới đã có một tầng kỳ quái gợn sóng đem sóng lửa ngăn cách bên ngoài. Ngay cả hỏa diễm thiêu đốt cảm giác, chút nào đều không cảm giác được. Tốt thần bảo. Thu thần bảo thần thông, Dạ Tinh Hàn mừng rỡ mươn phận. Bảo vật này bá đạo đến cực điểm cũng là hỏa thuộc tính, một khi lửa rối xong thiết tâm đám người có thể thôn phệ, nói không chừng lại có thể để thăng sơ cấp niên thần trạng thái rốt cuộc hết bận, thu hàng tương đối khá. Lúc này, đã đêm khuya. Dạ Tinh hàn tại cách đó không xa tìm một cái địa động, chui vào nghỉ ngơi. chương 540 điều tra sách. chương 540 điều tra sách. Hai ngày sau, giữa trưa, Diễm Dương cao chiếu. Dạ Tinh hàn đang ở truyền tống cổ trận cách đó không xa, xếp bằng ở lợi dụng đan dược cùng đại càn dẫn hồn quyết nện hồn hải ở trong hồn lực. Thôn vệ sau đó đi trừ hồn lực phụ phiếm, đã trở thành hắn trong khi tu luyện thập phần trọng yếu nhất hoàn. Nếu muốn tu luyện tới đỉnh phong, căn cơ phải ổn. Ai nha, cái này vừa cảm giác ngủ thoải mái. Đồng nhiên, Dạ Tinh Hàn trong ý thức chuyển đến Linh Quốc Thanh Âm. "Lão có đầu, ngươi đã tỉnh?" Dạ Tinh Hàn kích động mở to mắt, Thanh Âm có tha thiết chi ý cuối cùng là tỉnh, rất nhiều nghi vấn có thể điều tra sách tìm đáp án. Cảm giác được Dạ Tinh Hàn nhiệt tỉnh, Linh Quốc một tia kinh ngạc nói, "Cái gì cái tình huống? Trước kia mỗi lần ta tỉnh lại chưa bao giờ thấy qua ngươi như thế thân thiết kích động, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ngươi thiếu chút nữa không thấy được ta." Mừng rỡ ngoài, Dạ Tinh Hàn vui đùa loán trách một câu, "Thiếu chút nữa không thấy được ngươi." Sợ hãi kêu lên một cái, Linh Quốc nhưng vẫn là không rõ ràng cho lắm, đoán hỏi sẽ không phải là khi dễ phao phao long hung thú cho ngươi trọc phiền phức. Không nên à, lấy ngươi thực lực cùng rất nhiều thủ đoạn, mặc dù chịu thiệt cũng không đến mức có sinh mạng nguy hiểm đi. Là loại này. Dạ Tinh Hàn bắt đầu kỹ càng giảng thuật Hắc Linh Miêu sự tình. Cái kia hung thú là một vị tiên đại cảnh cường giả nuôi dưỡng sủng vật. Thao thao bất tuyệt, gần nửa canh giờ phía sau, chuyện đã trải qua, cuối cùng nói, "Tiết Thu, Linh Quốt nghĩ mà sợ nói, không được rồi, đây chính là tiên đại cảnh nhị trọng cường giả, nếu không phải ngươi sử dụng chớ chú chi lực cộng thêm cốt giới thông linh của trụ, chỉ sợ." Nói đến đây, Linh Quốt bỗng nhiên câu nói dừng lại. Bốn phía vẫn vẻ chỉ có chim hót, lá cây theo gió, vang xào xạc, Linh Quất cùng Dạ Tinh Hàn ngầm hiểu lẫn nhau, đều đột nhiên không nói lời nào, bầu không khí không hiểu có chút lúng túng yên tĩnh. Hảo Tiểu Tử, Thanh Tinh, tuy rằng chỉ còn lại có một đoạn cốt đầu, nhưng mà Linh Quất hay vẫn là không khỏi dùng mình một cái. Dạ Tinh Hàn thật là càng ngày càng đáng sợ, từ Dạ Tinh Hàn giảng thuật đến xem, Dạ Tinh Hàn hoàn toàn biết rõ chớ chú chi lực có thể dùng, cũng không có người là vân Quốc Hoàng Cung Đại Chiến Chớ chú chi lực không nhạy mà do dự không dám dùng chớ chú chi lực. Hơn nữa bây giờ chưa mặc, hầu như có thể khẳng định một sự kiện. Cái kia chính là Dạ Tinh Hàn đã biết trước đó lần thứ nhất chớ chú chi lực không nhạy là hắn trong âm thầm dự trò. Hoàng cung đại chiến sau đó đối thoại, cũng không thể lừa gạt Dạ Tinh Hàn, ngược lại là Dạ Tinh Hàn trái lại lừa gạt hắn. Tuổi con nhỏ, dấu thật sâu, sâu thập phần đáng sợ, tinh tế suy nghĩ cực sợ, mà hắn tự cho là đúng những cái kia giấu giếm cùng tính toán, ngược lại lộ ra buồn cười ngây thơ. Lão Cốt Đầu, được cảm ơn ngươi cốt giới thông linh của chủ, nếu không phải hắc bá ra tay, một khắc đồng hồ thời gian ta hoàn toàn vô pháp giết chết thượng dương chân nhân, hậu quả tất nhiên thiết tượng không chịu nổi. Dạ Tinh Hàn trước tiên mở miệng, đánh vỡ lẫn nhau trầm mặc. Hơn nữa cũng không kéo dài chớ chú chi lực sự tình, ngược lại là cố ý đem chủ đề dẫn dắt rời đi. Hắn rất là bình tĩnh nói, "Đúng rồi, Hắc Bá là yêu đi." Thế nhưng là hắn vì cái gì trốn ở trong hắc khí, ngay cả ta đều không có thấy rõ hình dạng của hắn. "Đúng đúng, Hắc Bá là yêu." Linh cốt hoàn hồn, ngược lại lộ ra thương hoàng sợ một ít. "Cũng không đúng, Hắc Bá nói như thế nào đây, kỳ thực là một cái nhân yêu." "Nhân yêu?" Dạ Tinh Hàn sửng sốt một chút. "Cái từ này, có chút kỳ quái." Linh cốt giải thích nói, "Hắc Bá là một cái hạt yêu cùng nhân loại chỗ sinh, phụ thân là cường đại hạt yêu, mẫu thân là một vị y y sư." Nhân loại cùng yêu loại cho tới nay đều là thủy hóa bất dung, kết hôn sinh tử càng là lẫn nhau tối kỵ. Tại toàn bộ tinh huyền đại lục, nhất yêu đều là sau cùng bị bài xích hèn mọn nhất tồn tại. H3 sinh ra sau đó, nửa người hát Hạt tử bộ dạng sợ hãi rất nhiều người, bị nhân loại phỉ nhổ, lục mạ thậm chí thiếu chút nữa bị giết chết, hoàn toàn vô pháp dung nhập nhân loại. Khi còn bé trải qua, lại để cho Hắc bá hắn chán ghét bản thân thân phận. Vì vậy mặc dù thực lực rất mạnh nhưng vẫn giấu ở trong hắc khí, mặc dù chiến đấu cũng rất ít lộ diện. Nguyên lai like là như vậy. Dạ Tinh Hàn nhiên lặng gật đầu, cười giỡn nói, "Lão quốc đầu, ngươi bắt được những thứ này chiến đấu sinh linh, đều đủ yên thấy." Dị giới thủy tinh lộc, lại đây một cái nhân yêu. Còn có không biết ba con chiến đấu sinh linh, cũng không biết là mấy thứ gì đó kỳ quái sinh vật. Bầu không khí hòa dịu rất nhiều, linh cốt cười nói, bởi vì hiếm thấy, mới đủ cường đại. Tiên đại cảnh thất trọng hắc bá, thế nhưng là đã thức tỉnh hạt yêu huyết mạch, một cái đuôi bỏ cảm không đầu định nổi. Bất luận thần bảo ngoại hạng vật mà nói, tuyệt đối có thể nói tiên đại cảnh vô địch. Chắc không được có thể nhẹ nhõm phá vỡ thượng dương chân nhân phòng ngự. Một câu thì thào, Dạ Tinh Hàn không hề thảo luận hắc bá sư tình, mà là nói ra, "Lao cấp đầu, thôn phệ hỏa năng số lượng có thể tăng cường ta hỏa linh thể, do đó để thăng ta sơ cấp niên thần trạng thái." hiện tại ta sử dụng gia sơ cấp nhiên thần trạng thái về sau có thể địch nổi kiếp cảnh tứ trọng cường giả có lẽ đúng vậy linh Quốc khẳng định nói ngươi về sau có thể tìm tìm thiên hạ hỏa chủng, thậm chí đi tìm tìm còn lại hai đôi nghiệp hỏa đến thốn phệ do đó đem nhiên thần trạng thái tu được viên mãn mặc dù chỉ là cái này một thân hỏa linh thể cũng có thể tung hoành tinh huyền đại lũ dạ tinh hàn nghe ước mơ đến một khi tu đến cuối cùng nhiên thần trạng thái viên mãn tương đương với nhất bản cảnh cửu trọng hỏa trùng nghiệp hỏa những thiên địa này mà sinh hỏa năng số lượng chính là hắn tiến giai lực lượng nguồn suối thu tượng điều cầu sự tình đừng nói rồi Dạ Tinh Hàn lại nói: tao ý định giả trang Ly Thiên cung tiễn đưa thần bảo nhân, cho nên muốn mượn dùng Quách Ba thân phận lệnh bài. Xem chừng đơn thuần đi trừ hồn lực ấn ký phía sau tích huyết cũng không thể giả dụng người khác thân phận lệnh bài đi. Hai ngày trước sở dĩ không có mạo muội đi trừ thân phận lệnh bài hồn lực ấn ký, ngay cả có cứ như vậy lo lắng, vạn nhất biến khéo thành vụng, có thể đã hủy thân phận lệnh bài. Nói không chừng cũng sẽ thông qua thân phận lệnh bài, lại để cho Ly Thiên cung người biết được thượng dương chân nhân cùng Quách Ba bị giết sự tình." "Tinh Hàn, ngươi làm vô cùng đúng." Linh Quốc rất là khâm phục vui mừng nói. "Độc Vương Thần Châu thân phận lệnh bài nói như thế nào đây?" Cùng nam vực là không đồng dạng như vậy. Đông Phương Thần Châu Tông môn chứng minh thân phận, chia làm thân phận lệnh bài cùng thân phận ngọc bài. Thân phận lệnh bài chỉ là nhất giai hồn luyện thần bảo, mà thân phận ngọc bài thế nhưng là luyện khí sử dụng linh lung ngọc chế tạo tam giai hồn luyện thần bảo. Đông Phương Thần Châu Tông môn ở bên trong, đệ tử ngoại môn hoặc là không trọng yếu nhân vật dụng chính là thân phận lệnh bài, chỉ có địa vị tương đối cao trưởng lão cùng sư trưởng mới có tư cách sử dụng thân phận mộc giản. Nguyên lai like là như vậy. Dạ Tinh Hàn cuối cùng minh bạch. Thân phận mộc giản tượng trưng cho trong tông môn cao quý nhất là địa vị. Thân là trưởng lão thượng dương chân nhân, có được thân phận ngọc giản hợp tình hợp lý thế nhưng là tiểu tiểu nhân quách ba lại có thể vừa có được thân phận ngọc giản thì có điểm không hợp tình lý chỉ sợ lại là vị kia luyện dược sư hiệp hội phân hội trưởng trang nguyên nhân mới có thể quách ba đặc biệt đã có có được thân phận ngọc giản tư cách linh quất tiếp tục nói so với thân phận lệnh bài thân phận ngọc giản có thêm nữa công dụng ngoại trừ chứng minh thân phận bên ngoài có thể cùng đồng môn người giọng nói thậm chí hình ảnh nói chuyện với nhau trừ lần đó ra có thân phận ngọc bài có thể chứa đựng tin tức ghi chép chủ nhân nhiều ngày đến hành tung quy tích thậm chí là trọng yếu nội dung nói chuyện còn có một chút cũng là thân phận ngọc bài là quan trọng nhất công dụng cái kia chính là thân phận ngọc giản cùng chủ nhân hồn lượng tương thông Vì vậy một khi chủ nhân chết đi hồn lực tan hết, thân phận ngọc bài sẽ hướng tông môn phát ra chủ nhân tử vong tin tức. Chương 541, dẫn hồn. Chương 541, dẫn hồn. Y -y -y -y -y -y -y -y. Dạ Tinh Hàn Long mày lúc này nhăn lại. Thân phận ngọc giản quả nhiên không thể tầm thường so sánh, không nghĩ tượng đơn giản như vậy. Hỏi hắn, lão có đầu, về điểm này nói lại kỹ càng một chút, sẽ không phải hiện tại Ly Thiên cung người đã thông qua thân phận ngọc bài đã được biết đến thượng dương chân nhân cùng Quách Ba chết. Điểm này rất trọng yếu, phải lập tức xác nhận bằng không đừng nói giả trang quách ba cùng thiết tâm đám người gặp mặt, nói không chừng lập tức sẽ đưa tới Ly Thiên cung đòi giết. Dù sao chết, thế nhưng là một vị trưởng lão. Mặc dù có bị diệt Ly Thiên cung sát tần tuyết lưu nhiệm vụ, nhưng mà hắn hiện tại còn kém vô cùng viễn, căn bản không có hoàn thành cái này nhiệm vụ năng lực. "Người trước đừng lo lắng." Một câu chấn an sau đó, Linh Quốc mới nói, thông qua thân phận ngọc bài tự nhiên là có thể truyền lại tử vong tin tức, hơn nữa có hai loại phương thức. Loại thứ nhất phương thức, trước khi chết huyền hóa ra thân phận ngọc bài cũng bóp nát. Thân phận ngọc bài vỡ vụn về sau, tông môn sẽ biết rõ thân phận ngọc bài người cầm được đã chết. Cũng được cũng được. Dạ Tinh Hàn Yên lặng gật đầu, âm thầm may mắn. Thượng Dương chân nhân cùng Quách Ba thân phận ngọc Bài đều là hoàn hảo cũng không bóp nát. Hiện tại hai khối thân phận ngọc Bài đều hoàn hảo trong tay hắn. Lúc ấy nhìn cân treo sợi tóc, hai người cũng không lựa chọn bóp nát thân phận ngọc Bài. Loại thứ hai phương thức cũng không cần cái gì thao tác. Linh Quốc tiếp tục nói, người cũng biết, một người sau khi chết hồn lực cũng không phải lập tức tan đi, mà là cần phải nhất định được thời gian, bằng không ngươi hư vô ám hồn cũng không cách nào thôn phệ thi thể. 7 ngày. Người chết 7 ngày sau, hồn hải mới có thể tan hết triệt để đã không có hồn lực. Cũng là 7 ngày. Người sau khi chết thần bảo lên hồn lực ấn ký mới có thể tự động đi trừ. Có được thân phận Ngọc Bài người tử vong 7 ngày sau, thân phận Ngọc Bài người mất của kia chỗ tông môn cũng có thể được biết người này tử vong tin tức. Như vậy cũng tốt. Sau khi nghe xong, giả Tinh Hàn lông mày giãn ra an tâm rất nhiều. Hiện tại mới đi tới không đến 3 ngày, nói rõ Ly Thiên Cung cũng không biết thượng dương chân nhân cùng Quách bà tử vong sự tình. Thân phận Ngọc Bài không vỡ, thời gian mới qua không đến 3 ngày. Tử vong tin tức cũng không truyền quay lại Ly Thiên Cung. Bây giờ còn có 4 ngày thời gian, hoàn toàn có hơn mà suy nghĩ biện pháp tiếp tục giấu giếm hai người tử vong tin tức. Lao có đầu Bốn ngày phía sau Thượng Dương Chân Nhân cùng Quách Ba chết hay vẫn là biết bại lộ, bốn ngày thời gian đối với ta mà nói quá ngắn, Ly Thiên cung biết rõ đấy càng vãn đối với ta càng có lợi, có biện pháp nào không giải quyết cái vấn đề khó khăn này?" Dạ Tinh Hàn hỏi. "Đương nhiên là có biện pháp, ta thế nhưng là bách khoa toàn thư." Linh Quốt cười hắc hắc, nói ra, "Đối với ngươi mà nói, biện pháp rất đơn giản, cái kia chính là thôn phệ thân phận Ngọc bài." Thân phận Ngọc Bài vốn là hồn luyện thần bảo, có thể dùng hư vô ám hồn thôn phệ, không cần đi trừ hồn lực ấn ký trực tiếp thôn phệ. Thôn phệ sau đó ngươi cùng thân phận Ngọc Bài hợp làm một thể, hoàn toàn có thể ngăn cách thân phận Ngọc Bài cùng ngoại giới liên hệ cũng liền tránh khỏi thân phận ngọc bài truyền lại thượng dương chân nhân cùng quách ba tử vong tin tức. Sau đó ngươi nhìn thấy thiết tâm đáng người, chỉ cần đem thôn phệ thân phận ngọc bài biến ảo mà ra, thế nào cũng có thể lừa gạt đi tới. Nghe xong linh cốt phương pháp xử lý, Dạ Tinh Hàn Lâm vào trầm tư. Biện pháp đâu, là một cái biện pháp tốt. Duy nhất mạo hiểm chính là thôn phệ phía sau thần bảo biến ảo mà ra, kỳ thật cùng thần bảo vật dụng thực tế vẫn có lấy một ít khác nhau đó. Nói thí dụ như trước đây thôn phệ hậu nghệ cùng, huyện vương lôi truy chờ thần bảo, biến ảo mà ra về sau, đều có được hư ảo cảm giác. Nhưng mà nếu không phải cẩn thận quan sát, kỳ thật vừa rất khó phát hiện. Lấy Thiết tâm đáng người kiến thức, xem chừng cũng chưa từng thấy qua mấy lần thân phận ngọc bài, hơn nữa thần bảo những vật này vốn là hào quang trói lọi thân có vài phần hư hảo, vì vậy hầu như sẽ không phát hiện trong đó lỗ thủng. Hiểu rõ ràng những thứ này, hắn lúc này mới gật đầu nói, tốt rồi lao cú đầu, ta đây liền thôn phệ thân phận ngọc bài, xong việc phía sau hồi đại đồng thành, biện thạch đại tái lập tức đã bắt đầu. Biện thạch đại tái còn có 2 ngày sẽ phải bắt đầu, bây giờ đại đồng thành xem chừng rất náo nhiệt. Tiên tâm thôn phệ đi, trừ phi có cái gì không thể biết ngoài ý muốn, bằng không thì trong thời gian ngắn không ai sẽ biết là ngươi một cái kiếp cảnh thiếu niên giết Ly Thiên Cung tiên đại cảnh trưởng lão. Linh quốc cười hắc hắc, Dạ Tinh Hàn không nói thêm gì nữa, huyền hóa ra hai khối thân phận ngọc bài đến, phần phật một cái, hư vô ám hồn hoàn toàn thể hồn tướng hiện, bắt đầu thôn phệ. Bên kia, Đông Phương Thần Châu Mang quốc, Đô Thành Đỉnh Nhọn Thành, luyện dược sư hiệp hội Mang quốc phân hội bên trong, Sa Hoa Đại Điện bên ngoài có một cái cao lớn kim sắc lô đỉnh đại điện cửa trên đầu, có luyện dược sư hiệp hội tôn quý tiêu chí, một đoàn xoay quanh hồng sắc hỏa diễm, bốn phía tất cả đều là đan phòng, bên ngoài khuất trường có mấy chục tòa, bất diệu thân ảnh ra ra vào vào, từng cái đan phòng lượn lờ khói bay, mùi thuốc bốn phía. Trong đại điện, đại khí hoa lệ. một đám quần áo phú quý ngực có luyện dược sư hiệp hội tiêu chí lão giả, đang tại thương nghị lấy cái gì? Hội trưởng đại nhân, năm nay chỗ luyện đan dược số lượng so với di Vãng tăng trưởng trọn vẹn hai thành, là một cái mùa thu hoạch chi niên, mang quốc những cái kia đại tông môn đan dược đơn đặt hàng, toàn bộ đại an bài thỏa đáng." Trống quải trưởng độc nhãn lão giả, cười ha hả báo cáo. Lão giả tên là Hạc Biếc Ông, là luyện dược sư hiệp hội mang quốc phân hội phó hội trưởng, chuyên môn quản lý hiệp hội đan dược luyện chế cùng mậu dịch sự tình. Nghe xong báo cáo sau đó, những lão giả khác nhao nhao vui vẻ ra mặt, trong đại điện bầu không khí một mảnh tường hòa. Cùng lúc đó, có một tia kỳ quái lưu manh bay vào đại điện hậu đường tất cả mọi người không có phát hiện ngồi ở địa vị cao hội trưởng quách vô cực cười đứng dậy hai luồng kỳ quái hỏa diễm vòng quanh thân thể của hắn quay xung quanh quách vô cực bởi vì cường đại luyện dược chi thuật người xương dược vô cực hắn đi về hướng hạc bích ông gật đầu nói hạc lao khổ cực rồi có người đang ở đây chúng ta mang quốc phân hội đan dược sinh ý nhất định có thể làm nổi tiếng nhất hỏa ta nhất định sẽ hào hào khen thưởng ngươi đa tạ hội trưởng đại nhân hạc bích ông kích động không thôi quách vô cực trợ mắt đột nhiên nói ra đúng rồi cho ly thiên cùng tiễn đưa đan dược thời điểm lấy danh nghĩa của ta cho thượng dương chân nhân đưa lên ba miếng ly hỏa đàn, lấy đáp tạ thượng dương chân nhân chiếu cố quách ba sự tỉnh nhi tử quách ba đi theo thượng dương chân nhân tu luyện theo lý chuẩn bị một chút minh bạch hạc bích ông ngầm hiểu lập tức lính mệnh hội trưởng đại nhân không tốt đúng lúc này có người lô mãng ngày vào đại điện quách vô cực tức khắc không vui vọt tới người nghiêm nghị trách cứ quách suy nghĩ như thế nào như thế không có quy củ tự tiện xông vào đại điện có chuyện gì nói nói nếu không phải đại sự xem ta như thế nào chỉnh đốn ngươi chiếu cố hội trưởng đại nhân quách suy nghĩ bối rối đều cả lâm đứng lên Quách Ba thiếu gia dẫn dẫn, dẫn hồn đăng sáng. Cái gì? Giống như kinh thiên phích lịch, Quách vô cực kinh sững sờ ở tại chỗ. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt nổ tung nổi. Dẫn hồn đăng, tam giai thiên địa thần bảo. Có thể tại chủ nhân sau khi chết, mặc kệ cách rất xa, đem chủ nhân một tia linh hồn dẫn vào đăng bên trong. Linh hồn vào, hồn đăng sáng. Cũng liền nói rõ, dẫn hồn đăng chủ nhân đã bị người giết chết, chỉ còn lại có cái này một tia tàn hồn. Hậu đường. Quách vô cực nhìn qua lóe ra yếu ớt tia sáng dẫn hồn đăng, đôi mắt run rẩy bi phấn hô to. Con à, con của ta à, là ai hại chết ngươi? Cha muốn thay ngươi báo thủ, đem hung thủ bầm thầy vạn đoạn. Dẫn hồn đang ngọn lửa bỗng nhiên kịch liệt lập lòe run run, đồng phát ra thê lương thanh âm đến. Thạch Quốc đô thành, Thạch Kiên giết ta. Thạch Quốc đô thành, Thạch Kiên giết ta. Thạch Kiên. Đạt được hung thủ tính danh, quét Vô Cực nghiến răng nghiến lợi hô to, người đáng chết này xuất sinh, ta nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Chương 542. Báo thủ chi nộ. Chương 542. Báo thủ chi nộ. Dẫn hồn đang chập chờn, vụ sáng vụ sáng. Quách Ba thanh âm biến mất, cũng không có xuất hiện. Thạch Kiên, đưa ta mà mệnh đến, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn chỉ để tan vỡ quách vô cực, cùm loạn gào thét một tiếng, vòng quanh thân thể của hắn quay xung quanh hỏa diễm cảm nhận được chủ nhân tâm tình, phân phật một cái, bạo ngược xông lên nóc nhà, nóc nhà bị thiêu ra một cái hồ đến, ngũ phẩm luyện dược sư hỏa diễm chi lực khủng bố như vậy, mọi người câm như hến, bị hù không dám nói lời nào, hai mặt nhìn nhau ở giữa, nheo nhéo nhìn về phía hạc bích ông, thân là phó hội trưởng, là duy nhất có thể đi khuyên quách vô cực người chọn lựa, biết rõ mọi người là ám chỉ bản thân an ủi quét vô cực, hạc bích ông lại vẻ mặt xoan xùi cùng khổ bức, quét vô cực tính khí hắn thua bạo, lúc này người nào khuyên người nào bị mắng. Hắn ở đây trong nội tâm đem cái kia hung thủ thạch kiên hận chết. Quách Ba thân là luyện dược sư hiệp hội phân hội trưởng chi tử, lại là ly thiên cung trưởng lão nội môn đệ tử, thân phận địa vị hạng gì tôn sùng? Cái kia gọi là thạch kiên hung thủ thật là một cái bệnh tâm thần, nho nhỏ, nhỏ chư hầu quốc hồn tu giả mà thôi, nào dám giết chết Quách Ba? Như thế cả gan làm loạn, rõ ràng là tại tìm chết. Do dự một chút, Hạc Bích ông hay vẫn là kiên trì tiến lên. Hội trưởng đại nhân, người trước tạm bất giận, dẫn hồn đăng dẫn hồi Quách Ba một tia linh hồn, có cái này một tia linh hồn, Quách Ba thì có thể phục sinh. Tại Hạc Bích ông khẩn trương dưới ánh mắt, Quách vô cực chậm rãi quay người ra ngoài ý định, Quách Vô Cực cũng không mắng chửi người. Cặp tia tức giận trong ánh mắt, hiện lên một tia hy vọng ánh sáng. Ngươi nói là Thánh Hồn Cung?" Quách Vô Cực cau mày nói. Lượn quanh thân Tiêu đỉnh Hỏa Diễm, cuối cùng thời gian dần qua bình phục rơi xuống. Không sai. Hạc Bích ông thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội nói, dẫn hồn đang có thể đem Quách Ba còn sót lại cái này một tia linh hồn bảo hộ 3 năm, trong vòng 3 năm chỉ cần có thể lại để cho Thánh Hồn Cung người ra tay, Quách Ba thì có thể tam hồn lại tập hợp. Đến lúc đó tăng thêm cải tạo nhục thân ngũ phẩm đã được, phục sinh cũng là có khả năng. Thánh Hồn Cung, Đông Phương Thần Châu thần bí nhất tông môn chí nhất cũng là tà ác nhất tông môn chỉ nhất này tông môn sau cùng giỏi về linh hồn chi thuật trộm hồn đoạt hồn dẫn hồn tố hồn chờ nghe đồn kia môn chủ tu luyện một loại tà môn đoạt hồn công pháp cướp lấy nghìn nghìn vạn vạn hồn tu giả linh hồn luyện hóa thành tựu thập phần kinh khủng cảnh giới hồn tu giả giữa nói cùng biến sắc chính là chỗ này tà ác tông môn nhưng lại có có thể làm cho tàn hồn giả linh hồn lại tập hợp năng lực hơn nữa quách vô cực bản thân ngũ phẩm luyện dược sư luyện dược chi thuật có thể luyện chế một loại cho linh hồn cải tạo ngũ thân ngũ phẩm nan dược thì có cơ hội lại để cho quách ba phục sinh quách vô cực lâm vào trầm tư rõ ràng động tâm nhưng vào lúc này Trưởng lão Quách Bình lại nói, thế nhưng là phó hội trưởng, Thánh Hồn Cung là mai môn tà phái, mà chúng ta luyện dược sư hiệp hội cho tới nay Hoàng Dương tránh đạo, nếu cùng Thánh Hồn Cung cấu kết hợp tác, chỉ sợ có tổn hại danh dự, có tổn hại mẹ ngươi cái đầu. Nào có thể đoán được Quách vô cực gầm lên giận dữ, thử mắt muốn nứt trừng mắt Quách Bình, thật vất vả bình phục hỏa diễm, phân phật một cái lại hướng Quách Bình trưởng lão thiêu đi. Hội trưởng đại nhân, ta sai rồi, bớt giận a. Quách Bình bị hù đưa tay ngăn cản hỏa, vội vàng cầu xin tha thứ. Quách vô cực hỏa diễm là kinh khủng tử ấm xông hỏa, có thể trong nháy mắt đưa hắn đốt thành tro nếu không cầu xin tha thứ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. hòa diễm vòng quanh quách bình cuộn cuộn, cuối cùng không có thương hại quách bình. chỉ nghe quách vô cực giận dữ hét, con của ta mệnh trọng yếu nhất, những thứ khác ta cái gì đều không quản. ngươi không phải chịu không nổi thánh hồn cung là đường ngang ngõ tắt sao? tốt lắm, liền phải ngươi đi thánh hồn cung, cầu thánh hồn cung xuất thủ cứu quách ba nếu như ngươi là cầu không được thánh hồn cung ra tay, ta sẽ đem ngươi đốt thành cho bụi. đối mặt tử vong nguy hiểm, quách bình trực tiếp quỳ xuống. dạ dạ, tôn mệnh. mới vừa rồi còn tại bên miệng chính xem, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. hắc bích ông. Hỏa Diễm thu hồi, quách vô cực rồi hướng hạc bích ông ra lệnh, ngươi lập tức cho ta đi Ly Thiên Cung hỏi một chút Thượng Dương Trân Nhân, con của ta vì cái gì đã chết? Hắn hai mắt phóng hỏa, bầu không khí khó bình. Là một cái như vậy Nhi Tử, chuyên môn đi cửa sau mời bái sư Ly Thiên Cung Thượng Dương Trân Nhân muôn hạ. Ly Thiên Cung là Mang Quốc đệ nhất đại tông môn, Thượng Dương Trân Nhân là nội môn trưởng lão. Vốn là muốn cho Nhi Tử tìm một cái khối nhân sinh văn cầu, lại không nghĩ rằng Ly Thiên Cung ngay cả Nhi Tử tính mạng đều bảo hộ không được. Cái gì đủ vô dụng Lí Thiên Cung, thưa có kỳ danh buồn cười đáng hận. Vô luận như thế nào, phải đi lấy một cái công bằng. Vâng đã có quách bình vết xe đổ, hạc Bích ông chỉ có thể lĩnh mệnh. "Tuân mệnh, ta đây liền tự mình lên Ly Thiên Cung, tìm Thượng Dương chân nhân hỏi rõ ràng." Thật là một cái xuôi xẻo tồi. Ly Thiên Cung là mang quốc chủ cột, đương nhiên so với bọn hắn luyện dược sư hiệp hội mang quốc phân hội địa vị cao hơn. Thấy Thượng Dương chân nhân, hắn cũng không tốt nói cái gì. Lựa giận có tiêu, Quách Vô Cực lại nói, "Phái ra chúng ta mạnh nhất một đội nhân thủ, lại để cho phần ô láo nhân dẫn đội. Đi Thạch Quốc đô thành tìm được cái kia Thạch Kiên, giết cho ta người này đem băm cho cho ăn. Kia nếu có gia tộc, diệt tộc. Kia nếu có tông môn, diệt tông." Bang tan khắp thủ đoạn thay ta mà quách ba báo thủ mọi người không dám nhiều lời cùng tiêu lên lính mệnh lại để cho phần ô lão nhân dẫn đội báo thủ có thể thấy được hội trưởng lửa giận phần ô lão nhân thực lực khủng bố hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn hung thủ thạch kiên thế nào cũng nên đón một trận ác lộ bên kia đại đồng thành bên trong thôn vệ song thân phận ngọc bài phía sau dạ tinh hàn, trở lại đại đồng thành đi vào hồng lâu tiền lúc này hồng lâu đã triệt hồi vải trắng tăng sự hoàn tất đi vào tìm hiểu một phen nhìn xem mấy ngày trước đây cái kia vài cái đại sự lên men thế nào dạ tinh hẳn đối với linh cũng nói mấy ngày trước đây trước khi đi thế nhưng là nâng lên rất nhiều thị phi Hắc Nguyệt phủ treo thi, Phủ thành chủ đã bảo, xem chừng hai nhà bây giờ còn không biết hung thủ là người nào. Mấy ngày nay sự tình phát triển trở thành bộ dáng gì nữa, hắn hết sức tò mò. Hắc hắc, gậy quái phân heo trở về lâu. Linh quốc một tiếng treo chọc một tiếng cười quái dị. Dạ tinh hàn thập phần im lặng, nhưng đối với gậy quái phân heo sưng hô thế này, nhưng không cách nào phản bác. Bởi vì này cái từ tuy rằng không dễ nghe là quá qua chuẩn xác. Hắn đang muốn tiến vào hầm lâu, thân thể đột nhiên, ố ố n n g chấn động. Tình huống như thế nào? Liên tục ông ông chấn, chấn thân thể quá dị du lên. Thân phận ngọc bài, thân phận ngọc bài. Dạ tinh hàn cùng Linh cốt hầu như đồng thời hô lên. Thôn vệ sau đó, dạ tinh hàn cùng thân phận Ngọc Bài trở thành một thể. Thân phận Ngọc Bài chấn động, dạ tinh hàn tự nhiên cũng liền chấn động. Linh cốt nói, hẳn là Ly Thiên Cung Nhân, liên hệ Quách Ba hoặc là Thượng Dương Chân Nhân. Quách Ba cùng Thượng Dương Chân Nhân chết rồi, còn có thể thông qua thân phận Ngọc Bài liên hệ. Dạ tinh hàn chất vấn. Hắn còn tưởng rằng thôn vệ thân phận Ngọc Bài sau đó, liền hoàn toàn ngăn cách cùng Ly Thiên Cung liên hệ. Linh cốt lại nói, ngươi thôn vệ thân phận Ngọc bài sau đó. Có thể cho thân phận Ngọc Bài không cho Ly Thiên cung truyền lại Quách Ba cùng Thượng Dương chân nhân tử vong tin tức, nhưng mà Ly Thiên cung người vẫn là có thể nghĩ đến ngươi. Thật sự là phiền phức. Bước ra cửa thu trở về, Dạ Tinh Hàn tặc cận sau đó cụ lôi xí chấn động. Phân Phật một cái, bay vào duyệt lai khách sạn. Hắn trở lại gian phòng đóng cửa lại, lúc này mới ngưng ra chấn động thân phận Ngọc Bài đến. Là Thượng Dương chân nhân thân phận Ngọc Bài. Hy vọng không muốn gặp chuyện không may. Dạ Tinh Hàn cầu nguyện một câu, lập tức hồn lực thúc dục, thân phận Ngọc Bài lập tức truyền đến một đoạn giọng nói. Chương 543. Biến âm thanh truyền âm. Chương 543. Biến âm thanh truyền âm. Lão hòa đầu, luyện dược sư hiệp hội hạng bích ông tìm được Ly Thiên Cung, nói dược vô cực cái kia ấm sát thuốc nhi tử Quách Ba chết rồi, ngươi không phải cùng Quách Ba đi Thạch Quốc tiễn đưa thần bảo đi, Quách Ba làm sao lại ở ra dám rồi hả? Nghe thanh âm phát tới giọng nói chính là một vị lão giả, nhưng mà không biết cái gì thân phận. Sau khi nghe xong, Dạ Tinh Hàn Thần sắc ngưng trọng, người này có thể xưng hô Thượng Dương Chân Nhân là lão hòa đầu, hơn nữa cùng Thượng Dương Chân Nhân nói chuyện như thế tùy ý, chỉ sợ là Ly Thiên Cung thân phận không thua kém Thượng Dương Chân Nhân tồn tại. Quách Ba chết, bại lộ, kỳ quá thay quá gì vậy? Hắn nghĩ mãi mà không rõ như thế nào bại lộ hay sao? Có thể khẳng định không phải thân phận Ngọc Bài vấn đề, không biết sơ hở cái gì địa phương khác. Tinh Hàn, sự tình có vẻ như có chút không xong, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dạ Tinh Hàn đang lúc nghĩ đến, Linh Cốt nhịn không được hỏi. Đối với ngươi muốn bết bát như vậy. Dạ Tinh Hàn lộ ra rất trầm ổn, phân tích nói, Ly Thiên cung người có thể tới liên hệ Thượng Dương chân nhân, nói rõ một chút, tuy rằng Quách Ba chết bại lộ, nhưng bọn hắn còn không biết Thượng Dương chân nhân đã chết, cũng liền nói rõ không phải thân phận Ngọc Bài vấn đề, mà là Quách Ba phụ thân từ mặt khác con đường đã được biết đến Quách Ba chết. Không sai. Điểm này Linh Cốt cũng hiểu rõ. Dạ Tinh Hàn tiếp tục nói, chẳng những như thế, từ vừa rồi trong giọng nói cho không khó nghe ra, tuy rằng bọn hắn biết rõ quách ba chết rồi, nhưng mà cũng không biết quách ba chết như thế nào, càng sẽ không biết rõ ta chính là hung thủ. Ý thì ta suy đoán, bọn hắn xem chừng cũng là đần độn, u mê, cho nên mới phải phát giọng nói hỏi thăm. đã như vậy, vậy chúng ta có thể tiếp tục theo kế hoạch làm việc. tuy rằng quách ba tự ý tiết ra ngoài biểu lộ, nhưng mà sự tình cũng không phải là không thể không chế, tạm thời cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm. nếu thao tác thỏa đáng, cũng không ảnh hưởng lúc trước kế hoạch. tốt, càng ngày càng có ý tứ rồi nghe xong dã tinh hàn mà nói, linh Quốc có chút nhìn có chút hả hê kích động. bất quá nhắc nhở ngươi một chút, nếu như ngươi là hiện tại cái gì đều không làm, ly thiên cung cùng quách ba cha nhất thời nửa khấp vừa tìm không thấy ngươi tên hung thủ này, ngươi chính là an toàn. ly thiên cung cùng dược vô cực hiện tại tuy rằng sở không được ý nghĩ, nhưng một khi ngươi giả trang ly thiên cung người dụng cửu long thần hỏa cháo cùng thiết tâm đám người gặp mặt chắc đầu, cái này là cực lớn thai hoạn lầm. việc này nếu như bị ly thiên cung cùng cái kia dược vô cực biết rõ, chỉ bằng ngươi cầm lấy cửu long thần hỏa cháo điều này, trên cơ bản có thể kết luận ngươi cùng thượng dương chân nhân chết có quan hệ, dù là ngươi cảnh giới thấp cũng sẽ bị hoài nghi. Dạ Tinh Hàn lần nữa lâm vào trầm tư đối với Linh Cốt theo như lời điểm này, tự nhiên minh bạch. Mặc dù Quách Ba chết không có bại lộ, chỉ cần xuất ra Cựu Long Thần hỏa cháo, cũng có được đồng dạng mạo hiểm. Chỉ bất quá Quách Ba chết bại lộ về sau, mạo hiểm càng lớn. Càng nghĩ, hắn hướng Linh Cốt hỏi, lão có đầu, còn có biến hóa bắt trước người khác thanh âm khí bảo chi vật. Hạ quyết tâm kế hoạch bất biến, tiếp tục giả trang Ly Thiên Cung người, mau chóng cùng Thiết Tâm đám người chấp đầu. Vì tranh thủ thời gian ổn định Ly Thiên Cung, nhất định phải mau chóng hồi phục vừa rồi giọng nói tít tức, lại để cho Ly Thiên Cung nghĩ lầm tưởng Dương Trân Nhân còn sống. Ly Thiên Cung tạm thời không dính vào chỉ bằng vào một cái luyện dược sư hiệp hội phân hội trưởng, cách xa vạn dặm cũng không có thể đem hắn thế nào. Mà phải về phục giọng nói tin tức, nhất định phải dụng thượng Dương chân nhân thanh âm. Về phần như thế nào cùng Thiết Tâm đám người của nhau, hắn đã có chủ ý gặp Dạ Tinh Hàn hạ quyết tâm, Linh Quốc không hề nói nhảm mà là nói ra, biến hóa thanh âm tiểu độ chơi, những cái kia đại thành trấn hầu như đều có, ngươi có thể đi tầng 2 treo thành khí bảo cửa hàng nhìn xem. Tốt lắm, cái này đi. Thời gian cấp bách, Dạ Tinh Hàn chuẩn bị lập tức khởi hành. Thu được giọng nói tin tức, theo lý mà nói có lẽ lập tức trở về phục. Mặc dù trì hoãn, cũng không có thể trì hoãn thời gian quá dài thời gian dài, thế nào cũng lại để cho thân phận ngọc bài bên kia người hoài nghi. ta cần, cụ lôi xí. dạ tinh hàn từ cửa sổ mà ra, bay thẳng treo thành mà đi đã đến treo thành sau đó, tìm một chỗ chỗ bí ẩn hiện ra thân hình. treo thành phía trên, tất cả đều là cửa hàng. tại mỹ gia khai thác mỏ, cửa hàng cách đó không xa, dạ tinh hàn tìm được một nhà tử vi khí bảo cửa hàng. bạch ngọc cắt dưới cửa cửa hàng, phi thường lớn, khí bảo chủng loại đầy đủ hết đi vào hỏi thăm một phen, vận khí hết sức tốt, vừa vận có bán một loại biến âm thanh anh vũ. chỉ cần có người khác bộ lồng, mạnh ra. Tiên huyết ngang thể tổ chức, biến âm thanh anh vũ có thể biến hóa người này thành âm. Dạ Tinh Hàn hết sức hài lòng, chỉ tốn 3 miếng kim tệ liền mua xuống vật ấy. Hết thấy thỏa đáng, đang chuẩn bị bay xuống một tầng. Trở lại duyệt lai khách sạn về sau, có thể hồi phục thân phận Ngọc bài Ti Tức. Cũng được Thượng Dương chân nhân thi thể vẫn còn thân thể không gian tròn, không có bị phao phao lòng ăn hết. Từ phía trên lấy một chút huyết nục thì có thể làm cho biến âm thanh anh vũ biến thành Thượng Dương chân nhân thanh âm. Ha, đang muốn ẩn thân cất cánh, Dạ Tinh Hàn lại nghe đến một hồi chó sủa thanh âm. Gâu gâu. Nhiều tiếng chó sủa, lạnh lẽo thê lương lại Âm sọm trong thanh âm, thậm chí có làm cho người ta nghe thấy chi không đành lòng không hiểu tâm tình. Dạ Tinh Hàn tìm theo tiếng nhìn lại, thấy cầu đồng thời, vừa thấy một tòa quen thuộc lầu đá. Hắn trùng hợp, nay tòa lầu đá đúng là Mỹ gia khai thất mộ. Lầu đá đã phong, xung quanh không người đó là một cái chú chó mực, lớn lên hắn không cần đối, đầu thập phần đại đại đầu chó đen ngồi xổm lầu đá cửa ra vào, nhìn ra xa phương xa, thỉnh thoảng ngửa đầu kêu to. Dạ Tinh Hàn không tự chủ được chạy tới. Khoảng cách gần nhìn qua đại đầu chó đen, lại phát hiện đại đầu chó đen con mắt bên cạnh đều là vệt nước mắt. Sẽ không phải là Mỹ gia bị bắt không người nuôi nấng, đói hay sao? Ngẩng đầu nhìn một cái mỹ già khai thác mỏ trên cửa chính giấy niêm phong, Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng lại. Trong ý thức, Linh Cốt lại hơi chảo phúng cười nói, "Đúng đúng đúng, đói." Đói nước miếng từ khóe mắt chảy xuống. Dạ Tinh Hàn tức khắc không vui. Linh Cốt lại nói, "Này cậu nhất định là mỹ già cái kia cậu yêu chỗ dưỡng, cậu sau cùng nhà thông thái tính, cũng là biết rõ chủ nhân nguy rồi khó, mới tại đây nhiều tiếng mang nước mắt kêu to." Động vật nào có tâm tình, đều là người sĩ diện cái láo, ta xem nó chính là đói. Dạ Tinh Hàn thúc dục thân thể không gian, huyển hóa ra một miếng thịt cốt đầu ném cho đại đầu chó đen. Vừa không nhìn tới đại đầu chó đen có hay không ăn thân thể run lên tạc cận biến mất một cái thả người nhảy lên lầu đá từ lầu hai cửa sổ chui vào mỹ gia khai thác mỏ bị phòng, bên trong khẳng định có người cũng sẽ không có người vào cái rìa đã như vậy vậy lựa chọn nơi này hồi phục thân phận ngọc bài an toàn hơn cũng càng có thể tiết kiệm thời gian trong lầu một mảnh lộn xộn hắn hiển nhiên lầu đá bị phủ thành chủ người điều tra qua dạ tinh hàn đóng ký cửa sổ xếp bằng ở địa phương lần nữa thúc giục thân thể không gian ngọc thạch điêu khắc mà thành nhất giai hồn luyện thần bảo biến âm thanh anh vũ xuất hiện ở lòng bàn tay phải phía trên lập tức thân thể không gian lại lóe lên Thượng Dương chân nhân thi thể xuất hiện. Dạ Tinh Hàn giữ lại Thượng Dương chân nhân một chút ra thịt, đang muốn ném vào biến âm thanh anh vũ trong mồm. Linh Cốt bỗng nhiên mở miệng đã cắt được hắn. "Tinh Hàn, kỳ thật ngươi cũng có thể trước nuốt biến âm thanh anh vũ, từ nay về sau có thể bản thân biến hóa người khác thanh âm." "Cũng đúng." Dạ Tinh Hàn gật đầu. Lấy hư vô ám hồn tốc độ bây giờ, thôn vệ một kiện nhất giai hồn luyện thần bảo, cũng liền một lát thời gian. Lao cú đầu, giúp ta nhìn chằm chằm vào bốn phía. Phấn phật một cái, hư vô ám hồn hoàn toàn thể hồn xuất hiện. Trên mặt vòng xoáy, lập tức đem biến âm thanh anh vũ hút vào. Rất nhanh. Thôn phệ hoàn tất. Dạ Tinh Hàn tay phải huyễn hóa ra bị cắn nuốt biến âm thanh anh vũ, đem vừa rồi giữ lại đến huyết nhục ném vào anh vũ miệng. Sau đó, biến âm thanh anh vũ biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Dạ Tinh Hàn tay trái biến ảo, huyễn hóa ra Thượng Dương Chân Nhân thân phận ngọc bài đến. Khúc khúc, lão cốt đầu, là cái thanh âm này đúng không? Hắn thử thử thanh âm, thanh âm đã triệt để thay đổi, biến thành dàn mua vô cùng. Linh cốt im lặng nói, ngươi hỏi ta làm gì, ngươi giết Thượng Dương Chân Nhân thời điểm ta ngủ đâu rồi, không nghe thấy Thượng Dương Chân Nhân thanh âm. Xem ta cái này chỉ nhớ. Dạ Tinh Hàn lại ho khan hai tiếng. Giờ phút này thanh âm chính là Thượng Dương Chân Nhân. Không sai, hắn điều chỉnh tốt ngữ khí, lập tức thúc giục thân phận Ngọc Bài. Thân phận Ngọc Bài xoay tròn, vừa không cần hồn tinh thạch, tiêu hao đều là chính hắn hồn lực. Quách Ba cùng ta tách ra nhiều ngày, ta không biết kia chết. Thân phận Ngọc Bài bắt đầu truyền âm. Chương 544, nhu nhược. Chương 544, nhu nhược. Giả Trang người khác truyền âm, càng ngắn gọn càng không dễ dàng lòi đôi. Cho nên giả Tinh Hàn hồi phục, lợi ít mà ý nhiều giải đáp chỉ có mấy chữ. Truyền âm sau đó, chờ giây lát. OONZ đột nhiên một cái, Dạ Tinh Hàn lại là thân thể chấn động, sợ run cả người. Hồi phục đến rồi. Hắn lập tức huyễn hóa ra thân phận Ngọc Bài, vừa mở thư ra tức một bên lẩm bẩm nói, về sau nếu thôn thân phận Ngọc Bài hơn nhiều, chỉ sợ thân thể mỗi ngày muốn đánh run rẩy. Thân phận Ngọc Bài mang đến thân thể chấn động, cái loại cảm giác này hắn kỳ diệu, có chút sợ, lại có điểm muốn lại chấn một lần. Lão Hòa Đầu đưa xong Cửu Long thần hỏa cháo phía sau điều tra một cái Quách Ba chết, mau trở về Ly Thiên Cung nói rõ tình huống. Tuy rằng Ly Thiên Cung không sợ dược vô cực cái kia ấm sát thuốc, nhưng mà cấp cho luyện dược sư hiệp hội một chút mật mũi, Quách Ba chết hay là muốn cho cái tuyết pháp, lại là vị nào không biết thân phận lão giả gợi tới giọng nói tin tức. Nghe xong tin tức về sau, Dạ tinh hàn lập tức trở về phủ, minh bạch, Cuối cùng, tạm thời lừa gạt tới. Kể từ đó, thì có xử lý đến tiếp sau công việc thời gian. Hiện tại có thể đi hồng lâu rồi. Dạ tinh hàn đứng dậy, lặng lẽ mở cửa sổ ra. Bốn bề vắng lặng, ta cần nhảy ra. Vông vông, đang muốn bay khỏi, lại bị vài tiếng chó sủa ngăn trở cánh. Thê lương tiếng chó sủa ở bên trong, như trước cần chứa bi thương tâm tình. Dạ tinh hàn đang ở không trung, nhịn không được túi đầu vừa nhìn. Sau đó, ai, thở dài một tiếng. Hắn bay thấp đại đầu chó đen trước người nhìn chằm chằm một cái vừa rồi vứt bỏ thịt xương đầu đối với Linh Quất nói ra lao có đầu lúc này đây coi như ngươi thắng nó không phải đói mà là một cái có tình có nghĩa cậu thật sự là trân trọng có đôi khi người rất vô tình cậu nhưng lại hữu tình có thể làm cho một cái xuất sinh như thế mỹ ra cái này đầu cậu yêu vừa hỏng không đến đi đâu vừa rồi vứt trên mặt đất thịt xương đầu không có bị cắn qua đại đầu chó đen tâm tình cùng đói không có quan hệ duy nhất khả năng chính là nhớ chủ nhân mỹ gia an nguy như thế nào Linh Quất cười nói lại mềm lòng là khâm phục không phải mềm lòng ẩn thân trạng thái vứt ve đại đầu chó đen đầu Dạ Tinh Hàn lần nữa bay cao cũng bay ly thật lâu. Cái này đầu đại đầu chó đen biết ở dưỡng, dù là nó là một cái xuất sinh, ta vừa thiệt tình tính nó. Về phần Mỹ gia, chỉ cần như trước cùng ta lợi ích xung đột, ta kiên quyết sẽ không bị điểm ấy việc nhỏ trái phải tâm tình. Thân hình nhảy lên không, rơi thẳng tiếp theo tầng mà đi. Vương Vương Vương, bị vớt ve sau đó đại đầu chó đen, chẳng biết tại sao, tiếng kêu càng thêm dồn dập càng thêm thê lương đi vào một tầng. Dạ Tinh Hàn trở lại tề ra thương hội hồng lâu tiền, gõ cửa mà vào, quản gia Lâm Bá tin tổ dẫn. Lâm Bá, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Dạ Tinh Hàn đi theo sau Lâm Bá, hỏi. Toàn bộ Hồng Lâu nội khí không khí áp lực, bóng người vội vàng. Tế Hạo tang sự đã xong, có vẻ như Hồng Lâu lại có chuyện xấu phát sinh. Ai? Lâm Bá thở dài một tiếng đang muốn đáp lời, từ trong nhà lao ra một đám người đem cắt đứt. Cầm đầu đúng là Tề Việt cùng Tề Cách, cùng với Tề gia mọi người. Còn có một thân váy tím tuyệt mỹ Bùi Tố Dao. Dạ tiên Sinh, biểu ca. Thế gia trên mặt của mọi người đều che kín nghiêm trọng, mà Bùi Tố Dao trên mặt ngoại trừ ngưng trọng bên ngoài, còn có nhìn thấy Dạ Tinh Hàn mừng rỡ. Sau đó, Dạ Tinh Hàn bị đón vào chánh đường. Chỉ có Tề Việt, Tề Cách cùng Bùi Tố Dao ba người tiếp khách kiếp số a kiếp số lần này Tề gia thương hội thật coi như là đi tới bên bờ vực Tề Việt ngồi ở cao tòa lông mày sâu nhăn Tề Cách cũng là liên tục thở dài ngồi ở Dạ Tinh Hàn bên cạnh Đùi Tố Giao tuyệt mỹ trong con ngươi bị một mảnh tối tăm mở mịt trầm thấp che khuất đồng thời hội trưởng đến cùng đã xảy ra chuyện gì Dạ Tinh Hàn nhịn không được hỏi Dạ Tiên Sinh ta mà nói đi Tề Việt đắm chìm tại trong bi thống Tề Cách thay kia mở miệng ngay tại ngày hôm qua Tề gia thương hội khí bảo lâu ba chỗ đang tại khai thác thạch quạng mỏ cùng với vận chuyển khoáng thạch hồng lâu vệ cùng một thời gian gặp tập kích Tề gia thương hội tổn thất vô cùng nghiêm trọng Dạ Tinh Hàn con mắt vừa nhác, lúc này nếu mày. lấy Tề gia Thương hội tại Đại Đồng Thành thế lực, vì cái gì đột nhiên gặp tập kích, hắn không nói gì, chờ đợi bên dưới. Tề cách lần nữa thở dài, tiếp tục nói, thiên tai lên tổn thất vẫn còn tiếp theo, chủ yếu là lần này tập kích khiến Tề gia Thương hội đỉnh cấp 10 tên thợ mỏ toàn bộ bị giết, thợ mỏ bị giết, Dạ Tinh Hàn dị thường kinh ngạc, Tề gia Thương hội bị tập kích nguyên nhân đã tìm được, đối phương là hướng về phía những thứ này thợ mỏ mà đến. đúng vậy a, Tề cách giải thích nói, cái này mười tên đỉnh cấp thợ mỏ là Tề gia Thương hội trên dưới một năm qua bồi dưỡng nhân tài, trong đó nhiều người hay vẫn là luyện khí sư. Bọn hắn chẳng những tinh thông khoáng thạch khai thác nhiệm vụ, càng là cực kỳ có kinh nghiệm phân biệt thạch cao thủ. Có cái này mười vị đỉnh cấp thợ mỏ, mới là Tề Gia Thương hội tự tin tiến vào Biện Thạch Đại tái trận chung kết cùng Hắc Nguyệt phủ so đấu lực lượng. Nhưng bây giờ, 10 vị đỉnh cấp thợ mỏ toàn bộ bị giết, Tề Gia Thương hội chỉ sợ ngay cả Biện Thạch Đại tái đấu vòng loại đều sông không qua đi. Lần này Biện Thạch Đại tái, không tiếp tục thủ thắng khả năng. Nghe đến đó, Dạ Tinh Hàn triệt để minh bạch. Cùng hắn phỏng đoán đồng dạng, đây là chuyên môn có người nhằm vào Tề Gia Thương hội đỉnh cấp thợ mỏ tập kích hoạt động, chính là vì lại để cho Tề Gia Thương hội tại Biện Thạch Đại tái lúc thất bại. Mục đích tính, thập phần rõ ràng. Là ai làm?" Dạ Tinh Hàn gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Dựa theo lợi ích kết quả đi phân tích, hẳn là Bạch Ngọc các hoặc là Lang nguyệt phủ. Tề gia thương hội biện thạch đại tái thất bại, cái này hai nhà ở trong một cái, lại có thể thay thế thay Tề gia thương hội tiến vào trận chung kết. Bất quá từ thương vong kết quả đến xem, có vẻ như lại không có đơn giản như vậy. Tề Việt cuối cùng là tâm tình ổn định một ít, tiếp nhận đệ đệ Tề Cách mà nói nói ra, hung thủ kế hoạch chủ đạo, hành hung quá trình gọn gàng, hầu như không có lưu lại đầu mối gì, hiện tại cũng không dám xác định rốt cuộc là ai làm. Một chút manh mối đều không có. Dạ Tinh Hàn chất vấn nói, Tốt xấu Tề Gia Thương Hội cũng là đại đồng thành tứ đại thế lực chi nhất, bị người đánh giết một phen liền đối phương là ai cũng không biết, quả thực thật đáng buồn lại buồn cười. Tề Vệ nói, hung thủ toàn bộ đều che mặt, thấy không rõ dung mạo, hơn nữa sử dụng hồn ấn cũng đều hắn lạ lẫm. Bất quá khí bảo cửa hàng một gã người sống sót nói, hắn mơ hồ nghe được một tên trong đó hung thủ mở miệng, như là Đinh Bá An Thanh Âm. Đinh Bá An? Hắc Nguyệt phủ người. Dạ Tinh Hàn có chút ngoài ý muốn, bất quá cẩn thận tưởng tượng, cũng là khả năng. Có thể làm cho Tề Gia Thương Hội ăn lớn như thế thiệt tỏi thế lực, ngoại trừ phủ thành chủ bên ngoài. Tại đại đồng thành cũng liền chỉ có Hắc Nguyệt phủ có thể làm đến. Tề Việt Than thở nói, chỉ tiếc chỉ bằng vào thanh âm, căn bản vô pháp bằng chứng là Hắc Nguyệt phủ làm xuống chuyện ác. Phủ thành chủ tham gia sau đó, cũng có ý thiên vị Hắc Nguyệt phủ, hậu thiên biện thạch đại tái, Tề gia thương hội là một chút cơ hội cũng không có. Tề Việt mà nói, rất đau đớn người trong nhà sĩ khí. Tề cách vẻ mặt khuôn mặt tú sầu, đùi tố giao cũng là túi đầu, bất lực xoa xoa tay. Một đôi nước mắt lưng tròng đôi mắt đẹp người, thỉnh thoảng lặng lẽ liếc hướng Dạ Tinh Hàn. Thật sự là đủ quá đức. Trong lòng kinh bị mắng một tiếng, Dạ Tinh Hàn bỗng nhiên đứng dậy. Hắn ánh mắt lăng lệ ác liệt, ba khi nói, không chiến mà từ suy, phu nhân chín mà vừa, còn chưa tới cuối cùng một khắc, làm sao có thể dễ dàng như thế đối với thắng bại có kết luận. Tề gia thương hội lớn như thế gia nghiệp, lại mọi chuyện nhận H Nguyệt phủ chỗ lừa gạt, hoàn toàn là Tề gia thương hội thiếu đi được ăn cả ngã về không tâm huyết. Tề Hạo là Tề gia thương hội chết trận trong vũng máu, đó mới là nam nhân cái có bộ dạng. Cùng với hối hận vui ở nơi đây bị khiếp đảm một chút thốn vệ, tại sao không dấy lên đàn ông nhiệt huyết, cùng cái kia H Nguyệt Phụ liều cái ngươi chết ta sống. Chương 545 Hạ phẩm. Chương 545 Hạ phẩm. Dạ Tinh Hàn âm vang hữu lực lời nói như là một kích phích lực, tại nặng nghề đã lâu hồng lâu trong nổ tung tuyên truyền rất nộ, rung động cả tòa hồng lâu, vừa rung động Tề Việt ba người tâm. Dạ Tinh Hàn nói cũng đúng, Tề gia thương hội quá mức bảo thủ, thế cho nên thiếu đi tâm huyết thoát thức đến tận đây. Tề Việt chậm rãi đứng dậy, gian mui trong ánh mắt, lóe ra chưa bao giờ có cuồng động chi ý hắn chậm rãi gật đầu, mở miệng nói, Dạ Tiên Sinh nói cũng đúng, sự tình còn chưa tới cuối cùng, chúng ta không nên như thế rụ rụ tăng. Cho dù là vì chết đi hạo nhi, cũng phải cùng hắc nguyện phụ tái đấu một lần. Đúng. Tề Cách vừa đứng dậy, tâm tình kích động. Đại ca chúng ta không nên như thế bảo thủ vẻ ngoài, có lẽ tiếp tục cùng hắc nguyệt phủ hợp lại, chẳng biết hiệu chết về tay hay còn chưa từng cũng biết. hồng lâu không khí trầm lặng, cuối cùng tiêu tán một ít. biểu ca, bùi tố giao trong miệng thì thảo, cảm ơn nhìn qua dạ tinh hàn, có thể làm cho phụ thân giấy lên ý chí chiến đấu. dạ tinh hàn xuất hiện chính là lên thiên ân ban thưởng tề gia cứu tinh. đồng thời hội trưởng đã có tiếp tục đấu tranh rất nộ, vậy hành động còn có một ngày nhiều thời giờ đủ để lịch chuyển cánh khôn. có thể điểm tỉnh tây việt. dạ tinh hàn hết sức vui mừng, từ ta cùng tố giao cô nương nghĩ biện pháp tìm kiếm cao phẩm chất phôi thạch dùng để trận chung kết lúc quyết đấu hắc nguyệt phủ về phần đấu vòng loại, nếu như Tề gia mười vị đỉnh cấp thợ mỏ bất hạnh hy sinh, vậy hãy để cho Tố Giao cô nương đại biểu Tề gia thương hội dự thi. Lời vừa nói ra, Tề Việt ba người đều là cả kinh. Biểu ca, ta, đặc biệt là Bùi Tố Giao, vẻ mặt thương hoàng sợ cùng không biết làm sao. Tề Việt nói, gia thiên sinh, tuy rằng Tố Giao cũng có chút phân biệt thạch thiên phú, nhưng mà năng lực có hạn, cùng mặt khác gia tộc đỉnh cấp thợ mỏ so với rất kém viễn đấu vòng loại so đấu muốn liên tục trong thời gian ngắn phân biệt phôi thạch phẩm chất thậm chí muốn chuẩn xác phán định phôi thạch bên trong dấu khoáng thạch đích danh xương hơn nhiều tên đỉnh cấp thợ mỏ hiệp đồng hợp tác mới có thể hoàn thành tố giao dự thi chỉ sợ khó có thể thủ thắng tề cách vừa gật đầu nói dạ tiên sinh nếu như cùng với hắc nguyệt phủ đấu không thể hành động theo cảm tình hay vẫn là ta từ tề gia thương hội thứ cấp thợ mỏ trong chọn lựa mấy người tuy rằng so ra kém mặt khác gia tộc đỉnh cấp thợ mỏ nhưng mà miễn cưỡng có thể ứng đối một chút còn có chút cơ hội bị người nhà coi thường đuổi tố giao cúi đầu cũng không phải sinh khí khổ sở mà là tự trách bản thân không có năng lực nàng đỗng nhiên gật đầu, đối với dạ tinh hàn nói, biểu ca, phụ thân cùng nhị thúc nói cũng đúng, ta phân biệt thạch năng lực không đủ để thay tề gia thương hội dự thi, kính xin ngươi đến lúc đó. dạ tinh hàn phân biệt thạch năng lực, nàng rõ ràng nhất. hiện nay chỉ có dạ tinh hàn thay tề gia thương hội ra mặt, mới có thể nghịch chuyển càn khôn. hơn nữa, trước đây dạ tinh hàn đã đã đáp ứng nàng giúp đỡ tề gia thương hội. dạ tinh hàn lại đưa tay cắt đứt đùi tổ dao, nói ra, tổ dao, tề hạo chết rồi, tề gia lại liên tục gặp nạn, đây hết thảy ngươi xem tại trong mắt vừa đau trong lòng, ta biết rõ ngươi vẫn muốn thay tề gia thương hội làm mấy thứ gì đó đi đền bù trong lòng ấy nãy. đã như vậy vậy thay tề gia thương hội giành được biện thạch đại tái thắng lợi như vậy thắng lợi phía sau mới có thể giải sầu không tiếp tục tiết lưới tin tưởng biểu ca ta vẫn cứ phụng bồi ngươi tề gia tất cả tao ngộ lại đã thành bùi tố giao trong nội tâm gánh nặng đặc biệt là tề hạo chết lại để cho bùi tố giao một mực ấy nấy đến bây giờ mặc dù hắn thay tề gia thương hội giành được biện thạch đại tái cũng không cách nào xóa đi bùi tố giao ở sâu trong nội tâm ấy nấy tốt nhất tiêu tan chính là bùi tố giao tự mình trợ giúp tề giang địch chuyển cát khôn biểu ca bội tố giao biết lấy miệng cố nén tâm tình nhưng mà nước mắt nhưng vẫn là ướt óc mắt sắp tràn mi mà ra nàng cắn cắn đầu lưỡi đem nước mắt lại nén trở về hung hăng gật đầu nói ta nguyện ý thay tề gia dự thi ta muốn hoàn thành tề hạo ca ca khi còn sống nguyện vọng tề việt cùng tề cách nhìn nhau tuy rằng cũng có được cảm động nhưng mà nhăn lại lông mày còn không có tiêu tán biết rõ hai người lo lắng dạ tinh hàn đối với hai người giải sầu nói đồng thời hội trưởng tin tưởng tố giao vừa tin tưởng ta ta nhớ được tố giao nói với ta nguyên bản ngươi đã nghĩ tại trên biển thạch đại tái cùng hắc nguyệt phủ đem tất cả ân oán cùng nhau giải quyết cũng báo thủ cho tề hạo tốt lắm Tập kết tề ra tất cả đỉnh cấp chiến lực, chờ Biện Thạch Đại Tái chiến thắng phía sau cùng Hắc Nguyệt phủ một trận chiến, đem trước kia tất cả khoản nợ đều đòi lại đến. Biện Thạch Đại Tái này, tất có một trận chiến. Trong lòng hắn đã sớm đối với Hắc Nguyệt phủ tuyên án tử hình. Vậy mượn Tề gia thương hội thù hận, một lần hành động tiêu diệt Hắc Nguyệt phủ. Thế nhưng là bất kể là Tề Hạo chết cũng hoặc là Tề gia thương hội bị tập kích, hiện tại cũng không có chứng cứ chứng minh là Hắc Nguyệt phủ nên làm, mà mọi khai chiến chỉ sợ phụ thành chủ. Tề Việt có chút bận tâm nói, Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng, Tề Việt tính cách cũng là không có người nào. Hắn hướng Tề Việt cam đoan nói, đồng thời hội trưởng đợi đến lúc biện thạch đại tái ngày đó, ta có biện pháp tìm ra chứng cứ, cam đoan ngươi danh chính nô thuận thảo phạt hắc Nguyệt Phủ. Ta biết rõ thân là một ngoại nhân, lời của ta cũng không thể cho ngươi hoàn toàn tin tưởng. Nhưng mà nhớ tới tề hạo chết, nhớ tới tề gia thương hội tao ngộ đủ loại khất đủ, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý buông tay đánh cược một lần sao? Tề việt huyết dịch sôi trào, vẫn còn đang do dự. Phụ thân, ta tin tưởng biểu ca. Bùi tô giao tỏ thái độ. Tề cách vừa mở miệng nói, đại ca, đụng một cái đi, tức thời không hợp lại hắc nguyện phụ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Dù là chỉ vì hạo nhi, cũng đáng được liều một lần. Tốt, chuẩn bị khai chiến do dự Tề Việt rốt cuộc quyết định hắn lè ra một tia tộc trưởng bá khí cao giọng truyền bá lệnh nói Tề Cách nghe lệnh lập tức triệu tập khí bảo lâu đan lâu phỉ thúy lâu ba đại lâu chủ còn có hồng lâu vệ nhất vệ đồng thời huy hai vệ là xuyên tam vệ lúc phòng ba vị đội trưởng bảo vệ Biện Thạch đại tái ngày hướng hắc nguyệt phủ khai chiến Nam Tề Việt cuối cùng dần hiện ra bá khí lại để cho Dạ Tinh Hàn rất hài lòng đây mới là nhất tộc tộc trưởng cái có uy nghiêm nước cấm lâu hết sanh bị nấu chết còn không bằng tha tay đánh cược một lần Biện Thạch đại tái ngày tất nhiên nên đón một trận đại chiến hoặc là nói là loạn chiến Dạ Tinh Hàn cùng Bùi Tố Giao cùng một chỗ tiến vào Hồng Lâu một chỗ nhà kho bên trong chất đống lấy rất nhiều phôi thạch không sai biệt lắm có 5-6 trăm quả chẳng qua là phẩm chất cực kém phôi thạch những thứ này phôi thạch đều là Bùi Tố Giao dựa theo Dạ Tinh Hàn ra lệnh mấy ngày nay giá cao từ Đại Đồng Thành chỗ thu vì thu những thứ này phôi thạch ngoại trừ bồi thường tổn hại rất nhiều tiền tài bên ngoài còn lại để cho Bùi Tố Giao cùng với Tề Gia đã gặp phải lớn lao cởi nhạo thu tàn phế thứ phẩm phôi thạch Tề Gia thương hội là buồn cười tạm thời nước tới chân mới nhảy nhưng đối với Dạ Tinh Hàn mà nói đây là không có cách nào phương pháp xử lý. Tay hắn ở trong chỉ có hai khỏa phôi thạch, một viên trung phẩm, một viên thượng phẩm. Chỉ dựa vào cái này hai khỏa, căn bản không có khả năng tại Biện Thạch Đại Tái bên trong giúp đỡ tề ra thương hội thủ thắng. Tối thiểu nhất cũng muốn tam khỏa thượng phẩm mới có thể cùng Hắc Nguyệt phủ phân cao thấp. Nhưng mà mạch khoáng Khô Kiệt không có phôi thạch nơi phát ra, cũng chỉ có thể tại đây đổ bỏ đi bên trong tìm vận may. Tố Dao, mấy ngày nay vất vả ngươi rồi." Hướng về phía Bùi Tố Dao mỉm cười, dạ tinh hàn trong lòng cảm thán. Thu được phôi thạch so với hắn tưởng tượng nhiều, có thể thấy được Bùi Tố Dao những ngày này sắp thực xuống đại công phù. Không khổ cực. Bùi Tố Dao lập tức lắc đầu, đây đều là ta phải làm vậy thì bắt đầu đi kế tiếp là cái đại công trình ta đến phân biệt thạch từ nơi này ta phẩm chất kém phôi thạch chúng tuyển ra chúng phẩm cùng thượng phẩm chuẩn bị biện thạch đại tái sử dụng đang khi nói chuyện dạ tinh hàn đã mở ra hai mắt xuyên cự chi lực nói thật hắn cũng không có nắm chắc mặc dù có năm sáu trăm khỏa phôi thạch nhưng mà phẩm chất xác thực kém có thể hay không tìm tòi ra một hai khỏa cao phẩm chất chỉ có thể dựa vào vật khí sau đó hai người công việc lưu đủ lên dạ tinh hàn phân biệt thạch bùi tố giao phân loại hạ phẩm hạ phẩm thời gian nhanh chóng hơn một canh giờ phía sau Còn chưa phân biệt rõ phôi thạch, chỉ còn lại có hơn 10 quả. Mà Bùi Tố giao trong tay chỉ có 2 quả bị tìm tòi ra trung phẩm phôi thạch, mặt khác phôi thạch tất cả đều là hạ phẩm, một viên thượng phẩm đều không có. Kết quả như thế, lại để cho Bùi Tố giao tâm ngự lạnh hơn phân nửa. Biện Thạch đại tái đấu vòng loại toàn bộ bằng thợ mỏ phân biệt thạch năng lực, có Dạ Tinh Hàn giúp nàng vô cùng có khả năng thủ thắng. Nhưng mà trận chung kết so với chính là Song Phương riêng phần mình xuất ra tam khối phôi thạch, muốn xem phôi thạch phẩm chất, người cũng không phải quyết định niên tố. Nếu không thể tìm tòi đến cao phẩm chất phôi thạch, mặc dù tiến vào trận chung kết, cũng không cách nào giành được cuối cùng thắng lợi. Tố Dao Không muốn trí. hay vẫn là câu nói kia, không đến cuối cùng một khắc, Vĩnh Viễn không muốn lời nói nhẹ nhàng buồn tha. Tựa hồ cảm nhận được mùi tố giao tâm tư, Dạ Tinh Hàn bỗng nhiên quay đầu lại nói ra. Chương 546, Mật tuyết trà đá. Chương 546, Mật tuyết trà đá. Đã minh bạch, biểu ca. Thu hồi vẻ hoài tâm tình, Bùi Tố Giao bài trừ đi ra một cái rất nhẹ nhàng mỉm cười. Thân là người ngoài cuộc Dạ Tinh Hàn cũng như này hợp lực, mà nàng lại hối hận rủ xuống tang, thật sự là không nên. Viên này hảo hảo thu về, thượng phẩm. Dạ Tinh Hàn nắm lên nhất khối phôi thạch, nhét vào Bùi Tố Giao trong ngực. Hoàng Thiên không phụ khổ tâm nhân, cuối cùng tìm được nhất khối thượng phẩm vôi thạch. Thượng phẩm, Bùi Tố giao kích động mắt to chớp, mừng rỡ đem vôi thạch ôm chặt. Cảm ơn biểu ca ngươi, ngươi nói rất đúng, thể ra thương hội còn có thủ thắng khả năng, có thể tìm ra thượng phẩm vôi thạch thật rất khó được. Cái này loại trả giá thì có hồi báo cùng hy vọng cảm giác, thật tốt. Thừa thắng sung lên, nhìn xem cuối cùng cái này hơn 10 khỏa còn có, hay không kỳ tích? Dạ Tinh Hàn không biết mọi mệnh, lần nữa tâm tình tăng vọt vùi đầu vào phân biệt thạch ở trong. Nhưng mà một lát sau, thở dài một tiếng, Gia Tinh Hàn nói, tất cả đều là hạ phẩm. Hơn 500 quả phôi thạch, đầu tìm ra một viên thượng phẩm đến, kỳ tích cũng không xuất hiện. Tăng thêm bản thân không gian bên trong viên kia, hiện nay đã có 2 quả thượng phẩm phôi thạch. Nhưng mà muốn chiến thắng Hắc nguyệt phủ, hay vẫn là kém Viễn? Không việc gì đâu biểu ca. Bùi Tố Dao lắc đầu liên tục, ngược lại trấn an lên Dạ Tinh Hàn đến. Có thể tìm ra một viên thượng phẩm phôi thạch đã rất khá, thật rất khá. Dạ Tinh Hàn đã hết sức, nàng không dám lại yêu cầu xa vời cái gì đã có thượng phẩm phôi thạch thì có trận chung kết lực lượng. Đi, đi cho thành. Gái gái đầu, Dạ Tinh Hàn lần nữa ánh mắt kiên nghị đứng lên. Phải tiếp tục tìm. Tối thiểu nhất phải có tam khỏa thượng phẩm phôi thạch mới được. Lấy ánh mắt của hắn, tuyệt đối có khả năng làm được. Đi treo thành. Bùi Tố Dao không rõ ràng cho lắm. Dạ Tinh Hàn cười nói, quên ta nói rồi, còn có thời gian sao? Đã có thời gian, cũng đừng có lãng phí thời gian, đi treo thành những cái kia cửa cửa hàng nhìn xem, nhìn xem có thể hay không tìm được cao phẩm chất phôi thạch. Tóm lại, chỉ có đi tìm mới có cơ hội. Ngoại trừ tìm kiếm phôi thạch bên ngoài, hắn còn muốn mua sắm một vật đưa cho Bùi Tố Dao đồng dạng có thể làm cho Bùi Tố Dao có được phân biệt thạch năng lực độ vật đáp ứng lại để cho Bùi Tố Dao tự mình trận đấu thủ thắng, nói đến sẽ phải làm được. Tốt, biểu ca, dạ tinh hàn là cái rất có sức cuốn hút nhân, bùi tố giao tâm tình hoàn toàn bị kéo đứng lên, rất nhanh, hai người tới treo thành phía trên, chỉ cần là có bán khoáng thạch cửa hàng, lần lượt chuyển, nhưng mà vòng bảy tám nhà, nhưng vẫn là không có thu hoạch đi mệt mỏi, hai người tại một nhà trà lâu, dùng trà nghỉ chân, nguyên bản dạ tinh hàn muốn mời khách, lại bị bùi tố giao vượt lên trước trả tiền, hai người ngồi cạnh cửa sổ hộ vị trí, nhìn về nơi xa mây bay bầu không khí ngưng tốt, chỉ chốc lát, đĩa tiểu nhị bung lên hai chén kỳ và trà, thật là kỳ lạ trà, dạ tinh hàn ngưỡng phần kỳ lạ phát hiện cái gọi là trà dĩ nhiên là hương sắc. Tay đụng trên trà, lạnh buốt áp chỉ. Bùi Tố giao nhấp một cái bờ môi, mấy phần ngượng ngùng nói nói, "Biểu ca, cái này gọi là mật tuyết hồng trà, là trà đá một loại, bên trong bỏ thêm trái cây. Sự tính rất nhiều thanh niên nam nữ thích nhất uống một loại trà." Dạ Tinh Hàn gật đầu giật mình, uống một ngụm. "Không tệ, ngọt ngào đây là hắn từ trước tới nay đã uống kỳ lạ nhất trà." "Ha." Đặt chén trà xuống lúc, không cẩn thận thoáng nhìn phương xa trên bàn trà, một nữ tử hạnh phúc giúp vào một gã nam tử trên bờ vai. Nguyên Vân làm cảnh, vài lần lắm mạn. Nơi đây chẳng lẽ là Dạ Tinh Hàn tựa hầu nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Bùi Tố Dao đã thấy Bùi Tố Dao ánh mắt mê si, ánh nắng xem qua cửa sổ chiếu vào nàng tuyệt mỹ trên mặt, như là nữ hài động tình lúc cùng đỏ. "Tố Dao, thời gian cấp bách, chúng ta hay vẫn là đi thôi." Dạ Tinh Hàn cuốn quýt đứng người lên, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó dạo bước đã đi ra trà lâu. "Cái này ở giữa trà lâu, hẳn là nam nữ cuộc hẹn chi địa." Mặc kệ Bùi Tố Dao có hay không có lòng, đều không nghi trở xuống dưới. "Biểu ca." Trong lòng trận một kia thất lạc, Bùi Tố Dao trầm thấp thì thào một tiếng. Nàng cúi đầu đang nhìn mình trong chén trà hồng sắc gọi sóng, cố hết sức đem cái kia một tia thất lạc nuốt xuống. Trên đường phố, hai người kề vai sát cánh mà đi, lại yên tĩnh không ai nói chuyện. Cảm thấy lung túng, lại vừa vặn đi đến Mỹ gia khai thác mỏ, cách đó không xa. Nhìn qua quen thuộc lầu đá, giả tinh hàn lập tức đã có chủ đề. Đúng rồi tố giao, thành chủ thiết tâm thật đúng muốn tại biện thạch đại tái ngày đó xử tử Mỹ gia sao? Phủ thành chủ xử tử Mỹ gia tin tức, hắn đã biết rõ. Quả như hắn đoán trước, Mỹ gia cũng không có khai ra hắn, coi như thông minh. Chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái. Không rõ vì cái gì Thành Chủ thiết tâm muốn lựa chọn Biện Thạch Đại Tái ngày xử tử Mỹ Gia đối với Mỹ Gia, hắn cũng muốn một lần nữa làm lựa chọn. Một khi đã đến Biện Thạch Đại Tái hành hình ngày, chưa chừng sẽ chết Mỹ Gia không hề cố kỵ bản thân yêu thân phận, cũng có khả năng đưa hắn khai ra đi. Đúng vậy Biểu Ca. Bùi tố giao than nhẹ một tiếng, nói ra, Phụ Thành Chủ dán ra báo cáo, tuyệt đối sẽ không làm giả. Mỹ Gia cũng chính là tính khí quái ta, cũng là không phải. Nói đến một nữa, nàng đống nhiên phát giác được cái gì? Vô thức nhìn dạ tinh hàn một cái, liền không hề nói tiếp rồi. Tuy rằng nàng cảm thấy Mỹ Gia không phải người xấu nhưng mà mỹ gia bị bắt sự tình liên lụy dạ tinh hàn không thể đi cho thấy lập trường của mình không nói mỹ gia rồi còn có nhà ai chuyên môn bán khoáng thạch cửa hàng chúng ta nắm chặt thời gian đi xem minh bạch đùi tố giao tâm tư vì vậy dạ tinh hàn vòng chủ đề đi đến giao lộ càng là chuyên môn lách qua mỹ gia khai thác mỏ lầu đá người tốt người xấu dạ tinh hàn trong lòng một tiếng cười lạnh, đột nhiên ngẩng đầu vương công loang thoáng tựa hồ lại nghe đã đến đại đầu chó đen tiếng kêu chân hắn bước dừng lại cẩn thận đi nghe nhưng mà lỗ thay lại nghe không đến đến tiếp sau tiếng kêu chẳng lẽ nghe lầm chân hắn bước một lần nữa khởi động thiếng kêu rồi lại hiện vương công nhưng mà lúc này đây hắn xác định thanh âm kia không phải lỗ thay nghe được mà là từ trong nội tâm truyền đến xảy ra chuyện gì vậy ta cử chỉ điên rồi sao dạ tinh hàn đại hoàng còn chưa bao giờ có cảm giác như vậy hắc hắc trong ý thức linh quất chỉ là tiếu thực sự không nói lời nào quan tâm sẽ bị loạn loạn tâm loạn thần mặc kệ dạ tinh hàn tự nhận là như thế nào tâm lãnh nhưng vẫn là vô pháp làm được hoàn toàn bỏ qua sâu trong nội tâm mình cái kia một tiết thiện Nghiên kỷ quá nhỏ còn phải ma luận a biểu ca thấy dạ tinh hàn ngây người bồi tố giao hô một tiếng. Hả? Dạ Tinh Hàn cuối cùng hoàn hồn, một lần nữa mở bước, nghẹn lấy một hơi, cương ép làm cho mình bình tĩnh trở lại. Bùi Tố Giao nói ra, chúng ta trên cơ bản đem bán khoáng thạch cửa hàng đều đi dạo, chỉ còn lại có Hắc Nguyệt Phủ kinh doanh Hắc Nguyệt khí bảo cửa hàng, đó là đại đồng thành lớn nhất Thương thành, bên trong ngoại trừ bán khí bảo vừa bán các loại khan hiếm khoáng thạch cùng phôi thạch, lấy chúng ta cùng Hắc Nguyệt Phủ quan hệ, chỉ sợ hai nhà là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, mâu thuẫn trùng trùng địa điểm. Mặc dù Hắc Nguyệt Phủ bán vôi thạch, chỉ sợ cũng sẽ không bán cho họ. Liên đi nơi đó. Dạ Tinh Hàn lại không chút lựa chọn quyết định. Tố Giao, dẫn đường. Hắc Nguyệt phủ cửa hàng, càng có lẽ đi xem. Được rồi. Bùi Tố giao sửng sốt một chút, nhưng mà cuối cùng vẫn là kiên trì cho Dạ Tinh Hàn dẫn đường. Chương 547. Đinh Đông. Chương 547. Đinh Đông. Hắc Nguyệt khí bảo cửa hàng, đại đồng thành lớn nhất khí bảo thương thành. Chiếm diện tích cực lớn, phân ra ba tầng. Trong tiệm cực tận xa hoa, giả dạng như là cung điện bình thường, nhiều loại khí bảo, tài liệu cùng khoáng thạch cái gì cần có đều có. Có tiền có thân phận gia tộc thiếu gia, thích nhất đi dạo Hắc Nguyệt khí bảo cửa hàng, tới nơi này hiển lộ rõ ràng lấy thân phận đặc biệt là trong tiệm cao nhất 3 tầng có sau cùng khan hiếm chân quý nhất khí bảo đối với đặc biệt thân phận khách nhân mở ra người bình thường muốn lên lên một lượt không đi thật là xa hoa tiến vào khí bảo cửa hàng dạ tinh hàn có chút chưa thấy qua việc đời rung động mặt đất tất cả đều là ngọc thạch thôi bạch minh sáng đỉnh đầu che kín thủy tinh tráng lệ đom đóm là đang thắp sáng biển số nhà thuần một sắc dáng người thước tha mị nữ hành động bán viên họ ăn mặc hồng sắc đẹp mỹ lệ váy ngắn trang phục thập phần tinh xảo tràn đầy nụ cười thân thiết giao hàng lấy trong tiệm lưu lượng khách không thôi sinh ý vô cùng tốt ngại khoe chứ cần chút cái gì gặp dạ tinh hàn cùng đuổi tố dao không có mục đích là luận chuyện. một gã mỹ nữ bán viên thân thiết đi lên trước đến, không người hướng dạ tinh hàn cùng đuổi tố dao ân cần thăm hỏi. khe danh trắng như tuyết, một mảnh mùi thơm, còn có phôi thạch cùng sùng vật đại bán. dạ tinh hàn hỏi thăm, hơi chịu không nổi cùng mỹ nữ bán viên kéo ra khoảng cách. mỹ nữ bán viên trên mình mùi thơm, chỉ làm cho hắn cảm thấy gáy mũi. mỹ nữ bán viên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức gật đầu. có, sùng vật đại lầu một thì có, phẩm chất tốt phôi thạch tầng hai cùng ba tầng có bán. sùng vật đại còn có nhị giai hay sao? dạ tinh hàn lại hỏi. có, mỹ nữ bán viên cười lần nữa gật đầu. Chúng ta Hắc Nguyệt Khí bảo cửa hàng thế nhưng là đại đồng thành lớn nhất Thương Thành, coi như là tại toàn bộ Thạch Quốc vừa thập phần có danh tiếng sao? Chỉ cần người túi tiền thịnh, có thể muốn lấy được tại chúng ta cái này đều có thể mua được, chính là Tam giai sủng vật đại cũng có sao. Tại Hắc Nguyệt Khí bảo cửa hàng công tác, mặc dù là bán viên cũng có được đầy đủ kiêu ngạo. Hắc Nguyệt phủ bối cảnh, là các nàng sinh ở trong lớn nhất quan hoàn. Vậy trước tiên nhìn xem sủng vật đại, một hồi ta lên lầu hai xem phôi thạch. Mỹ nữ bán viên ngữ khí dạ tinh hẳn không quá ưa thích, nhưng tại trong lòng cảm thán. Tại Nam vực, hầu như có rất ít sủng vật đại. Mặc dù có hoặc là bị có thân phận địa vị người sớm lấy đi, hoặc là chỉ có thể ở phòng đấu giá giá cao mới có thể lấy được. Nhưng ở Đông Phương Thần Châu, sùng vật đại nhưng là hắn bình thường vật phẩm tùy thời đều có thể mua được. Bên này mời. Tại Mỹ nữ bán viên dẫn dắt xuống, ba người đi vào một chỗ tinh xảo phòng triển lãm. Rất nhanh, Mỹ nữ bán viên liền trưng bày ra 10 món sùng vật đại. Ngũ kiện nhất giai, tam kiện nhị giai, hai kiện tam giai. Tố Giao, ngươi cảm thấy nhị giai sùng vật đại tròn, ngươi ưa thích cái nào? Đại Khái nhìn một chút, Dạ Tinh Hàn đột nhiên hướng Bùi Tố Giao hỏi thăm. Ta chọn. Bùi Tố Giao kinh ngạc sửng sốt một chút đưa cho ngươi, đương nhiên ngươi chọn. Dạ Tinh hàn cười nói, thân là biểu ca, đây là tặng cho ngươi lễ vật. Trong lòng khẩn trương nảy lên, Bùi Tố Giao hơi ngượng ngùng lắc đầu liên tục. Biểu ca, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng ta không thể để cho ngươi tốn kém tiêu tiền. Chúng ta trong thương hội cũng có sủng vật đại, các ngươi thương hội có thể cùng ta tiện đưa đồng dạng sao? mắt thấy Bùi Tố Giao quá mức khách khí, Dạ Tinh hàn trực tiếp cầm lấy nhị dai hồng sắc sủng vật đại. Đối với mỹ nữ bán viên nói, trả tiền, bọc lại. Được rồi. Mỹ nữ bán viên vui vẻ, cười đối với Bùi Tố Giao nói, thật sự là hâm mộ còn ngươi, có tốt như vậy biểu ca nghe được câu này, bùi tố dao nhượng ngùng cắn cắn bờ môi, tuy rằng ngại quá, lại hết sức vui vẻ. trả tiền, tam vạn kim tệ. nhị giai sủng vật đại tới tay. trong ý thức, linh quất hơi trào phúng cười nói, ngươi cái này keo kiệt ra hỏa, không phải ý định tại tề gia thương hội hao lông dê đấy sao? như thế nào bản thân còn ra bên ngoài xuất tiền túi đâu. sẽ không phải là ý không ở trong lời, tại đây buông giải sợi câu cá lớn đâu. cúc trứng. chàng muốn cùng linh quất giải thích, giả tinh hàn đem sủng vật đại giao cho bùi tố giao. hắn đối với bùi tố giao nói, tố giao. Chỉ có tiếp nhận cái này sùng vật đại, ngươi mới có thể tại Hậu Thiên Biện Thạch đại tái lên trợ giúp Tề gia thương hội tiến vào trận chung kết. Không cần nhiều ngôn, Tích Huyết nhận chủ đi." Bùi Tố Dao mở miệng trước mắt to, không rõ ràng cho lắm, nhưng mà nàng tin tưởng Dạ Tinh Hàn, vì vậy không hề nhăn nhó, tiếp nhận sùng vật đại sau đó Tích Huyết nhận chủ, do đó đã có sùng vật của mình không gian. Đã minh bạch, ngươi là muốn đem tượng điều cậu cấp cho Bùi Tố Dao, trợ giúp Bùi Tố Dao phân biệt thạch. Cho đến giờ phút này, linh cốt cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Coi như ngươi thông minh, chính là thông minh có chút chậm. Trong ý thức, Dạ Tinh Hàn đối với linh cốt đạo Tựa như ta tại tề gia theo như lời đồng dạng, chỉ có Bùi Tố giao tự mình giúp đỡ tề gia biện thạch đại tái chiến thắng, mới có thể cởi bỏ hết thệ tâm kết, đặc biệt là về tề hạo chết ấy nấy. Ngươi thật là một cái người tốt." Linh Quốc im lặng một câu tổng kết. Cái gọi là người tốt, thấy thế nào như thế nào như là ra vẻ đạo mạo lưu manh. Sau đó, tại mỹ nữ bán viên dưới sự dẫn dắt, ba người đi vào lầu 2. Một chỗ chuyên môn bán khoáng thạch phòng triển lãm, cũng có phôi thạch bán. Dạ Tinh Hàn mở ra hai mắt xuyên cực chí lực, từng cái phân biệt rõ. Hơn nữa trong bóng tối hỏi tham tượng điều cẩu, lấy kiểm nghiệm tượng điều cẩu phân biệt thạch năng lực. Tượng điêu cầu phân biệt thạch năng lực, sát thực nghi thiên. Tất cả đáp án cùng ánh mắt han thấy, giống như lúc Như thế liền có thể yên tâm lại để cho tượng điều cầu hậu thiên giúp đỡ Bùi Tố giao tham gia biện thạch đại tái đấu vòng loại. Chỉ tiếc, tất cả phôi thạch cũng không có thượng phẩm xuất hiện. Lầu 2 không có ta cũng cần phôi thạch, chúng ta đi lầu 3 xem một chút đi. Dạ Tinh Hàn có chút thất vọng, chuẩn bị đi lầu 3 vật lộn đỏ sức vật khí. Thế nhưng là, nghe được Dạ Tinh Hàn mà nói mỹ nữ bán viên lại vẻ mặt khó xử, do dự đứng ở tại chỗ không có dẫn đường ý tứ. Khách nhân tôn quý, lầu 3 người không thể đi lên. Lên lầu ba cần phải nhất định được tư cách, người tạm thời còn không có tư cách này." Dạ Tinh Hàn sắc mặt tức khắc lạnh lẽo, "Không có tư cách." Mỹ nữ bán viên có chút luống cuống, đang chuẩn bị giải thích, "Ngươi làm như thế không có tư cách, lầu ba thế nhưng là cao quý thân phận giả mới có thể đi lên." Đúng lúc này, có một đám người xa xa mà đến, đã cắt đứt mỹ nữ bán viên. Cầm đầu ba người, hai nam một nữ. Nữ người mặc không hòa hợp quần trắng, thân thể nõn nang. Nam một cái tử bảo, một cái áo lam người, đều nhất phái thiếu gia tín thượng. Lời mới vừa nói chính là tử bảo thanh niên, nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói hất nguyệt khí bảo cửa hàng lầu ba các ngươi không có tư cách chính là một chút lâu hai người các ngươi cũng không có tư cách vào đến chẳng lẽ không biết chúng ta hất nguyệt khí bảo cửa hàng một cái quý củ tề gia người cùng cậu không được đi vào lời vừa nói ra một mảnh tiếng cười chó săn tức tiếng cười nhạo mà vị kia tiếp đại dạ tinh hàn cùng bồi tố giao mỹ nữ bán viên sắc mặt đại biến lập tức quỳ xuống có lỗi với thiếu gia ta không biết rõ bọn họ là tề gia thương hội người như vậy ưa thích tiếp đại cậu vậy cho ta đi ổ chó đi đến mỹ nữ bán viên trước người tử bào thanh niên thình lình một cước đạp ra ngoài đem mỹ nữ bán viên đặt ngã thiếu ra, không muốn a hai gã hộ vệ áo đen tiến lên đem mỹ nữ bán viên kéo đi đột nhiên xuất hiện một màn lại để cho buổi tố giao có chút hoảng xử lý người đến là hắc nguyệt phủ đinh đông đinh xuân thu đệ đệ nhưng là so với đinh xuân thu càng thêm ngang ngược cản trở tồn tại một bên dạ tinh hàn đã sớm đẩy mặt hàn xương trong nội tâm thậm chí nổi lên nồng đậm sát ý hắn mắt lạnh lẽo ngưng ngưng hỏi người là ai ở đâu ra nông dân ngay cả chúng ta mấy cái cũng không nhận thức không chờ đinh đông nói chuyện bên cạnh tao quyến rũ nữ nhân áo trắng kinh bị chừng mắt liếc dã tinh hàn nói đây là hắc nguyệt phủ phụ chủ đinh nghi đại nhân con thứ hai đinh đông Ta là Bạch Ngọc Các Bạch gia Bạch Liên, bên cạnh vị này làm sắc áo trưởng xoáy Ca là Lăng Nguyệt phủ làm gia làm phong vệ. Tại Đại Đồng thành, ai không nhận thức ba người chúng ta? Dạ Tinh Hàn hỏa khí rất lớn, đại muốn giết người. Ba cái tự cho là đúng ngu xuẩn, thật sự là muốn chết. Chỉ bất quá tại lửa giận ngoài hắn vừa cảm thấy có chút kỳ quái, Hắc Nguyệt phủ, Bạch Ngọc Các, Lăng Nguyệt phủ ba nhà quan hệ như thế muốn được không nào? Ba vị này nhị đại nhân vật cùng một chỗ, là trùng hợp hay vẫn là có nguyên nhân khác? Chương 548. Nhà sĩ. Chương 548. Nhà sĩ. Sung đột lên, lập tức gầm lên vây xem trên cái thế giới này, không nhất quyết đúng là người xem náo nhiệt. Đinh Đông, Kiếp Cảnh nhị trọng. Cái kia Bạch Liên cùng Lam Phong vệ đều chỉ có hồn cung cảnh, về phần đằng sau cái kia một đống hộ vệ, cao nhất cũng liền Kiếp Cảnh tứ trọng mà thôi. Nên xử lý như thế nào chính ngươi nhìn xem làm. Mặc dù biết Dạ Tinh Hàn đã vận dụng hồn thức, nhưng mà Linh Cốt hay vẫn là vẽ vời cho thêm chuyện ra trên báo mấy người tu vi cảnh giới. Bởi vì Linh Cốt có thể cảm nhận được, Dạ Tinh Hàn rất tức giận. Giờ phút này càng là nặng nề không nói lời nào. Cái này ba cái hoàn khố thiếu gia xem chừng lại càng bị lại ương. Hắn hiểu rất rõ Dạ Tinh Hàn có thủ thất báo. Doanh Sơn. Vân Trấn Dương như vậy người từng trải đắc tội Dạ Tinh Hàn cũng không có kết cục tốt, cái này ba cái từ nhỏ nhà ấm trong lớn lên trồi chiếu ra, tất nhiên cũng bị bức lấy miêu. Biểu Ca, nếu không chúng ta hay vẫn là đi thôi. Bùi Tố Giao lôi kéo Dạ Tinh Hàn ống tay áo, có chút bận tâm. Chính nàng cũng không sợ hãi Đinh Đông đám người, chỉ sợ liên lụy Dạ Tinh Hàn. Người vây quanh ánh mắt cùng chỉ điểm cũng làm cho nàng hắn không phải mái, chỉ hy vọng sớm chút rời khỏi nơi đây. Còn không có mua được phẩm chất tốt phôi thạch, không nóng này đi. Dạ Tinh Hàn lại lắc đầu, cự tuyệt Bùi Tố Giao hảo ý hắn bản chính như mặt, nhìn không ra tâm tình nhưng mà sát khi đã tại bình tĩnh phía dưới kịch liệt cuộn cuộn nếu như đối phương khiêu khích trước vậy chơi một chút trực tiếp hướng chết mà chơi mua phôi thạch nghe được dạ tinh hàn ý đồ đến đinh đông nhịn không được ngửa đầu cười to chẳng những là đinh đông mà khác người cũng đều cười ha ha một mảng lớn người cười tiền ngưỡng phía sau lật chết cười ta các ngươi đầu hốc có phải hay không bị hư muốn tại hắc nguyệt phủ trong tiệm mua phôi thạch biện thạch đại tái lúc đánh bại hắc nguyệt phủ thật không biết như thế nào đầu hốc tối giả mới có thể có như thế ngu ngốc ý tưởng đinh đông đều nhanh tiêu đi rồi Hát Nguyệt Phủ kinh doanh mạch khoáng cùng mặt tiền cửa hàng, tất cả phôi thạch tất cả đều đi qua sàng lọc tuyển chọn. Mặc dù có cao phẩm chất phôi thạch, vừa đã sớm chọn đi chuẩn bị biện thạch đại tái, đâu có thể nào lưu cho Tề gia thương hội người đến mua sắm? Tề gia thương hội thật sự là không còn lối thoát, như thế buồn cười tạm thời nước tới chân mới nảy, làm cho người ta cười đến rụng răng. Lại có thể chạy đến Hát Nguyệt Phủ trong tiệm mua phôi thạch, mất mặt xấu hổ. Đừng quên một sự kiện, Tề gia thương hội thợ mỏ đã chết một mảng lớn, nói không chừng biện thạch đại tái đấu vòng loại liền thất bại xuống trận đến sao? Đúng vậy đúng vậy, Tề gia thương hội căn bản không có khả năng tiến vào trận chung kết. Trung quanh tiếng nghị luận đều là khinh bị chảo phúng. Bùi Tố dao nghe trò thay, túi đầu xuống bên thay đỏ lên một mảnh. Ai nha nha, Đinh Đông, nhà các ngươi phôi thạch nhiều như vậy, liền bán cho bọn hắn một hai khỏa đi, quyền đem đuổi ăn mày rồi. Bạch Liên to mọng thân thể tiếu run lên một cái. Lam Phong vệ vừa mở miệng trầm trọng nói, Đinh nhị thiếu gia, nghe nói các ngươi trong tiệm nhà sĩ có cũng là dụng phôi thạch trồng lên xây, không bằng lại để cho Bùi Tố dao cùng nàng biểu ca đi nhà sĩ trong hầm phân đới ra một viên, vừa không tính đi một chuyến đuổi công. Lời vừa nói ra, lần nữa tiếu ngược lại một mảng lớn Đinh Đông ôm bụng nói, bên cạnh chính là nhà sĩ, vị này biểu ca nhanh đi chỉ cần là tại nhà xí khấy động phôi thạch không cần tiền, tùy ngươi cầm đi. bất quá cẩn thận trên tay trên phân. từng trận tiếng cười, xoay quanh bên hai. dạ tinh hàn thần sắc lạnh lẽo, trong thân thể nghiệp hỏa đã sắp lao ra. huyên bượng lôi truy cùng dạ vương kiếm hai kiện sát khí cũng đã rụt dịch. nếu như muốn chết, vậy đi tìm chết. có thể động thủ sẽ không tất tất. hôm nay dạ tinh hàn không muốn nói nhảm chỉ muốn giết người. có thể đã tại hắn chuẩn bị xuất thủ trong nấy mắt, thân thể không gian bên trong tượng điều cầu lại đột nhiên nói ra. chủ nhân, cách đó không xa có một viên thần phẩm phôi thạch. thần phẩm phôi thạch. dạ tinh hàn lắp bắp kinh hãi, sát khí tàng ẩn, hỏi vội. Ở đâu? Tìm thân phẩm phôi thạch quan trọng hơn, giết người sau này. Một khi tìm được thần phẩm phôi thạch về sau, lại sát cái này bà cái ngu xuẩn. Người bên phải, hai chưởng viễn. Tượng Điều cầu tự tin trả lời. Bên phải hai chưởng. Tím Tượng Điều cầu theo như lời phương hướng nhìn lại, Dạ Tinh Hàn rất nhanh khóa chỗ mục đích. Chỗ đó, dĩ nhiên là nhà sĩ chi địa. Thật trùng hợp, đang tại nói nhà sĩ, trong nhà vệ sinh thật sự có phôi thạch. Hơn nữa còn là thân phẩm. Dạ Tinh Hàn rút cuộc chẳng quan tâm mà khác, lập tức đi về hướng nhà xí. Cùng lúc, mở ra hai mắt xuyên cự chi lực. Hắc hắc. Nghe được miễn phí Tên ngu ngốc này thực đi nhà xí rồi. Mọi người cùng nhau đi nhìn một cái. Đinh Đông dẫn đầu, một đám người cùng theo Dạ Tinh Hàn cùng đi đến cửa nhà cầu. Nơi này nhà vệ sinh công cộng chỉ dùng để ngọc thạch mà thành, rất nhiều địa phương xa sử dụng phôi thạch trồng lên xây. Tuy rằng quét dọn vô cùng sạch sẽ, nhưng mà chợt có vân xúi chi vị bay ra. Mọi người một hồi chịu không nổi, nhau nhau đưa tay áo bịt mũi. Nhưng mà vì tiếp tục xem náo nhiệt, cố nén dừng lại ở cửa nhà cầu. Biểu ca, thật sự nhịn không được, bùi Tố giao lần nữa lôi kéo Dạ Tinh Hàn ống tay áo. Nàng hay vẫn là muốn khuyên Dạ Tinh Hàn rời khỏi, không muốn lại nhìn nữa Dạ Tinh Hàn bị người cười nhạo. Hơn nữa nhà xí chi địa, thật sự bất nhã. Nàng không rõ, vì sao Dạ Tinh Hàn biết nghe theo Đinh Đông nói như vậy, đến nhà xí tìm kiếm phôi thạch. Nhưng mà, Dạ Tinh Hàn bất vi sợ động ánh mắt của hắn, rơi vào nhà xí trên đỉnh nhất khối màu xanh phôi trên đá. Bên trong đường vân cực đẹp, ánh quang phù ẩn, thánh quang tiêu thụ hồn thạch, thân phẩm. Trong ý thức, linh cốt cho ra phán định, quá tốt rồi. Dạ Tinh Hàn cuối cùng nở nụ cười. Thật sự là buồn cười hát nguy phụ, vậy mà dụng thần phẩm phôi thạch trồng lên nhà xí. Có mắt không trọng. Nếu như miễn phí cho, không muốn mua sao mà không muốn. Dạ Tinh Hàn thả người nhảy lên tại tất cả mọi người nhìn chăm chú gỡ xuống thánh quang tiêu thụ hồn thạch tới tay kể từ đó thì có một viên thần phẩm phôi thạch cộng thêm hai quả thượng phẩm phôi thạch chỉ cần đi vào trận chung kết rất có thủ thắng khả năng mau nhìn bọn hắn thật tại nhà xí lấy phôi thạch hắc hắc người ta dùng để trồng lên nhà xí thế ra thương hội làm bà bối vây xem mọi người tiếp tục nhìn có chút hả hê vây xem dạ tinh hàn hành vi trong mắt bọn hắn hoàn toàn là cái chế cười biểu ca còn có miếng này phôi thạch ai đùi tố giao thanh em rất nhỏ đều có chút nhìn không được Hát Nguyệt Phủ khí bảo cửa hàng nhà sĩ tìm phôi thạch, điều này làm cho Tề gia như thế nào cầm lấy đi tiến hành biện thạch đại tái đến lúc đó bị người biết rõ phôi thạch lai lịch, còn chưa trận đấu, nhất định phải gặp lớn lao cởi nạo. Đinh Đông, ngươi danh tự người nào lấy? Là chuông cửa sao? Dạ Tinh Hàn cũng không để ý tới bùi tố dao, một tay vướt vướt trong tay phôi thạch, lại hơi mỉm cười nói, dựa theo ngươi lời vừa mới nói, còn có miếng này phôi thạch chính là ta được rồi. Đinh Đông bực tức chỉ Dạ Tinh Hàn, vẻ mặt chịu không nổi nói, ngươi cái này bẩn nôn đồ chơi, nhà sĩ đồ vật đều muốn, thật sự là bẩn nôn đến nhà. Bẩn nôn? Dạ Tinh Hàn bỗng nhiên hai mắt lạnh lẽo Ngươi chẳng lẽ đã quên ca ca của ngươi Đinh Xuân Thu, có vẻ như thi thể bị người treo ở trên cây, Lâm đầy phân và nước tiểu, ta và ngươi ca ca so với ai khác buồn ôn. Trong mắt, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Mọi người vây xem, tâm thoáng cái nhắc tới cổ họng. Mà Đinh Đông sắc mặt tức khắc khó coi tới cực điểm. Dám cầm việc này hay nói giỡn, Dạ Tinh Hàn quả thực không muốn sống chăng? Ngươi tới, giết hắn cho ta. Đinh Đông tức giận mặt thịt run rẩy, đối với sau lưng dưới tay ra lệnh. Dám vũ nhục hắn chết đi ca, ca phải giết. Chương 549, số mặt. Chương 549, số mặt. Chọc Đinh Đông, bọn hắn chết chắc rồi. Bùi Tố giao cùng kia biểu ca đều chỉ có hồn cung cảnh, xem chừng nếu mà biết thì rất thê thảm. Chúng ta tranh thủ thời gian lui về phía sau, cẩn thận trên mặt tung tóe đến huyết. Vậy xem mọi người, thức thời lập tức triệt thoái phía sau. Một đám cầm trong tay binh khí hộ vệ áo đen vượt qua Đinh Đông, đang đằng đằng sát khí phóng tới Dạ Tinh Hàn. Biểu ca, thấy tình thế không ổn, Bùi Tố giao sẽ phải động thân mà ra. Vô luận như thế nào, không có khả năng lại để cho Dạ Tinh Hàn bị thương tổn. Thế nhưng là một cái đại thủ, lại gắt giao đem nàng ngăn lại. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn điềm tĩnh, hai mắt bỗng nhiên biến thành quá cực hình dạng âm dương động bay xung quanh. Đinh Đông ngay sau đó, hắn hô, hô to một tiếng, "Ha!" Đinh Đông theo bản năng ngẩng đầu, nhìn Dạ Tinh Hàn một cái, mà khi thấy cái kia một đôi quỷ dị con mắt lúc, trái tim run lên, không khỏi chóng mặt chóng mặt đứng lên. Tình cảnh biến hóa, trước mắt Dạ Tinh Hàn biến thành hắn chết đi ra ra. "Đợi một cái." Đang lúc hộ vệ hướng Dạ Tinh Hàn động thủ chi tế, Đinh Đông kêu to một tiếng cũng một cái mánh liệt bổ nhào đầu gối trên mặt đất lướt đi, sau đó quỳ gối Dạ Tinh Hàn trước mặt. "Có lỗi với, Dạ gia, ta sai rồi, cậu người tha cho ta đi." Đinh Đông khóc giống chảy nước mắt, lạnh run hô to cầu xin tha thứ thân chúng Huyên Thuật hắn đang ở Hắc Nguyệt Phụ giới luật đường, Ra Ra phải xử tử hắn đột nhiên xuất hiện một màn, xem bối rối tất cả mọi người. Ngay cả Đinh Đông hộ vệ đều kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ không dám tái cử động. Đinh Thiếu, ngươi làm sao vậy? Không rõ ràng cho lắm Bạch Liên tiến lên đi kéo quỳ xuống đất Đinh Đông. Có thể vừa muốn đụng phải Đinh Đông, sau lưng Lam Phong vệ bỗng nhiên sung lên. Lam Phong vệ cũng chúng Huyên Thuật tiến lên tháo ra Bạch Liên vốn là rời ra gáo. Đêm qua không có tận hứng đến lớn hơn nữa chiến ba cái hiệp. Hai người trong bóng tối tàng tịu với nhau nhiều năm, giờ phút này Huyên Thuật ở trong tình cảnh đúng là rường tre điên đảo chi địa. To mọng tuyết bạch lộ ra một mạng lớn, bạch liên hoàn toàn hoảng hồn, một bên lôi kéo y phục của mình vừa nói, lam phong vệ, ngươi lên rồi, mau vương ta ra, là ngươi dở trò quỷ, phản kháng ở giữa bạch liên cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, tức giận nhìn về phía dạ tinh hàn, nhưng chỉ là đúng xem một cái, lập tức vừa lâm vào huyết cảnh, tinh cảnh chuyển đổi, đổi lại giường của nàng trên giường, trước người lam phong vệ một thân khối cơ thịt, xem nàng nước miếng chảy dòng lập tức đón ý nói hùa mà lên, ma quỷ, buổi tối hôm nay ta muốn ngồi trên ngươi, vốn là mộng vây xem mọi người, giờ phút này triệt để chấn kinh cái cảm, ngay cả đinh đông hộ vệ đều kinh hại vũ khí trong tay bịch mất một nơi. Cái gì quỷ? Trước mắt tình cảnh cũng quá trướng mắt rồi. Mới vừa rồi còn hùng hổ dọa người ba đại thiếu, một cái không ngừng hướng dạ tinh hàn giao đầu. Mặt khác hai cái vậy mà tại trước mặt mọi người đi giảng hòa sự tình. Đừng nhìn, đó là không tốt sự tình. Có tiểu hài tử ở đây, gia trưởng lập tức che hài tử con mắt. Mà giống như buổi tố giao như vậy nữ tử, lại sớm quay đầu đi. Thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Hắc hắc, tinh hàn ngươi cũng quá hỏng mắt, bất quá ta thích. Trong ý thức, linh quất vui cười tiêu không ngừng. Ba cái tiểu trồi, cảnh giới đều tại dạ tinh hàn phía dưới dễ dàng đều chúng phải dạ tinh hàn huyết thuật, như thế cay con mắt tình cảnh, thật sự là mất mặt. Dạ tinh hàn trả thủ, thật tác động. Dạ tinh hàn không để ý đến linh cốt, đột nhiên thu âm dương đồng. Huyết thuật, phân giải. Quỳ xuống đất dập đầu đích đinh đông, mở miệng dừng lại. Ta đây là làm sao vậy? Làm sao biết? Mình tại sao không hiểu thấu quỳ trên mặt đất, gia gia không phải là đã chết sao? Như thế nào vừa rồi nhìn thấy gia gia? Khi hắn ngẩng đầu nhìn đến dạ tinh hàn lúc, toàn bộ người trong nháy mắt cứng đờ. Vệ phân bạch liên cùng làm phong vệ, ngừng khó nghe thanh âm cũng bứt lấy thân thể, quá sợ hãi bối rối mặc quần áo tất cả mọi người cho ta xem lấy hậu thiên biện thạch đại tái ta sẽ dùng viên này trong nhà vệ sinh có được phôi thạch chiến thắng hắc nguyệt phủ cầm trong tay phôi thạch rơi lên cao cao dạ tinh hàn lạnh lùng nhìn quỷ gối trước người đinh đông một cái sau đó không hề lưu lại mang theo đuổi tố giao rời khỏi những lời này nói hắn ba khí tất cả mọi người nghe thấy được người ở chỗ này đều là câu này tuyên ngôn người chứng kiến bạch liên cùng lam phong vệ vẫn còn chật vật mặc quần áo hoàn toàn chẳng quan tâm dạ tinh hàn chỉ có cái kia đinh đông tức giận muốn trả thù mà khi thấy dạ tinh hàn lạnh như giao găm bình thường ánh mắt lúc lại có thể sợ sợ rồi cuối cùng một mực quỳ ở nơi đó. Chơ mắt nhìn Dạ Tinh Hàn cùng Bùi Tố giao rời khỏi. Mất mặt a, a. Thằng đến Dạ Tinh Hàn cùng Bùi Tố giao triệt để đi xa, đinh đông mới cùng loạn nện mà hô to. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, vòng nhìn qua một tuần. Cái kia một đôi vây xem trong ánh mắt, tràn đầy nghẹn lấy cười nạo chi ý trận có mấy người không ní được, hắc hắc. Phát ra tiếng cười đến. Nay trận áo nhiệt xem thật là lớn nhìn đã mắt, có thể thấy đinh đông, Bạch Liên cùng làm phong vệ như thế số mặt, thật sự là quá mức thống khoái đặc biệt là Bạch Liên cùng Lam phong vệ cái chiến, tuyệt đối có thể trở về vị nghiêm chỉnh năm. Đi, đi lầu 3. Chờ phía sau tiên sát này cái hồn đạn bảo thủ. Quần xuống một câu lời nói tàn nhẫn, Đinh Đông xám xịt chạy về phía lầu 3. Còn có Bạch Liên cùng Lam Phong vệ, bối rối đi theo Đinh Đông sau đó, cùng một chỗ trốn hướng lầu 3. Chuyện hôm nay nếu như chuyến đi, Bạch Ngọc Các cùng Lăng Nguyệt phủ mặt có thể đã mất hết. Hắc hắc. Và ba người triệt để chạy trốn hiện trường, nghẹn lấy hơn phân nửa thiên người xem, rốt cuộc cười lên ha ha. Rời khỏi Hắc Nguyệt phủ khí bảo cửa hàng về sau, Dạ Tinh Hàn cùng Bùi Tố Giao cũng không đi xa. Trong tiệm tiếng cười, đại có thể tại trên đường phố nghe được. Biểu ca, chuyện vừa rồi, Bùi Tố Dao chính là có góc vừa nhìn ra vừa rồi hết thảy là Dạ Tinh Hàn làm đó là huyết thuật, có thể khẳng định. Chỉ là không nghĩ tới Dạ Tinh Hàn cường đại như thế, mạnh làm cho nàng rung động. Dạ Tinh Hàn đối với Bùi Tố Dao nói, "Tố Dao, đừng hỏi nhiều rồi, có thể hay không giúp đỡ biểu ca một chuyện?" "Cái gì?" Bùi Tố Dao mở mịt trước mắt to. Dạ Tinh Hàn nói, "Đi Mỹ Gia khai thác mộ lầu đá cửa ra vào, chỗ đó có một cái lão đại chó đen, đã tại lầu đá cửa ra vào không ăn không uống kêu vài ngày, không biết sống chết. Nếu là nó còn sống, nghĩ biện pháp cứu tú nó, cho ăn nó một chút ăn. Nếu nếu có thể, đem nó thu nhập ngươi sủng vật đại bên trong, chăm sóc một hồi." hết thảy hết thảy, giao cho vận mệnh. Nếu là đại đầu chó đen chết rồi, vậy hắn đối với mỹ gia sự tình sẽ không còn có mảy may mềm lòng. Nếu là đại đầu chó đen còn sống, vậy mượn từ bùi tố giao tay đi rút một chút. Mà hắn nguyện ý cho mỹ gia một con đường sống, đã minh bạch biểu ca, ta đây liền đi. Nghe được cứu một con chó tính mạng, bùi tố giao không cần nghĩ ngợi sẽ phải tiến đến. Vừa muốn rời khỏi, lại quay đầu lại hỏi nói, biểu ca, ngươi không cùng ta cùng đi sao? Dạ tinh hàn lắc đầu, thật có lỗi, ta còn có một chút việc cần hoàn thành. Một hồi đi mỹ gia khai thác mỏ lẩu đá châu đó tìm ngươi, nhớ kỹ. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, dừng lại ở lầu đá chỗ đó không được rời khỏi. Bùi Tố giao trái tim siết chặt, cuối cùng gật đầu rời khỏi. Cảm giác, cảm thấy Dạ Tinh Hàn cuối cùng ánh mắt, có làm cho người ta không rét mà run tàn nhẫn. Tinh Hàn, ngươi muốn điều gì? Trong ý thức, Linh Quốt buồn bực hỏi. Dạ Tinh Hàn chậm rãi quay đầu lại, ấm lên con mắt nhìn chằm chằm vào Hắc Nguyệt Khí bảo cửa hàng. Làm cái gì? Ngươi cho rằng chỉ làm cho ba cái kia ngu ngốc trước mặt mọi người xấu mặt coi như là đã xong. Nghe xong Dạ Tinh Hàn mà nói, Linh Quốt kinh hãi giật mình đã minh bạch, Dạ Tinh Hàn căn bản không có ngu giận, còn có ác hơn trả thù. Quả nhiên là cái có thủ tất báo gia hỏa. Xem chừng hôm nay đinh đông ba người muốn triệt để bỏ mạng tại này, chỉ thấy dạ tinh hàn tạc cận biến mất, phân thân ra thủy đệ đệ, thủy đệ đệ chuyên môn đi đến một chỗ nhiều người địa phương, cùng mấy cái người xa lạ nói chuyện với nhau. Mà dạ tinh hàn chân thân như trước tạc cận cũng tại thân thể không gian trong phóng thích cốt giới thông linh của chủ. Cổ cự kê đi theo ta xuất chiến. Một tiếng ra lệnh, khổng lồ cổ cự kê xuất hiện ở thân thể không gian trong. Khán khách. Ngay sau đó, cổ cự kê xuất hiện ở trên đường phố. Có hung thú chạy mau a. To lớn như sơn hung thú xuất hiện trên đường phố lập tức một mảnh hỗn loạn. Biến cùng lúc đó, Dạ Tinh Hàn hiện ra thân hình, lập tức cũng là một cái biến hóa, biến thành liệt hỏa thử bộ dạng, vừa xuất hiện ở trên đường phố. Tam lâu cao quý, không cho lên, ta sẽ nói ngươi cho ta cao quý. Cam tức Dạ Tinh Hàn trà sát gian nê hoàn quả bụng, nghiệp hỏa cái đuôi một chút, nhắm chúng hắc nguyệt khí bảo cửa hàng, hướng phía lầu chót đã đánh qua. Chương 550, Tam sát. Chương 550, Tam sát. Chạy mau a, có hung thú. To lớn như sơn hai cái hung thú xuất hiện, thú hống từng trận mặt đất rung rung. Trên đường phố, lập tức loạn cả một đoạn. Đương nhiên, oeng, một tiếng Hát Nguyệt Khí Bảo cửa hàng phát sinh nổ lớn, liên hỏa thử một viên nghe hoàn quả bùng. Tại Hát Nguyệt Khí Bảo cửa hàng trên đỉnh nổ tung, kinh khủng bạo tạc nổ tung, trực tiếp nổ hủy khí Bảo cửa hàng sau cùng hoa lệ lầu ba. Cũng là rất kỳ quái, bạo tạc nổ tung không chế tương đối tốt, chỉ có lầu ba bị tạc hủy, một chút lâu lại mạnh khỏe như trước đứng sướng sướng. Hỏa khói nổi lên bốn phía, mảnh đá bay loạn, người ta nhao nhao chạy trốn, đã có người hiểu chuyện ngừng chân quan sát, hung thu tập kích thành, thế nhưng là mấy trăm năm cũng không có phát sinh qua kỳ cảnh đáng giá mạo hiểm. Xem cái náo nhiệt đặc biệt là cách đó không xa một tòa thạch tượng phía dưới, ẩn giấu gần trăm người. Trong đó không thiếu một ít đại con em gia tộc cùng hồn tu giả, mà dạ tinh Hàn phân thân thủy đệ đệ vừa sen lẫn trong trong đó. Thật lớn một con gà, cái kia con gà giết sau đó, có thể sao bao nhiêu bản cung bảo gà sẽ phai. Thủy đệ đệ cố ý cao giọng nói chuyện gây nên người khác chú ý lời vừa nói ra, lập tức có người trách cứ, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, đó là hung thú cổ cực kệ, ngươi lại để cho đem xào rau, thật sự là đầu óc có bệnh. Tiếng khiển trách một mảnh. Tóm lại, Thủy đệ đệ bởi vì này câu không đến điều, bị rất nhiều người nhớ kỹ. Lớn mặt xúc sinh, ngươi dám tại đại đồng thành quát tháo? Vệ đội chia làm hai bộ phận, một bộ phận bảo hộ dân chúng, một bộ khác phận đi theo ta cùng một chỗ đánh chết hai cái xuất sinh. Đương nhiên, có một đám hồn tu giả xuất hiện đó là phụ thành chủ vệ đội, chuyên môn chịu trách nhiệm treo thành bảo hộ. Vâng. Vệ đội lập tức tách ra. Một bộ phận tập sát cổ cự kê cùng liệt hỏa thử mà đi, còn có một đội trưởng tốt rơi vào thủy đệ đệ chỗ thạch tượng bên cạnh. Một đội, bảo hộ thạch tượng phía sau tất cả mọi người. Đội trưởng một đội dương nghị, dẫn đầu năm tên đội viên lưu lại. Bởi vì thạch tượng phía sau tụ tập rất nhiều người, cho nên chuyên môn lưu lại thủ vệ giả. Thủy đệ đệ thấy thế, hiểu ý cười cười. Xin chào Ta là tề gia thương hội khách nhân dạ tinh hàn, hồn cung cảnh tứ trọng hồn tu giả, cần phải hỗ trợ sao? Hắn chuyên môn trong đám người đi ra, cùng đội trưởng Dương Nghị bắt chuyện. Cùng lúc đó, nơi xa liệt hỏa thử đột nhiên biến mất không thấy. Hắc Nguyệt khí bảo cửa hàng, lầu ba phế tích bên trong. Từ phế tích ở trong bò dậy người, đinh đông cao rộng màn to. Con khỉ nó là ai dám hủy hoại chúng ta Hắc Nguyệt phủ khí bảo cửa hàng? Chính là nằm mơ cũng không nghĩ ra, khí bảo cửa hàng lại bị nổ hủy. Bạch Liên cùng Lam Phong vệ đám người, búng thế thạch ho khan từng trận. Giờ phút này ba người cùng với hộ vệ, đều bởi vì vừa rồi bạo tạc nổ tung mà chợt vật không chịu nổi. Bạch Liên Đoàn trách tức giận nói: "Đều tại ngươi Linh Đông, có trời mới biết treo chọc vị nào đại nhân vật, làm hại ta cùng làm phong vệ cùng một chỗ chịu khổ." Là Hắc nguyệt phủ treo chọc mỗi một đại nhân vật, từ Hắc nguyệt phủ gần nhất suy sự tình có thể nhìn ra. Lam Phong vệ vừa đoán trách một câu đinh Đông tức giận một cước đá vang ra nhất khối thềm đầu, chỉ vào hai người màn to. "Các ngươi cái này một đôi gian phu dâm phụ, còn dám chửi bới Hắc nguyệt phủ, cẩn thận ta bứt lấy đầu lưỡi của các ngươi. Chúng ta Hắc nguyệt phủ ai cũng không sợ, cái gì đổ vô dụng đại nhân vật, kỳ thật chính là con rùa đen giúp đầu câu tiếp, nếu dám hiệt thân, nhất định bị chúng ta Hắc nguyệt phủ cho hóa thành thịt nát. Ngươi muốn thanh tà hóa thành thịt nát?" Vừa mới nói xong, Đinh Đông bên tai xuất hiện Dạ Tinh Hàn thanh âm. Hắn toàn thân run lên, chậm rãi quay đầu lại. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn không hiểu thấu đứng tại sau lưng hắn, một đôi mắt lạnh lẽo lạnh lùng theo dõi hắn. Người tới, giết hắn đi." Đinh Đông bị hù nghẹn ngào tiêm thiếu, như là đã gặp quỷ bình thường. Bọn hộ vệ lúc này mới kịp phản ứng, thẳng hướng Dạ Tinh Hàn. Triều tịch chi nhãn." Dạ Tinh Hàn lần nữa thúc giục huyết thuật, thứ giai huyết thuật. Con mắt biến thành triệu tịch, toàn bộ phế tích tùy theo biến thành đại dương mênh mông đại hải đinh đông đáng ngợi, lập tức thân ở đại hải khó có thể hô hấp, thống khổ rất tở mức khủng loạn. "Đinh Đông!" "Lenken!" vốn cười tên, đi chết đi. Dạ Tinh Hàn bạo tinh quyền đánh ra, trực tiếp đem Đinh Đông đuổi giết Đinh Đông, chết. hoàn toàn thay đổi chết thảm. ngay sau đó, Dạ Tinh Hàn luyện hóa ra Dạ Vương Kiếm, tất cả Hắc Nguyệt phủ hộ vệ cùng nhau chui sát. cuối cùng, chỉ còn lại có Bạch Liên cùng Lam Phong vệ. không nên. Bạch Liên khó khăn tại trong huyễn cảnh mở miệng, sợ hãi nhìn qua đi tới Dạ Tinh Hàn. còn có Lam Phong vệ, vậy mà mưu Uy toàn chạy trốn Huyễn thuật Thương hại hắn đám cảnh giới thấp, căn bản không có khả năng dễ rửa tứ giai Huyễn Thuận trói buộc. chết. Dạ Tinh Hàn không chút do dự, trực tiếp vung kiếm. Bạch Liên, Lam Phong vệ. Đến tận đây, mới tính triệt để trả thù. Trong ý thức, Linh cốt tán dương, sát tốt, chỉ có giết chết càng nhiều nhân, mới có thể chính thức cho ngươi học được linh cốt, cũng mới có thể đi về hướng hồn tu đỉnh phong. Dạ Tinh Hàn không nói gì, thần sắc lạnh lùng. Hắn cũng không thu hồi thi thể, mà là lợi dụng con mắt xuyên cự nhìn về nơi xa. Giờ phút này, Cổ Cự Kê đang cùng phụ thành chủ vệ đội của nhau. Vất vả ngươi rồi, Cổ Cự Kê. Đây mới là hắn triệu hồi ra Cổ Cự Kê nguyên nhân, giúp hắn đánh nghiệm trợ, để tránh giết người lúc có vệ đội xâm nhập. Vệ phân thủy đệ đệ, thì là thay hắn giả tạo không ở tại chỗ chứng minh. Giết người cũng không có thể lô mạng đi giết, giết người sau đó cũng muốn lại để cho Hắc Nguyệt Phụ tìm không thấy chứng cứ, vẫn lo lắng xuống căm tức. Hôm nay chơi chắn rồi, cần phải đi. Dạ Tinh Hàn lạnh lùng cười cười, ta cần biến mất. Bất quá một lát, Cung Phụ Thành chủ kịch chiến cổ cự kê, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hai cái hung thú tới cũng đội vàng đi, vừa đội vàng, lại để cho vệ đội cùng hiện trường dân chúng một hồi không hiểu đâu. Mau tới nhân, Hắc Nguyệt Phụ linh đông, Bạch Ngọc Các Bạch liên cùng Lăng Nguyệt Phụ làm phong vệ đã chết. Tiến vào phế tích vệ đội, rốt cuộc phát hiện ba bộ thi thể. Rất nhanh, tin tức lan truyền nhanh chóng một mực tìm cơ hội cùng Dương nghị đội trưởng bắt chuyện thủy đệ đệ vừa thừa cơ biến mất không thấy gì nữa Mỹ gia khai thác mỏ lầu đá tiến đến cùng xảy ra chuyện gì vậy mặt đất run run tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía ngẫu nhiên còn có thể thấy ngoi đầu lên hung thú đáng sợ tình cảnh lại để cho ôm đại đầu chó đen đuổi tố giao hãi hùng kiếp vía nhưng mà nàng nhớ kỹ dạ tinh hàn dạn rõ, không dám rời khỏi lầu đá Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn mà nghe lời muốn sống xuống dưới đuổi tố giao không quan tâm nơi xa độc tính cẩn thận chăm sóc lên đại đầu chó đen đến tại nàng đến thời điểm đại đầu chó đen đã đói xong chóng mặt tới cưỡng ép cho đại đầu chó đen đổ một ít thủy Tiểu gia hỏa mới tỉnh lại, chỉ là tiểu gia hỏa còn rất yếu yếu, toàn thân run rẩy, ngay cả kêu cũng gọi không đi ra, sẽ không ăn cái gì, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vâng, Tựa Hầu nghe đã đến Bùi Tố Giao mà nói, Đại Đầu Chó Đen dùng hết khí lực kêu một tiếng, thanh âm cực kỳ nhỏ, mà hắn một đôi mắt, chẳng biết tại sao đột nhiên rơi lệ đổ rào rào, dừng lại đều ngăn không được, như là thấy Bùi Tố Giao, xuất động linh hồn. Đừng khóc đừng khóc, ta đi tìm ăn cho ngươi. Bùi Tố Giao ôm Đại Đầu Chó Đen, tìm đến một chút thì buồn, cùng trong nước cho Đại Đầu Chó Đen cho ăn xuống. Không có khí lực cắn tước, hiện tại chỉ có thể cho đại đầu chó đen cho ăn một ít thức ăn lỏng. Nam ở bùi tố giao trong ngực đại đầu chó đen, không hề cự tuyệt đồ ăn, phối hợp ăn ăn một ít về sau. Thân thể run rẩy cuối cùng đình chỉ. Cuối cùng, rốt cuộc có thể đong đưa đầu, nhẹ giọng, vung, tiêu. Quá tốt rồi, bùi tố giao đại hỉ, cuối cùng cứu sống đại đầu chó đen đợi đến lúc dạ tinh hàn lúc đến, có thể hướng dạ tinh hàn có chỗ nói rõ. Chỉ là nàng không có phát hiện, đại đầu chó đen xem ánh mắt của nàng, như là thấy được linh hồn thành quang. chương 551 hôn luận thành. chương 551 hôn luận thành. tố giao. Ta đến rồi. Dạ Tinh Hàn rút cuộc đã tới. Ngồi trốn hổm trên mặt đất ôm đại đầu chó đen bùi tố giao, đột nhiên đứng dậy. "Biểu ca, ngươi đã đến rồi, bên tiền đã xảy ra chuyện gì?" Ta giống như thấy được hung thú. Nếu không nhìn lầm, hung thú xuất hiện vị trí ngay tại Hắc Nguyệt Khí bảo cửa hàng. "Là có hung thú, bị phủ thành chủ vệ đội đánh chạy, không có chuyện gì đâu." Dạ Tinh Hàn nói qua, thấy được bùi tố giao trong ngực đại đầu chó đen. Tiểu Gia Hỏa Thoạt nhìn hắn gầy yếu, nhưng mà có vẻ như không có nguy hiểm tính mạng. "Ai?" Hắn thở dài một tiếng. Mùi tố giao cứu được đại đầu chó đen, kỳ thật vừa cứu mỹ gia. Hậu Thiên Biện Thạch đại tái Liền có khác ý định. Tố dao, xem nó hắn thích ngươi, ngươi chiếu cố nó một hồi đi. Dạ tinh hàn nói. Tốt biểu ca. Bùi tố dao liên tục gật đầu. Vừa rồi nó thiếu chút nữa chết rồi, cũng được cứu về rồi, ta cuối cùng cảm thấy cùng nó có duyên phận, ta nguyện ý thu dưỡng nó chiếu cố nó. Đại đầu chó đen con mắt rất có sức cuốn hút, cảm giác, cảm thấy như là nàng nuôi rất nhiều năm sủng vật tựa như. Tốt lắm, đem nó thu nhập ngươi sủng vật đại. Dạ tinh hàn mỉm cười, bùi tố dao tuy rằng ngây người điểm, nhưng mà tuyệt đối là cái thiện tâm cô đương. Bùi Tố giao hồn lực thúc dục, bên hông hồng sắc súng vật đại lóe lên đại đầu chó đen biến mất, chứa vào súng vật đại bên trong. Đúng rồi, còn có cái này, vừa chứa vào ngươi súng vật đại bên trong. Dạ tinh hàn thân thể không gian lóe lên, tượng điểu cầu lóe sáng đăng tràng. Chủ nhân tốt, tượng điểu cầu cơ cái mũi, lễ phép giản dò. Bùi Tố giao mắt to nháy, to mò nhìn chằm chằm vào tượng điểu cầu. Biểu ca, nó là người nào a? Lần thứ nhất gặp cái mũi như thế dài cầu. Dạ tinh hàn nói, nó kêu tượng điểu cầu, đại tượng đích thực tượng, là một cái hi hữu dị linh súng. Cái kia thật dài cái mũi có thể ngửi được thiên tài địa bảo cũng có thể ngụy ra phôi thành phẩm chất, hậu Thiên có tượng điều cầu tại ngươi sủng vật đại trong giúp ngươi, cam đoan ngươi đấu vòng loại nhất định giúp trợ tề ra thương hội chiến thắng. Cảm ơn biểu ca. Bùi Tố giao đại hỉ. Vừa tựa hồ đã minh bạch, vì cái gì Dạ Tinh Hàn giống như này cường đại phân biệt năng lực. Nguyên lai, like, đều là dị linh sủng tượng điều cầu công lao. Tượng điều cầu, mấy ngày nay ngươi mượn trước ở tại biểu muội ta sủng vật đại trong, hậu Thiên trợ giúp biểu muội ta phân biệt thành, nếu như lùa nghịch hoa văn, ta sẽ nói ngươi chết vô cùng khó coi. Dạ Tinh Hàn đối với tượng điều cầu uy hiếp nói đáng sợ sát khí, bị Hầu tượng điều cầu run một cái tượng điều cầu lập tức cam đoan nói yên tâm đi chủ nhân ta nhất định trung thực làm việc trợ giúp vị này xinh đẹp phu nhân phân biệt thạch dạ tinh hàn thu hồi sắc khí thỏa mãn gật đầu tố giao thu hồi hồng lâu tốt biểu ca bùi tố giao thúc dụng súng vật đại đem tượng điều cầu thu nhập hai người không hề lưu lại hồi một tầng hồng lâu mà đi một đêm này cử thành chấn động hung thú qua lại hắc nguyệt phủ bạch ngọc Các, lang nguyệt phủ ba vị thiếu chủ bị giết đối với đại đồng thành mà nói quả thực là mấy trăm năm qua đại sự kiện đặc biệt là hung thú qua lại sự tình làm cho cả treo thành loạn cả một đoàn càng là lòng người băng hoàng Không ít người nhao nhao đi phụ thành chủ thỉnh nguyện, thỉnh cầu điều tra hung thú nơi phát ra, cũng chém giết hung thú bảo hộ đại đồng thành an toàn. Có thể bận rộn hơn phân nửa thiên, phụ thành chủ lại không cái gì cũng không có điều tra ra được. Hung thú nơi nào mà đến, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm. Về phân giết chết Đinh Đông ba người hung thủ là người nào, càng là chút nào vô tuyến tác. Lẽ nào lại như vậy, tất cả phủ binh hộ vệ toàn bộ xuất động, nhất định cho ta tìm ra thủ phạm đến. Thân là thành chủ thiết tâm, bạo nộ. Từ khi hắn kế nhiệm chức thành chủ đến nay, đại đồng thành còn chưa bao giờ phát sinh qua như thế ly kỳ sự tình. Phủ thành chủ mặt mũi mất hết, Mấy nghìn vệ đội toàn bộ xuất động, toàn thành hỏi ý kiến điều tra. Hắc nguyệt phủ, Bạch Ngọc các cùng Lăng nguyệt phủ tam đại thế lực đều đắm chìm tại trong bi thống ở giữa đinh nghi đạt được một cái trọng yếu manh mối đinh Đông ba người bị giết trước, cùng Dạ Tinh Hàn phát sinh qua xung đột. Biết được việc này, Đinh Nghi lập tức báo cáo thành chủ Thiết Tâm, muốn đi tìm Dạ Tinh Hàn tính sổ. Thiết Tâm một phen suy tư sau đó, chuẩn bị cùng Đinh Nghi cùng đi tề ra thương hội Hồng Lâu. Nhưng mà phủ thành chủ vệ đội Dương Nghị đội trưởng đột nhiên làm chứng, nói Đinh Đông ba người bị giết lúc, trùng hợp Dạ Tinh Hàn liền tại hắn bên cạnh. Như thế chứng cứ có sức thuyết phục, ngăn trở Thiết Tâm cướp Thiết Tâm đối với Đinh Nghi nói, "Đinh Nghi lao đệ, Đinh Đông chết có lẽ cùng Dạ Tinh Hàn không có quan hệ. Biện Thạch đại tái sắp tới, Ly Thiên cung tiễn đưa bảo người lập tức tới ngay, mặc kệ Dạ Tinh Hàn tên tiểu tử kia có phải hay không Ly Thiên cung đệ tử ngoại môn, đang không có chứng cứ sát thực xuống, chúng ta hay vẫn là không thích hợp phức tạp. Biện Thạch đại tái thủ thắng đạt được Hoa Sơn, Hắc Nguyệt phủ đem hương thịnh vài thập niên. Còn có huyết sắc cấm địa sự tình, một khi được chuyện, sẽ có lớn lao cơ duyên thành tựu cao hơn tu vi cảnh giới. Vì vậy, nhất định bình tĩnh." Thiết Tâm lời nói, cuối cùng đem Đinh Nghi hỏa khí đè ép xuống. Ta nghe thành chủ đại nhân Đinh nghi bung tha gây sự với Dạ Tinh Hàn, chỉ chờ biện thạch đại tái. Ngày hôm sau, Phủ Thành Chủ tiếp tục truy xét Hắc Nguyệt phủ khí bảo cửa hàng sự kiện, nhưng mà đồng thời cũng ở đây chuẩn bị biện thạch đại tái công việc. Toàn bộ Đại Đồng Thành, khắp nơi trưởng thành nhàn thoại miệng, cái gọi là thời buổi rối loạn, chớ quá như thế. Từ khi Tề gia thương hội Tề Hạo sau khi chết, Đại Đồng Thành phát sinh liên tiếp quỷ dị đại sự. Hắc Nguyệt phủ Đinh Xuân Thu bị giết, Nguyệt Thạch bị bắn thủng, Phủ Thanh Chủ Dạ Minh Châu bị đảo, Tề gia thương hội bỏ bê công việc bị giết, Hung Thú tập kích thành, Đinh Đông, Bạch Liên cùng Lam Phong vệ lại bị sát. Mỗi một kiện cũng làm cho người kinh ngạc cánh óc. Biện Thạch đại tái sắp tới, mọi chuyện quái gì? Năm nay Biện Thạch đại tái, người nào biết lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Một chỗ náo nhiệt tử quán, bảy tám cái đầu lưỡi tại có chút hăng hái nói chuyện tiếng. Tám phần là Hắc Nguyệt phủ, Hắc Nguyệt phủ thực lực mạnh nhất. Ta xem cũng thế, có thể thắng được Biện Thạch đại tái, cũng liền tứ đại thế lực, Bạch Ngọc cắt cùng Lăng Nguyệt phủ thực lực sơ qua kém một ít, duy nhất có thể cùng Hắc Nguyệt phủ đối kháng một chút để ra thương hội, trước đó vài ngày lại hao tổn tất cả cao cấp thượng mỏ, hiện tại cũng không có cùng Hắc Nguyệt phủ chống lại thực lực mọi người một hồi thổn thức, nhao nhao đồng ý đột nhiên có người cười nói, ngày hôm qua bùi tố giao biểu ca, tại hắc nguyệt khí bảo cửa hàng nhà xí khấy động nhất khối phôi thạch, tuyên bố muốn dùng cái này nhất khối nhà xí phôi thạch chiến thắng hắc nguyệt phủ sao. lời vừa nói ra, một mảnh cười ha ha thanh âm, từ hắc nguyệt phủ nhà xí khấy động phôi thạch, thấy ra thương hội náo người người bị hư sao, dũng như vậy phôi thạch trận đấu, hoàn toàn là tự dứt lấy đủ, nói không chừng phía trên nghiêm qua phân sao, lại là một hồi tiếng cười truyền đến. dạ tinh hàn ngồi ở nhà gian bên trong, lỗ hai khẽ nhúc nhích, sắc mặt khó coi. bất kể là nam vực, cũng hoặc là đông phương thần châu đều không thể thiếu những thứ này yêu nói lên thuyền bát bà miệng biểu ca đừng nóng giận ngôi ở dạ tinh hàn đối diện bùi tố giao cũng nghe đến đó ta chào phúng thanh âm không có chuyện gì đâu đợi ngày mai tề ra thương hội thắng biện thạch đại tái những thứ này miệng thúy từng cái một đều nhắm lại dạ tinh hàn mỉm cười lắc đầu lại hỏi đúng rồi tố giao minh thiên hòa hắc nguyệt phụ quyết chiến sự tình ngươi phụ thân chuẩn bị thế nào đã chuẩn bị xong phụ thân lần này đã quyết định rất lớn quyết tâm đùi tố giao trả lời có thể làm cho tề việt như vậy khó chịu cái sọt rất tỉnh dạ tinh hàn hết sức vui mừng Hắn vừa giấy lên chiến đấu chi tâm, ngửa đầu một cái uống xong một chén rượu. Ly một ném, phịch một tiếng. Tổ dao, ngày mai chúng ta cùng một chỗ giết người đi, hảo hảo sát cái thông khoái. Dạ tinh hàn ánh mắt lạnh lẽo, lạnh ở trong mang theo một chút hưng phấn trì ý trường 552. Chữ chết viết như thế nào? Trường 552, chữ chết viết như thế nào? Ngày thứ ba, biện thạch đại tái, sắp bắt đầu. Trận đấu hội trường, trọn tại phong xảo khoáng sơn mạnh phát hiện mới hai tòa khoáng sơn tiền. Khoáng sơn đã xâm nhập Đại sơn, tới gần khu vực nguy hiểm chẳng những phụ thành chủ vệ đội toàn bộ xuất động, các đại dự thi gia tộc cũng đều xuất lính hộ vệ gia tộc để ngừa chuẩn bị trong sơn gặp nguy hiểm xuất hiện. hai tòa khoáng sơn rất lớn, khoáng thạch dự trữ số lượng thập phần lớn đại đối mặt khô kiệt mạch khoáng, cái nào một nhà nếu có thể đạt được cái này hai nơi mới quan mỏ, thế nào cũng có thể gia tộc kéo dài hương thịnh mấy chục năm. thất bại gia tộc chắc chắn bắt đầu đi suy. lần này biện thạch đại tái quyết định lấy đại đồng thành bố cục, vừa quyết định rất nhiều đại gia tộc sinh tử. ngay tại hai tòa quan mỏ trong sơn ở giữa trong rừng tây, phụ thành chủ xây dựng một tòa thập phần rộng lớn, đài cao ở trên ruộng hồng thảm trải ra, bốn phía cắm đầy cờ thượng. Chuyên môn thiết lập khách quý đặc biệt tòa mời khách quý xem thi đấu. Nơi này đại cao, đúng là biện thạch đại tái sân bãi. Ngoại trừ dự thi các đại gia tộc, đại đồng thành thậm chí xung quanh thành trấn của chúng không xa ngàn dặm không để ý nguy hiểm đi vào thi đấu trận quan sát trận đấu. Trong rừng rậm bóng người tích lũy tích lũy. Trong đám người vậy mà xuất hiện rất nhiều giao hàng cơm canh quán nhỏ buôn bán. Mặc dù tại sâu trong sơn, lần này biện thạch đại tái lại đặc biệt náo nhiệt long trọng. Hoan lên thiên cơ các ngọc linh lung đại nhân, luyện dược sư hiệp hội tháp tháp đại sư, cổ ô thành cổ mặc thành chủ ba vị khách quý mời ngồi vào. Ngọc Linh Lung dáng người xinh đẹp, là một vị mỹ phụ đặc biệt nhất là kia kiểu tóc, dùng tóc tại huyệt thái dương vị trí bản hai cái vòng xoáy. Nhìn xa xa, có chút hộ điệp đã xem cảm giác. Tháp Tháp đại sư là cường đại luyện dược sư, người cũng như tên đỉnh đầu thật đúng mang một cái tháp, đem tháp trở thành mũ. Về phần Cổ Ô thành thành chủ, là một cái bạo tạc nổ tung đầu lão đầu. Trên mặt một mực tràn đầy dáng tươi cười, thoạt nhìn hắn hiền hòa. Ba vị khách quý, mời ngồi vào. Thiết Tâm tự mình đem ba người đón vào chỗ ngồi khách quý. Thành chủ đại nhân tốt mặt mũi, vậy mà mời tới Cổ Mặc thành chủ, Ngọc Linh Lung cùng Tháp Tháp đại sư. Vây xem con chúng, không khỏi kinh hô. Ba vị khách quý đều thân phận bất phàm đặc biệt là cổ Mạc thành chủ, kia trưởng quản cổ Âu thành, chính là gần với đô thành lớn nhất thành. Mà cổ Mạc thành chủ bản thân cũng cùng Thạch quốc hoàng tộc có quan hệ mật thiết. Thiên có gió lạnh, mây đen bất tưởng, tiếng người viên áo, thú điểu né tránh. Rốt cuộc, dự thi gia tộc từng cái vào bàn. Tổng cộng hơn 20 gia, đầu lĩnh đúng là tứ đại thế lực Hắc nguyệt phủ, Tề gia Thương hội, Bạch Ngọc Các cùng Lang nguyệt phủ. Mỗi nhất tộc đều cả tộc tham gia đặc biệt là Hắc nguyệt phủ cùng Tề gia Thương hội, chiến lực toàn bộ gia. Hắc nguyệt phủ làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt lục đại đường chủ đã đến năm cái, xa đường chủ, thứ đường chủ Ngưu Đường chủ, Hồ Đường chủ cùng Mã Đường chủ, mỗi một vị đều chiến lược phi phàm. Chỉ tiếc ứng Đường chủ tại mấy ngày trước chết hạm, lại để cho Lục Đại Đường chủ thiếu đi một vị. Trừ lần đó ra, còn có Luyện Khí sư Vũ Ninh dẫn đầu 15 vị cao cấp trợ ngỗ, hợp thành Tuyệt Vô cận hữu xa hoa nhất phân biệt thạch đoàn đội. Tề gia thương hội bên này, Khí Bảo lâu, Đan lâu, Phỉ Thúy lâu ba vị lâu chủ cùng với Hồng lâu vệ tam vị đội trưởng bảo vệ, đại biểu bọn họ cao nhất chiến lực nhóm. Về phần phân biệt thạch đoàn đội, liền lực hiện bản hàn. Chỉ có Bùi Tố Dao cùng Dạ Tinh Hàn dẫn đầu, mang theo mấy vị bình thường trợ ngỗ. Tề Việt Không nghĩ tới ngươi cái này bí ẩn làm người ta phát bực có lại đầu điều, cũng dám như thế trắng trợn cùng Hắc Nguyệt phủ đối nghịch, thật sự là không biết sống chết. Hai đội kề vai sát cánh mà đi, Đinh Nghi ghé mắt lạnh lẽo nhìn Tề Việt, mấy phần khinh thường xem thường nói. Trên bờ vai cái kia miệng thiếu anh vũ, cũng ở đây cao thế thật sự là không biết sống chết, không biết sống chết. Đinh Nghi vốn cho là Tề gia thương hội cao cấp thợ mỏ toàn bộ bị giết, lấy Tề Việt tính tình, toàn bộ Tề gia thương hội biết trầm luân xuống dưới. Không nghĩ tới Tề Việt lại tụ tập chiến lực, lên giọng tuyên bố cùng Hắc Nguyệt phủ đối kháng đối với cái này, hắn rất không tao hứng. Đinh Nghi, ngươi đừng vội kiêu ngạo. Hôm nay vô luận như thế nào, Nhất định thay Hạo Nhi cùng Tề gia hướng các ngươi Hắc Nguyệt phủ lấy cái công bằng. Đã hạ quyết tâm liều chết đánh cược một lần, Tề Việt ít có kiên cường hồi đổi. "Ôi ba." "A." Đinh Nghi cười lạnh nói, "Đây là ta nhận nhận thức chính là cái kia bí ẩn làm người ta phát bực sao? Thật sự là lật trời rồi. Chỉ bằng bây giờ Tề gia thương hội lấy cái gì cùng chúng ta Hắc Nguyệt phủ hợp lại? Hợp lại chiến lược, ta cho tới bây giờ không có đem các ngươi để vào mắt. Hợp lại phân biệt thạch, ta có Vũ Ninh dẫn đầu phân biệt thạch đoàn đội, ngươi cái kia bình hoa dưỡng nước như thế nào cùng chúng ta so với? Chẳng lẽ, bằng từ chúng ta Hắc Nguyệt phủ nhà xí bới ra cái kia khối phôi thật sao?" Lời vừa nói ra, tiếng cười một mảnh đặc biệt là cái kia Anh Vũ, các các tiểu lớn nhất âm thanh. Dạ Tinh Hàn nhà sĩ bới ra thạch sự tỉnh, hiện nay cũng là mọi người đều biết. Bạch Ngọc các các chủ Bạch Anh cười nói, "Tề Việt lão ca, không phải ta nói à, việc này các ngươi làm quá thật xấu hổ chết người ta rồi, nếu là thật huyết phôi thạch huyết đến cái này phân thượng, xem tại dị vãng tỉnh cảm trên, ta miễn phí tiễn đưa ngươi tam khỏa phẩm chất tốt phôi thạch, làm sao luân lạc tới đi người ta nhà sĩ bới ra người ta nhà sĩ bất tưởng, chỗ đó thạch đầu không chứng triem." Bạch Anh một bộ không đành lòng nói tiếp bộ dạng, gây mọi người tiếng cười càng lớn. Lăng Nguyệt phủ phủ chủ Lam Áo Long tu bổ đạo nói: vay anh các chủ mà nói ta không dám gật bữa, dính vào ô hế chi vật thì như thế nào rửa chẳng phải sạch sẽ đến sao ba người ngươi một lời ta một câu những câu tại tề gia thương hội trên mặt vẽ dao găm liên tục không ngừng tiếng cười nhạo càng làm cho tề gia thương hội tất cả mọi người đã phẫn nộ vừa thẹn xấu hổ các ngươi làm gì tề việt cũng không sở trường đấu võ muộn tức giận nói không ra lời mắt thấy biện thạch đại tái còn chưa bắt đầu tề gia thương hội giống như này chịu đủ dạ tinh hẳn thật sự nhìn không được mở miệng nói nghe nói hôm trước hắc nguyệt phủ linh đông bạch ngọc các bạch liền cùng lăng nguyệt phủ lam phong vệ đều đã bị chết ở tại hắc nguyệt phủ khí bảo trong tiệm đơn giản một câu lại để cho đinh nghi, bạch anh cùng la áo lông sắc mặt trong nháy mắt cứng lở, liên tiếp tiếng cười cũng là đột nhiên ngừng, lại nghe nói đinh đông trước khi chết làm cho người ta quỳ xuống gật đầu, mà bạch liên cùng lam phong vệ càng đừng nói nữa, lại có thể tại dưới ban ngày ban mặt trần chẩn tranh đấu, quả thực có thương tích phong hóa làm bẩn mắt người con ngươi. dạ tinh hàn mặt không đổi sắc tiếp tục nói đinh nghi ba người mặt từ cứng ngắc, lập tức trở nên khó coi đến cực điểm, mới vừa rồi bị tức giận không nhẹ tề ra thương hội mọi người, sắc mặt giãn ra từng cái một hận không thể hôn một tiếng tốt. dạ tinh hàn phản kích, thật sự hạ giận, ngươi chính là dạ tinh hàn đi. đinh nghi cắn răng cái má hỏi vâng. Dạ Tinh Hàn khinh miệt liếc qua Đinh Nghi. Ngươi có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Đinh Nghi trong giọng nói tràn đầy uy hiếp cùng phẫn nộ. Dạ Tinh Hàn lại khẽ cười nói, đương nhiên biết rõ. Đinh Xuân Thu cùng Đinh Đông trước khi chết, trên mặt đều viết một cái thật to chữ chết. Còn các ngươi nữa Hắc Nguyệt Phủ nhân, hôm nay từng cái một trên mặt đều viết chữ chết. Nếu muốn biết chữ chết viết như thế nào, theo soi gương đã biết. Lẽ nào lại như vậy? Ta muốn giết ngươi cái này thằng danh con. Đinh Bà An dĩ nhiên nhịn không được, táo bạo nhảy ra. Thế nhưng là, hắn lại bị Đinh Nghi một chút ngăn lại. Đại ca, vì cái gì ngăn cả ta? Đinh Ba An phun nước bọt gào thét đinh nghi, nhưng không có để ý tới Đinh Ba An, mà la lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn nói: "Hai ta con trai chết, đều cùng ngươi có quan hệ đi." Vừa rồi Dạ Tinh Hàn mà nói, lại để cho hắn mơ hồ cảm giác được, Dạ Tinh Hàn chính là nhi tử chết thảm đầu sỏ gây nên. "Ngươi đoán?" Dạ Tinh Hàn khinh miệt cười cười. Chương 553, Tế Quận Mộ. Chương 553, Tế Quận mỏ. Một câu ngươi đoán, lại để cho Đinh Nghi triệt để phá phòng thủ. "Chết tiệt tiểu hỗn đàn, ta muốn giết ngươi thay ta mà báo thù." Hắn hồn lực chấn động, Liêu Linh tập sát Dạ Tinh Hàn mà đi. "Tế gia mọi người, đều là hoàng hốt đinh nghi thế, nhưng là nghiệt bản cảnh tam trọng cường giả, đại đồng thành bên trong gần với thành chủ thiết tâm tồn tại. Muốn giết một cái hồn cung cảnh giả tinh hàn, dễ dàng. Biểu ca cẩn thận. Bùi Tô giao tiêm thiếu lên tiếng. "Hừ, nhưng mà giờ phút này Dạ Tinh Hàn lại chấn định tự nhiên. Hắn trong mắt khinh thường, trong lòng xem thường. Dầu gì cũng là đại gia tộc thủ lĩnh, thật không ngờ thiếu kiên nhẫn, ngay cả vài câu có gai mà nói đều nghe không được. Thật đáng buồn. Không cần hắn động thủ, giờ này khắc này còn đánh nữa tôi đứng lên. Mơ tưởng tổn thương Dạ tiên sinh." Rốt cuộc, có người thay Dạ Tinh Hàn xuất đầu đó là Tề Viện, thay đổi thường ngày mềm yếu, lúc này mười phần kiên cường. Hắn cũng là hồn lực ra hết, thân thể lóe lên, ngăn tại Dạ Tinh Hàn trước người. Tuy rằng chỉ có niết bàn cảnh nhất trọng, nhưng cũng là niết bàn cảnh, tuyệt đối có thể ngăn cản trụ linh y. Lận trời rồi, ta đây trước hết giết ngươi cái này bí ẩn làm người ta phát bực. Hôm nay ta nhất định liều mạng với ngươi đến cùng. Hai người đều là niết bàn cảnh, hồn lực kích phong. Trong chốc lát rừng cây hô hoảng, cỡ thưởng xoay tròn. Đại đánh nhau, cháy mau. Chính diện quan khách, càng là bị hù nhao nhao lùi bước. Dừng tay Mắt thấy hai người sẽ phải kịch đấu cùng một chỗ, đột nhiên một tiếng hét to tại không trung nổ vang. Thanh âm như sấm, chói tai đến cực điểm. Nghe được thanh âm về sau, Đinh Nghi cùng tề Việt đều là thần sắc siết chặt, đồng thời thu chiêu thức cùng hồn lực đó là thành chủ Thiết Tâm, đang ở không trung hồn dục kéo dài tới đáng sợ uy áp, tức khắc bao phủ tại khắp trong núi rừng. Là thành chủ đại nhân, chuẩn bị chạy trốn qua khách, cuối cùng an tâm đứng chân. Thiết Tâm sắc mặt khó coi, thập phần tức giận nói nói, "Hôm nay là Biện Thạch đại tái thời gian, có bao nhiêu vị khách quý đích thân tới?" còn có trăm ngàn quan khách hiện trường xem thi đấu, như thế long trọng thời khắc, các ngươi lại có thể không để ý nơi đánh đập tàn nhẫn hoàn toàn không đem ta để vào mắt, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Một tiếng quát chói tai, khắp sơn như dừng lúc lặng ngắt như tờ. Hắc Nguyệt Phủ cùng Tề gia thương hội mọi người càng là câm như hến. Tề Việt vô hình dáng, kính xin thành chủ đại nhân trách phạt. Tề Việt lòng còn sợ hãi, lập tức không người hành lễ hướng Thiết Tâm tỉnh tội. Phủ thành chủ là Đại Đồng Thanh Thiên, Tề gia thương hội có thể đắc tội Hắc Nguyệt Phủ, nhưng mà không có khả năng làm tức giận Phủ thành chủ. Nếu không thì chính là hủy diệt. Miễn. Thiết Tâm bá khí quát ra một chữ. Sau đó, một đôi rất có uy thế con mắt nhìn về phía Đinh Nghi đó là trần trụi cảnh cáo. Đinh Nghi cắn hàm răng, tuy rằng thập phần khó chịu, nhưng vẫn là túi đầu tỉnh tội. Đinh Nghi vô hình dáng, kính xin thành chủ đại nhân trách phạt. Miễn. Thiết Tâm đồng dạng không có truy cứu Đinh Nghi. Hắn rất có thâm ý nói, các người hai nhà ân ân đoán đoán, chờ biện thạch đại tái hoàn tất bản thân xử lý, còn dám tại trên biện thạch đại tái náo, bổn thành chủ tất nhiên không dung tha. Nói xong, lại nhìn Đinh Nghi một cái. Hắn hiển nhiên, những lời này là cho Đinh Nghi nói. Cẩn thận tuân quân lệnh. Tề việc cùng Đinh Nghi lần nữa tu lễ. Thiết Tâm không hề lưu lại. Bay trở về đài cao châu ngồi khách quý, chư vị khách quý, cho các ngươi chế dế, không sao, chúng khách quý đều khách sáo đáp lời, không người để trong lòng vừa rồi tiểu sự việc xen giữa, dưới đài cao, chờ xem, biện thạch đại tái lúc kết thúc chính là các ngươi thể ra thương hội bị diệt thời điểm, quẩn xuống lời nói tàn nhẫn, đinh nghi xuất lính hát Nguyệt phủ mọi người rời khỏi, trong lòng tất cả hòa khí, chỉ có thể chờ biện thạch đại tái sau khi kết thúc phát tiết, hôm nay biện thạch đại tái cuối cùng người thắng, nhất định là hát nguyện phủ, ai? bạch anh cố ý đi đến tề việt trước mặt nhìn thoáng qua dạ tinh hàn nói tề việt ta tề việt ngươi giữ khuôn phép hơn phân nửa cuộc đời thật muốn đem hết thệ thanh danh hủy ở một ngoại nhân trên mình điểm ấy không nhọc phiền ngươi quan tâm tề việt thập phần kiên định bảo vệ dạ tinh hàn. lam áo lông cũng tại xa xa cười lạnh nói tề việt lão ca nói một câu không nên nói đại lời nói thật lấy ngươi tề gia thương hội bây giờ phân biệt thạch đoàn đội là không thể nào đấu vòng loại tấn cấp năm nay tiến vào trận chung kết cùng lang Nguyệt phủ tranh đoạt chỉ sợ là ta lang nguyện phủ trong môn nữ vài tên cao cấp thợ mỏ cố ý đi lên chưa đến trong đó cầm đầu dĩ nhiên là mã ngạ song đời là luyện khí sư Mã Ngạn, Lăng nguyện phủ lại có thể mời được Mã Ngạn. Thế cách vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thế ra mặt khác người cũng ở đây thấy Mã Ngạn trong đáy mắt, nản lòng phách trí. Mã Ngạn là ai? Dạ Tinh Hàn kinh ngạc hỏi. Bùi Tố Giao giải thích nói, "Biểu ca, Mã Ngạn cùng Vũ Ninh là cùng nhất sư môn xuống, hai người luyện khí phân biệt thạch tiêu chuẩn tương đối, cuối cùng Mã Ngạn đi xa hơn thành, Vũ Ninh mới được là đại đồng thành mạnh nhất luyện khí sư, cũng trở thành mạnh nhất phân biệt thạch giả." Dạ. dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu, không cho là đúng. Có tựa điều cầu giúp đỡ Bùi Tố Dao, cái gì đồ vô dụng Mã Ngạn, căn bản vô pháp chiến thắng Bùi Tố Dao. Mã Ngạn huynh đệ Chúng ta đi." Lam Áo lông lổ lô mũi chỉ lên trời, kiêu ngạo rời khỏi. Tuyệt hồ, đã hoàn toàn nắm chắc thắng lợi trong tay. "Đi, không cần phải xen vào hắn, vào bản." Hôm nay tề viết chính là kiên cường, mặc dù Lăng Nguyệt phủ mời được mãng ngạ, hắn vừa chẳng thèm ngó tới. Một lát sau, tất cả dự thi gia tộc toàn bộ vào chỗ. Dưới trận người xem tâm tình kích động, đều nghị luận: "Hôm nay thật sự là mùi thuốc súng 10 phần a, Hắc Nguyệt phủ cùng Tề gia thương hội vậy mà thiếu chút nữa đánh nhau, thú vị thú vị nhanh." Nếu Tề Gia Thương hội có thể đi vào trận chung kết đối chiến Hắc Nguyệt phủ, vậy càng thú vị rồi, chỉ tiếc bây giờ Tề Gia Thương hội không có cao cấp thợ mỏ, Lăng Nguyệt phủ lại mời đến Mã ngạ, chỉ sợ năm nay trận chung kết chính là Hắc Nguyệt phủ đối chiến Lăng Nguyệt phủ. Xát thực đáng tiếc, ta còn chờ Tề Gia Thương hội nhà xí phôi thạch xuất hiện đâu rồi, lại nhìn không tới rồi. Hắc hắc. Trong rừng cây, một mảnh ầm ĩ thanh âm. Canh giờ đã đến, Thiết Tâm đi đến đài cao chỗ giữa, mở ra hai tay bá khí hồ, chư vị mời yên lặng, biện thạch đại tái lập tức bắt đầu. Tiếng ồn nào lập tức tiêu tán. Thay vào đó, là tiếng vỗ tay cùng kích động tiếng hoan hô. Thiết Tâm tiếp tục nói, giống như trước đây, biện thạch đại tái người thắng trận, đem đạt được cái này hai tòa mới khoáng sơn khai thác quyền. dựa theo lệ cũ, mới quặng mỏ khai thác trước đều muốn lấy vật còn sống lấy máu tế tự. năm nay ta không có chuẩn bị dê bò các loại gia súc, mà là chuẩn bị một cái người sống, chờ biện thạch đại tái sau khi kết thúc, dùng cái này người chi huyết tế quặng mỏ. vừa mới nói xong, vài tên phụ thành chủ phủ binh đem mỹ gia bắt lại đi lên. chịu đủ mấy ngày cực hình mỹ gia, đã sớm đã không có ngày xưa phong thái. nàng tóc dài lộn xộn, toàn thân tàn phá tràn đầy vết thương, da thịt tuyết trắng bị đâm dây thường đệm, khè mắt cùng khè miệng đều treo thiên huyết có thể thấy được mấy ngày nay là như thế nào ác động chỉ bất quá mặc dù gặp lớn như thế tội tại trong ánh mắt của nàng vẫn còn có bất khuất quật cường chi quang tốt đang thích à mỹ gia cũng là chúng ta đại đồng thành hạng nhất hạng nhì mỹ nhân bị tra tấn thành cái dạng này không nói còn muốn bị thành chủ lấy ra tế quần mỏ có không ít người đều đối với mỹ gia tao nộ cảm giác sâu sắc thiết hận. mà dạ tinh hàn đang nhìn đến một màn này lúc vừa tha thiết những mày trên đài cao thiết tâm cao giọng nói chính là chỗ này cái vong ân phụ nghĩa nữ nhân trộm lấy phủ thành chủ dạ minh châu thật sự là tội không thể thứ cho đem cột vào cổ trên Đợi đến lúc Biện Thạch Đại Tái chấm dứt mới quặn mò quáng chủ thân phận xác nhận, lập tức giết nàng thế quặn mò. Chương 554: Đi tiểu soi gương. Chương 554: Đi tiểu soi gương. Biện Thạch Đại Tái đấu vòng loại, lập tức bắt đầu. 24 danh trọng tài vào chỗ, 24 tổ dự thi đội ngũ vào chỗ đài cao chỗ giữa chỗ, triển khai 24 tổ phân biệt bệ đá. Phân biệt bệ đá xếp đặt thiết kế tinh diệu, có một chỗ ngẫu nhiên ra thạch thạch rảnh. Thạch rảnh phía trên, thạch đào treo cao. Mỗi một tổ dự thi đội ngũ, cao nhất còn có 6 gá thợ mỏ cùng một chỗ tham dự trận đấu. Chờ đợi thạch gia cùng một chỗ liên hợp phân biệt thạch đã có cái này nhất quy định, hầu như mỗi tổ dự thi đội ngũ đều phái ra đủ quân số 6 ga thượng hổ. Nhiều người lực lượng đại, duy nhất ngoại lệ, chỉ có Tề gia Thương hội. Tề gia Thương hội chỉ phái ra bùi tố giao, cộng thêm một cái dạ tinh hàn, tổng cộng hai người. Cho nên, lộ ra thập phần đặc biệt. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mặt khác dự thi gia tộc, có người phát ra khinh bị thanh âm. Cố gắng lên, ta nhất định cũng được. Trận đấu tới gần, bụi tố giao tim đập rộn lên thập phần phần trương. Chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, bản thân cho mình cố gắng lên độc viên. Dạ Tinh Hàn lập tức đối với Bùi Tố Giao giải sầu, thả lòng một chút, đem đối thủ của ngươi cũng làm thành củ cải trắng cài trắng, bởi như vậy sẽ không khẩn trương. Củ cải trắng cài trắng, Bùi Tố Giao nhịn không được che miệng cười cười. Tất cả khẩn trương tâm tình, trong nháy mắt hệ quét là sạch. Nàng mắt to nháy, nghiêng đầu nhìn qua Dạ Tinh Hàn, giờ mới hiểu được làm cho nàng an tâm không phải một câu kia vui lùa, mà là hay nói giữa người. Tố Giao cô đương, đừng xinh cường. Tấn cấp trận chung kết danh nghịch chỉ có hai cái, có ta cùng sư đệ mãn ngạ tại, kể ra thương hội thì không cách nào tấn cấp ngay tại bùi tố giao sát lách một thân áo đen vũ ninh bỗng nhiên mở miệng đã cắt đứt bùi tố giao suy nghĩ vũ ninh tướng mạo hùng võ nhưng lại có một trương đại quai hàm có mặt mặc dù tướng mạo chưa đủ nhưng mà như trước có cao cao tại thượng tư thái tự tin mà lại tự ngạo ngữ khí nghiêm chỉnh đã đem cuối cùng thắng lợi cho rằng mình có bùi tố giao nhẹ nhàng ngữ mày, nghe chán ghét nàng cũng không muốn phản ứng vũ ninh nào có thể đoán được vũ ninh khinh thường nhìn thoáng qua dạ tinh hàn rồi hướng bùi tố giao nói không hổ là có thể vào thiên cơ các mỹ nhân bảng nhân ngươi lớn lên quả thật không tệ dáng người vừa trước sau lồi lõm ta còn chưa từng cưới vợ không bằng ngươi gả cho ta, sau đó ta sẽ nói đinh nghi phủ chủ đem mới quặng mỏ một ít nghiệp vụ phân cho Tề gia thương hội, có thể bảo vệ Tề gia thương hội kéo dài thêm vài năm. Vốn là đùa giỡn chi tử, lại nói như là bố thí thương cảm bình thường. Vũ Ninh tiền bối, mời ngươi tự trọng. Bùi Tố giao đã xấu hổ vừa giận, tức giận xấu hổ. Chỉ tiếc quá mức điểm đạm nho nhã, đối mặt đùa giỡn nói như vậy trách cứ nhẽ nhẹ, còn lấy tiền bối tôn sưng. Hắc hắc, ta liền thích ngươi như vậy, nhất định lấy ngươi. Bùi Tố Dao nhu nhược tiếng khiển trách, chẳng những không có lại để cho Vũ Ninh xin khí, ngược lại kích khởi Vũ Ninh biến thái chinh phục muốn. Xem Bùi Tố Dao ánh mắt từ cao ngạo biến thành mấy phần hèn mọn bị oïi cách đó không xa mã ngạ kỳ dị cười nói sư minh cái kia tố giao cô nương sau này sẽ là ta sư tẩu rồi một hồi ta có thể cho lại để cho ráng người thức tha sư tẩu không cho sư tẩu thua quá khó nhìn hai người ngươi làm bẩn ngôn ta lời xấu xa nhắm chúng trên đài cao chuẩn bị so tài những thợ đảo mỏ vui tươi hớn hở mà cười cười trên đài cao so tài khẩn trương nghiêm nghị bầu không khí hệ quét là sạch các ngươi bùi tố giao tức giận lướt phập phồng gương mặt càng đỏ đối mặt nam nhân lừa dỡ nói như vậy từ nhỏ tiểu thư khuê các nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào đi ứng đối đang tại mất định hướng chi tế Nàng đột nhiên toàn thân lạnh lẽo, dường như bên người xuất hiện nhất khối hàn băng. Nàng vô thức nghiêng đầu nhìn lại, chợt thấy một đôi lạnh đến cực hạn con mắt đó là Dạ Tinh Hàn con mắt, hàn khí lâm lâm. Dạ Tinh Hàn xông lên Vũ Ninh mắng, ngươi vừa không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, bản thân lớn lên giống cái con cóp tựa như, có cái gì mặt lấy biểu muội ta. Cái này hai cái hỗn đản, thật sự là tìm đánh. Nếu như khiêu khích Vũ nhục đùi tố dao, vậy là tốt rồi tốt chỉnh đốn một đứa. Ta thế nhưng là đại đồng thành mạnh nhất luyện khí sư, ngươi dám mắng ta xỉu. Vũ Ninh giận không kìm được gào hét, lại đột nhiên thấy Dạ Tinh Hàn con mắt biến thành âm dương hình dạng vẹn vẹn là một cái đối mặt, lập tức lâm vào huyễn cảnh. Sau đó, lại để cho tất cả mọi người chấn động sự tình phát sinh. Chỉ thấy Vũ Ninh đột nhiên cởi bỏ khố người, đang tại tất cả mọi người trước mặt, rầm rầm đánh âm. Khả năng thận không tốt, nước tiểu trong tràn đầy bọ biển. Ngay sau đó, Vũ Ninh nằm ở nước tiểu trước, tả theo theo, hữu theo theo. Từ một đống bọt biển trông được đã đến bản thân Đại Quay hàm, trợn khóc lớn lên. Ta đi tiểu theo qua, quả nhiên lớn lên giống như một cái con cốc. A, ta không sống, ta vì cái gì xấu như vậy, lại ý nghĩ hao huyền nghị đến năn nỉ thiên nga. Ta không xứng, ta không xứng. Hiện trường đột nhiên một mảnh yên tĩnh, hình ảnh định dạng. Ngay sau đó, chính là núi thở hải khiếu giống như tiếng cười đại luyện khí sư Vũ Ninh vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, biểu diễn một chút đi tiểu soi gương. Mất mặt a, mất mặt. Chẳng những ném đi chính Vũ Ninh nhân, càng là ném đi Hắc Nguyệt phủ người. Vũ Ninh, ngươi đang ở đây làm cái quỷ gì? Nguyên bản đang cùng Thiết Tâm nói chuyện Đinh nghi, khiếp sợ đứng dậy hét lớn Đinh nghi mặt, triệt đề đen. Mã Ngạn cùng Hắc Nguyệt phủ tợm họ đều nhìn không được rồi, tất cả đều vọt tới Vũ Ninh trước mặt. Mã Ngạn càng là suốt ruột phụ giúp nằm ở nước tiểu tiền Vũ Ninh hô to. Sư Minh, ngươi làm cái quỷ gì? Mau đứng lên mắc cỡ trên người, dạ tinh hàn âm dương đồng, đình chỉ quay xung quanh, nguyễn thuật phân giải, nằm dạt trên mặt đất vũ Ninh, lập tức tỉnh lại, vẫn còn trong mê mang hắn trong lỗ mũi truyền đến một cô nước tiểu mùi khai, hoa một tiếng, thiếu chút nữa buồn nôn nổ ra, ngươi ngươi cái này tiểu hữu đản ta muốn giết ngươi, vũ ninh sắp tức điên rồi, vừa cuối cùng minh bạch bản thân vừa rồi chúng phải nguyễn thuật, hồi tưởng vừa rồi nguyễn thuật ở trong đi tiểu soi gương tình cảnh, thế nhưng là bị hơn ngàn người đã đến cái hiện trường quan sát, ngoại trừ phẫn nộ, hiện tại hắn thật muốn tìm một cái lỗ để trôi vào, dạ tinh hàn không cho là đúng mà là lệnh lùn nói giết ta ngươi cái này xú cóc còn không có buồn sự này hôm nay cũng định giết chết toàn bộ hắc nguyệt phủ tiểu cũng không còn có cố kỵ toàn bộ hắc nguyệt phủ nhân mặc kệ người nào dám can đảm khiêu khích làm cho người nào Thanh chủ đại nhân nhất định phải thay ta hắc nguyệt phủ làm chủ a đinh nghi lập tức hướng thiết tâm hành lễ vẻ mặt bi tráng bộ dạng thiết tâm mặt đen lên đứng người lên thân thể giả thoáng lấy chớp động vài cái trong thời gian ngắn đi vào dạ tinh hàn trước người hắn đánh giá dạ tinh hàn nói biết mỹ thuật còn ẩn tàng thực lực chắc không được như thế tiêu não Nhưng mà hôm nay ngươi đang ở đây Biện Thạch Đại tái hội trường lên náo sự, phải bị tội gì? Náo sự? Dạ Tinh Hàn hoàn toàn không sợ Thiết Tâm, trầm giọng nói, Thiết Tâm thành chủ tâm không thiết, ngược lại là có chênh lệnh chút ít. Vừa rồi Vũ Ninh trước mặt nhiều người như vậy đùa giỡn biểu mọi ta, lại nên nói như thế nào? Đùa giỡn? Thiết Tâm hừ lệnh nói, theo ta thấy chỉ là Thiết Tâm đang theo đuổi buổi tố giao mà thôi. Mặc dù như lời ngươi nói là đùa giỡn, vậy thì như thế nào? Ngươi đang ở đây ta Biện Thạch Đại tái hội trường náo sự, càng đáng ghét. Vừa mới nói xong, một cỗ đáng sợ hồn áp hướng Dạ Tinh Hàn áp đi. Một màn tiếp, lại mà tam náo sự. Phải cho Dạ Tinh Hàn một bài học, đến uy hiếp mọi người. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người thay Dạ Tinh Hàn ngắt một chút đổ mồ hôi. Dám khiêu khích thành chủ, Dạ Tinh Hàn quả thực là tại tìm chết. Biểu ca, mà Bùi Tố Giao cùng Tề Gia mọi người, tâm đều nhắc tới cổ họng đây chính là đại đồng thành mạnh nhất hồn tu giả, Dạ Tinh Hàn chết chắc rồi. Mắt thấy hồn áp tập kích thân, Dạ Tinh Hàn lại bình tĩnh mắt lạnh lèo vừa nhắc, đột nhiên mở miệng nói, Cựu Long Thần hòa cháo. Hà, nghe thế mấy chữ, Thiết Tâm sắc mặt trong nháy mắt biến, hầu như tập kích đến Dạ Tinh Hàn trên mình hồn áp, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Chương năm Đấu vòng loại bắt đầu. Chương 555, đấu vòng loại bắt đầu. Tất cả mọi người xem lên người, tình huống như thế nào? Thanh chủ Thiết Tâm hồn áp công kích, vậy mà ngừng đặc biệt là Vũ Ninh đáng người, quả thực khó có thể tin. Chỉ bất quá hiện trường đã có mấy người minh bạch nguyên nhân. Bọn hắn thậm chí cùng Thiết Tâm phản ứng hoàn toàn đồng dạng, nghe tới cựu Long thần hỏa cháo lúc đều quá sợ hãi. Trong đó, liền bao gồm Đinh Nghi. Ngươi rút cuộc là cái gì người? Tại sao phải biết rõ cựu Long thần hỏa cháo? Thiết Tâm lần nữa dò xét cẩn thận lên Dạ Tinh Hàn đến, hỏi: "Hồn thức do tham biết Dạ Tinh Hàn chỉ có hồn cung cảnh tứ trọng, nhưng mà hắn hiển nhiên" Dạ Tinh Hàn che giấu thực lực. Thực lực cuối cùng như thế nào, hắn vậy mà nhìn không thấu. Bất quá hắn ngược lại là nhớ tới một sự kiện, Đinh Nghi nói với hắn qua, cái này Dạ Tinh Hàn có thể là Ly Thiên Cung đệ tử ngoại môn đã là Ly Thiên Cung đệ tử lại biết được cựu Long thần hỏa cháo, chớ không phải là cùng Tiễn Đưa Bảo có quan hệ. Có thể Tiễn Đưa Bảo sự tình liên lụy thật lớn, mặc dù Ly Thiên Cung đến Tiễn Đưa Bảo, như thế nào vừa không có khả năng phái một cái đệ tử ngoại môn đến. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn nhất thời cũng nhìn không ra đến tận cùng. Dạ Tinh Hàn thanh âm thả thấp, nhỏ giọng nói, mấy tháng trước Thiết Tâm Thành chủ ba người đến Ly Thiên Cung lúc, ta còn gặp qua con người chỉ bất quá ngươi cũng không chú ý tới ta mà thôi. cố ý hạ thấp thanh âm, tự nhiên không muốn làm cho quá nhiều người nghe thấy việc này. về phần nói dối, bây giờ đối với hắn mà nói dĩ nhiên là một kiện hạ bút thành văn sự tình. chỉ có nói càng cẩn thận, mới có thể để cho Thiết Tâm càng thêm tin hắn. thiết tâm hít sâu một hơi. Dạ Tinh Hàn quả nhiên cùng tiễn đưa Bảo Sự Tình có quan hệ. nếu thực sự là như thế, không thể đơn giản động Dạ Tinh Hàn. mắc câu. Dạ Tinh Hàn trong lòng khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. Thiết Tâm phản ứng, nằm trong dự liệu. hôm nay sở dĩ không kiêng nể gì cả Trương Quỳnh cũng là bởi vì nắm giữ Ly Thiên Cung tiễn đưa bảo sự tình. Có chuyện này áp đáy, có thể đắn đo thiết tâm đã có thành chủ thiết tâm ủng hộ, đối phó lên hắc mệt phủ đến, cũng chưa có nỗi lo về sau. Hắn nói với Thiết Tâm, thành chủ đại nhân, tiếp tục trận đấu đi, đợi đến lúc trận đấu chấm dứt lúc, ngươi sẽ có một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Có thể khẳng định, Thiết Tâm viện sẽ không lại vì khó hắn. Thiết Tâm trước mắt, lại suy nghĩ một phen. Nhiều phiên suy tính sau đó, hắn vung tay áo người nói, việc này thôi, sau đó không cho phép lại náo sự, trận đấu tiếp tục. Vì món đó đại sự, chỉ có thể thỏa hiệp đối với Dạ Tinh Hàn, chỉ có thể dung túng. Xảy ra chuyện gì vậy? vậy mà bung tha dạ tinh hàn kết quả như thế lệnh hiện trường hơn 1.000 người xem khó có thể tin dạ tinh hàn như thế coi rẻ đại tái trêu đùa hí lộng người khác thành chủ đại nhân lại có thể bỏ mặc bỏ qua đặc biệt là vũ ninh không cam lòng hồ thành chủ đại nhân cứ như vậy bung tha hắn ta vũ ninh công vụ trước mặt mọi người đi tiểu soi gương như thế xỉ nhục có thể nào cam nguyện hả đã quay người rời khỏi thiết tâm đông nhiên dừng bước lại hắn trầm rãi quay đầu lại hai mắt chừng vay một tiếng vũ ninh toàn bộ nhân lại không hiểu thấu bay ra ngoài thực lực đáng sợ a vũ ninh rơi vỡ vô cùng viễn rơi vỡ vô cùng trọng, toàn bộ nhân triệt để rơi vỡ động, mà cái này không thể tưởng tượng một màn, lại để cho khắp núi rừng biến thành lặng ngắt như tờ, tình huống như thế nào? Thành chủ Thiết Tâm chẳng những không trừng phạt Dạ Tinh Hàn, ngược lại đánh Vũ Ninh, ta là thành chủ, làm cái gì quyết định còn chưa tới phiên ngươi đến chất vấn, còn dám nói nhảm hủy bỏ ngươi tư cách dự thi? Thiết Tâm ba đạo một câu, đều nặng nghề trọng hừ một tiếng. Hôm nay trận đấu, một mực nào cái không dứt, phải tìm người lập uy. Nếu như không có ý định động Dạ Tinh Hàn, vậy đối với Vũ Ninh cái này không mở to mắt đạo thủ, nhìn xem ai còn dám cản dỡ coi rẻ trận đấu. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Đáng thương Vũ Ninh bị mãn ngạn dắt dìu lấy, sắc mặt hắn khó coi đến tự điểm, lại lắc đầu, cứng rắn đem tất cả biệt khuất nuốt dưới đi. Hôn đàn, hãy đợi đấy. Chỉ bất quá cuối cùng, một đôi tức giận ánh mắt lại trường hướng Dạ Tinh Hàn, không dám ghi hận tại Thiết Tâm, chỉ có thể đem cửu hận toàn bộ tái giá đến Dạ Tinh Hàn trên mình. Tốt, vậy chờ xem chứ. Dạ Tinh Hàn muốn bay, vẻ mặt không sao cả bộ dạng, mà một bên bùi tố dao đã sớm sùng bái trong ánh mắt sáng lên, xi si ngóc nhìn qua Dạ Tinh Hàn không muốn chuyển khai ánh mắt rồi. Quá mạnh mẽ, quá ba khí rồi. Có Dạ Tinh Hàn tại. Tựa hồ có thể đối với chống đỡ toàn bộ thế giới, chư vị lại để cho các ngươi chơi cười. Thiết Tâm trở lại chỗ ngồi, mới đổi khuôn mặt tươi cười. Thành chủ đại nhân uy vũ, bực này việc nhỏ không ngại. Ngọc Linh lung đắng người, như trước cho Trường Thiết Tâm mặt mũi đúng lúc này, Đinh Nghi bu lại. Hắn cũng không để trong lòng Vũ Ninh bị đánh sự tình, mà là nhỏ giọng đối với Thiết Tâm nói, thành chủ đại nhân, tiểu tử kia làm sao biết cừu lòng thần hỏa cháo? Câm miệng. Thiết Tâm giờ phút này cực kỳ không vui, hoàn toàn không có sắc mặt tốt. Thậm chí đối với Đinh Nghi, tràn đầy oán giận đã sớm nghe Đinh Nghi đã từng nói qua dạ tinh hàn sự tình. Đinh Nghi lại hời hợt nói với hắn Dạ Tinh Hàn là Ly Thiên Cung không có ý nghĩa đệ tử ngoại môn, còn có thể thân phận làm dạ, càng cùng Tiễn Đưa Bảo Sự tình không quan hệ. Hiện tại xem ra, 10 phần sai. Tiễn Đưa Bảo Sự tình liên lụy sâu xa, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm. Vừa rồi nếu là đúng Dạ Tinh Hàn đạo thủ, vô cùng có khả năng hỏng mất đại sự. Vâng. Kinh ngạc Đinh Nghi, không dám nói nữa lời nói. Giống như Vũ Ninh, hung hăng trợn mắt nhìn một cái cách đó không xa Dạ Tinh Hàn, cũng đem tất cả oán hận ghi tạc Dạ Tinh Hàn trên mình. Hiện trường người xem, như trước một mảnh số sao. Tổng cảm giác tề gia thương hội hôm nay có chỗ bất động hoặc là nói cái kia gọi là dạ tinh hàn thanh niên, lại để cho tề gia thương hội hôm nay có chỗ bất đồng. trước kia tề gia thương hội chưa bao giờ như thế kiên cường qua đúng, là quất khí. người thanh niên kia cho tề gia thương hội đã mang đến quất khí đến tận đây, mặc dù tề gia thương hội biện thạch đại tái đoàn đội thập phần bần hàn, lại không có người xem lại đi khinh thường tề gia thương hội rồi. Sasa, cột lên. bị trói phược Misa, rung động cảm xúc so với hiện trường người xem càng lớn. Tiểu Cacca, ngươi rút cuộc là cái gì người? dạ tinh hàn cái này nhân, quá thần bí quá kỳ lạ. chuyện hôm nay, còn có đêm hôm đó trộm lấy hồn nguyệt sự tình cũng làm cho nàng vô cùng kiên định hoàn toàn chính xác định, dạ tinh hàn tuyệt đối là cái thâm tàng bất lậu đáng sợ người. Trên đài cao, người dự thi chuẩn bị, Biện Thạch đại tái đấu vòng loại lập tức bắt đầu. Rốt cuộc, sự tình trở lại quỹ đạo. Hiện trường vui mừng, tất cả mọi người tâm tình trở lại Biện Thạch đại tái lên. Mời khoáng thạch đổ dám, chỉ thấy một cuốn thẻ che kích xạ ra một đạo hạ quang, chiếu dọi ra vô số đồ án ở trên trời lên. Non nửa cái bầu trời, toàn bộ bị đồ án bao trùm. Những cái kia toàn bộ là nhiều loại khoáng thạch đồ, cũng dựa theo thần phẩm, thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm phân loại ký hiệu tự hào. Cái gọi là tự hào Kỳ thực cũng là khoáng thạch bài danh. Riêng là hạ phẩm khoáng thạch thì có hơn 1000 tự hào, có thể thấy được khoáng thạch phẩm loại nhiều. Đấu vòng loại trận đấu quy tắc, mỗi một tòa phân biệt bệ đá ngẫu nhiên ra thạch, trong thời gian quy định tất cả gia tộc phân biệt thạch đoàn đội cho ra phôi thạch phẩm loại cùng bên trong dấu khoáng thạch tự hào, cùng chính xác đáp án khoáng thạch tự hào trên lệnh tam mấy trong vòng giả vượt qua kiểm tra, vượt qua tam mấy giả đào thải. Giả thạch 5 lần về sau, sẽ rút ngắn một lần phân biệt thạch thời gian. Cuối cùng, thẳng đến chỉ còn lại có 2 tổ người dự thi, đấu vòng loại kết thúc. Cái này 2 tổ người dự thi đem tiến vào trận chung kết tranh đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng. Quy tắc đơn giản rõ ràng, 24 tổ người dự thi kích động. Tổ giao lập tức đã bắt đầu đánh bại bọn hắn, thay thế ra thương hội Dương ai. Dạ Tinh Hàn thay Bùi Tố Dao khuyến khích. Tốt. Bùi Tố Dao hung hăng gật đầu, ánh mắt kiên nghị đứng lên. Chương 556, Thiếu biến cùng trưởng thành. Chương 556, Thiếu biến cùng trưởng thành. Gia Thạch. Mỗi một tòa phân biệt dưới bệ đá đều ngụ cục chuyển đến động tĩnh. Lập tức, có một viên ngẫu nhiên phôi thạch xuất hiện ở thạch chưng máng. Tất cả gia tộc trợ mổ, ngay lập tức đem phôi thạch lấy ra, 6 người đoàn đội bắt đầu hợp lực phân biệt thạch. Thời gian, một khắc đồng hồ bên trong, Vẻ đều máy tính giờ, bắt đầu tính theo thời gian. Biện thạch đại tái, chính thức bắt đầu. Đã bắt đầu. Xung quanh bận điệu thanh âm, lại để cho Bùi Tố Dao lần nữa khẩn trương lên. Nàng Tan nhẫn cắn bờ môi làm cho mình tỉnh táo lại, mạnh khảnh hai tay cầm lấy phôi thạch. Chủ nhân biểu muội, ta đã biết đáp án. Mới vừa cầm lên, Bùi Tố Dao sủng vật đại trong liền truyền đến tượng điều cầu thanh âm. Nhanh như vậy. Bùi Tố Dao kinh ngạc nhẹ dựng, tượng điều cầu phân biệt thạch tốc độ nhanh không hợp tỏi thượng. Nang suy nghĩ một chút, lại tạm thời cự tuyệt tượng điểu cầu. Cảm ơn ngươi tượng điểu cầu, ta nghĩ lời đầu tiên mình nếm thử một cái. Nếu phân biệt do không xuất ra, đến lúc đó khẩn cầu ngươi giúp ta. Được rồi. Tượng điêu cầu nhiệt tình chợt giảm. Sau đó, Đùi Tố Dao rất nghiêm túc lấy nhìn qua, nghe thấy, phủ, nghe Phương Pháp bắt đầu nếm thử phân biệt thạch, toàn tâm đưa vào trong đó. Hả? Nhìn xem thập phần nỗ lực Đùi Tố Dao, Dạ Tinh hẳn một chút im lặng. Có tượng điều cầu tại, vẫn còn tại chính mình phân biệt thạch. Trong đó tình có thể hiểu được, nhưng mà quá mức ngây thơ cùng sĩ diện cái lão. Phân Hỏa thạch, hạ phẩm 371 hiệu. Có người đã hoàn thành phân biệt thạch, là Vũ Ninh. Thật nhanh a, không hổ là đại đồng thành cường đại nhất luyện khí sư. Người xem khu một mảnh kinh hô. Vũ Ninh quét qua vừa rồi lơi mũ, hư lạnh trừng mắt liếc dạ tinh hàn. Dừng. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Hắc Nguyệt Phủ chỗ phân biệt bệ đá thạch đao rơi xuống. Ca một tiếng. Phôi thạch một phân thành hai, lộ ra màu lửa đỏ hoa văn. Phân hoa thạch đáp án chính xác không có độ lệnh, Hắc Nguyệt Phủ vượt qua kiểm tra. Trọng tài cho ra phán định. Hắc Nguyệt Phủ mọi người lập tức một mảnh hoan hô. Cái này là thực lực, thật là lợi hại. Bùi Tố giao trái tim xiết chặt, chuẩn bị nhận đả kích. Cho tới bây giờ, nàng không có chút nào phân biệt ra trong tay phôi thạch phẩm chất. Lang Nguyệt Phủ vượt qua kiểm tra ngay sau đó lại truyền tới Lăng Nguyệt Phủ vượt qua kiểm tra thanh âm Mã Ngạn lập tức châm chọc nói ra Tố Giao cô nương không nên gấp gáp từ từ sẽ đến còn có chính là thời gian Bùi Tố Giao đả kích càng lớn nàng cùng vũ ninh, Mã Ngạn thực lực trên lệnh quá lớn buồn cười cái này viên thứ nhất phôi thạch liền đem nàng làm khó nhưng mà Bùi Tố Giao lại tiếp tục phân biệt thạch Quật Cường cũng không có hỏi ý tượng điều cầu đáp án thời gian bay đi Bạch Ngọc Cát vượt qua kiểm tra Đoàn Ngựa Thủ vượt qua kiểm tra không phải lên vườn vượt qua kiểm tra liên tiếp vượt qua kiểm tra thanh âm liên tiếp còn có ba nhà bởi vì phân biệt thạch đáp án tại tam mấy sai số bên ngoài đã bị đào thải mắt thấy thời gian nhanh đến trọng tài đã nhìn về phía ve tiêu máy tính giờ thời điểm này chỉ còn lại có ngũ gia còn chưa cho ra đáp án trong đó thì có bùi tố dao thấy như vậy một màn tề việt cùng với tề gia thương hội mọi người đã bắt đầu khẩn trương lên tề gia thương hội thật sự là cô đơn rồi những năm qua biện thạch đại tái trên tề gia thương hội đều là cùng hắc nguyệt phụ sông vào trước nhất đầu hợp lại tương xứng nhưng mà xem năm nay đã rơi vào đếm ngược chỉ sợ ván đầu tiên sẽ bị đào thải chuyện không có cách nào khác, 10 tên cao cấp thợ mỏ bị giết, chỉ dựa vào một cái bùi tố giao là không thể nào thủ thắng tân cấp. Tóm lại, năm nay tề gia thương hội cùng mới quặng mỏ triệt để vô duyên. Dưới đài người xem khu, một mảnh thổn thức thanh âm. Trên đài cao, phân biệt thành hoàn thành vô cùng buồn chán vũ ninh, Lần nữa đối với bùi tố giao chảo phùng đứng lên. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, lớn lên xinh đẹp hữu dụng không. Còn không chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Thời gian đã tới rồi, bình hoa cô đơn, tùy tiện đoán một cái đi, hơn một loại khả năng, vạn nhất đã đoán đúng sao? Mã ngạn cũng là đắc ý cười ha ha. Hai người tiếng cười nạo lại để cho Bùi Tố Dao khổ sở không thôi. Nàng chỉ là muốn bằng vào cố gắng của mình trợ giúp Tề gia thương hội, vì cái gì chính mình này vô dụng chính là làm không được. Được rồi Tố Dao, cho ra đáp án đi. Dạ Tinh Hàn thật sự nhìn không được, thời gian nhanh đến rồi, phải nhắc nhở Bùi Tố Dao một cái. Nếu để cho Bùi Tố Dao xử trí theo cảm tính bỏ lỡ thời gian ván đầu tiên bị loại bỏ, vậy lúng túng. Có hay không có đáp án? Thời gian lập tức đến, trọng tài một câu sau cùng. Quỷ Mộ Thạch, xung vật đại bên trong tượng điều cậu, chờ không đi xuống cho ra đáp án. Ngay tại cuối cùng một khắc, Bùi Tố Dao cuối cùng đem phôi thạch thả lại tịch, rảnh, cũng mở miệng nói. Quỷ Mục Thạch, hạ phẩm 290 trăm hảo. Tất cả phôi thạch tự hảo, nàng đã sớm thuộc nằm lòng O, -O N, -N Cùng lúc đó, vết eo máy tính dời văng lên, thanh âm chói tai đến cực điểm. Dừng. Trọng tài phất tay, thạch đao rơi xuống ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung tại Tề Gia Thương Hội phân biệt bệ đá phôi trên đá. Thạch. Phôi thạch một phân thành hai, bên trong rõ ràng là Hắc sắc một văn để ý, sáng mù tất cả mọi người nhãn. Hắc Mục Thạch đáp án chính xác không có đội lệnh, Tề Gia Thương Hội thời khắc cuối cùng vượt qua kiểm tra. Theo trọng tài phán định, Tề Gia Thương Hội mạo hiểm vượt qua kiểm tra. Tề Gia mọi người lại hỉ, hoan hô đề viện tâm tạng không tốt lắm, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tề gia thương hội vận khí cũng quá tốt rồi, lại có thể cuối cùng một khắc vượt qua kiểm tra, lão thiên gia chiếu cố à. Người xem nao nao cảm thán, nhưng mà đều cho rằng chỉ là bùi tố giao vận khí tốt, cũng không phải thực lực thể hiện. Trên đài cao, vũ ninh hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cái này bình hoa bổn sự không được, lại vận khí không tệ, nhưng ta nhìn ngươi dựa vào vận khí có thể qua kỳ quan. Kỳ quan. Vong tiếp theo liền ở ra dám, dám nhằm cướp chó gia hỏa. Bị đánh mặt mã ngạ, thập phần khó chịu nói ra, mà giờ khắc này bùi tố giao lại ánh mắt phức tạp, chẳng biết tại sao. Phân biệt thạch sau khi thành công, nhưng lại không có vui sướng cảm giác. Cái loại đó bề bải, nguyên ở sự bất lực của mình. Dạ tinh hàn thật sự nhìn không được. Đối với bùi tố giao nói, tố giao, nhân sinh là hiện thực, tàn gốc, tuyệt không phải tin ngưỡng kỳ tích. Hành động theo cảm tình nhìn như trọng tình trọng nghĩa, kỳ thực chỉ là tự mình đạo đức bắt gốc. Trong hiện thực ngoại trừ sau đó cho chuyện lấy an ủi bên ngoài không dùng được. Thậm chí chỉ biết hại người hại mình, để cho người khác xích ghét. Người bây giờ đã tại thay tề gia thương hội chiến đấu, cho dù là mượn tượng điều cầu lực lượng, cũng là ngươi bùi tố giao tại chống đỡ tề gia thương hội, thu hồi ngươi ngây thơ tâm tình quan tâm vùi đầu vào biện thạch đại tái ở trong đánh bại địch nhân, lại để cho những cái kia cười nhạo người triệt để cất miệng. Bùi Tố giao linh hồn, một hồi rung động lắc lư. Dạ Tinh Hàn mà nói, làm cho nàng thể hổ con đỉnh. Nàng hung hăng cắn môi một cái, hiến máu chảy ra cảm giác đau đớn tập kích trên trán. Đấu dưng, một mảnh thanh tỉnh. Biểu ca, yên tâm đi, Tố giao biết rõ nên làm như thế nào rồi. Bùi Tố giao nhãn thần biến rồi, thanh âm vừa kiên định. Trong lúc đó, bờ môi đỏ tươi nàng như là đổi cá nhân. Dạ Tinh Hàn hiểu ý cười cười, an tâm xuống. Cũng được, làm một cái có thể ngè khuyên cô nương. Đào thải dạ, rời sân. Có tứ tổ gia tộc xám xịn chạy xuống đài cao. Ván thứ hai, gia thạch. Ung ngu cục, viên thứ hai phôi thạch xuất hiện ở thạch trong máng. Còn thừa gia tộc phân biệt thạch đoàn đội, lập tức lấy ra phôi thạch. Vũ Ninh càng là tràn đầy tự tin nói, ta muốn mỗi một ván đều cái thứ nhất vượt qua kiểm tra, một mực thắng đến cuối cùng. Mà khi hắn mới vừa cầm lấy phôi thạch, lại lập tức truyền đến mùi tố giao thanh âm. Hoàng Long thạch, hạ phẩm 766 hảo. Thanh âm vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Bùi Tố giao vậy mà cái thứ nhất cho ra đáp án, thậm chí ngay cả phôi thạch cũng chưa từng từ thạch trong máng lấy ra. Vũ Ninh, từ giờ trở đi, Mỗi một ván ta đều nhanh hơn ngươi, luôn luôn điểm đạm nho nhã ôn nhu đuổi tổ giao, lại tràn đầy khiêu khích nói với Vũ Ninh. Chương 557, quỳ xuống kêu sư phụ. Chương 557, quỳ xuống kêu sư phụ. Vũ Ninh sững sốt một chút, chợt cười lên ha ha. Ngươi cái này bình hoa là cam chịu sao? Biết do không thắng được cố ý tại đây hồ đồ sao? Thời gian là rất nhanh, nhưng mà e rằng mơ hồ không đúng. Quả thực chế cười. Nào có như vậy phân biệt thạch hay sao? Ngay cả phôi thạch cũng không có cầm lên, liền cho ra đáp án. Hồ cả, hoàn toàn hồ cả. Mã Ngạn vừa rêu cợt nói, lần thứ nhất lung tung đoán đúng ngươi cho rằng một mực có thể như thế vật khí, nếu ngươi ván thứ hai vừa đoán đúng, ta quỳ xuống tới gọi ngươi một tiếng sư phụ. Trên sân dưới sân, một mảnh tiếng cười. Tóm lại, không có người cho rằng bùi tố giao ván thứ hai có thể phân biệt thạch thành công. Quá là nhanh, tuyệt đối mù mờ. Mã Ngạn mà nói thật ra khiến Dạ Tinh Hàn hứng thú. Hắn nhún vai nói, thành chủ đại nhân tại, chư vị khách quý tại, phía dưới hơn một nghìn người xem tại. Lời này của ngươi nói ra nhưng là phải phụ trách nhiệm. đương nhiên chịu trách nhiệm. Mã Ngạn cười xấu xa một tiếng nói, ta vững tin chịu trách nhiệm, cần phải là buổi tố giao đoán không đúng nhi. Các ngươi lại đem như thế nào? ta cho ngươi quỳ xuống. Dạ Tinh Hàn không chút lựa chọn nói ra. Tốt. Mã Ngạn đại hỉ bật điệu đối với Tề gia thương hội trọng tài nói. Nhanh, đã rơi cắt bọn họ phơi thạch, ta muốn cho tiểu tử kia cho ta quỳ xuống. Dưới trận người xem, náo nhiệt đi phía trước chen trúc. Không nghĩ tới biện thạch đại tái ngoài, còn có thể thấy một trận ngoài định mức đánh cuộc. Ngược lại là thành chủ thiết tâm, sắc mặt một đen đám người kia náo cái không dứt, thật sự là đáng giận. Nếu như vậy xuống dưới, không phải trộn lẫn biện thạch đại tái không thể đang muốn ngăn cản một chút. Một bên Ngọc Linh Lung lại có chút hăng hái đứng người lên nhìn nhìn qua, cũng nói ra thành chủ đại nhân chớ để xin khí, biện thạch đại tái buồn thể nhìn bọn họ lẫn nhau đánh cuộc vừa thật thú vị thiết tâm lúng túng cười cười cuối cùng chẳng những không ngăn trở dứt khoát vừa cùng theo ngọc linh lung cùng một chỗ nhìn nhìn qua xem náo nhiệt vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới rốt cuộc thạch đau đớn phôi thạch một phân thành hai hoàng sắc hoa văn xuất hiện quả thật là hoàng long thạch này làm sao biết thấy hoàng long thạch hoa văn trong nấy mắt mã ngạn sắc mặt kinh biến vũ ninh càng là thành hóa toàn bộ người cứng tại chỗ đó mà tề gia thương hội mọi người cùng với hiện trường khán giả đều kích động hoan hô lên quá thần kỳ thật quá thần kỳ. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, đùi tố giao liền phân biệt thạch thành công. Như thế nghịch thiên phân biệt thạch năng lực, thật sự là rung động nhân tâm. Cái này chính là thành chủ thiết tâm, vừa vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngọc linh lung nhẹ nhàng cười cười, nói với thiết tâm: hẳn là cái kia dạ tinh hàn giúp đùi tố giao, thiết tâm thành chủ à, đừng nhìn người này tuổi còn nhỏ lại sâu không lường được. Thiết tâm yên lặng gật đầu, rất xa ngắm nhìn dạ tinh hàn. Dưới đại cao, quỳ xuống, quỳ xuống. Têu sư phụ, têu sư phụ. Khán giả tâm tình tăng vọt, ồn ào hô lớn. Mặc kệ người nào xấu mặt, chỉ cần có náo nhiệt xem là được. Đôi tố giao kích động mấp máy miệng, cặp môi đỏ mọng rất đẹp khuôn mặt mặt hường hào. Thắng cảm giác, thật tốt. Cái kia Mã Ngạn, tới đây quỳ xuống đi, nên gọi sư phụ rồi. Dạ Tinh hàn sông lên nơi xa Mã Ngạn vẫy vây tay. Mã Ngạn sắc mặt, khó coi tới cực điểm đi cũng không phải là, không đi cũng không phải là. Muốn hắn cũng là La Nguyệt phụ chỗ mời, nổi danh luyện khí sư, sao có thể cho một tiểu nha đầu quỳ xuống. Nhưng mà nếu không đi, dưới đài cao người xem nước bọt có thể đem hắn nhíp rồi, về sau cũng sẽ không có tiến nghĩa vô pháp tại đại đồng thành đặt chân. Mã Ngạn, tại biển thạch đại tái trên đài cao, không có người có thể hay nói giỡn, đã nói sẽ phải làm được đang lúc mã ngạn do dự chi tế thiết tâm đống nhiên mở miệng nếu như dạ tinh hàn sâu không lường được lại cùng tiễn đưa bảo sự tình có quan hệ không bằng thay dạ tinh hàn chống đỡ khẽ chống eo thay đằng sau chuyện làm cái chân đệm. quỳ xuống đều sư phụ đã có thành chủ thiết tâm xuất đầu khán giả tâm tình càng thêm nóng máy liệt hô càng thêm ra sức hơn ngàn người xem thanh âm áp bách giới còn có thành chủ thiết tâm như thế mã ngạn rốt cuộc không chịu nổi áp lực đi đến đuổi tố giao trước mặt phủ phủ quỳ xuống sư sư phụ mã ngạn xấu hổ không thôi thanh âm như văn hôm nay cái quỷ này chính là hắn đợi này sỉ nhục lớn nhất Dưới đại người xem, lần nữa ồn ào. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, án qua quần chúng chính là như thế. Cái quy này, lại để cho Bùi Tố Dao cũng có chút không biết làm sao. Thực chất bên trong giáo dục, làm cho nàng theo bản năng đem Mã Ngạn nâng dậy. Mã Ngạn luyện khí sư, không dám nhận, mau dậy đi. Ngay tại đứng dậy tin tưởng đỡ ở giữa, Mã Ngạn ánh mắt lạnh lẽo. Một cái nhỏ tiểu nhân bạch sắc con kiến, lặng lẽ từ cánh tay của hắn bỏ tới Bùi Tố Dao trên cánh tay, sau đó tiến vào Bùi Tố Dao trong tay áo. Chờ xem. Đứng dậy sau đó, Mã Ngạn bỏ qua Bùi Tố Dao. Chung chung điệp điệp hừ một tiếng mới trở lại bản thân phân biệt bệ đá đã có cái này con kiến trên thân một hồi là có thể đem giờ phút này xỉ nhục đại thủ cho báo ai dạ tinh hàn rất là im lặng tuy rằng bùi tố giao rất có giáo dục nhưng là muốn xem đối với mọi người đối với mã ngạn người như vậy đại cũng không nhất định khách khí như vậy tâm tính sớm muộn chịu thiệt chú ý thời gian tiếp tục trận đấu có trọng tài cao giọng nhắc nhở vừa rồi náo nhiệt phân ra rất nhiều thợ mỏ tâm đã co nhắc nhở tất cả thợ mỏ mới một lần nữa toàn tâm vùi đầu vào bệ thạch đại tại ở trong trận đấu trở lại quỹ đạo o, -o n g rất nhanh vét yêu máy tính giờ văng lên ván thứ hai chấm dứt, lại có tứ tổ người dự thi bị loại bỏ. Ngay sau đó, ván thứ ba, ván thứ tư, đệ ngũ cục. Mỗi một ván đều là bùi tố giao cái thứ nhất hoàn thành phân biệt thạch. Hơn nữa đáp án chính xác thuận lợi vượt qua kiểm tra. Kinh khủng phân biệt thạch năng lực, rung động toàn trường. đệ lục cục bắt đầu, phân biệt thạch thời gian giảm phân nửa, nửa khác đồng hồ. Ra thạch. Chỉ còn lại có 11 tổ người dự thi, đợt thứ hai bắt đầu đệ lục, 7, bắt, kiểu, 10 cục trận đấu, rất nhanh hoàn thành. Lúc này chỉ còn lại có ngũ tổ người dự thi. Cái này ngũ cục trong trận đấu, mặc dù là mã ngạ. Vừa xuất hiện một lần sai lầm, phân biệt thạch sai lầm đơn giản là phân biệt thạch kết quả tại sai số bên trong, cho nên vượt qua kiểm tra. Thứ 11 cục bắt đầu, phân biệt thạch thời gian lần nữa giảm phân nửa, hơn nữa đáp án tự hào sai số tại hai mấy trong vòng. Gia thạch. Vòng thứ 3 trận đấu, độ khó lần nữa gia tăng. Chẳng những thời gian rút ngắn, phân biệt thạch sai số phạm vi cũng ở đây thu nhỏ lại. Vẹn vẹn là vòng thứ nhất về sau, lại đào thải hai tổ người dự thi. Trên đài cao, chỉ còn lại có Hắc nguyệt phủ, Lăng nguyệt phủ cùng tề gia thương hội. Quá đặc sắp rồi, cũng quá ngoài ý muốn rồi, không nghĩ tới buổi tối giao lợi hại như thế lực lượng một người đối kháng hắc Nguyệt phủ cùng lăng Nguyệt phủ phân biệt thạch đoàn đội hơn nữa mỗi một ván đùi tố giao đều là cái thứ nhất phân biệt thạch thành công chúng ta đại đồng thành đây là ra một vị yêu nghiệt phân biệt thạch chuyên gia a hướng gió đại biến tại người xem trong mắt nguyên bản yếu nhất đề ra thương hội lại đã thành lệnh nhất cửa đại hắc mã trận đấu tiếp tục Sau đó lại qua ngũ cục nào có thể đoán được vũ đình mã ngạn cùng đùi tố giao ba người mỗi một ván đều phân biệt thạch thành công không có người đào thải trận đấu lâm vào giảng co nguyên bản trọng tài muốn tiếp tục rút ngắn thời gian trận đấu Thiết Tâm lại đột nhiên đứng lên nói, các người ba nhà thực lực đều rất mạnh, như thế kia vượt mặt, chỉ là lãng phí thời gian, không bằng như vậy. Mời ra nhất khối song tầng phôi phôi thạch, các người ba nhà cấp phái một người đồng thời phân biệt thạch. Phân biệt thạch kết quả cùng đáp án khác xa nhất giả, đào thải. Còn thưa hai nhà, tiến vào trận chung kết. Song tầng phôi phôi thạch, bởi vì hơn nhiều một tầng tầng phôi, phân biệt thạch độ khó thẳng tắc bay lên. Kể từ đó, một ván khả định thắng bại, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Gia Thạch, Vũ Ninh, Mã Ngạn, Đùi Tố Giao đứng ở đồng nhất phân biệt trước thạch thai ủng ngủ gục. Một viên song tầng phôi hi hữu phôi thạch xuất hiện ở thạch trong máng. Thời gian không sai biệt lắm đi. Mã Ngạn nhìn chằm chằm vào bùi tố giao, lạnh lùng cười cười đúng lúc này, truyền đến a, một tiếng. Chỉ thấy bùi tố giao không biết nguyên nhân gì, đột nhiên ngã vào phân biệt trước thành tai. Chương 558. Thay thế xuất chiến. Chương 558. Thay thế xuất chiến. Tố giao. Dạ Tinh Hàn lập tức xông lên trước, một tay lấy bùi tố giao nâng dậy. Thế gia thương hội mọi người vừa lo lắng bật lên. Mà Dạ Tinh Hàn trong ngực bùi tố giao, chẹt để lâm vào trong hôn mê. Cùng lúc đó, dưới đài người xem về phía trước trên trước. Trên đài cao tân khách cùng bị thua các đại gia tộc, cùng một chô vây quanh tới đây. Toàn bộ thi đấu trận lập tức một mảnh hỗn loạn. Ai cũng không nghĩ tới, Bùi Tố Dao tại như vậy thời khắc mấu chốt té xỉu. Tốt đang thế à, lấy Bùi Tố Dao trước đây biểu hiện ra phân biệt thạch năng lực, tuyệt đối có thể đi vào trận chung kết, hiện tại té xỉu sau đó không ai có thể tiếp tục phân biệt thạch, thế gia thương hội chỉ sợ muốn đào thải. Chen chúc khán giả, một mảnh thổ thức. Thế gia thương hội thật vất vả nghịch chuyển thế cục, mắt thấy sẽ phải hắc mã đến cùng. Bùi Tố Dao cái này nhất chóng mặt, hết thệ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Trên đài cao, bị Bạch Ma nghĩ cắn một cái, bên phải cánh tay trong ý thức, Linh Cốt đối với Dạ Tinh Hàn nói, nghe được Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn không để ý nam nữ có khác, một chút kéo đùi tố giao cánh tay phải tay áo. A, nguyên bản tiêm bạch cánh tay ngọc, vậy mà tối đen một mảnh. Chúng động. Có người hô một tiếng. Vốn giận Tề Việt, quắc, là ai? Là ai giao cho nữ nhi của ta hạ độc? Không người trả lời, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Hắc Nguyệt phủ cùng Lang Nguyệt phủ người, vẻ mặt nhìn có chút hạ hê bộ dạng đặc biệt là Lang Nguyệt phủ mắng ngạ, cất giấu vui vẻ nói ra, chúng động. Ai biết có phải hay không đùi tố giao đêm qua ăn không sạch sẽ độ vật sao? Thanh chủ đại nhân, đã ra thạch chẳng lẽ trận đấu muốn đỉnh chỉ sao? ngươi, Tề Việt tức chết rồi, chất vấn, Mã Ngạn, có phải hay không ngươi hạ độc hại ta con gái? Mã Ngạn vẻ mặt tức giận bắp bỏ, đồng thời hội trưởng, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, không có chứng cứ không nên nói lung tung. đang tại thành chủ đại nhân trước mặt, cẩn thận ta báo ngươi phỉ báng. Tề Việt sắc mặt xanh mét, rồi lại đối với Mã Ngạn không biết làm thế nào. xác thực, không có chứng cứ. mặc dù muốn điều tra, cũng là biện thạch đại tái chuyện sau đó rồi. khi đó, chỉ sợ Tề gia thương hội đã thua trận trận đấu. Vũ Ninh chớp mắt, thừa cơ nói ra, thành chủ đại nhân đã ra thạch mặc kệ phát sinh chuyện gì biệt thạch đại tái có lẽ tiếp tục đi tổng cộng liền các ngươi ba người bùi tố giao hôn mê bất tỉnh còn như thế nào phân biệt thạch thiết tâm hơi có khó xử vũ ninh khinh bị quét xem một vòng tề gia mọi người đây không phải là tề gia thương hội còn có nhiều người như vậy một lần nữa thay người đại biểu tề gia thương hội dự thi cũng là cũng được mọi người trầm mặc đều tại trong nội tâm hô một tiếng không biết xấu hổ không có bùi tố giao tề gia thương hội đâu còn có phần thắng đổi mặt các nhân cùng nhận thua có gì khác nhau đâu tề việt không có cam lòng cắn răng nói ta đến từ ta thay thế tố giao tiếp tục trận đấu. Thật vất vả đi đến một bước này, quyết không thể lại để cho Bùi Tố Dao nỗ lực uổng phí. Dù là chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng muốn hợp lực đánh cược một lần đúng lúc này, Dạ Tinh Hàn lại một chút để lại muốn đứng dậy Tề Việt. Hắn trầm rãi ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tề Việt hội trưởng, ta để thay thế Tố Dao phân biệt thạch. Dạ Tinh Hàn nhẹ nhàng đem Bùi Tố Dao đặt ở trên mặt đất, cũng nói ra, vừa mời đem Tố Dao giao, giao cho ta, ta có biện pháp trị liệu tốt nàng. Tin tưởng ta. Lựa giận, tại trong lòng thiêu đốt. Hắn liếc xéo mãng ngạn một cái, trong mắt sát khí. Cái này chó chết, thật sự là muốn chết. Nhất định là vừa rồi Bùi Tố Giao nâng dậy cái này chó chết lúc, cái này chó chết ngầm hạ độc trùng hại Bùi Tố Giao. Trong ý thức, Linh Cốt nói ra, Bạch Ma nghị chi độc, một thời ba khắc cũng là không nguy hiểm đến cái mạng, chỉ cần bắt được giải dược mới có thể giải độc. Bạch Ma nghĩ giải dược, nhất định ngay tại mã ngạn trên mình. Nghe được câu này, Dạ Tinh Hàn đã hạ quyết tâm. Mã ngạn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này, Dạ Tinh Hàn thỉnh cầu, lại làm cho Tề Việt có chút do dự. Tề cách lại nói, đại ca, tin tưởng Dạ tiên sinh đi, đây là chúng ta Tề gia thương hội cơ hội cuối cùng. Thế nhưng là tổ giao, Tề Việt vẫn chưa yên tâm không có gì nhưng nhị gì hết. Tề Cách lôi kéo Tề Việt, cũng đối với Tề gia thương hội chúng nhân nói, Tề gia người, toàn bộ lui ra. Những ngày này đến trải qua đủ loại, hắn tin tưởng Dạ Tinh Hàn. Cảm ơn. Dạ Tinh Hàn xông lên Tề Cách nhẹ nhàng gật đầu đơn giản như vậy một động tác, lại để cho Tề Cách đối với Dạ Tinh Hàn càng thêm tín nhiệm. Thành chủ đại nhân, kính xin xua tán đám người, tiếp tục biện thạch đại tái, từ ta thay thế buổi tố giao phân biệt thạch. Dạ Tinh Hàn hướng Thiết Tâm thỉnh cầu, bởi vì Dạ Tinh Hàn liên lụy tiện đưa bảo sự tình, Thiết Tâm cố ý giúp đỡ, cho nên lấy Thành chủ thân phận truyền bá lệnh nói tất cả mọi người nghe lệnh từ dạ tinh hàn thay thế bùi tố giao tiếp tục phân biệt thạch mặt khắc không thể làm chung người chờ lập tức rời khỏi phân biệt thạch khu thành chủ chi lệnh không người dám vi phạm rất nhanh phân biệt bệ đá người chung quanh nhóm toàn bộ xua tán chỉ còn lại có vũ Ninh, mã ngạn dạ tinh hàn cùng bùi tố giao cùng với một người trọng tài phân biệt thạch tiếp tục trọng tài hô lớn một tiếng chợt vũ Ninh cùng mã ngạn đều vùi đầu vào phân biệt thạch ở trong song tầng phôi phôi thạch cũng không hay phân biệt rõ mặc dù là bọn hắn như vậy đỉnh cấp luyện khí sư thợ mỏ cũng không có cái gì nắm chắc mau nhìn Dạ Tinh Hàn tại sao không đi phân biệt thạch? Một mực ngồi sồn sổi tố dao bên cạnh, đi có làm được cái gì? Mặc dù là Bùi Tố Giao biểu ca, cũng không khả năng có Bùi Tố Giao như vậy phân biệt thạch năng lực. Thật sự là đáng tiếc, thế ra thương hội phải thua. Người xem khu, một mảnh tiết hận thanh âm, nhưng mà chói chặt tại cột lên mỹ gia, lại trong lòng cười lạnh nói, những thứ này Phạm Phu tục tử biết cái đích gì? Tiểu ca ca mới là mạnh nhất phân biệt thạch cao thủ, chờ vẽ mặt đi, phân biệt trước thạch hai. Giả Tinh Hàn ngồi sồn sổi tố dao trước người, thở dài một tiếng đối với ác nhân thiện, thường thường chỉ biết hại bản thân. Theo hắn đối với người sẽ phải cự đoan, người lương thiện tin tưởng kính. Đối với ác nhân chỉ có lấy ác quản lý ác. Phật gia từ bi vi hoài, sau cùng rối trá O Rất nhanh, vé tia máy tính dở văn lên. Đã đến giờ, mời ba vị cho ra bản thân đáp án. Vì phòng ngựa trộm lấy mặt khác người đáp án, mời viết xuống đáp án. Trọng tài mở miệng nói, như thế quy tắc, ngược lại là công bằng. Nếu miệng nói, đằng sau người có khả năng nói ra cùng phía trước người đồng dạng đáp án, viết xuống đáp án là có thể tránh khỏi cái này một loại tình huống. Vũ Ninh cùng mã ngạn trước sau viết xuống đáp án đến phiên dạ tinh hà lục. Dạ Tinh Hàn lại ôm lấy bùi tố giao nói, "Ta là cái cuối cùng, cũng không cần đã viết, có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết đáp án. Đoán một cái đi, thế ra người chẳng phải biết đoán sao?" Mã Ngạn mở miệng trả phúng. Dạ Tinh Hàn cũng không để ý tới Mã Ngạn, mà là nói ra, "Cái này nhất khối song tầng phôi phôi thạch chính là xích diệu thạch, trung phẩm 27 hảo." Trong tay gật đầu, sau đó theo thứ tự mở ra Vũ Ninh cùng Mã Ngạn viết đáp án. Hạ Nguyệt phủ Vũ Ninh cho ra đáp án dĩ nhiên là hỏa yêu thạch, trung phẩm số 30. Lăng Nguyệt phủ Mã Ngạn cho ra đáp án dĩ nhiên là hồng sắt đá, chủng phẩm số 31. Ba người đáp án toàn bộ cho ra lập tức một mảnh kích động tiếng nghị luận ba người đáp án tốt tiếp cận a thực kích thích không tốt chỉ sợ tề ra thương hội muốn vua vũ ninh cùng mã ngạn đáp án liền nhau có lẽ hai người một cái trong đó chính là chính xác đáp án kể từ đó dạ tinh hàn đáp án liền độ lệch lớn nhất bị loại bỏ ai đều đến nơi này một bước hay vẫn là thất bại trong căn tức tuy rằng xem suy dạ tinh hàn nhưng mà tất cả người xem ánh mắt hay vẫn là chờ mong nhìn chậm chậm vào phôi thạch chỉ chờ cắt ra đúng lúc này trọng tài vung lên tay nói thạch đau là dừng ca một tiếng phôi thạch một phân thành hai Xích hồng hoa văn thập phần chói mắt, đó là trung phẩm 27 hào xích địa thạch. Chương 559. Mã ngạ, chết. Chương 559, mã ngạ, chết. Xích địa thạch nhấp nháy đến cực điểm. Tựa hồ khắp núi rừng đều biến thành chói lọi hồng chói mắt. Người ta đắm chìm tại hồng sắc trong lúc khiếp sợ khó có thể tự kìm chế, trừng lớn hai mắt người lặng ngắt như tờ. Một cố kích động vui mừng tâm tình, đè nén chờ đợi bộc phát. Xích địa thạch, trung phẩm 27 hào. Thế ra thương hội đã đoán, hoàn toàn chính xác. Trọng tài tay phải cử cao, cao giọng truyền bản Tất cả nhân, tựa hồ ngay tại chờ một tiếng này tuyên án đột nhiên chuyển đến núi thở hải khiếu giống như tiếng hoan hô tốt, thế gia thương hội làm cho gọn gàng vào kỳ tích a kỳ tích tốt một cái nghịch chuyển cắn khuôn, nghịch chuyển hạ hơi lòng người, không biết chừng nào thì bắt đầu người xem tâm tình đã cùng tề gia thương hội đứng ở một bên nhân đều đồng tình kẻ yếu, chờ mong nghị tập, có lẽ còn có chán ghét cái loại đó cái gọi là cao cao tại thượng cùng tự cho là đúng những thứ này đều cùng tề gia thương hội cộng minh, Thế gia thương hội chiến thắng đại biểu cho nhân tâm cho hướng, không có khả năng a lúc này sắc mặt khó khăn nhất xem đem thuộc mã ngạn đối với tiếng hoan hô mắt điếc ai ngờ hắn không ngừng lắc đầu Đối với cái này tiểu dáng kết quả vô pháp tiếp nhận. Song thần phôi phôi thạch phân biệt thạch là bực nào khó khăn, Dạ Tinh Hàn căn bản sẽ không đụng phôi thạch, cuối cùng lại đáp án chính xác điều này làm cho thân là phân biệt thạch cao thủ hắn khó có thể lý giải. Nhưng mà hiện tại, sự thật đã định. Mà Dạ Tinh Hàn đáp án chính xác, cũng liền nói rõ Vũ Ninh đáp án sai số so với hắn nhỏ, dựa theo quy tắc tiến vào trận chung kết đúng là Tề Gia Thương hội cùng Hắc Nguyệt phủ. Mà hắn đại biểu đang Nguyệt phủ, bị loại bỏ rồi. Kết quả như thế, với hắn mà nói quả thực chính là một trận chí mạng tai nạn. Trói hai tiếng hoan hô ở bên trong, chọn tài lần nữa cao giọng tuyên án nói bởi vì vũ ninh đáp án sai số nhỏ bé cho nên tấn cấp trận chung kết chính là tề gia thương hội cùng hắc nguyệt phủ Lăng nguyệt phủ đạo thải tiếng hoan hô càng thêm nóng máy liệt lên cấp lên cấp tề gia mọi người kích động không thôi thân là tề gia thương hội hội trưởng tề việt càng là hô to nói đa tạ dạ tiên sinh đa tạ lao thiên gia trời xanh có mắt đã trời xanh có mắt hắn muôn phần may mắn đã tin tưởng đệ đệ tề cách mà nói dạ tiên hàn quả nhiên là tề gia thương hội cứu tình nguyên bản hầu như không có hy vọng biện thạch đại tái triệt để nên đón chuyển cơ có người hoan hỉ lại có người u sầu Lăng Nguyệt phủ phủ chủ Lam Áo lông sắc mặt âm trầm, khuôn mặt thậm chí có ta giữ tợn. Hắn xông lên mã ngạn lạnh giọng trách cứ, "Phế vật, bỏ ra nhiều tiền như vậy mời ngươi tới, ngay cả đấu vòng loại đều không thắng được. Mới vừa rồi còn làm cho người ta quỳ xuống, mất hết Lăng Nguyệt phủ mặt. Ta thực hối hận mời ngươi cái phế vật này." Bị đương chúng trách cứ, mã ngạn mất mặt đến cực điểm, nhưng mà không thể hoàn thành cố chủ nhiệm vụ, chỉ có thể tối đầu bị mắng. Đấu vòng loại kết quả đã định, là thời điểm tính tính toán toán cái khác chương mục. Đúng lúc này, Dạ Tinh Hàn bỗng nhiên mở miệng. Hắn mắt lạnh lẽo trừng, ôm chặt bụi tổ giao, Uyển Vượng Lôi Truy đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh, một đạo hắc sắc như long lôi quang, voe một tiếng rơi vào mã ngạn trên nó. Sấm sét giữa trời quang, khiếp sợ toàn trường. Một cái này, quá mức đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới, Dạ Tinh Hàn bỗng nhiên ra tay với mã ngạn đáng thương mã ngạn, chỉ có hồn cung cảnh bắt trọng tu vi, hoàn toàn vô pháp tránh né Uyển Vượng Lôi Truy công kích. A một tiếng, mới ngã xuống đất đã hôn mê. Nguyên bản vui mừng rừng cây, tiếng hoan hô chợt biến mất. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn qua Dạ Tinh Hàn, như là xem người điên, đối với Dạ Tinh Hàn điên cuồng hành vi khó có thể lý giải. Dạ Tinh Hàn, ngươi đi rồi. Sao có thể hành hung tổn thương Mã Ngạn?" Lam Áo lông trước tiên chất vấn, vẻ mặt phẫn nộ. Mặc dù Mã Ngạn phân biệt thành vua, nhưng cũng là Lang Nguyệt phủ người. Dạ Tinh Hàn ra tay đả thương Mã Ngạn, hoàn toàn là tại đánh Lang Nguyệt phủ mặt. Hắn phải thay Mã Ngạn xuất đầu. Đinh Nghi chờ Hắc Nguyệt phủ mọi người, cũng bị Dạ Tinh Hàn điên cuồng cử động dung động lấy, hoặc thoát thoát một người điên a. Như thế điên cuồng hành vi, hoàn toàn là đang khiêu chiến Thiết Tâm Điểm lỗ chốt. Xem chừng lúc này, Thiết Tâm kiên quyết muốn nổi đóa rồi Đinh Nghi nghiêng đầu vừa nhịn. Quả nhiên, Thiết Tâm sắc mặt sắt hắc, mặt thịt đều rốt vài cái. Thấy như vậy một màn, Đinh Nghi vui vẻ Dạ Tinh Hàn cái này điên cuồng ngu đốc, một khi Thiết Tâm chính thức tức giận, chắc chắn là tai họa ngập đầu. Dạ Tinh Hàn, Thiết Tâm rốt cuộc mở miệng, cắn răng đem Dạ Tinh Hàn tên phun ra. Ta đối với ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã, nào có thể đoán được ngươi, nhưng lại như thế không biết tốt xấu. Ngươi quát tháo trọng thương mãng ngạ, còn có? Hay không thanh ta để vào mắt? Phần vật, Hôn lực trợ chút, Thiết Tâm áo choàng không gió từ lên. Một cố đáng sợ hổ đáp, tứ tán mà đi. Sợ quá chạy mất núi rừng vài dặm chim thú, chấn hiện trường tất cả người xem liên tục lùi bước. Phẫn nộ, giận không tìm được. Mặc dù Dạ Tinh Hàn có khả năng cùng Tiễn đưa bảo có quan hệ cũng làm cho thiết tâm khó có thể ức chế giờ phút này nội tâm lửa giận. thành chủ đại nhân bất giận, thấy như vậy một màn, tề việt cuốn quyết hướng thiết tâm quỳ xuống. tề việt bồi tội nói, dạ tiên sinh là ta tề gia thương hội khách nhân, chọc giận tới thành chủ đại nhân, ta nguyện thay dạ tiên sinh thừa nhận hết thể trách phạt. mặc kệ dạ tinh hàn xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn đều phải bảo toàn dạ tinh hàn đây là thân là tề gia người nghĩa khí. theo sát tề việt sau đó, tề cách cùng tề gia tất cả mọi người cùng một chỗ quỳ xuống xin tha. chúng ta nguyện thay dạ tiên sinh thừa nhận hết thể trách phạt, kính xin thành chủ đại nhân mất giận. một màn này làm cho người ta đầu dung, chính là thiết tâm vừa nhẹ nhàng nhíu mày nộ khí tiêu tán một ít. Nếu như Tề Gia Thương hội lực bảo vệ Dạ Tinh Hàn, vậy một lần cuối cùng vung tha Dạ Tinh Hàn, đem lần này sai lầm ghi tạc Tề Gia Thương hội trên, chờ Biện Thạch đại tái sau khi kết thúc nghiêm trị. Suy nghĩ một phen về sau, hắn chuẩn bị giẫm phải Tề Gia Thương hội bậc thang, một lần cuối cùng dung túng Dạ Tinh Hàn. Có thể lời còn chưa nói hết, lại không nghĩ rằng bị Dạ Tinh Hàn cắt đứt. Thiết tâm thành chủ, không cần đem sai lầm ghi tạc Tề Gia Thương hội trên mình, một mình ta làm việc một người đem. Dạ tiên sinh a. Dạ Tinh Hàn mà nói, lại để cho Tề Việt Triệt để im lặng. Vừa triệt để tuyệt vọng. Thật sự là không biết tốt xấu. Nguyên bản đã nộ khí tiêu tán thiết tâm, sắc mặt lần nữa âm trầm này sinh ác độc đứng lên. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Cho mặt không biết xấu hổ, dạ tinh hàn hoàn toàn là tại tìm chết. Thế gia thương hội tình nghĩa, ta cảm nhận được. Ông bùi tố giao dạ tinh hàn, thần sắc lạnh nhạt. Vừa rồi hành vi của hắn thấy thế nào đều là lỗ mãng, thế gia thương hội có thể toàn bộ gia tộc bị xuống đến bảo toàn hắn, đó là tuyệt đối chân tình thực lòng. Ban sơ lựa chọn giúp đỡ Tề gia thương hội, thật sự là chọn đúng rồi. Hắn chậm rãi đi đến đặng ngất mã ngạn trước mặt, chân phải đỗ nhiên dâm ở mã ngạn trên đầu, âm thanh lạnh lùng nói, chính là chỗ này cái xuất sinh. Dùng bạch ma nghị cắn bị thương tố giao. như thế xuất sinh, át phải chết. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy dạ tinh hàn chân phải mãnh liệt dùng sức, phin một tiếng, mã ngạn đầu nổ tung, huyết tương văng khắp nơi. Mã ngạn chết. Gió núi lạnh lùng, lâm diệp toa toa. Tất cả mọi người đồng thời chấn kinh cái cằm, khó có thể tin nhìn xem trên đài cao phát sinh đấm máu một màn. Thiết tâm đã có bung tha dạ tinh hàn ý tưởng, ai có thể nghĩ đến, dạ tinh hàn chẳng những không lĩnh tình lại khiêu khích càng lớn, trước mặt mọi người đạp sát mã ngạn điên rồi, tuyệt đối điên rồi. Lần này sợ rằng vừa cứu không được dạ tinh hàn đã xong tề việt ố hô một tiếng Thế ra mọi người toàn bộ tuyệt vọng cầu thành chủ đại nhân thay lang nguyệt phụ làm chủ lam áo lông đại biểu lang nguyệt phụ phát ra tức giận thỉnh cầu đinh nghi nắm đúng thời cơ lập tức bỏ đá xuống giếng thành chủ đại nhân dạ tinh hàn người này tùy tiện đến cực điểm nếu không giết hết người này thiên lý nan dung cái đích cho mọi người chỉ trích tử tội tránh khỏi thiết tâm trận mắt vừa nhấc tay phải vung lên ngươi đã thật muốn chết vậy đi chết đi dụng ngươi huyết tế quặn bỏ một chút tứ giai hồn binh em dương bảo kiếm hưu ú ủ một cái tập sát dạ tinh hàn mà đi chương 560, hai người mờ đạm. Chương 560, hai người mật đạm. Thiết tâm động thủ, hơn nữa, sát khí mười phần. Hắn thế nhưng là toàn bộ đại đồng thành, người mạnh nhất. Hơn nữa là cường đại kiếm tu, vài thanh hồn binh khủng bố đến cực điểm. Dạ Tinh Hàn chết chắc rồi. Tất cả mọi người hầu như đều cho rằng Dạ Tinh Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ sợ cái này Âm Dương kiếm kích thứ nhất cũng khó khăn lấy tới được. Hừ. Đối mặt kéo tới Âm Dương kiếm, Dạ Tinh Hàn tàn nhẫn mắt chừng. Trong thân thể kiếm hồn lập tức phát ra kiếm chủ chi uy, gần trong gang tấc Âm Dương kiếm, cảm nhận được kiếm hồn chi ý như là chấn kinh hải tự dừng lại một chút chính là chỗ này một cái dừng lại dạ tinh hàn sau lưng cụ lôi xí phần phật triển hai vèo một tiếng bay khỏi mặt đất đồng thời tránh qua tránh né âm dương kiếm dừng lại sau đó âm dương kiếm lúc này mới vọt tới lại đã chậm một bước đánh cho cái vô ích ta tích cái kiếp bảo thật bá đạo phi hành thần bảo thiết tâm thành chủ thế nhưng là nghiết bản cảnh lục trọng kinh khủng kiếm tu cường giả dạ, dạ tinh hàn lại có thể tránh qua tránh né thành chủ đại nhân công kích một mảnh kinh hô dạ tinh hàn mang đến kinh hỉ quá nhiều bất kể là cụ lôi xí cũng hoặc là né tránh thiết tâm công kích cũng làm cho người khiếp sợ Thiết Tâm thành chủ, có bản lĩnh đơn đả độc đấu, ta không tin tưởng ngươi có thể giết ta. Giữa không trung dạ tinh hàn, thân thể không gian lóe lên, đem bụi tố giao thu nhập. Ngay sau đó cụ lôi xí chấn động, bay khỏi hiện trường. Hả? Thiết Tâm trước mắt, lập tức nhãn tình sáng lên. Dạ tinh hàn đây là dẫn hắn một mình gặp mặt. Nghĩ vậy một chút, hắn triển khai màu xanh hồn dục, phấn phật lên không. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ dừng lại ở thi đấu trận không cho phép rời khỏi, chờ ta chém giết dạ tinh hàn trở về. Hắn hồn dục chấn động, thẳng đuổi theo dạ tinh hàn mà đi. Nguyên bản còn muốn cùng một chỗ đuổi giết Thiết lâm chờ phụ thành chủ người. Nghe được ra lệnh phía sau đều dừng lại động tác. Dự thi gia tộc và hiện trường người xem vừa uy hiếp tại thành chủ chi uy không dám rời khỏi. Dạ Tinh hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ đây là tất cả mọi người hầu như nhận định sự tình. Trên bầu trời hai đôi cánh cấp tốc phi hành, lượn quanh sơn xuyên qua lâm. Thiết Tâm cố ý giữ một khoảng cách, cũng không toàn lực truy kích đợi đến lúc hai ba mươi giảm đấy mấy cái bẻ phái bên ngoài. Dạ Tinh hàn đống nhiên đáp xuống, thu cụ lôi xì rơi vào một cái bờ sông. Ngay sau đó Thiết Tâm tại hắn cách đó không xa đáp xuống. Thiết Tâm thành chủ vừa rồi đã tội. Dạ Tinh Hàn ôm quyền cười cười, đã không có vừa rồi Dương Cung bạc Kiếm, Thiết Tâm lại âm trầm nghi mặt, hai tay sau lưng nói, hy vọng ngươi dẫn ta đến, có thể có trọng yếu lại nói, nếu không thì ta vẫn còn muốn giết ngươi. Dạ Tinh Hàn tay phải mở ra, không nói nhảm. Quách Ba thân phận Ngọc bài xuất hiện, một ngọn gió cảnh hình ảnh chiếu dọi tại không trung phía trên. Trong tấm hình, một tòa sông lên vân mở mịt núi cao, trên núi cao có một tòa đại điện ở trên thỉnh lính có, Ly Thiên Cung, vài cái chữ to, Ly Thiên Cung thân phận Ngọc Bại, Thiết Tâm kinh hãi, thiu thiu thiu thiu thiu một tiếng hít sâu một hơi, có thể nắm giữ thân phận Ngọc Bại giả tất nhiên thân phận không tầm thường hiện tại có thể khẳng định dạ tinh hàn là ly thiên cung người, hơn nữa kiên quyết không phải bình thường đệ tử cũng được vẫn đối với dạ tinh hàn có lưu chỗ trống bằng không có thể đã hỏng mất đại sự dạ tinh hàn thu thân phận ngọc bài nói ra thiết tâm thành chủ không giết ta cũng được thiết tâm không có phát hiện thân phận ngọc bài là bị thôn vệ qua ngươi đến cùng cái gì thân phận thiết tâm hiếu kỳ vừa hỏi dạ tinh hàn không có trả lời mà là lần nữa mở ra tay phải ngươi nhìn một cái cái này nên minh bạch một chút cựu long thần hỏa cháo xuất hiện thân bảo bi uy cựu đầu khắc long làm phóng hỏa hình dạng cựu long thần hỏa cháo thiết tâm một hồi kích động, hắn thay đổi vừa rồi thái độ, cười ha hả đối với Dạ Tinh Hàn nói, Dạ tiểu hữu, ngươi là đến cho ta tiễn đưa bảo đấy sao? thừa nhận, Dạ Tinh Hàn chính là tiễn đưa bảo người. Vạn vạn không nghĩ tới, Ly Thiên Cung vậy mà phái ra trẻ tuổi như vậy đệ tử đến đây tiễn đưa bảo, phải biết rằng, Cựu Long Thần hỏa cháo thế nhưng là tứ giai thiên địa thần bảo, thập phần hí hi hữu. Dạ Tinh Hàn không xa vạn dặm mà đến, nếu là xuất hiện sai lầm, mặc dù là đối với Ly Thiên Cung, cũng là lớn lao tổn thất. Dạ Tinh Hàn nhẹ gật đầu, lần này ta cũng không phải là một người mà đến, mà là cùng ta sư thúc thượng Dương Trân Nhân cùng một chỗ đến đây tiến vào Phong Sảo Khoáng Sơn mạch sau đó, sư thúc bận vì tìm kiếm đồng dạng đặc thù tài liệu, cho nên lưu lại Sơn mạch trong, sau đó để cho ta một người tới Đại Đồng thành tiễn đưa bảo. Vị uy hiếp Thiết Tâm, ngược lại là có thể chuyển ra thượng dương chân nhân cái này người chết. Biết được thượng dương chân nhân tại Phong Sảo Khoáng Sơn mạch trong, chính là cho Thiết Tâm một vạn cái lá gan, cũng không dám có ý xấu suy nghĩ cùng hắn đối nghịch, chớ nói chi là giết hắn. Thượng Dương chân nhân. Quả nhiên, Thiết Tâm sợ hãi kêu lên một cái, sắc mặt cũng thay đổi. Đây chính là tiên đại cảnh khủng bố cường giả. Bây giờ suy nghĩ một chút đều có điểm nghĩ mà sợ, vừa rồi nếu là đả thương Dạ tinh hàn, một khi thượng dương chân nhân đã đến, đừng nói tiếp tục nói bảo, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ trôn. hắn lung túng cười cười, đối với dạ tinh hàn hành lên nói, dạ tiểu hữu, trước đây rất nhiều hiểu lầm, hy vọng ngươi bỏ qua cho. đâu có đâu có. dạ tinh hàn tùy ý khoát tay áo. tước định thời gian chưa tới, ta vừa đã ẩn tàng thân phận, thành chủ đại nhân không biết ta là tiến đưa bảo người tự nhiên không trách. nói qua, sắc mặt hắn trầm xuống. bùi tố giao đúng là biểu mũi ta, sở dĩ phái ta đến tiến đưa bảo, cũng có cùng biểu mũi quen biết nhau nguyên nhân. chỉ bất quá mấy ngày nay, hắc nguyệt phủ, lang nguyệt phủ nhóm thế lực, nhiều lần khi dễ tề ra thương hội. Kiến biểu mỗi ta cũng nhiều lần đã bị khi dễ, đối với cái này, ta thập phần phẫn nộ. Ngay tại vừa rồi, mã ngạn cái kia cho chết, vậy mà thừa dịp biểu muội ta dìu hắn đứng dậy lúc dụng Bạch Ma nghĩ tập kích biểu muội ta, người này thật sự là đáng chết. Thì ra là thế, đáng chết này khốn nạn đồ chơi. Thiết Tâm thay đổi vừa rồi nộ sát Dạ Tinh Hàn tư thái, thái độ đã đến cái 180 độ đại chuyển biến. Dạ Tiểu Hữu, ngươi rất tốt, vừa rồi ta không biết trận tướng, trách toàn ngươi rồi. Không sao không sao. Dạ Tinh Hàn lần nữa vây vây tay, vẻ mặt rộng lượng nói, vừa rồi nói tất cả, người không biết không trách. Hắn một tiếng thở dài khí, lộ ra vẻ mặt khó xử có một việc được hướng thành chủ đại nhân nói rõ, tề gia thương hội tề hạo, tuy rằng không phải biểu ngội ta thân ca ca, lại cùng ta biểu ngội thân ca ca đồng dạng. thế nhưng là tề hạo lại bị hắc nguyệt phủ đình xuân thu giết chết, để cho ta biểu ngội thương tâm không thôi. trừ lần đó ra, hắc nguyệt phủ nhiều lần khi dễ tề gia thương hội, mấy ngày hôm trước càng là trong bóng tối tập kích tề gia thương hội giết tề gia thương hội mười tên đỉnh cấp thợ mỏ. ta hiện tại coi như là tề gia thương hội nhân, hắc nguyệt phủ như thế đủ loại việc khác để cho ta thập phần đoán giận. hôm trước ta cùng sư thúc thượng dương chân nhân thông qua thân phận ngọc bài liên hệ qua, đem biểu ngội ta những ngày này tao nộ nói cho sư thúc. Sư thúc cũng là tức giận, nguyên bản muốn tới Đại Đồng Thành giúp ta hạ giận. Nghe đến đó, Thiết Tâm bị hù sắc mặt trắng nhận. Dạ Tinh Hàn trong lòng cười lạnh, giọng nói vừa truyền. Bất quá ta đối với Sư thúc nói, việc này ta có thể xử lý. Một khi Thiết Tâm thành chủ người biết được ta thân phận, tất nhiên sẽ thay ta chủ trị công bằng. Vì vậy để lão nhân gia người không cần đến đây. Thiết Tâm cuối cùng thở dài một hơi, vội vàng gật đầu. Không sai không sai, Dạ Tiểu Hưu yên tâm, ta nhất định thay ngươi chủ trị công bằng, đem Đại Đồng Thành những thứ này khi dễ người khác thế lực cùng nhau diệt trừ. Cũng được thượng dương chân nhân không có tới, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắc nguyệt phủ tập kích Tề gia thương hội sự tình, hắn là biết rõ đấy, càng trong âm thầm ủng hộ. Hắn không rõ, Dạ Tinh Hàn làm sao biết những thứ này? Hiện tại cũng có chút khó làm, Hắc nguyệt phủ là hắn trong bóng tối nên bước, Đinh Nghi càng là biết rõ hắn không ít bí mật. Huyết sắc cấm địa sự tình, Đinh Nghi chính là hiểu rõ tình hình giả. Nếu là giúp đỡ Dạ Tinh Hàn đối phó Hắc nguyệt phủ, chẳng những không có lấy cớ cũng sợ nhắm trúng Đinh Nghi cho cùng rất dậu bại lộ bí mật của hắn. Vậy đã tạ thiết tâm thành chủ rồi. Dạ Tinh Hàn đã cắt đứt thiết tâm suy nghĩ. Thiết tâm lúc này mới hoàn hồn. Không khách khí không khách khí. Dạ Tinh Hàn minh bạch thiết tâm tâm tư. Cho nên còn nói thêm, bất quá thành chủ đại nhân yên tâm, một hồi chỉ cần thành chủ đại nhân công bằng công chính làm chủ mà thôi, cũng không cần ngươi tự mình động thủ giúp ta đối phó Hắc nguyệt phủ. Chẳng những như thế, bất kể là Mã Ngạn bị giết sự tình, cũng hoặc là sau đó tề ra thương hội đối với Hắc nguyệt phủ chất vấn sự tình, ta đều làm được có lý có cứ, sẽ không để cho thành chủ đại nhân có chút khó xử. Về phần Ninh Nghi, ta có biện pháp át phải chết, cam đoan không cho thành chủ đại nhân gây phiền phức. Song việc sau đó, ta cam đoan hoàn thành tiễn đưa bảo nhiệm vụ, dựa theo ước định thay thành chủ đại nhân xua đuổi dụng cửu long thần hòa chào. Hết thể nỗi lo về sau đều cho Thiết Tâm dọn sạch, hơn nữa tiến đưa bảo cùng thượng Dương chân nhân uy hiếp, hắn có thể khẳng định, Thiết Tâm sâu đó thế nào cũng làm việc nghĩa không được trốn bước hỗ trợ. Đến lúc đó, có thể dẫn đầu tề gia thương hội thảo phạt Hắc nguyệt phủ. Chương 561: Thuận lợi thỏa đàm. Chương 561: Thuận lợi thỏa đàm. Thiết Tâm đại hỉ, Dạ Tinh Hàn thật sự là khéo hiểu lòng người. Chẳng những không có bắt buộc hắn chính diện ra tay đối phó Hắc nguyệt phủ, còn muốn chi kỷ giúp hắn diện trừ linh nghi. Nếu là Đinh Nghi bị Dạ Tinh Hàn giết chết, Đinh Nghi liền ghi hận không đến trên đầu của hắn đến lúc đó, cũng sẽ không bán đứng ngươi hắn. Nghĩ tới đây, Thiết Tâm liên tục gật đầu nói, dạ Tiểu Hưu yên tâm, từ giờ trở đi, ta nhất định lo liệu chính nghĩa thay ngươi làm chủ. Câu thông chấm dứt, dạ Tinh Hàn hết sức hài lòng, cuối cùng không hề bó tay bó chân. kế tiếp, có thể không hề cố kỵ thay Tề Gia Thương Hội tiêu diệt Hắc Nguyệt phủ đang nghĩ ngợi rời khỏi, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, một kiện đau đầu sự tình, cái kia chính là treo ở cột lên Mỹ Gia. nhớ tới Mỹ Gia hình dáng thế thảm, thần sắc hắn nhất chuyển, giả bộ như mấy phần lô mang nói, đúng rồi Thiết Tâm thành chủ, cái kia Mỹ Gia ngươi làm thật muốn giết nàng sao? Gia Tiểu Hưu có chuyện nói thẳng. Thiết Tâm một hồi bồn mực, không rõ Bạch Dạ Tinh Hàn vì sao vừa hỏi như thế. "Hôm nay chuẩn bị sát Mỹ da, là vì dẫn xuất đảo hoa chủng người cũ." Chuyện này, có lẽ cùng Dạ Tinh Hàn không có quan hệ. Dạ Tinh Hàn tiếp tục diễn kịch, vỏ đầu cười nói, "Ta cùng Mỹ Dạ gặp qua một lần, nữ nhân kia ngược lại là thập phần có vật bị, tiếc quả thực đáng tiếc." "Ai?" Càng nghĩ, có vẻ như không có lý do tốt đi cứu Mỹ Dạ. Không có biện pháp, chỉ có thể hy sinh một cái nhân phẩm, giả bộ một hồi lưu manh. Thiết Tâm sẽ phải có nghi kỵ, nhưng mà tuyệt đối nhận thức không phá dụng tâm của hắn. Thân phận Ngọc Bài cùng Cửu Long Thần Hỏa Tráo, có thể lại để cho thiết tâm nghe nhìn lẫn lộn dối loạn phản đoán, mà sở dĩ lựa chọn cứu mỹ gia, đơn giản là con chó kia, cái kia đầu rất lớn cầu. Ách. Thiết tâm vốn là sườn sốt một chút, lập tức giật mình, không nghĩ tới à, dạ tinh hàn thoạt nhìn chính nhân có tử, nhưng là cái có đặc thù háo sắc đồ háo sắc. tuổi con nhỏ tiểu lại ưa thích quen thuộc phụ, thật sự là người không thể xem bề ngoài. chuyện này dễ nói, thiết tâm đống nhiên hạ giọng, thần thần bí bí nói, không dối gạt dạ tiểu hữu, ta sở dĩ hôm nay dụng mỹ gia tế quan bỏ, nhưng thật ra là vì đưa tới mỹ gia đồng bạn, lấy cầu đoạt lại ta dạ minh châu, biện thạch đại tái thi đấu trên trận ta trong bóng tối để cho thủ hạ thiết lâm chuẩn bị đại trận, chỉ cần mỹ gia đồng bạn xuất hiện, tất nhiên xa lưới. nguyên lai like là như vậy a, vậy thì thật là đáng tiếc. dạ tinh hàn thất vọng thở dài. bất quá sao? mắt thấy dạ tinh hàn thất vọng, thiết tâm nhưng lời nói lại khí nhất chuyển. ta có thể đáp ứng dạ tiểu hữu, mặc kệ hôm nay mỹ gia đồng bạn có hay không xa lưới, sau đó ta đều thành mỹ gia đưa đến dạ tiểu hữu gian phòng đi. mỹ gia bị ta che hồn hải, sau này sẽ là dạ tiểu hữu người, dạ tiểu hữu có thể tùy ý xử trí. nguyên bạn còn muốn lấy, phải cứu mỹ gia người nhất định là đào hoa trùng người cũ, thậm chí là cái kia trộm đi hồn người. Hiện tại xem ra cũng chưa chắc như thế. Dạ Tinh Hàn là Ly Thiên Cung cầm trong tay thân phận Ngọc Bài Đặc Thù đệ tử, lại là Ly Thiên Cung khâm định cho hắn tiễn đưa bảo người, tuyệt đối không phải Mỹ gia đồng loã. Người chi hao sắc, thật sự là kỳ quái. Dạ Tinh Hàn trông coi mỹ nhân biểu muội bụi tố giao, lại đối với làm dáng Mỹ gia cảm thấy hứng thú, quả thực kỳ quái thay quá dị. Vì vậy lợi dụng đã xong Mỹ gia, hoàn toàn có thể biết thời biết thế đưa cho Dạ Tinh Hàn, lấy cam đoan đến tiếp sau mượn bảo thuận lợi. Cửu Long thần hỏa chào với hắn mà nói, quá mức trọng yếu. Vậy đa tạ thiết tâm thành chủ ý tốt. Dạ Tinh Hàn vò đầu cười ngây ngô, mấy phần cẩn thận từng ly từng tí nói. Chuyện này là bí mật, còn hy vọng Thiết Tâm thành chủ giữ bí mật. Minh Bạch, minh bạch. Thiết Tâm cười lớn một tiếng. Tốt lắm, cũng là thời điểm hồi biện thạch đại tái thi đấu trận rồi. Không có vấn đề, chúng ta cái này xuất phát. Hai người đồng thời dương cánh, kết bạn hướng thi đấu trận bay đi. Lại nói bên kia, biện thạch đại tái thi đấu trên trận. Mọi người chờ lo nghĩ, trâu đầu ghét hai. Dưới lại, cái kia dạ tinh hàn tất nhiên bị thành chủ giết chết, ngược lại là có chút đáng tiếc. Cũng là đáng đời, thành chủ nhiều lần lại để cho hắn, cái kia dạ tinh hàn lại kiêu ngạo giết mãng ngạn, hoàn toàn là muốn chết, chết không được người khác. Thế nhưng là vì cái gì ta ngược lại là hy vọng cái kia Dạ Tinh Hàn còn sống đâu. Ta vừa hy vọng, thế nhưng là không có kỳ tích, lấy thành chủ đại nhân miết bản cảnh lục trọng chi uy, tiểu tiểu nhân hồn cùng cảnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dưới đài một mảnh hỗn thức, trên đài mọi người nhưng là nhiều loại thân sắc. Tề Việt tâm thần bất định bất an, thành tâm cầu xin. Lao thiên gia à, cầu ngươi mở lại một lần nhãn, nhất định phù hộ Dạ tiên sinh có thể sống lấy. Còn sống cái rắm." Lam Áo lông hừ lạnh một tiếng nói. Lập tức, có thể thấy thành chủ đại nhân cầm theo Dạ Tinh Hàn đầu trở về. Đinh nghi vừa âm thanh lạnh lùng nói, Tề Việt, chờ biện thạch đại tái sau khi kết thúc, chính là các ngươi tẩy ra thương hội tận thế. Các ngươi tẩy ra tất cả mọi người, cũng sẽ cùng cái kia không biết tốt xấu cùng đồ dạ tinh hàn đồng dạng, chết không có chỗ trôn. Ba người đang tại cãi luận, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Mau nhìn, là Thành Chủ đại nhân đã trở về. Có người hô một tiếng, La áo Long cười nói, Thành Chủ đại nhân trở về, dạ tinh hàn cái kia cùng đồ chết rồi. Hạ hạ hạ hạ hạ. Đang lúc cười, lại có người hô to một tiếng, có hai người là Thành Chủ đại nhân cùng dạ tinh hàn đồng thời trở về, dạ tinh hàn không có chết làm áo lông tiếng cười, im bặt mà dừng. Ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt trong ngay mắt biến. Sẽ ra chuyện gì vậy? Dạ Tinh Hàn còn sống. Hơn nữa, vậy mà cùng thành chủ đại nhân cùng một chỗ bay trở về. Cái này, Đinh Y cũng là vẻ mặt ngượng. Thấy thế nào Thiết Tâm cùng Dạ Tinh Hàn kể vai sát cánh phi hành bộ dạng, như là ca hai coi như hay sao? Lão Thiên Gia Hiền Linh, Tề Việt kích động không thôi, kém một điểm nước mắt tuôn đầy mặt. Hôm nay Lão Thiên Gia thực nể tình, tổng Hiền Linh. Hiu hiu, hai đạo thân ảnh trước sau rơi vào trên đài cao. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ xuống. Thiết Tâm cao giọng nói, trư vị vừa rồi sự tình là ta đã hiểu lầm dạ tinh hàn. Biện thạch đại tái tiếp tục bắt đầu trận chung kết. Một tiếng hiểu lầm, qua loa tắc trách tất cả. Mọi người hơi giật mình, vẫn có chút hồi thật thở. nhưng mà đối mặt thành chủ chi huy, không người nào dám chất vấn đặc biệt là linh nghi, tổng cảm giác hướng gió không đúng. hắn âm thầm suy nghĩ thật sâu như mày. nhưng mà la máo long nhưng không có như vậy nguy cơ ý thức, nhìn không được chất vấn thành chủ đại nhân, dạ tinh hàn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới giết chết mã ngạ thế nào lại là hiểu lầm? Xin ngài lo liệu chính nghĩa, xử tử cái này ác tận. lời vừa nói ra, thiết tâm sắc mặt tức khắc căm chầm hắn nhìn hầm hầm lam áo lông trầm giọng nói, lam áo lông, ngươi đây là chất vấn quyết định của ta rồi hả? tại đây đại đồng thành bên trong, ta nói cái gì chính là cái gì, không muốn nói nhảm nữa. lam áo lông bị hù không dám nói lời nào. hắn không rõ, như thế nào thành chủ đại nhân cùng dạ tinh hàn đã bay một vòng trở về, liền thái độ lớn như thế chuyển biến. toàn bộ hiện trường, tại thiết tâm y hiếp xuống cằm như hến. nhưng mà hắn hiển nhiên, rất nhiều người trên mặt đều viết khó hiểu cùng công phục. biểu mũi ta bùi tổ dao, kỳ thực là bị bệnh ma nghị chỗ cắn, mắt thấy một cái thương thế có thể biết được, mà việc này đúng là mã nên làm đây mới là ta giết chết mã ngạn nguyên nhân, dạ tinh hàn tay phải vung lên, thân thể không gian lõi lên, chúng độc đuổi tố dao xuất hiện lần nữa, tuy rằng muốn mượn thiết tâm thế, nhưng là muốn danh chính ngôn thuận, danh chính ngôn thuận giải thích sát mã ngạn sự tình, đằng sau mới có thể danh chính ngôn thuận diện hát nguyên phủ, hắn nhẹ nhàng để xuống đuổi tố dao, sau đó đi đến mã ngạn trước thi thể, gỡ xuống mã ngạn hồn giới, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, bắt đầu thanh trừ mã ngạn hồn giới hồn lực cân ký, muốn chứng minh việc này rất đơn giản, chỉ cần nhìn xem mã ngạn hồn giới trong có hay không bạch ma nghĩ tương quan giải dưỡng, rất nhanh hồn giới hồn lượng cân ký tiêu trừ. Dâm ảo ảo, rơi ra một đống đồ vật. Bên trong chẳng những có bạch ma nghĩ giải dược, còn có mặt khác mấy cái bạch ma nghĩ. Trưng 562, tam tầng phôi. Trưng 562, tam tầng phôi. Mọi người xem đã đến, những thứ này chính là mã ngạn ám hại biểu mội ta chứng cứ. Dạ tinh hàn từ vật phẩm trồng chất trong, cầm lấy giả bộ bạch ma nghĩ bình thủy tinh, bên trong mấy cái bạch ma nghĩ hoặc bắt nút đích lấy. Chứng cứ vô cùng xác thực. Ai nha, thật sự là bạch ma nghĩ à, nguyên lai là mã ngạn trong bóng tối sử dụng ám chiêu làm hại tố giao độc Mã Ngạn mục đích rất đơn giản, chính là vì lại để cho Bùi Tố Dao chúng độc vô pháp phân biệt thạch, bản thân tấn cấp trận chung kết. La Nguyệt phủ người, thật sự là âm hiểm xảo trá. Dưới đại người xem, một mảnh lòng đầy căm phẫn gầm lên thanh âm. Ngay sau đó, Dạ Tinh Hàn lại cầm lấy viết bạch ma nghĩ giải dược màu rám nắng cái chai, đổ ra một hoàn thuốc đến, ngồi xổm xuống bóp mở Bùi Tố Dao miệng cho Bùi Tố Dao ăn vào. Dược hiệu rất nhanh. Bùi Tố Dao trên cánh tay hắc sắc rút đi, trở lại màu bạch. Khục khục. Bất quá một lát, Bùi Tố Dao mơ mơ màng màng tỉnh lại. Biểu ca, lần đầu tiên, liền thấy được Dạ Tinh Hàn. Tố Dao, ngươi đã tỉnh? Dạ Tinh Hàn cuối cùng yên lòng, đem bùi tố giao nâng dậy. Hắn hung dữ trừng mắt liếc la Mao Long, cao giọng nói: Tất cả mọi người thấy được chưa? Sự thật rõ ràng là Mã Ngạn cái này âm trá tiểu nhân làm ác trước đây, ta mới động thủ giết người. Sắc Mã Ngạn, hợp tình hợp lý. La Mao Long sắc mặt khó coi, cũng không dám cùng Dạ Tinh Hàn đối mặt. Mã Ngạn cái kia phế vật, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Chẳng những không thể tấn cấp trận Chung Kết, còn làm hại Lăng Nguyệt Phủ trở thành trong bóng tối hành hung âm hiểm tiểu nhân, như thế hình tượng về sau như thế nào tại Đại Đồng Thành đặt chân? mới mã ngạn giúp đỡ lăng nguyệt phủ phân biệt thạch thật sự là một kiện rời lên thạch đầu nền chân của mình chuyện ngu xuẩn sát tốt người xem trong có người hô lớn một tiếng một tiếng này đại biểu tất cả mọi người tâm tình ngay sau đó hơn một nghìn người cũng bắt đầu hô to lăng nguyệt phủ vô sỉ sát tốt một lần lại một lần đinh hai nhức gốc cái này không đơn thuần là lam áo lông toàn bộ lăng nguyệt phủ người cũng không có mặt ở lại yến lặng thiết tâm vung tay lên lập tức một mảnh yên tĩnh hắn nhìn dạ tinh hàn một cái gặp dạ tinh hàn gật đầu tại cao âm thanh nói hôm nay chậm trễ quá nhiều thời gian biện thạch đại tái tiếp tục trận chung kết bắt đầu Nếu như Dạ Tinh Hàn nói, lại để cho hắn sống chết mặc bay chỉ để ý công chính. Vậy là tốt rồi đẹp mắt nhìn qua, Dạ Tinh Hàn như thế nào cùng Hắc Nguyệt phủ đấu. Trên đài cao, dọa bãi. Ngoại trừ đặc biệt khách quý bên ngoài, chỉ còn lại có Hắc Nguyệt phủ cùng Tề gia Thương hội hai nhà. Chính giữa chỗ, bố trí hai chương đối lập phân biệt bệ đá. Thừa dịp cái này khoảng cách, Bùi Tố Dao đã được biết đến vừa rồi phát sinh sự tình. Nàng nguẫn phần cảm động, đối với Dạ Tinh Hàn nói, biểu ca, ngươi lại cứu vào ta, hơn nữa cứu được Tề gia Thương hội." Dạ Tinh Hàn đã đã thành nàng toàn bộ thế giới chỉ là. Dạ Tinh Hàn cũng không chấp nhận nói, không cần khách khí giúp ngươi là bởi vì ngươi là ta biểu muội, đương nhiên giúp đỡ Tề Gia Thương Hội cũng là đã đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên ngôn mà có tin. đơn giản một câu lại để cho Bùi Tố giao cảm động càng lớn. nàng mí môi mấy phần ngượng ngùng mấy phần sùng tính nhẹ gật đầu. bất luận cái gì câu nói đều đã kinh vô pháp đại biểu tâm ý của nàng. chỉ hy vọng tuổi già có cơ hội cho Dạ Tinh Hàn làm châu làm ngựa. không nói những thứ này. Dạ Tinh Hàn nghiêm túc mấy phần đối với Tề Gia mọi người nói trận Chung Kết Phân Biệt Thạch là Tề Gia Thương Hội cùng Hắc Nguyệt Phủ quyết chiến bắt đầu. một trận chiến này chúng ta phải thắng. tốt. Tề Gia mọi người ý chí chiến đấu sục sôi. Dạ Tinh Hàn lại nói, đợi Biện Thạch Đại tái chiến thắng về sau, chúng ta cùng với Hắc Nguyệt Phủ tính tổng nợ, ân ân đoán đoán cùng nhau giải quyết xong. Sẽ chờ giờ khắc này rồi. Thế ra mọi người ngao ngao kích động. Nhiều năm như vậy một mực bị Hắc Nguyệt Phủ đè nặng, bị bao nhiêu bất khí. Một hồi chiến đấu, không nên thanh Hắc Nguyệt Phủ người xé. Trận chung kết dụng tam khối phôi thạch, ta đã chọn xong rồi. Dạ Tinh Hàn thân thể không gian lóe lên, lóe ra tam khối phôi thạch đến. Hắn chỉ vào khối thứ nhất phôi thạch đạo, cái này nhất khối là ta cùng tố giao từ Tề gia thương hội bắt được phẩm tướng độ trên lệnh phôi thạch ở trong đoạt được, chính là Trúc Linh Thạch thượng phẩm hai hảo. Trúc Linh Thạch thế ra mọi người muôn phần mừng rỡ kích động những cái kia bị người đám coi là đồ bỏ đi phôi thạch tròn vậy mà cất giấu nhất khối thượng phẩm phôi thạch tuy rằng còn chưa cắt ra phôi thạch nhưng mà dạ tinh hàn lịch tiên phân biệt thạch năng lực phía trước cho nên đối với dạ tinh hàn theo như lợi phôi thạch phẩm chất không người hoài nghi đây hết thề đều là dạ tiên sinh công lao tề việt nếp vốn trên mặt mang dáng tươi cười thập phần cảm kích nhìn qua dạ tinh hàn tề việt hội trưởng không cần phải khách khí dạ tinh hàn khoát tay áo chỉ vào khối thứ hai phôi thạch đạo cái này nhất khối đâu rồi là ta tại phong xảo khoáng sơn mạch ở trong đo được cũng là nhất khối thượng phẩm phôi thạch tên là đông vải hắc thạch xếp hạng thượng phẩm cửu hảo. Đông bại Hắc Thạch. Thế gia mọi người nhãn tình kích động tất cả đều sáng lên. Có thể xếp tiến 10 thứ hạng đầu hảo thượng phẩm phôi thạch, tuyệt đối hy hi hữu đã có Đông bại Hắc Thạch, vô cùng có khả năng đánh bại Hắc nguyệt phủ. Thôi coi chân chờ, Dạ Tinh Hàn mới tiếp tục nói, nguyên bản ta nghĩ lấy đem này khối phôi thạch lưu lại làm chính mình dùng, nhưng mà giờ phút này Tề gia thương hội thiếu nhất phôi thạch, ta liền đem còn có miếng này phôi thạch tiến đưa tại Tề gia thương hội trận chung kết chi dụng. Lời này nói, hùng hồn đến cực điểm. Trong ý thức, Linh Quốc lúc này cười nói, Tinh Hàn, ngươi không phải nói muốn dùng cái này, nhất khối phôi thạch bắt chẹt vơ vét tài sản. Tại Tề gia thương hội trên mình tàn nhẫn lợi nhuận một khoản, như thế nào như vậy cam lòng, miễn phí tặng người rồi hả? Chào ngươi đẹp mắt lấy đi." Dạ Tinh Hàn một câu đem Linh Cốt nghẹn trụ. Mà giờ khắc này Tề gia mọi người, bị Dạ Tinh Hàn mà nói cảm động rối tinh rối mù đặc biệt là Tề Việt, đều nhanh cảm động khóc. Hắn lôi kéo Dạ Tinh Hàn tay, lời thể son sắc tuyên thể nói, "Dạ tiên sinh, ngươi đối với Tề gia thương hội đại ân đại đức, Tề gia thương hội thật sự là khó có thể hồi báo. Vì đáp tạ Dạ tiên sinh đại ân, ta quyết định một khi đạt được hai tòa mới quận mộ, liền đem hai tòa mới quận mộ hàng năm khoáng thạch thu nhập, mời ở trong lấy tam tặng cho Dạ tiên sinh." mới ở trong lấy tam lợi nhuận như tiên trong đó tài phú khó có thể đánh giá tề gia mặt khác người muôn phần kinh sợ nhưng đối với tề việt quyết định tuy nhiên cũng không có dị nghị bởi vì dạ tinh hàn đáng giá tề gia thương hội cao như thế ử báo đáp tiểu tử ngươi nguyên lai like là tại đây câu cá lớn sao trong ý thức linh quất kinh ngạc cánh lốc dạ tinh hàn tiểu tử này hiện tại thành tinh tuyệt đối là cái làm gian thương lờ tới là liệu định tề gia thương hội muốn xuất huyết đã có cái này hai tòa mới quặn mỏ tài chính ủng hộ trong thời gian ngắn cựu cũng không bởi vì tiền tài phát dậu hoàn toàn có thể nhận thức phú hảo sinh hoạt Dạ Tinh Hàn không để ý đến Linh Quất, mà là đối với Tề Việt cự tuyệt nói, không thể không có có thể, như thế hồi báo quá mức chân quý, ta không có thể tiếp nhận. Vốn là muốn lấy muốn cái 50 vạn trái phải kiếm tệ, Tề Việt quá thật sự cho quá nhiều. Mời Dạ Tiên Sinh không muốn chối từ, đây là chúng ta Tề gia thương hội lòng chân thành nhất ý. Tề Việt thập phần thành khẩn, gặp Dạ Tinh Hàn không chấp nhận lại không người hành lễ. Được rồi, ta đã tiếp nhận. Dạ Tinh Hàn đem không người một nửa Tề Việt nâng dậy, từ chối nữa, liền lộ ra sĩ diện cãi lão. Nhận lấy đi, tiền là đồ tốt, không muốn ngu sao mà không muốn. Hảo hảo hảo. Tề Việt cuối cùng an tâm. Thu chỗ tốt, Dạ Tinh Hàn chuẩn bị tiếp tục làm việc. Nhìn thoáng qua một viên cuối cùng nhà sĩ phôi thạch vừa muốn giới thiệu, mau nhìn, Hắc Nguyệt Phủ tam khối phôi thạch. Động nhiên, ban địa hạ truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Dạ Tinh Hàn bị cắt đứt, tò mò hướng đối diện nhìn lại, chỉ thấy Hắc Nguyệt Phủ người thập phần kiêu ngạo đem ba cái nở rộ phôi thạch cái hộp hơn đến phân biệt trước thạch ai. Cái hộp là mở ra, bên trong tam khối phôi thạch lộ ở bên ngoài. Cái đó là. Mà khi Dạ Tinh Hàn cùng Tề Việt đám người thấy phôi thạch một khắc này, đều muôn phần kinh sợ. Hai khối song tầng phôi phôi thạch, cuối cùng nhất khối dĩ nhiên là, dĩ nhiên là tam tầng phôi phôi thạch. Bùi Tố Dao mở miệng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Chương 563, ván đầu tiên, thất bại. Chương 563, ván đầu tiên, thất bại. Tam tầng phôi, thần phẩm ra. Bùi Tố Dao kinh ngạc lắc đầu, nhớ tới truyền lưu tại Thợ Mỏ chính giữa một câu. Tam tầng phôi phôi thạch, trăm năm khó gặp. Một khi xuất hiện tam tầng phôi phôi thạch, nhất định là thần phẩm. Nói cách khác, Hắc Nguyệt phủ thậm chí có nhất khối thần phẩm phôi thạch. Cái này, Tề Việt vẻ mặt khiếp sợ, vừa vẻ mặt lúng túng. Hắc Nguyệt phủ có thần phẩm phôi thạch trợ chiến, mà khắc hai khóa song tầng phôi phôi thạch tuyệt đúng vậy phẩm chất bất phàm xem chừng tối thiểu nhất cũng đều là thượng phẩm. Tề gia thương hội hiện nay chỉ có 2 quả thượng phẩm phôi thạch, một viên cuối cùng hắn biết rõ là dạ tinh hàn từ hắc nguyệt phủ nhà sĩ có được. Ai, nhà sĩ phôi thạch tự nhiên sẽ không phẩm chất rất cao. kể từ đó, một khi trận chung kết chỉ sợ Tề gia thương hội sẽ phải thua. Thua trận đấu, đâu còn có thể thực hiện vừa rồi cho dạ tinh hàn mới quặn mỏ chia hoa hở hở hẹn. tốt một cái hắc nguyệt phủ, thật sự là đại thủ bút. dạ tinh hàn ánh mắt lạnh lùng. trận chung kết còn chưa bắt đầu, hắc nguyệt phủ cao như thế điều động biểu hiện ra phôi thạch, đơn giản là tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay đương nhiên, quả thật có tiêu ngạo vô liếng ngoại trừ cái kia khối thần phẩm phôi thạch bên ngoài, mặt khác 2 khối song tầng phôi thạch hắn đã dụng con mắt xem qua, đều là thượng phẩm. Thứ anh thạch, thượng phẩm số 5. Lang hoa thạch, thượng phẩm số 18. Về phần thần phẩm phôi thạch, tổng cộng chỉ có 10 loại. Theo ánh mắt hắn chỗ xem, Hắc nguyệt phủ tam tầng phôi thần phẩm phôi thạch là Bạc Lôi Hổ gào dĩ thạch, xếp hạng thần phẩm số thứ 3. Mà nhà cầu của hắn phôi thạch thánh quang tiêu thụ hồn thạch, xếp hạng thần phẩm đệ lục hảo. Kể từ đó, thì có rõ ràng đối lập. Tổ thứ nhất, Hắc nguyệt phủ, thần phẩm số 3 Bạc Lôi Hổ gào dĩ thạch, tề gia thương hội, thần phẩm số 6 Thánh Quang Tiêu Thụ Hồn Thạch. Tổ thứ hai Hắc nguyệt phủ, thượng phẩm số 5 tự anh thạch, Tế gia thương hội, thượng phẩm Cửu Hào Đông vài hắc thạch. Tổ 3, Hắc nguyệt phủ thượng phẩm số 18 Lăng Hoa thạch, Tế gia thương hội, thượng phẩm 29 Hào Trúc linh thạch. Mỗi một tổ, Tế gia thương hội đều rơi xuống hạ phòng. Kể từ đó, Tế gia thương hội thua không nghi ngờ. Sự tính đi đến một bước này, chính là Dạ Tinh Hàn, cũng có chút đã không có chủ ý vốn tưởng rằng đạt được nhất khối thần phẩm phôi thạch, cộng thêm hai khối thượng phẩm phôi thạch, dĩ nhiên tất thắng. Lại vạn vạn không nghĩ tới, Hắc nguyệt phủ phôi thạch phẩm chất cao như thế. Nhìn xem dưới đại người xem bộ dáng kiếp sợ, còn có Tế gia thương hội mọi người không biết làm sao bộ dáng Đinh Nghi lên giọng dọn lối. hắn vừa cười vừa nói, vì cái này Tam Khối Phôi Thạch, Hắc Nguyệt Phủ thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn. Có cái này Tam Khối Phôi Thạch tại, mặc kệ các ngươi người nào tiến vào trận Chung Kết, đều không thể chiến thắng Hắc Nguyệt Phủ. Đặc biệt là các ngươi Tề gia Thương Hội, đều luân lạc tới đi nhà của chúng ta nhà sĩ khoái động Phôi Thạch, dựa vào cái gì tại trong trận Chung Kết thắng chúng ta Hắc Nguyệt Phủ? Chẳng lẽ bằng các ngươi từ chúng ta Hắc Nguyệt Phủ nhà sĩ khoái động Phôi Thạch? Lời vừa nói ra, Hắc Nguyệt Phủ mọi người lập tức cười to. Cái loại đó thiếu, là tự tin kinh bỉ. Bởi vì biện Thạch Đại tái trận Chung Kết, Hắc Nguyệt Phủ thắng định rồi. Đến cuối cùng, hay vẫn là Hắc Nguyệt phủ cuối cùng thủ thắng, không có ngoại ý muốn a. Bất quá Tề gia thương hội vừa đủ mạnh, đi đến một bước này đúng là không dễ dàng, đã thất bại vừa không mất mặt. Duy nhất mất mặt, chỉ sợ sẽ là cái kia khối nhà xí phôi thạch, hy vọng Tề gia thương hội không muốn lấy ra từ độc thanh danh. Tam tầng phôi phôi thạch xuất hiện, lại để cho khán giả đã không có chờ mong. Ai thua ai thắng, rõ ràng, hoàn toàn đã không có lo lắng. Song Vương mời chuẩn bị, trận chung kết lập tức bắt đầu. Trận chung kết quy tắc, mời Song Vương trước sau ra thạch, thạch đao lảo xuống cắt ra bên trong dấu khoáng thạch, bên trong dấu khoáng thạch phẩm chất người cao thắng. Tổng cộng 3 trận, trước tiên thắng được 2 cục giả, chính là lần này Biện Thạch đại tái người thắng sau cùng. Thời gian không sai biệt lắm, trọng tài truyền bá định quy tắc. Quy tắc rất đơn giản, 3 trận 2 thắng chế tạo. Nếu như mọi người như thế chờ mong, Vũ Ninh, ván đầu tiên trước hết mang lên Tam tầng phôi Thần phẩm phôi Thạch, đến thắng ngay từ trận đầu, đại thắng thắng. Đinh Nghi thập phần kiêu ngạo nói. Minh Bạch. Vũ Ninh cầm lấy Tam tầng phôi phôi Thạch, khoe khoang cử cao. Lại hưởng thụ lấy một cái vạn chúng chú mục chính là sợ hai tháng phục, mới đưa viên thứ nhất Phối Thạch ném vào phân biệt bậy đá thạch trong máng. Đối diện, Mai Mai chít chít làm gì, ra thật đi. Vũ Ninh thập phần kiêu ngạo thúc rủ, gặp Hắc Nguyệt Phủ đã ra thạch, trọng tài cũng đúng tề ra thương hội thúc rủ nói, tề gia thương hội mời ra thạch, tề gia mọi người vây tại một chỗ, có chút không biết làm sao, mà khi lo nghĩ buổi tố giao chuẩn bị thỉnh cầu dạ Tinh Hàn ý kiến lúc, lại phát hiện Dạ Tinh Hàn lâm vào trầm tư, nàng không dám bế dậy, cuối cùng không nói gì. Tề Việt thở dài nói, Dạ tiên Sinh, việc đã đến nước này, tề gia thương hội cũng không có cái gì tiếc nuối, thua thì thua, nhưng mà mặc dù thua, tề gia thương hội cũng sẽ không quên Dạ Thiên Sinh đại ân, nhất định sẽ lễ chọn cảm tạ. Gặp Dạ Tinh Hàn không nói lời nào, hắn rồi hướng đuổi tố giao nói, tố giao. Tam quả phôi thạch chúng tuyển một viên trận đấu đi, mặc dù biết do muốn thua, cũng phải đem trận đấu tiến hành xuống dưới. Vâng. Bùi Tố Giao linh mệnh đang chuẩn bị tùy tiện lấy nhất khối phôi thạch, đợi một cái. Đột nhiên, Dạ Tinh Hàn kéo lại cánh tay của nàng. Bùi Tố Giao sửng sốt một chút, quay đầu lại vừa nhìn, lại phát hiện Dạ Tinh Hàn trên mặt mang theo vài phần kích động mà lại tà tính dáng tươi cười. Tố Giao cô đương, ngươi nghe chưa nghe nói qua điển kỵ tái mã cố sự? Dạ Tinh Hàn cười mở miệng vừa hỏi. Điển kỵ tái mã? Bùi Tố Giao mở miệng không biết. Dạ Tinh Hàn lúc này mới nhớ tới điền kỵ tái mã là nam vực phát sinh cố sự chỉ sợ đông phương thần châu người cũng không biết nhưng chính là cái này cố sự có thể nghịch chuyển cản khôn ánh mắt của hắn ngưng tụ ánh mắt kiên nghị đối với tề việt nói tề việt hội trưởng thời khắc cuối cùng rồi hy vọng có thể để cho ta tới hoàn thành cuối cùng trận chung kết đương nhiên có thể tề việt lập tức đáp ứng dạ tiên sinh làm phiền rồi dạ tinh hàn gật đầu lập tức cầm lấy chút linh thạch đi tới để vào phân biệt bệ đá thạch trong mảng hừ thấy dạ tinh hàn ra thạch vũ ninh trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng mặc kệ dạ tinh hàn ra cái gì thạch đầu tất nhiên thua ở thần phẩm phôi dưới đá Song Vương đã ra thạch, trận Chung Kết ván đầu tiên đã rơi đao. Theo trọng tài một tiếng truyền bá lệnh, hai thanh treo cao thạch đao hầu như đồng thời rơi xuống. Ken kết hai tiếng, hai khối phôi thạch bị cắt mở. Tất cả mọi người hầu như tại đồng thời đều đi phía trước dò xét, dò xét đầu. Chỉ thấy hai khối bị cắt mở phôi thạch, nhất khối thanh Quang Trúc Văn, Hoa Văn rõ ràng phẩm chất tuyệt hảo, mà đổi thanh nhất khối thì là màu trắng bạc lôi văn giao thoa biết học thành, bị tầng phôi ngăn cách khí tức gào thét ngút trời mà đi, lại bao phủ tại toàn bộ núi rừng phía trên. Bạc lôi hổ gào di thạch là thần phẩm số ba bạc lôi hổ gào di thạch. Hiện trường một mảnh kinh hô thanh âm. Tam tầng phôi phôi thạch, quả nhiên là khoáng thạch giới truyền tuyết. Chẳng những khai ra thần phẩm phôi thạch, hơn nữa còn là xếp hạng thần phẩm ba thứ hạng đầu tuyệt phẩm quý trọng chi loại. Còn có miếng này thần phẩm phôi thạch bắt được thị trường, tối thiểu nhất cũng có thể bán được hơn 10 vạn kim tệ. Đáng tiếc, Tề gia thương hội chính là trúc linh thạch, cũng là thập phần khan hiếm thượng phẩm phôi thạch, nhưng mà đúng là vẫn còn cùng thần phẩm phôi thạch kém một cái cấp bậc. Ngươi xem khu, truyền đến từng trận tiếp hận thanh âm. Kết quả đã định, trọng tài đi ra tuyên án nói, Tề gia thương hội khai ra thượng phẩm 29 hào trúc linh thạch. Mà Hắc Nguyệt phủ khai ra thần phẩm số 3 bạc lôi hổ gào rĩ thạch, cho nên ván đầu tiên Hắc Nguyệt phủ thắng. Chương 564. Cuối cùng một ván. Chương 564, cuối cùng một ván. Ván đầu tiên kết quả, không hề lo lắng. Hắc Nguyệt phủ thắng. Hơn nữa, đại thắng. Xem tề ra thương hội bọn này dựa vào vận khí gia hỏa, còn dám hay không tiêu ngạo. Hoan hô Hắc Nguyệt phủ trong đám người, có người đắc ý cao giọng nói ra. Trên mặt của mỗi người, đều treo dương dương đắc ý tự hồ, dĩ nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay đối diện Tề gia thương hội,ỷu xìu nằm sắp nằm sắp một mạnh. Ván đầu tiên, thua. Có lẽ trận đấu này cũng muốn tùy theo thua. Thế gia thương hội đại thế đã mất. Đinh Nghi rất hài lòng, cho trên bờ vai anh Vũ cho ăn một miếng thịt. Cái kia anh Vũ một bên ăn thịt, một bên mơ hồ kêu lớn, "Thế gia thương hội đại thế đã mất, đại thế đã mất." Cái này là Đinh Nghi lại để cho Vũ Ninh ván đầu tiên mở ra thần phẩm phôi thạch nguyên nhân. Phải thắng ngay từ trận đầu, sau đó đang giận thế lên đè sập thế gia thương hội, lại để cho thế gia thương hội tại trong tuyệt vọng bị diệt. Mọi người không muốn lợi bại, còn không có chấm dứt sao? Nhìn xem rủ xuống tang thế gia mọi người, Dạ Tinh Hàn lại trên mặt mang vui vẻ điện khí tái mã, lúc này mới bắt đầu Song Vương riêng phần mình phôi thạch dựa theo phẩm chất có thể sắp xếp cái thứ tự, thứ nhất, thứ hai cùng đệ tam. Ván đầu tiên lấy phe mình phẩm chất thấp nhất đệ tam phôi thạch, tiêu hao hết đối phương phẩm chất cao nhất thứ nhất phôi thạch. Nhìn như thua, kỳ thực kiếm lớn, vì thế phía sau lịch chuyển giành được một tia cơ hội. Còn lại hai cục, liên tục hai lần sai chỗ chết giết. Cuối cùng, chắc chắn thủ thắng. Vì vậy kế tiếp hai cục mới là mấu chốt. Hắc nguyệt phủ cao hứng quá sớm, tề ra thương hội rủ xuống tăng cũng quá sớm. Nghe dạ tiên sinh, mọi người giữ vững tinh thần, chính là thua khí thế lên cũng không thể thua. Thân là hội trưởng đề viện, lập tức hưởng ứng dạ tính Hàn vẫn chưa hơn nửa đời người hôm nay phải gắng gượng đến cùng mọi người giữ vững tinh thần thế ra mọi người cuối cùng ngao ngao kêu lên bùi tố dao vừa kích động cho mọi người động viên cố gắng lên còn chưa tới cuối cùng xem các ngươi còn có thể tùy tiện bao lâu vũ ninh hướng về phía đối diện hừ lạnh một tiếng lập tức đối với trọng tài thúc giục nói trọng tài đại nhân cái ván thứ hai rồi à trọng tài lúc này mới đi ra cao giọng nói trận đấu tiếp tục ván thứ hai mời song phương ra thạch vì tiết kiệm thời gian ván thứ hai để các ngươi thể ra thương hội bị thua về nhà vũ ninh đã sớm chờ không kiên nhẫn tự tin cầm lấy lăng hoa thạch để vào thạch ráng vậy chờ xem dùng con mắt xác định vũ ninh thả ra phôi thạch dạ tinh hàn vừa không nét mực xuất ra bông vải hất thạch để vào thạch ráng sở dĩ có thể dụng điền kỵ tái mã phương pháp cũng là nhờ được cái này một đôi có xuyên thấu lực con mắt nếu vô pháp xác nhận hắc nguyệt phủ mỗi một lần thả ra phôi thạch phẩm chất cũng khó có thể dụng xảo thủ thắng mở đi dạ tinh hàn ánh mắt tự tin ván thứ 2 dụng phe mình thứ hai đánh đối phương thứ ba sai chỗ sau đó phe mình phôi thạch phẩm chất càng có ưu thế ván này tất thắng song phương ván thứ hai đều đã kinh ra thạch đã rơi đau trọng tài tay phải vừa nhấc, theo một tiếng truyền bá lệnh, hai thanh thạch đao là xuống, Ken két. Hai khối phôi thạch đều là chia làm hai nửa. Mau nhìn xem. Người xem cu đắng người, một cái kình phong đi phía trước dồn. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Hoa văn Hiện, phẩm chất minh. Hắc Nguyệt phủ khai ra thượng phẩm phôi thạch, là Lăng Hoa thạch, thượng phẩm số 18. Thật lợi hại, tuy rằng không kịp thần phẩm phôi thạch, nhưng mà thượng phẩm phôi thạch đã thập phần khó được, đủ để thủ thắng. Mọi người xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tề gia thương hội phân biệt bảy đá. Thượng phẩm phôi thạch tuyệt đối hi hữu trước đó lần thứ nhất tề gia thương hội xuất ra thượng phẩm phôi thạch, lúc này đây tuyệt khó lần thứ hai xuất ra thượng phẩm phôi thạch đến, tề gia thương hội phôi thạch phải. thế nhưng là đem mọi người xem rõ ràng tề gia thương hội phôi thạch hoa văn thời gian, một đôi trong ánh mắt đều là vẻ khiếp sợ, đông vải hất thạch dĩ nhiên là thượng phẩm cửu hào đông vải hất thạch. trong đám người có người kích động hô lên, tề gia thương hội thậm chí ngay cả liên tiếp khai ra khối thứ hai thượng phẩm phôi thạch. hơn nữa phẩm chất so với hất nguyệt phủ phôi thạch cao, nói cách khác. Tề Gia Thương Hội ván thứ hai vậy mà thắng ở trên bục Tề Gia mọi người vốn là một hồi im lặng, lập tức buộc phát ra kích động tiếng hoan hô. Chúng ta thắng, ván này chúng ta thắng. Một so một, đánh ngang. Điều này sao có thể? Nguyên bản Dương Dương đắc ý hắt nguyệt phủ mọi người, lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ, đặc biệt là Đinh Nghi, sắc mặt khó coi tối đen một mảnh. Từ Vũ Ninh chọn kỹ lửa khéo lại là song tầng phôi phôi thành, vậy mà đã thua bởi Tề Gia Thương Hội phôi thành. Kết quả như thế, lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Đinh phủ chủ, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, là bị bệnh sao? Dạ Tinh Hàn đột nhiên mở miệng, xung lên đối diện Đinh Y nói ra trong lời nói, tràn đầy châm chọc. Tề gia thương hội tiếng hoan hô lập tức dừng lại, nhao nhao hướng đối diện Hắc Nguyệt phủ tìm đến đi đối chọi gây gắt ánh mắt. Hôm nay trận chung kết, Tề gia thương hội còn chưa thua. Bọn hắn cùng với Hắc Nguyệt phủ đấu đến cùng. Ngươi, Đinh Nghi giận không tìm được, đang muốn phát hỏa đột nhiên, hắn nhìn đến Dạ Tinh Hàn trước người cuối cùng nhất khối phôi thạch, lúc này cười nói, coi như các ngươi vận khí tốt, may mắn thắng một ván. Cần phải là ta không nhìn lầm, ngươi cuối cùng cái kia khóa phôi thạch, chính là từ ta Hắc Nguyệt phủ nhà xí khoé động nhà xí vôi thạch đi. Nguyên bản lặng ngắt như tờ Hắc Nguyệt phủ mọi người, lập tức có được ý nở nụ cười trong đó đinh bá an tiêu lớn nhất tâm thành trong nhà vệ sinh khuấy động phôi thạch các ngươi cầm còn có miếng này phôi thạch đến là muốn chết cười chúng ta sao ngay cả dưới đài người xem khu, cũng nhịn không được nữa phát ra một mảnh tiếng cười đến nhà sĩ phôi thạch người ta dùng để trồng chất nhà sĩ đồ bỏ đi thế gia thương hội lại nhặt được đem bảo ván này thế nhưng là biện thạch đại tái trận chung kết cuối cùng một ván như thế trọng yếu một ván thế gia thương hội nếu là dụng còn có miếng này nhà sĩ phôi thạch xuất chiến cái kia chính là tự dứt lấy nhục tự tiếm thất bại đường thế gia thương hội bên này khí thế lại ngả xuống từ thác miệt phủ nhà sĩ tới ra thạch đầu chuyện này Sắc Thư Cá Muội có chút mất mặt. Người xem khu có người nhịn không được mở miệng nói, tề ra, đội nhất khối phôi thạch đi, dù là thua vừa thể diện a." "Đúng đúng đúng." Mặc khác người nhao nhao phụ họa. Dạ Tiên Sinh, ngươi xem." Ngay cả người xem đều nhìn không được rồi, Tề Việt nhịn không được hướng dạ Tinh Hàn mở miệng. Hắn có thể tiếp nhận thua, nhưng mà không thể tiếp nhận Tề gia thương hội lại tiếp nhận vũ nhục. "Tề Việt hội trưởng, ngươi đáp ứng để cho ta làm chủ." Dạ Tinh Hàn cắt đứt Tề Việt, cầm lấy nhà xí phôi thạch ném vào thùng rác. "Ta hôm nay sẽ phải dụng còn có miếng này nhà xí phôi thạch, chiết để đánh bại Hắc nguyệt phủ." cũng muốn lại để cho tất cả mọi người nhìn xem, dù còn có miếng này tuyệt phẩm phôi thạch xây nhà xí Hắc Nguyệt Phủ là như thế nào có mắt không trọng, Dạ Tinh Hàn khí chàng rất mạnh, bá khí một câu chấn nhiếp toàn trường, ách, Tề Việt mặt già đỏ lên, không mặt mũi lại đi nói chuyện, Dạ Tinh Hàn đang nói Hắc Nguyệt Phủ có mắt không trọng đồng thời kỳ thật cũng là đang nói hắn và ở đây người xem có mắt không trọng, Hắc Nguyệt Phủ ra thạch đi, Dạ Tinh Hàn chẳng muốn nói nhảm đi giải thích cái gì, một câu thúc giục, Vũ Ninh cầm lấy cuối cùng nhất khối phôi thạch để vào thạch rãnh, xú tiểu tử nhất khối nhà xí phôi thạch thật ra khiến ngươi nói ra hoa đã đến ta xem ngươi một hồi thua như thế nào mạnh miệng. Song phương đều đã xuất thạch, trọng tài cao giọng nói, biện thạch đại tái trận chung kết cuối cùng một ván, cũng là quyết thắng cùng. vì gia tăng lo lắng, đem phân hai lần cắt thạch, hắc nguyệt phủ thạch đao, đúng, ca một tiếng, hắc nguyệt phủ cuối cùng nhất khối phôi thạch chia làm hai nửa. từ sắc hoa văn, hoa mỹ dị thường, thanh tú khí tức, nhuộn đầy thi đấu trận, đó là tử anh thạch, thượng phẩm số 5 tử anh thạch. Ra. người xem khu một mạnh kinh hô, cuối cùng một ván, hắc nguyệt phủ vậy mà khai ra nhất khối xếp hạng thượng phẩm năm vị trí đầu danh phôi thạch chỉ sợ tể gia thương hội nhà sĩ phôi thạch sẽ thua vô cùng thế thảm. Chương 565, người truyện. Chương 565, người chuyển. Thế ra, xem các ngươi lần này như thế nào thắng. Đinh Nghi dẫn đầu, Hắc Nguyệt phủ người đắc ý cười to. Cái kia đứng ở Đinh Nghi trên bờ vai anh Vũ, vừa một bên bày đầu một bên cười nói, Thế gia xem các ngươi như thế nào thắng, như thế nào thắng?" Thần phẩm phôi thạch tuyệt vô cần hữu, Biện Thạch đại tái có thể ra một viên chính là kỳ tích. Dĩ vãng nhiều như vậy lần Biện Thạch đại tái, ngoại trừ lần này, cũng chỉ xuất hiện qua một lần thần phẩm phôi thạch. Trên cơ bản, trận đấu ở trên phẩm là thắng mặc dù là thượng phẩm phôi thạch, vừa cực kỳ hy hữu. Hắc Nguyệt phủ khai ra thượng phẩm năm vị trí đầu phôi thạch, thấy thế nào đều là thắng cục đã định. Lão Thiên gia đây là một chút cơ hội vừa không cho Tề gia thương hội a thượng phẩm số năm từ Anh Thạch hoàn toàn giết chết trận đấu không hề lo lắng. đúng vậy a đúng vậy a. bất quá nghĩ đến Tề gia thương hội cuối cùng nhất khối phôi thạch là nhà sĩ phôi thạch, nguyên bản tựa hồ cũng không có phần thắng a. cũng đúng, dụng nhà sĩ phôi thạch xuất chiến, Tề gia thương hội chẳng những thua trận đấu còn muốn mất mặt. người xem khu, một mảnh thốn thước, Tề gia thương hội có thể đi đến một bước này đã ra ngoài ý định, nhưng vẫn là không thể sáng tạo kỳ tích trên đài cao đối mặt hát nguyệt phủ cười nhạo, dạ tinh hàn lại nhún vai nói, chúng ta phôi thạch còn chưa mở đâu rồi, còn chưa mở chính là không xác định, ta không biết rõ các ngươi đắt sắt cái gì kình phong, ngươi sẽ không thật muốn bằng vào còn có miếng này nhà sĩ phôi thạch thắng đi. vũ ninh sau khi nói xong, nhịn không được lần nữa nở nụ cười, rất là khinh nguyệt tiểu, dạ tinh hàn cố ý trâm trọng nói, đúng thì sao? ta chính là muốn nói cho tất cả mọi người, các ngươi hát nguyệt phủ là như thế nào có mắt không trọng. nói kích một kích, xem có thể hay không lại để cho hát nguyệt phủ xúc động phía dưới thêm thêm nữa thể đánh bạc, kể từ đó có thể rất tốt đến tiếp sau sự tình bởi vì này cục tất thắng nhất định phải dụng nhà sĩ phôi thạch thần phẩm chi tướng sáng mù tất cả mọi người nhãn không chờ vũ ninh phản bác đinh nghi xông lên tiền một bước trước tiên nói dạ tinh hàn ngươi đã như thế tự tin chúng ta tại sao không gia tăng một ít tiền đặt cược dạ tinh hàn trong lòng cười thầm thật mắc câu rồi đinh nghi tự tin cùng ngu xuẩn, thật là làm cho người ưa thích nghe được đinh nghi muốn gia tăng tiền đặt cược tề việt lập tức lo lắng đối với dạ tinh hàn khuyên bảo nói dạ tiên sinh ngàn vạn không thể lên đinh nghi adam chúng ta thua lên nhưng mà không muốn cho ngươi thừa nhận thêm nữa đúng vậy a dạ tiên sinh mặt khác tề gia người vừa nhao nhao khuyên can gặp tề ra mọi người khuyên can dạ tinh hàn, đinh nghi lúc này sử dụng ra phép khích tướng. dạ tinh hàn, nếu như ngươi là sợ không ứng với đánh bạc cũng có thể, nhưng mà ngươi hứa thích tại nhà người ta nhà xí khoái động thành đầu, về sau mỗi lần thấy ngươi liền kêu ngươi một tiếng bẩn thỉu chi vật. hắc nguyệt phủ mọi người, hắc hắc. cười cười đinh nghi trên bờ vai anh vũ, cũng là cặc cặc nói, bẩn thỉu chi vật, cái kia chính là bánh, bánh. tiếng cười càng lớn. lẽ nào lại như vậy? gặp dạ tinh hàn bị nhủ, tề việt phẫn nộ không thôi. vừa định xuất đầu, lại bị dạ tinh hàn ngăn lại. Dạ Tinh Hàn mắt lạnh lẹo ngó nhìn Đinh Nghi, trầm giọng nói, "Đối với đánh bạc sự tình ta đáp ứng rồi, ngươi muốn như thế nào đánh bạc?" "Dạ tiên sinh." Tề Việt trái tim mát lạnh đã xong, không có nghe khuyên. Người xem khu càng là một mảnh giận mình. Hắc Nguyệt Phủ rõ ràng tại hạ bộc tại, mà Dạ Tinh Hàn lại như thế thiếu kiên nhẫn, gặp Hắc Nguyệt Phủ mà nói, "Phải thua kết quả thêm đánh bạc, quá không lý trí." "Tốt, coi như ngươi là một cái nam nhân." Đinh Nghi thầm nghĩ thực hiện được, đột nhiên nảy sinh ác độc. "Nếu như ngươi là thua rồi, ta muốn ngươi một tay." "Một tay?" Hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ. Lập tức, cũng là một mảnh hỗn thức. Dạ Tinh Hàn hoàn toàn là không công đưa cho đối phương một tay. "Tốt, có thể." Dạ Tinh Hàn lạnh lùng gật đầu. Hắn trầm giọng nói, "Ngươi muốn là thua rồi, ta muốn ngươi hoặc là đinh bá an một đôi mắt, đã có nhãn vô châu còn không bằng đảo. Hàn Phong lên, cuốn cờ thượng, song phương dương cung bạc kiếm. Ai cũng không nghĩ tới, trận chung kết cuối cùng một ván lại thêm ván bài. Móc mắt vào tay, không tốt tàn nhẫn. "Tốt, mời thành chủ đại nhân làm bình phán, người nào nếu như sau đó chống chế mời thành chủ thần uy phạt chi." Đinh Nghi sợ hãi Dạ Tinh Hàn sau đó chống chế, bất đựu là mời tiết tâm ra mặt. "Ta vừa mời thành chủ ra mặt là đổ ước làm chứng." Dạ Tinh Hàn vừa cao giọng nói, "Tốt. Đối mặt hai người mời, Thiết Tâm đứng dậy gật đầu. Các ngươi đã tự nguyện là đánh bạc, vậy tất cả bằng bổn sự, coi như là cho mọi người thêm cái náo nhiệt. Đại đồng thành từ trước đến nay thủ tín lập mệnh, người nào nếu như sau đó chống chế, bổn thành chủ nhất định nghiêm khắc xử trí." Đã có Thiết Tâm chủ trì, độ ước thành định. Nay trận ngoài định mức đối với đánh bạc, không tiếp tục đường lui. Hàn Phong càng giữ dội hơn, Thùy Vân biến hóa. Không khí của hiện trường lần nữa khẩn trương lên. Trận đấu trì hoãn thật lâu, trọng tài rốt cuộc lần nữa tay phải vừa nhấc. Thế ra tương hội, đã rơi đao. Tất cả mọi người tâm Lúc này nắm chặt, một đôi con mắt tập trung ở đằng kia khỏi nhà sĩ phôi thạch phía trên. Chỉ nghe ca một tiếng, thạch dao lạc, phôi thạch ra. Đột nhiên, một cỗ thanh tú chi khí phóng lên trời. Tách ra thủy vân, có thể bầu trời một mảnh trong trẻo xanh thẳm. Mà tại cái kia thanh tú chi khí bị nhiễm xuống, hiện trường tất cả mọi người linh hồn tựa hồ lăng lăng, đắm chìm tại một mảnh hưởng thụ bên trong. Cái đó là Thánh quang tiêu thụ hồn thạch, thân phẩm. Không hổ là thân phẩm Thánh quang tiêu thụ hồn thạch, quả nhiên làm cho người ta mất hồn. Say mê trong đó, có người kích động hô to. Ngịch chuyển rồi, kinh thiên đại nghịch chuyện thề gia thương hội vậy mà thắng, quả thực là kỳ tích, kỳ tích ở trong kỳ tích. chúng ta thắng, rốt cuộc, truyền đến một hồi vang vọng thiên địa tiếng hoan hô đó là thề gia thương hội mọi người kích động sắp đến mất. bọn hắn hô to, bọn hắn cú sốc, kém một điểm, nhảy sụp đài cao. còn đối với trước mặt hắc nguyệt phủ mọi người, từng cái một ngây ra như phong sững sờ ở tại chỗ. thua, vậy mà thua. dạ tinh hàn tại hắc nguyệt phủ nhà xí móc ra ngoài phôi thạch, dĩ nhiên là nhất khối thần phẩm phôi thạch. xem dạ tinh hàn nói bọn hắn có mắt không trọng, ngược lại là nói đúng. người xem khu kinh hô không chỉ địch thương tiên rồi, nhà sĩ phôi thạch lại có thể khai ra thần phẩm, quá mức rung động. Các ngươi nhìn kỹ một chút, cái này nhất khối phôi thạch tầng phôi rất dày, cho nên rất khó phân biệt rõ. Mặc dù là đỉnh cấp thợ mỏ, cũng sẽ xuất hiện phán đoán sai lầm, đem như vậy phôi thạch đưa về phẩm chất thấp kém chủ loại, chắc không được hắc nguyệt phụ vậy mà đem nhất khối thần phẩm phôi thạch xây nhà sĩ. Dạ tinh hẳn nói coi như không tệ, ngay cả có nhãn vô châu, có nhân đạo đưa ra ở trong nhân quả. Khán giả triệt để hương phấn lên, càng là một mảnh nhìn có chút hả hê, muốn xem móc mắt hạt châu rồi, nhìn xem đào người nào. Cột vào cột lên mi ra, vừa hết sức kích động. Tiểu ca ca, ngươi thật sự là không nổi a. Móc mắt Hà Châu, ta vừa ưa thích sao? Chỉ tiếc, chúng ta có vẻ như không thể trở thành bằng hữu. Trên đài cao, yên lặng. Thiết Tâm vung tay lên, vui mừng hiện trường mới có thể an tĩnh lại. Sau đó, trọng tài chuyển bá định nói, Tề gia Thương hội khai ra thần phẩm số 6 Thánh Quang Tiêu thụ hồn thạch, Hắc Nguyện phủ khai ra thượng phẩm số 5 Tử Anh thạch. Cuối cùng một ván, Tề gia Thương hội thắng. Biện Thạch đại tái thắng lợi cuối cùng nhất giả, Tề gia Thương hội. Mới vừa bị đè nén xuống dưới tiếng hoan hô, lần nữa sôi trào lên. Tê Việt nước mắt tuôn đầy mặt, kích động hô, trời xanh có mắt à, cảm tạ thương thiên, cảm tạ dạ thiên sinh. Luôn luôn rụt rẻ bùi Tố Dao, kích động nhào vào Dạ Tinh Hàn trong ngực. Nàng ôm Dạ Tinh Hàn, đầy cõi lòng cảm ơn nói khẽ, cảm ơn biểu ca ngươi, cảm ơn ngươi. Tố Dao, cái hướng Hắc Nguyệt phủ đòi nợ rồi. Bị bùi Tố Dao ôm, Dạ Tinh Hàn hắn không được tự nhiên. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra bùi Tố Dao sau đó, quay người nhìn về phía một mảnh trầm thấp Hắc Nguyệt phủ mà người. Lập tức một tiếng cười lạnh, đem ánh mắt đã rơi vào đinh nghi trên mình. Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói, nguyên thua cuộc, đinh nghi phụ chủ, là đào ánh mắt của ngươi lâu rồi hay vẫn là đạo đệ đệ của Ngư Đinh Bá An con mắt. Chương 566. móc mắt. Chương 566. móc mắt. Dạ Tinh Hàn nghiêm nghị vừa hỏi, lại để cho Hắc Nguyệt phủ trong lòng mọi người hoảng hốt. Nguyễn thuốc cuộc, thứ xưa cho phép. Huống hồ đang tại nhiều người như vậy trước mặt, còn có thành chủ đại nhân chủ trì công chính đánh bạc thua Hắc Nguyệt phủ, hoàn toàn không có chống chế cơ hội. Phủ chủ Đinh Nghi hoặc là Đinh Bá An, trong đó một loại người cũng bị Dạ Tinh Hàn đào con mắt điều này làm cho cao quý đã lâu bọn hắn, có chút khó có thể tiếp nhận. Dạ Tinh Hàn, không cần phải thanh sự tình làm như vậy tự đi. Như vậy đi, dụng chuyện khác thay thế. Ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi." Đinh Nghi kiên trì nói ra. Muốn đào ánh mắt của hắn, tuyệt không khả năng đệ đệ con mắt, hắn cũng không muốn cho. Không biết xấu hổ. Trời không nổi. Đinh Nghi vừa nói sau, lập tức nên đón một mảnh lòng đầy căm phẫn thanh âm. Người xem khu người xem, đều có điểm nhìn không được. Là Đinh Nghi chủ động yêu cầu gia tăng đồ ước, hiện tại thua lại muốn trốn nợ, quả thực đáng xấu hổ. Dụng chuyện khác thay thế. Ta sẽ nói ngươi chết ngươi nguyện ý sao?" Dạ Tinh hàn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, không chút lựa chọn cự tuyệt. Không thể dùng chuyện khác thay thế. Các ngươi học viện phủ có mắt không trổng, ta phải có người đáng con mắt. Dạ Tinh Hàn, ngươi tuổi còn trẻ không muốn đem mình đường đi tuyệt." Đinh Nghi cắn hàm răng nói. Dạ Tinh Hàn không buông miệng, cửa ải này khổ sở. Vì vậy, chỉ có thể cho Dạ Tinh Hàn tạo áp lực, lại để cho Dạ Tinh Hàn buông tha đồ ước. Đường đi tuyệt. E rằng là không có tỉnh ngủ đi. Dạ Tinh Hàn bất vi sở động, mấy phần khinh bị trầm giọng nói, "Thiên địa đại đạo, đều là ta dưới bản chân chi lộ, bằng ngươi một cái tiểu tiểu nhân hắc nguyệt phủ, còn chưa đủ để lấy để cho ta Dạ Tinh Hàn thanh đường đi tuyệt. Hôm nay có hơn 1000 đại đồng thành chính nghĩa người xem ở đây chứng kiến, có thành chủ đại nhân chủ trì đồ ước, ngươi dám không tuân thủ đồ ước thử xem." Muốn trốn nợ không có cửa đâu. Móc mắt con ngươi mới là bắt đầu. Một hồi ngay cả hắn toàn bộ hắc nguyệt phủ đều cho hắn đã diệt. Tuân thủ đồ ước, móc mắt con ngươi. Người xem khu mọi người lập tức hô lớn ủng hộ. bị gọi chính nghĩa người xem để cho bọn họ tâm tình càng thêm nóng máy liệt, hô thập phần ra sức. thanh âm chỉnh tề, đinh hai nhức gót. thiết tâm vừa rốt cuộc ra mặt, mở miệng nói, đinh nghi phụ chủ có buồn thành chủ chủ trì công bằng, hy vọng chào ngươi tự lo thân, không muốn khiêu khích tín nghĩa điểm mấu chốt. sau khi nói xong, cố ý lườn vài lần đinh bá an. ta. đinh nghi mặt tối sầm, khó hơn nữa mở miệng. thanh chủ thiết tâm ý tứ. Hắn hiểu được, giờ này khắc này, Hắc nguyệt phủ nghiêm chỉnh đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tuyệt không chống chế khả năng. Biện pháp duy nhất chính là đẩy ra đệ đệ Đinh Bá An, lại để cho đệ đệ Đinh Bá An đào ra cái này một đôi mắt đến. Càng nghĩ, hắn cuối cùng thỏa hiệp, nhỏ giọng đối với Đinh Bá An nói, "Bá An, vì Hắc nguyệt phủ, nếu không ngươi dâng ra con mắt đến, sau đó ta dụng chân quý nhất Long nhãn thạch cùng tam phẩm linh mục đan, giúp ngươi khôi phục thị lực." Đệ đệ ra mặt, kỳ thật rất tốt, bởi vì đệ đệ còn có một trọng thân phận, thiên cơ các người, Ngọc Linh Lung ở đây, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bỏ qua một khi ngọc linh lung mở miệng, cam đoan dạ tinh hàn nhất định kiên kỵ ba phần, thì có hy vọng bảo trụ đệ đệ con mắt. toàn bộ đông phương thần châu, không người nào dám đắc tội thiên cơ cát, mặc kệ dạ tinh hàn như thế nào kiêu ngạo, vừa tất nhiên không dám xuyên phá thiên. đại ca, sợ hắn cái chìm. đinh ba an tính khí nóng nảy, hô lớn một tiếng. hắn sao có thể thúc thủ chịu trói? lúc này táo bạo xông lên dạ tinh hàn quát, họ dạ tiểu biết con bê, ngươi cái này có nhân sinh không ai dường cho chết. thua cuộc chúng ta nhận thức, đau ánh mắt của ta cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. ngươi ngược lại là động thủ thử xem. vậy thử xem. dạ tinh hàn con mắt lạnh lẽo trong nội tâm lửa giận một cái kình phong tiêu đốt lên miệng không sạch sẽ đồ chơi chỉ có thể dụng tàn nhẫn đợi một cái đang muốn động thủ ngọc linh lung đột nhiên ra mặt ngăn trở dạ tinh hàn hôm nay ngươi chiếm hết phong quang vừa thấy tốt thì lấy đi đinh nghi là ta thiên cơ các nhân khi vọng ngươi cho cái mặt mũi mặt mũi dạ tinh hàn không sợ hãi chút nào ta nếu không cho đâu không nghĩ tới dạ tinh hàn như thế không biết tốt xấu ngọc linh lung cũng là sắc mặt trầm xuống vậy ngươi chính là cùng thiên cơ các đối địch hậu quả cần phải biết hậu quả dạ tinh hàn ánh mắt lệch léo ba ngươi còn uy hiếp không đến ta Viễn vực lôi truy, hiện, vang một tiếng, một đạo hắc sắc âm thanh mang hướng về Đinh Bá An đời này, ghét nhất uy hiếp. A. Đinh Bá An sắc mặt kinh biến, không ngờ rằng, Dạ Tinh Hàn đột nhiên chất vấn. Chỉ có kiếp cảnh hắn, bị cái này kinh khủng tứ giai thiên địa thần bảo công kích, hoàn toàn khó có thể ứng đối. Nhĩ đệ. Đinh Nghi kinh hô một tiếng, thân làn nét bản cảnh, phản ứng cực nhanh. Quanh thân hồn lực chấn động, một đạo hồn lực vòng hướng Đinh Bá An bảo hộ mà đi. Nhưng mà, âm thanh mang quá nhanh. Vừa rồi một cái này, cũng quá mức đột nhiên. Mặc dù Đinh Nghi phản ứng nhanh chóng, Đinh Bá An cách hắn vừa thân cận, nhưng mà vội vàng phía dưới hồn lực vòng Hay vẫn là không thể hoàn toàn bảo vệ Đinh Bá An. Toàn bộ hồn lực vòng chỉ đem Đinh Bá An bao lại một nửa, còn lại một nửa hoàn toàn bại lộ tại âm thanh mang phía dưới. Vì vậy, cái này một đạo hất sắc âm thanh mang đánh chúng vào Đinh Bá An nửa người, ta bị đánh chúng Đinh Bá An thân thể đi lan thang, toàn bộ ở thanh tỉnh cùng trong mê muội bồi hồi. Cuối cùng, Hay vẫn là té ngã trên đất, khiếp sợ. Hiện trường một mảnh yên lặng, ai cũng không nghĩ tới, Ra Tinh Hàn đột nhiên công kích, thật là không hề dấu hiệu, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Dạ Tinh Hàn, ngươi. Ngọc Linh Lung tức giận không thôi. Dạ Tinh Hàn cử động rõ ràng là đang gây hấn với nàng, cũng là đang gây hấn với Thiên Cơ Các đang muốn ra tay, lại bị một bên Thiết Tâm giữ chặt. Thiết Tâm lắc đầu nói, "Ngọc Linh Lung đại nhân, việc này ngươi cũng đừng có nhúng tay, ta sau đó nói rõ với ngươi." Vừa rồi Dạ Tinh Hàn một cách này, hắn vừa không có ngờ tới. Nguyên bản còn tưởng rằng Dạ Tinh Hàn cùng với Ngọc Linh Lung đối chọi gây gắt một hồi. Tiên Điên, không muốn lẽ thường làm việc tiên điên, nhưng mà vì huyết sắc cấm địa, chỉ có thể lực bảo vệ Dạ Tinh Hàn. Ừ. Ngọc Linh Lung không vui hừ nhẹ một tiếng. Bởi vì cùng thiết tâm quan hệ mật thiết, cho nên ẩn nhẫn không hề có động tác. Trên đài cao, Bá An nhị gia, Hắc Nguyệt phủ nhân, một mảnh bối rối. Mấy người đang muốn xông lên tiền nâng dậy Đinh Bá An, đột nhiên, hu, u một đạo kiếm khí chém xuống. Kiếm khí lăng suốt thiên địa, đem Hắc Nguyệt phủ mọi người ngăn cách. Toàn bộ đài cao, tại kiếm khí chạm kích tiếp theo chia làm hai. Ngay cả trên bầu trời, vừa xuất hiện một đạo chưởng ngân. Lại là Dạ Tinh Hàn, đó là Dạ Vương kiếm, mang theo nội khí Dạ Vương kiếm. Bị kiếm khí cách tại bên kia Đinh Bá An, bán mơ hổ trợ mình dựng lên ngay sau đó làm ra làm cho người không thể tưởng tượng động tác đến, chỉ thấy hắn quỳ trên mặt đất, lấy đầu gối là thối, lại hướng dạ tinh hàn bỏ đi. mà giờ khắc này dạ tinh hàn, hai mắt biến thành quá cực âm dương thái độ, rất nhanh xoay trở lấy. Bá An, kiếm khí biến mất, Đinh Nghi dưới sự kinh hãi triển khai hồn dược. Đáng giận xuất sinh, ta sẽ nói ngươi chết. Hồn dược chấn động, hắn trong nháy mắt tiếp cận dạ tinh hàn, lập tức tay phải run lên, đầy cánh tay cảnh như là đẳng xa bình thường, bốn phương tám hướng hướng dạ tinh hàn đánh tới đệ đệ chúng phải huyết thuật, chỉ cần công kích dạ tinh hàn có thể tẩy bỏ. Ta cần. Đối mặt kéo tới Đinh Y, dạ tinh hàn mặt không biểu tình. Thân thể run lên, đột nhiên biến mất. Hả? Đinh nghi sắc mặt kinh biến. Hôn thức quét qua, vậy mà tìm tòi không đến dạ tinh hàn khí tức đằng xà bình thường cảnh, tất cả đều vô hụt. Ta tại đây. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến dạ tinh hàn thanh âm lạnh lùng đinh nghi lập tức trở về đầu, thấy dạ tinh hàn đã hiện ra thân hình, đứng ở đinh bá an trước người một chút dắt đinh bá an tóc. Con mắt là ta thằng đến, ta đã muốn. Giờ khắc này dạ tinh hàn như là nhất khối hàn băng, lanh tới cực điểm. Ngay trước mặt đinh nghi, vừa đang tại hiện trường hơn ngàn người trước mặt tay phải tam chỉ một cái dùng sức, mãnh liệt cắm vào đinh bá an mắt trái hốc mắt, đào ra một cái tròng mắt đến. chương 567 thứ hai con mắt, chương 567 thứ hai con mắt, có mắt không tròng đổ chơi. dạ tinh hàn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, tay phải tam chỉ dùng sức, nắm bắt tròng mắt, trực tiếp nổ bung. a, đinh bá an đau kêu to, thuận thế tử trong huyễn cảnh tỉnh lại. ngươi đối với ta làm cái gì? người cái này hỗn đản. đinh bá an gầm thét, chỉ cảm thấy máu tươi từ hốc mắt ra bên ngoài lưu, hồng sắc huyết dịch lây dính vân nửa bên trái mặt. Trước mắt một màn này, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Dạ Tinh Hàn nhìn như tuổi còn nhỏ nhỏ, lại cực kỳ tàn nhẫn. Chưa lần đó ra, thực lực cũng là mạnh không hợp thói thường, vậy mà tại đinh nghi như vậy niết bàn cảnh cường giả trước mặt, dễ dàng đào đinh bá nhãn. "Cái này Dạ Tinh Hàn, đến cùng cái gì đường về?" Ngọc Linh Lung kinh hỏi. "Thiên điên, tuyệt đối thiên điên." Vì phong ngượng Ngọc Linh Lung cùng Dạ Tinh Hàn còn có xung đột, thiết tâm áp thay đổi với Ngọc Linh Lung nói, "Dạ Tinh Hàn là Ly Thiên Cung đệ tử, hơn nữa chỉ sợ là nội môn cao cấp đệ tử, bởi vì hắn trên tay có Ly Thiên Cung thân phận mà bài." Ly Thiên Cung thân phận mà bài? Ngọc Linh Lung chấn động. Cuối cùng Minh Bạch Thiết tâm cớ gì? Vòng thái độ, không để ý đinh nghi ngược lại đối với Dạ Tinh Hàn như thế phong túng. Nguyên lai Dạ Tinh Hàn lương tựa Ly Thiên Cung chỗ này đại sơn. Thân phận Ngọc Bài, bình thường đệ đệ rất khó đạt được. Lấy Dạ Tinh Hàn cao hơn bản thân cảnh giới cường đại sức chiến đấu, hơn nữa thân phận Ngọc Bài, tuyệt như thế là Ly Thiên Cung trọng điểm bồi dưỡng thiên tài đệ tử. Thiết tâm lại nói, Ly Thiên Cung vị kia tiên đại cảnh trưởng lão thượng dương chân nhân, ngay tại Phong Sảo khoáng sơn mạch, ngươi cũng hiểu rõ tiên đại cảnh đối với Thạch Quốc như vậy chư hầu quốc ý vị như thế nào. Vì vậy Ngọc Linh Lung đại nhân, liền nhìn xem Dạ Tinh Hàn nào đi, đinh nghi Đinh Bá An cùng với Hắc Nguyệt phủ chết sống, cũng đừng có quản. Ngọc Linh lung đôi mắt đẹp sâu nhăn, nhẹ gật đầu. Tuy rằng nàng là thiên cơ các nhân, nhưng mà vì một cái tiểu tiểu nhân Đinh Bá An cùng Ly Thiên cung náo cứng, vừa tính không ra. Hơn nữa thượng dương chân nhân tồn tại, lại càng không nghi hành động thiếu suy nghĩ đã như vậy, cũng liền học thiết tâm, làm người xem. Trên đài cao, thế ra thương hội mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, lại càng hả giận. Dạ Tinh Hàn cuồng, cùng bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Vung ra nhị ra, Hắc Nguyệt phủ mọi người, lập tức vì hướng Dạ Tinh Hàn, từng cái một trợn mắt mà chừng, trong ánh mắt pháo hỏa. Hắc Nguyệt phủ hai chủ tử Hạng gì tôn quý tồn tại, lại bị dạ tinh hàn tùy ý lăng đủ. Nhưng bọn hắn chỉ là vây quanh, lại không người dám động. Bởi vì bóp vỡ đinh bá an trong mắt dạ tinh hàn đã chết chết bóp ở đinh bá an cái cổ. Thoáng dùng sức có thể lại để cho đinh bá an lập tức toi mạng đinh nghi hồn dược chấn động, đứng ở dạ tinh hàn trước người một trượng cao không trung. Hắn bao quát dạ tinh hàn, nghiến răng nghiến lợi tức giận nói: ngươi cái này còn vọng xuất sinh, mau thả đệ đệ của ta, nếu không thì cho ngươi bầm tay vạn đoạn. Thả ngươi! Dạ tinh hàn thần sắc lạnh lùng, tay trái như trước bóp đinh bá an cái cổ đinh nghi mà nói, lại để cho hắn rất không cao hứng. Vi hiếp, thiên ngu ngốc này! còn chưa hiểu tình huống, hắn không thích nhất bị người uy hiếp. hôm nay sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý, nguyện thua cuộc. đồ ước con mắt còn thừa lại một cái, ta muốn lấy rồi. câu nói mới vừa xong, dạ tinh hàn tay phải tam chỉ lần nữa tỏ ra. theo đinh ba an, à, lại một lần nữa kêu thảm thiết, đinh ba an mắt phải cũng bị hắn đảo lên. cái này ngươi đại mộng tình chưa? hướng về phía đinh nghi lạnh lùng một câu, dạ tinh hàn tay phải tam chỉ lần nữa dùng sức. phanh đinh ba an trong mắt nổ tung, tiên huyết vẩy ra. nhìn xem nổ bung trong mắt, đinh nghi lửa giận bao táp. hắc nguyệt phủ nghe lệnh, cái gì đều không quản, động thủ đem dạ tinh hàn đóa thành thịt nát cô nội hắc nguyệt phủ mọi người đang đằng sát khí một tia ý thức vọt tới sẽ phải tiếp cận dạ tinh hàn rồi lại toàn bộ dừng lại chỉ thấy dạ tinh hàn đem đinh bá an như là con gà tử đồng dạng cử cao nghiêm nghị quát ai dám lộn xộn ta lập tức giết hắn đi chu trừ bồi hồi tuy rằng đinh nghi nói gì đó đều không quản nhưng mà hắc nguyệt phủ người hay vẫn là vô pháp làm được đối với đinh bá an sinh tử không để ý bọn hắn nhao nhau, nhau ngẩng đầu nhìn về phía không trung đinh nghi sát dạ tinh hàn chính đinh nghi đều không động thủ hắn hiển nhiên cũng ở đây cố kỵ đinh bá an sinh tử kể từ đó bọn hắn càng không thể động Tề ra mọi người nghe lệnh, bảo hộ dạ tiên sinh. Một mực xem náo nhiệt Tề Việt, cuối cùng hoàn hồn. Hắn hồn rực chấn động, bay vô ích mà đi ở giữa không trung, cùng Đinh Nghi giằng co. Mặt khác Tề Gia thương hội chiến lực, vừa nhau nhau phóng tới Hắc Nguyệt phủ mọi người. Tề Việt. Đinh Nghi chán nổi gần xanh lên. Kiên cường Tề Việt cao giọng nói, có chúng ta tại, mơ tưởng tổn thương dạ tiên sinh, nếu không thì không chết không thôi. Hãy đợi đấy. Tuy rằng tức giận, Đinh Nghi cũng không lại tiếp tục để ý biết Tề Việt, mà là quay đầu hướng Ngọc Linh Lung nói, Ngọc Linh Lung đại nhân, đệ đệ ta là các ngươi thiên cơ cá nhân, càng là thủ hạ của ngươi, ngươi làm thực đối với hắn không quan tâm. Ngọc Linh Lung sắc mặt khó coi, trong lòng thầm mắng, tên ngu ngốc này, không nên thanh mâu thuận hướng trên người nàng dẫn. Nàng khoát tay hào nói, nguyện thua cuộc, các ngươi thua con mắt." Dạ Tinh Hàn lấy con mắt có vẻ như vừa không có gì không đúng. "Ngươi." Một câu, Đinh Nghi hoàn toàn bị nén trụ. Hắn có chút không rõ, như thế nào đột nhiên, Ngọc Linh Lung thái độ cũng là đại biến. Lại nhìn thiết tâm chuyện này không liên quan đến mình bộ dạng, hắn mơ hồ cảm thấy đại sự không ổn. Dưới trận người xem, thành chủ Thiết Tâm, Ngọc Linh Lung cùng với hiện trường tất cả mọi người, tựa hồ cũng đứng ở Dạ Tinh Hàn cùng Tề Gia Thương hội một bên. "Được rồi, cái nục ngày hôm nay Hắc Nguyệt phủ nhận biết." Một phen suy nghĩ sau đó, rốt cuộc, đinh nghi làm ra khó khăn quyết định. Hắn cao giọng nói, "Hắc Nguyệt phủ nguyện tua cuộc, Biện Thạch đại tái tu, chúng ta nhận thức. Đệ đệ của ta con mắt bị đảo, chúng ta vừa nhận thức." Hắc Nguyệt phủ nghe, "Theo ta trở về. Mai sau một ngày, nhất định đem cái nhục ngày hôm nay gấp trăm ngàn lần trả trở về." Chuyện hôm nay, Dạ Tinh Hàn cùng tề Gia Thương hội ở vào thượng phòng. Lại nói đức áp chế, Hắc Nguyệt phủ khắp nơi bị động. Thiết Tâm cùng Ngọc Linh lung thái độ mập mờ, mờ, lại có hơn 1000 người xem ở đây, thật sự không thích hợp tiếp tục dây dưa số dưới. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác lại báo Tuy rằng khó có thể tiếp nhận, nhưng là chỉ có thể như thế. Nghe được ra lệnh, Hắc nguyệt phủ mọi người sám xịt từ dạ tinh hàn bên người chậm rãi lui về sau, rất nhanh, thối lui đến bên cạnh đại cao. Bảo hộ dạ tiên sinh. Tề gia thương hội mọi người thừa cơ cùng dạ tinh hàn tụ hợp, cũng đem dạ tinh hàn vây vào giữa bảo vệ. Gặp đinh nghi rốt cuộc hiểu rõ tình thế, Thiết tâm cao giọng truyền bá quát, "Ta tuyên bố, đang tiến hành biện thạch đại tái viên mãn kết thúc. Người tham trận, Tề gia thương hội. Từ hôm nay trở đi, cái này hai tòa mới quận mỏ khai thác quyền, đem toàn bộ giao từ Tề gia thương hội khống chế." Quá tốt rồi. Người xem khu lập tức truyền đến tiếng hoan hô chẳng biết lúc nào lên, khán giả tâm tình đã sớm cùng Tề gia thương hội khóa lại cùng một chỗ. Tề gia thương hội lấy được cuối cùng thắng lợi, dân tâm chỗ hướng Đinh nghi sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đối với Dạ Tinh Hàn nói, Dạ Tinh Hàn, con mắt ngươi cũng đã lấy, đổ ước hoàn thành sự tình châm rước, có phải hay không, cái thả đệ đệ của ta rồi hả? Có vẻ như sự tình còn không có kết thúc. Dạ Tinh Hàn ánh mắt như trước rất lạnh đơn giản một câu, lại để cho không khí của hiện trường lần nữa ngẩn chừng lên. Lần này biện thạch đại tái, Dạ Tinh Hàn cùng Tề gia thương hội đại hoạch toàn thắng, lại đả kích Hắc Nguyệt phụ kiêu ngạo khí diễm đảo Đinh Bá An hai mắt. Theo lý mà nói. Hoàn toàn có thể thu tay lại rồi. Lại náo xuống dưới, tựa hồ không cần phải, ngược lại sẽ triệt để chọc giận Đinh Nghi. Tất cả mọi người không rõ, Dạ Tinh Hàn vì cái gì còn không dừng tay. Dạ Tinh Hàn. Đinh Nghi đem Dạ Tinh Hàn tên cắn phun ra, tức giận nói, ngươi đã đào đệ đệ của ta con mắt, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ thực cho rằng, chúng ta hát Nguyệt phủ là dễ khi dễ phải không? Dạ Tinh Hàn lại nói, hôm nay, ta cùng với Tề gia thương hội cùng một chỗ, bị diệt hát Nguyệt phủ, lại để cho hát Nguyệt phủ triệt để biến mất. Chương 568. Mở miệng. Chương 568. Mở miệng. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, không khí tựa hồ ngưng kết. Kế dạ tinh hàn tàn nhẫn sau đó, dạ tinh hàn còn cũng, cũng làm cho người khó có thể tin. Hắc nguyệt phủ đã yếu thế, dạ tinh hàn vẫn còn không bỏ qua. Chẳng những như thế, càng là nói rõ muốn tiêu diệt hắc nguyệt phủ. Như thế kiêu ngạo thái độ, lại để cho hiện trường người xem thật sự không thể giải thích vì sao. Dạ tinh hàn, đinh nghi giận không kìm được, hồn lực kích động sát khí từng trận. Ngươi thật sự là khinh người quá đáng, cho là mình biết viễn thuật lại có thần bảo gần thân, có thể muốn làm gì thì làm. Tiểu tiểu nhân kiếp cảnh, còn không có ở trước mặt ta kiêu ngạo vô liếng. Hôm nay ngươi dám can đảm lại tổn thương đệ đệ của ta, ta nhất định khiến ngươi chết, cũng làm cho cả Tề gia thương hội máu chảy thành sông. Tuy rằng trước đây Dạ Tinh Hàn che giấu thực lực, nhưng mà theo nhiều lần ra tay đã sớm bại lộ, kiếp cảnh mà thôi. Nhất cảnh một thế giới, đây là thiên đạo quy tắc. Mặc dù có đẳng cấp cao thần bảo thì như thế nào, chỉ cần hắn toàn lực ứng phó không có cố kỵ, át phải chết. Muốn làm gì thì làm. Dạ Tinh Hàn không cho là đúng. Ta chỉ là thay ta biểu nguyện cùng Tề gia thương hội lấy cái công bằng mà thôi. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa nảy sinh ác độc. Thanh Linh cầm lấy đinh bá an vứt xuống đất. Rơi vỡ đinh bá an hiện lên quỷ xuống hình dạng. Hai cái đầu gối phịch một tiếng, tại trên đài cao ném ra hai cái cái hồ đến. Đinh Bá An lớn tiếng nói với tất cả mọi người, "Tề gia Tề Hạo là ai sát hay sao?" Dạ Tinh Hàn nghiêm nghị vừa hỏi Đinh Bá An sớm đã không còn dĩ vãng cuồng ngạo, run dậy quỳ trên mặt đất đỡ đòn hai cái huyết lô thùng nhãn, như là sám hối bình thường ngoan ngoan nói ra, "Tề Hạo cùng đuổi Tố giao đi đến phong xảo khoáng sơn mạch nguy hiểm khu tìm kiếm cao phẩm giai phôi thạch, bị Đinh Xuân Thu phát hiện, Đinh Xuân Thu dẫn đầu học viện phủ người đuổi tới giết Tề Hạo." Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh kinh ngạc. Tuy rằng trước đây đại đồng thành người đều suy đoán Tề Hạo chết cùng Hắc Nguyệt Phủ có quan hệ, nhưng mà việc này cũng không xác nhận. Hôm nay việc này từ Đinh Bá An trong miệng nói ra, hoàn toàn đạt được xác định. Kể từ đó Hắc Nguyệt Phủ liền thiếu Tề gia thương hội một khoản nợ máu. Tề Hạo ca ca, bồi tố giao lệ rót rách, bi thống tại trong lòng vận chuyển. Tề Việt thì là bi vẫn cầm lên, Đinh Nhi, ta nhất định phải làm cho các ngươi Hắc Nguyệt Phủ nợ máu trả bằng máu, báo thủ cho Hạo Nhi. Cùng lúc người xem khu truyền đến từng trận tiếng chửi rủa. Hắc Nguyệt Phủ vô sĩ hung thủ. Giờ khắc này Hắc Nguyệt Phủ nhiều người tức giận chỗ hướng, cảm giác sự tình không đúng. Đinh Nghi lập tức cãi lại nói, Tề Hạo không phải con ta sát, mọi người không muốn dễ tin. Nhất định là Dạ Tinh Hàn tên xuất sinh này dụng nguyễn thuật đã không chế đệ đệ của ta, đệ đệ của ta mới nói ra những thứ này đến vu oan ta chết đi như tử, tặc tử dạ tâm. Nhất định là Dạ Tinh Hàn đang làm trò quỷ. Tề Hạo là Đinh Xuân Thu giết chết chuyện này, nguyên bản cũng chỉ là suy đoán của bọn hắn. Tuy rằng tám chín phần 10, nhưng mà suy đoán chính là suy đoán Đinh Bá An tuyệt sẽ không như thế lời thể son sắt nói ra suy đoán nói như vậy. Hơn nữa đệ đệ Đinh Bá An tính cách cao ngạo, mặc dù bị uy hiếp gặp phải tử vong, cũng sẽ không hướng địch nhân yếu thế. Như thế đủ loại, không hợp lý nhất định là dạ tinh hàn dụng miễn thuật trong bóng tối quay phá. Dạ tinh hàn lại âm thanh lạnh lùng nói, Đinh Nhi, Đinh Bá An đã thừa nhận, ngươi còn ở lại chỗ này thể thốt nói sạo, quả thực đáng hận. Nếu muốn dụng miễn thuật, phải thông qua con mắt. Hiện tại Đinh Bá An căn bản không có con mắt, ta như thế nào dụng miễn thuật khống chế hắn? Lời vừa nói ra, Đinh Nhi nhấc ngọng đúng rồi, không có con mắt, như thế nào trí huyễn? Dạ tinh hàn cái này vừa hỏi, quả thực đem hắn hỏi á khẩu không trả lời được. Thấy thế, dạ tinh hàn lập tức đối với Thiết Tâm nói, Thiết Tâm thành chủ. Người thân là đại đồng thành, cao nhất người cầm quyền, theo lý thưởng phạt phân minh trừng phạt gian trừ ác, còn đại đồng thành một cái thái bình công nghĩa chi thành. Hắc nguyệt phủ làm nhiều việc ác, ngoại trừ Đinh Xuân Thu hại chết Tề Hạo sự tình, còn có rất nhiều làm cho người tức lộn ruột việc ác, khẩn cầu thành chủ đại nhân còn tề gia thương hội một cái công bằng. Hôm nay, phải cùng Hắc nguyệt phủ làm kết thúc. Hơn nữa, phải sư gia nổi danh, chính nghĩa chi sư. Như thế, mới có thể để cho Tề gia thương hội giết người sát danh chính ngôn thuận, chính lo hậu về sau. Thiết tâm hơi có đoán, rốt cuộc mở miệng nói, Đinh Xuân Thu ám hại Tề Hạo sự tình đã xác định, Hắc nguyệt phủ còn đã làm cái gì khác chuyện ác? nếu như ngươi là có thể cùng nhau chứng minh, ta nguyện ý thay ngươi cùng Tề gia thương hội chủ trì công bằng. Trước đó đã đáp ứng Dạ Tinh Hàn, vậy chủ trì công bằng. Nếu như Hắc Nguyệt Phủ chuyện áp ra hết, đến lúc đó Đinh Nhi cũng là không được hắn. Tạ Thành chủ đại nhân. Dạ Tinh Hàn vui vẻ, lập tức lại hướng Đinh Bá An hỏi. Đinh Bá An ta tới hỏi ngươi, Hắc Nguyệt Phủ hương đường chủ tử vong đêm hôm đó, đi làm cái gì? Giờ phút này, Đinh Bá An như trước mở mỉa quỷ, mà tại hắn trong ý thức có một cái đáng sợ con mắt xoay quanh tại vô ích, chấn nhiếp lấy hắn linh hồn. Trong ý thức thân thể cắm rất nhiều đinh sắt, toàn bộ người hốt hoảng lâm vào huyễn cảnh thần vấn bên trong đây hết thảy là dạ tinh hàn chơi trong đầu hắn huyễn thuật chi năng đã không phải là bí mật ngày hôm nay muốn danh chính nôn thuận đối với hắc nguyệt phủ động thủ nhất định phải dụng huyễn thuật thần vấn ngồi thực hắc nguyệt phủ đã làm chuyện ác tình huống cùng lúc trước thần vấn doanh tứ cũng không đồng dạng lúc ấy ngân hoa bà bà đám người không hiểu huyễn thuật lại càng không biết hiểu hắn biết huyễn thuật mà đinh nghi đám người nhất định sẽ đưa ra chất vấn hoài nghi hắn sử dụng huyễn thuật điều khiển đinh bá an nói ra trái lương tâm lợi nói vì phòng ngừa điều này hắn cố ý cuối cùng một ván cùng đinh nghi gia tăng độ ước muốn móc xuống đinh nghi hoặc là đinh bá an hai mắt đinh nghi hai mắt khó đảo Tình hình trung phía dưới nhất định đảo đỉnh bá an hai mắt. Người này tánh khí táo bạo thực lực kém một chút, rất tốt khống chế một ít. Vì vậy hắn móc xuống đỉnh bá an hai mắt, kể từ đó, có thể bác bỏ huyền thuật điều khiển đỉnh bá an chất vấn. Lần thứ nhất móc mắt cố ý đau tỉnh đỉnh bá an, cũng là làm cho này một chút làm chân đệm. Chỉ bất quá đang đảo thứ hai con mắt trước, hắn trong bóng tối lại sử dụng huyền thuật lợi dụng đỉnh bá an còn sót lại một con mắt, hoàn toàn đem đỉnh bá an khống chế được. Lúc này đây, là mạnh nhất đa trọng huyền thuật. Con mắt chỉ là ở trong huyền thuật môi giới, một khi chúng phải huyền thuật sẽ không lại cần phải con mắt, sau đó đảo đỉnh bá an con mắt cũng không sao mà đa trọng nguyễn thuật cũng làm cho đinh bá an vô pháp đau tỉnh như trước nằm trong tay hắn về phần đinh xuân thu sát tề hạo sự tỉnh đinh bá an cũng không hoàn toàn xác nhận nhưng mà vì ngồi thực việc này hắn tiện lợi dụng nguyễn thuật tại thần vấn bên ngoài vừa khống chế đinh bá an đem chân tướng nói ra hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của tổng lại hôm nay phải là một chi có ly có cứ chính nghĩa chi sư nghe được dạ tinh hàn câu hỏi nguyễn thuật ở trong đinh bá an mở miệng lần nữa nói đinh xuân thu giết tề hạo sau đó bạn thân lại mất tích không thấy đinh nghi hoài nghi bủi tố giao biết được đinh xuân thu mất tích sự tỉnh hay bởi vì căm hận tại tề gia thư hội Cho nên phái ra ứng đường chủ đêm hôm đó bắt cóc đuổi Tố Giao trở về chất vấn, nhận lời sau khi chuyện thành công lại để cho ứng đường chủ Vũ đục cường bạo đuổi Tố Giao. Hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ. Người trong cuộc đuổi Tố Giao, lúc này kinh sợ xấu hổ không thôi. Tề Việt nhịn không được tức giận mắng, các ngươi hạ nguyệt phủ, chính là một đám hoạt thoát thoát xuất sinh. Thế gia thương hội mọi người, cùng một chỗ tức giận mắng. Dưới đài người xem, cũng nhịn không được nữa chửi bới. Vô sỉ Hạ nguyệt phủ, bị chửi sối sả. Ngô Xuân, Câm Miểu. Đinh Nghi thật sự nhịn không được, hướng về phía Đinh Bá An gầm lên. Lại nghe Đinh Bá An tiếp tục nói, Đinh Nghi biết rõ dạ tinh hàn cùng với bùi tổ giao, cũng hiểu biết dạ tinh hàn có thể là Ly Thiên cung đệ tử, lại dặn dò ứng đường chủ có cơ hội giết dạ tinh hàn, dùng hóa thi phân hóa dạ tinh hàn thi thể, lấy cầu hủy thi diệt tích. "Ngươi?" Đinh Nghi mặt tối sầm. Nghe được câu này, dạ tinh hàn hai mắt vừa nhấc, trầm giọng nói: "Đinh Nghi, hiện tại thế nhưng là cùng ta có lớn lao quan hệ, hôm nay ta dạ tinh hàn chẳng những muốn thay biểu mọi cùng tề gia thương hội đòi công đạo, cũng muốn thay ta bản thân hướng các ngươi Hắc Nguyệt phủ lấy một cái công bằng." Chương 569. Đinh Ba An, chết. Chương 569. Đinh Ba An, chết. Thiên u góc này giờ phút này, thiết tâm đều có chút nhìn không được đinh nghi cũng quá mức tiêu ngạo, làm việc không hề điểm mấu chốt, bắt cóc đuổi tố giao ý đồ vũ đủ, ám sát dạ tinh hàn, giết chết tề hạo. những sự tình này đều là đinh bá an nói ra được, hoàn toàn ngồi thực. hơn nữa, phạm vào nhiều người tức giận. hiện tại bất kể là dạ tinh hàn cũng hoặc là tề gia thương hội, một khi muốn bắt đầu báo thù, hắn cái này thành chủ chỉ có thể ủng hộ. đinh bá an, đầu góc ngươi hỏng mất, cấm miệng cho ta. đinh nghi hoàn toàn mất tư thái, thẹn quá hóa giận. vậy mà hồn lực chấn động, phát động công kích. quỷ đẳng, hai cái hắc khí rậm rạp đằng mạn. Từ cánh tay dài nằm ngoài gạo rít mà đi. Một cái, ca khúc chuyển hướng đinh bá an bay tới, ý muốn đem đinh bá an cuốn đi. Một cái đầu khác, đoạn trước nhất như là tiêm thứ, mang theo quỷ dị hắc khí đằng đằng sát khí hướng Dạ Tinh Hàn tập sát mà đi. Đáng sợ sát khí tựa hồ có chứa sát khí, muốn đâm thủng hết thảy. Tam giai hồn kỹ quỷ đằng, đinh nghi triệt để triển khai sát khí. Thấy như vậy một màn, thiết tâm nhíu mảy. Hắc nguyệt phủ linh ra, truyền thừa lấy cường đại một thuộc tính hồn khí. Một chiêu này quỷ đằng tập phần đáng sợ. Hơn nữa đinh nghi niết bàn cảnh tam trọng cảnh giới, lấy Dạ Tinh Hàn kiếp cảnh chi năng, nếu trốn tránh không kịp bất tử nhất định tương nếu là né tránh, Đinh Bá An lại cũng bị Đinh Nghi cuốn đi. trận này thẩm vấn cũng liền cái kết thúc, mà chỉ dựa vào vừa rồi hai chuyện muốn trở thành bị diệt hắc nguyệt phủ lý do, tựa hồ còn kém một chút như vậy điểm, chỉ kém một chút. Dạ Tinh Hàn, ngươi sẽ làm như thế nào đâu? Thiết tâm trong lòng yên lặng vừa hỏi, Mặt khác người cũng cùng thiết tâm đồng dạng ý tưởng. Dạ Tinh Hàn tất nhiên trốn tránh, lại để cho Đinh Bá An bị Đinh Nghi cuốn đi. trừ phi Dạ Tinh Hàn muốn chết, nhưng mà kế tiếp Dạ Tinh Hàn cử động hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người mọi người, chỉ thấy hắn không né không tránh, lạnh lùng đứng ở tại chỗ, tay phải duỗi ra. Dạ Vương kiếm xuất hiện, tụi hồ, cùng với Đinh Nghi liều mạng. Dạ Tiên Sinh cẩn thận, Tề Việt trước kia mặc dù là cái bí ẩn làm người ta phát bực người tốt, nhưng cũng là nét bản cảnh. Gặp Đinh Nghi ra tay, cũng là hồn lực đại gia. Thường thanh hồn lực mà thành màu rám nắng giao găm, hưu, u u một tiếng bay ra ngoài. Hồn lực giao găm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đánh trúng tập kích Dạ Tinh Hàn quỷ đằng. Thế nhưng là cái kia quỷ đằng cũng tại giao găm cắt xuống một phân thành hai, biến thành hai cái quỷ đằng, sát khí càng giết người ý càng dữ dội hơn. Không xong, Tề Việt biến sắc. Một bên bùi tổ dao, càng là bị hổ bịt miệng lại ba. Hắt hắt đinh nghi đại hỉ, tề việt không biết trước đây không lâu hắn tăng cường quỷ đẳng, bây giờ quỷ đẳng càng cường đại hơn, có thể sợ phân hóa năng lực. dạ tinh hàn cái này tự cho là đúng ngu ngốc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. hai cái quỷ đẳng kéo tới, sát khí lâm liệt. ngay tại tất cả mọi người thay dạ tinh hàn lo lắng chi tế, lại nghe O O N R một tiếng, kim cương chính khí. một đạo kim quang hiện ra, dạ tinh hàn trong nháy mắt biến thành tiểu kim người. phanh phanh. hai cái quỷ đẳng trước sau đánh trúng dạ tinh hàn đáng sợ, quỷ đẳng hắc khí cũng động, một cái kình phong hướng tiến chui. nhưng cuối cùng, hay vẫn là hoàn toàn bị kim quang ngăn trở, trò ta đoạn. Dạ Tinh Hàn lông tóc không bị tổn thương, tay phải Dạ Vương kiếm nhảy lên đơn giản một kích, vắt ngang thiên địa. Cái kia cuốn hướng đinh bá an quỷ đằng, lập tức bị chặn ngang chặt đứt. Chỉ có kết nối đinh nghi cánh tay quỷ đằng mới có thể vô hạn phân hóa. Bị chém đứt cái kia một tiết quỷ đằng, đã mất đi cùng cánh tay kết nối về sau, rơi xuống tại mà run lên vài cái biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường, một mảnh trận mắt há hốc mồm. Dạ Tinh Hàn chỉ là kết cảnh, vậy mà ngạnh kháng đinh nghi công kích mà lông tóc không tổn hao gì. Chẳng những như thế, toàn bộ quá trình lộ ra là nhẹ nhàng như vậy thoải mái, hoàn toàn làm cho người ta một cái ảo giác. Tựa hồ niết bàn cảnh vừa không mạnh bằng tiếp cảnh bao nhiêu, liên vừa rồi mà nói, đinh nghi hoàn toàn không thể dung chuyện dạ tinh hàn, dạ tiên sinh, tây việt khiếp sợ ngoài, vừa muôn phần xấu hổ, vừa rồi bản thân đi cứu dạ tinh hàn, lộ ra là nhiều như vậy này một lần hành động, thậm chí làm trở ngại. đáng giận. Giờ phút này sắc mặt khó khăn nhất xem, đem thuộc đinh nghi, thân là toàn bộ đại đồng thành đệ nhị tương giả, niết bàn cảnh tam trọng tu vi, nhưng lại ngay cả một cái tiểu tiểu nhân kiếp cảnh thiếu niên đều chỉnh đốn không được, quả thực là lớn lao xỉ nhục. Dù ai cũng không cách nào ngăn trở này trận thẩm vấn, dạ tinh hàn bá khí một câu lập tức xông lên Huyễn Thuật ở trong đinh bá ác quát nói mấy ngày trước đây tập kích Tề gia thương hội cũng giết chết Tề gia thương hội mười tên đỉnh cấp thợ mỏ là ai đinh bá an ngoan ngoãn nói ra vì phòng ngừa Tề gia thương hội biện thạch đại tái ngoài ý muốn nổi lên đinh nghi trong bóng tối liên hợp lăng Nguyệt phủ cùng bạch ngọc Các, ba nhà liên hợp ra tay phân biệt tập kích Tề gia thương hội khí bảo lâu quan mỏ cùng hồng lâu vệ tính nhắm vào giết chết Tề gia thương hội đỉnh cấp thợ mỏ triệt để đoạn tuyệt Tề gia thương hội biện thạch đại tái tiến vào trận chung kết hy vọng vừa thừa cơ trọng thương Tề gia thương hội đúng rồi việc này thành chủ đại nhân cũng hiểu biết cuối cùng ngầm đồng ý trận tướng cuối cùng rõ ràng nhưng mà như thế trận tướng quả thực làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị khó có thể tin người xem khu hơn ngàn người lập tức phát ra một hồi ầm ỹ tiếng nghị luận một mảnh xôn xao mà trên đài cao bạch anh cùng lam áo lông sắc mặt khó coi trong nội tâm đem đinh bá an mắng một vài lần vì có thể đi vào trận chung kết cũng vì có thể triệt để bị diệt tề gia thương hội thượng vị ba nhà liên hợp thi hành đối với tề gia thương hội đỉnh cấp thợ mỏ tẩy trừ nhiệm vụ nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới việc này lại bị đinh bá an tên ngu nốc này run lên đi ra còn tề gia thương hội một cái công bằng tề gia thương hội mọi người lựa giận tiêu đốt Tề Việt càng là tức giận nói, các ngươi làm như vậy sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Bạch Anh, Lam Áo Long, Tề gia thương hội nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhưng vào lúc này, dạ Tinh Hàn vừa nhất tay, ra Hiệu giận không kìm được Tề Việt không nên nói nữa. Mà hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiết Tâm. Lúc này Thiết Tâm có chút lung túng. Dạ Tinh Hàn lúc này cao giọng nói, Đinh Bá An tên suốt sinh này vì giảm bớt Hắc Nguyệt Phủ chịu tội, ngay cả Thành Chủ Đại Nhân vừa giật lấy vào, thật sự là một cái chó điên. Thành Chủ Đại Nhân thân là Đại Đồng Thành Chí Tôn, như thế nào bỏ mặc Hắc Nguyệt Phủ như vậy ác thế lực muốn làm gì thì làm? nhất định là đinh bá an lung tung liên quan vu cáo, càng thêm đáng hận. Thiết Tâm lung tung sắc mặt lập tức giảm bớt. Dạ Tinh Hàn thật sự là khéo hiểu lòng người. Hắn bận bịu là gật đầu nói, Dạ tiểu hữu nói cực đúng, Hắc Nguyệt phủ cùng Bạch Mộc cát, Lang Nguyệt phủ tập kích Tề gia thương hội sự tình, ta đương nhiên không biết, đều là cái này đinh bá an lung tung vu oan. Ngươi! Đinh Nghi tức giận thẳng nghiến răng. Thiết Tâm cái này hỗn đản, vậy mà đem bản thân bỏ đi như thế sạch sẽ. Dạ Tinh Hàn cái này tiểu súc sinh, đùa tốt đây là lấy lòng lôi kéo Thiết Tâm, muốn lại để cho Thiết Tâm hoàn toàn ủng hộ. Nhưng mà Thiết Tâm quyền cao chức trọng thực lực cường đại, mặc dù biết rõ hai người chơi tâm nhãn, hắn cũng không dám mạo muội đi đắc tội Thiết Tâm, chỉ có thể nuốt xuống cái này khẩu ác khí. Nhìn thoáng qua sợ hãi Bạch Anh cùng Lam Áo Lông, Dạ Tinh Hàn lại nói, tuy rằng Bạch Ngọc các cùng Lăng Nguyệt phủ tham dự tập kích Tề gia thương hội sự tình, nhưng mà chắc hẳn đều là tại Hắc Nguyệt phủ giật dây xuống ngủ con theo, cũng không phải thủ phạm chính. Những sự tình này chúng ta sau đó rồi hay nói, hôm nay trước cùng Hắc Nguyệt phủ tính tổng nợ. Bạch Anh cùng Lam Áo Long vốn là cả kinh, sau đó đều là vui vẻ. Dạ Tiên Sinh nói cũng đúng, chúng ta đều là chịu đinh nghi đầu độc. Bạch Ngọc Các sau đó nhất định hết lớn nhất thành ý hướng tề gia thương hội bồi tội. Lang Nguyệt Phủ vừa nguyện ý hướng tới tề gia thương hội bồi tội mà lại bồi thường. Đã có Dạ Tinh Hàn cho bậc thang, Bạch Anh cùng làm áo lông lập tức nhận lời bồi tội. Kể từ đó, Hắc Nguyệt Phủ triệt để trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Dạ Tinh Hàn trong lòng cười lạnh. Hôm nay, mục tiêu là Hắc Nguyệt Phủ. Tuy rằng thiết tâm cùng Bạch Ngọc Các, Lang Nguyệt Phủ đồng dạng đáng hận, lại chỉ có thể tạm thời đem những thứ này kìm hận đè xuống. Trước giải quyết chủ yếu mâu thuẫn, thứ yếu mâu thuẫn thả phía sau. Kể từ đó trấn an thiết tâm cùng Bạch Ngọc Các, Lang Nguyệt Phủ có thể cho Hắc Nguyệt Phủ hoàn toàn trở thành người cô đơn sắt tê hạo, nhục đùi tố dao, sắt thợ mỏ, cái này nhất cái cọc cái cọc từng kiện từng kiện, hôm nay phải cùng hất nguyệt phụ thanh toán, khẩn, cầu thành chủ đại nhân cho phép, để cho ta cùng tề gia thương hội báo thù. Dạ tinh hàn bá khí hô lớn, gió lạnh lên, sợi tóc đông đưa, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tay phải dạ vương kiếm đột nhiên vung lên. Hiu, úu úu một tiếng, dạ vương kiếm từ đinh bá an cái cổ ở giữa xe qua, đinh bá an cả cái đầu phi thiên mà đi, cột máu như mưa phun. Trương năm cường đại đinh y. Trương năm cường đại đinh y. Lấy huyết là thẹ, lấy sắt làm muối rơi xuống đỉnh đầu, là Dạ Tinh Hàn sát lệnh. Việc đã đến nước này, Thiết Tâm lập tức cao giọng nói, Hắc Nguyệt phủ tội ác tại trời, cho phép Tề gia thương hội báo thủ. Thiết Lâm dẫn đầu phủ thành chủ vệ đội, thay Tề gia thương hội trợ chiến. Dạ Tinh Hàn cái này không phải xin chỉ thị, như thế bá đạo chém xuống đinh bá an đầu, rõ ràng là thị uy. Bất quá hơn nữa sát Tề gia thương hội thợ mọi chuyện này, hiện tại vừa không cần hắn chuẩn đồng ý cái gì, Tề gia cùng Dạ Tinh Hàn hoàn toàn có thể mở ra báo thù sát lục, mà hắn cũng có thể trợ lực một chút. Tuân mệnh, Thiết Lâm lĩnh mệnh, lập tức tuyển ra phủ binh vệ đội, sông lên đài cao. sắt sắt, sắt, dưới đài cao, chuyến đến khán giả chỉnh tề uống tiếng giết, hắc nguyệt phủ tất cả hành động, nhân thần còn vẫn, tuy rằng thân là người xem, nhưng mà giờ phút này tâm tình của bọn hắn vừa hoàn toàn bị dạ tinh hàn điều động, chỉ có lấy đám biển người như thủy triều thanh Âm trợ chiến. Tề gia thương hội mọi người nghe lệnh, báo thủ cuộc chiến muốn bắt đầu, bị diệt hắc nguyệt phủ thay hạo nhi cùng chết đi thợ mỏ báo thủ. Tề việt kích động tuyên chiến, sắt, tề gia tất cả mọi người, chờ đúng là giờ khắc này, khí bảo lâu, đan lâu, phi thú lâu ba đại lâu chủ động thời uy, lạc xuyên, lúc phong ba đại hồng lâu vệ, sáu người dẫn đầu tề gia mọi người đang đằng sát khí hướng Hắc Nguyệt Phủ phóng đi đại chiến, ra, toàn bộ hiện trường một mảnh hỗn loạn, Bá An bay thấp ôm lấy Đinh Bá An đỉnh đầu, Đinh Nghi triệt để mất đi lý trí, ta các ngươi phải chết, hắn hồn lực cuồng bạo, gân xanh gào gét, Hắc Nguyệt Phủ mọi người nghe lệnh, giết cho ta, một tiếng hét to, Đinh Nghi hồn dược chấn động phóng lên trời đáng sợ buồn giận chi ý, bao phủ tại toàn bộ trên đồi cao, huyết hồng một đôi mắt rất nhanh khóa mục tiêu, Dạ Tinh Hãn, Tề Việt, giờ phút này đối với Dạ Tinh Hãn hận ý, thậm chí so với Tề Việt hận ý còn sâu, Dạ Tinh Hãn, ta muốn giết ngươi, Đinh Nhi tức giận ngập trời giống to. Có loại cùng tới đây. Dạ Tinh Hàn khiêu khích cố ý đạp một cước đinh bá an thi thể, lập tức triển khai cụ lôi xí, phần phật một cái bay về phía phương xa. Tề Việt hội trưởng, ngươi lưu lại chém giết Hắc Nguyệt phủ mặt Khắc Nhân, nhất định làm được một tên cũng không để lại vĩnh tuyệt hậu họa. Đinh Nghi giao cho ta tới giết, mặt khác người vừa không muốn cùng tới đây, làm ơn nhất định tin tưởng ta. Bay xa đồng thời, hắn vẫn không quên đối với Tề Việt dặn dò một phen. Hắc Nguyệt phủ phải triệt để bị diệt, triệt để bị diệt. Hắn thanh Đinh Nghi dẫn đi, lấy Tề Việt cùng Tiết Lâm niết bàn cảnh mạnh, nhất định có thể phá hủy ở đây Hắc Nguyệt phủ Mạc Khắc chiến lực. Về phần Đinh Nghi, hắn một người hoàn toàn có thể ứng đối. Dẫn sau khi đi không người quấy rầy, có thể tới một trận thẩm vấn, còn có thể nuốt đinh nghi cái này một thân một thuộc tính hồn kỹ công pháp. Tiểu Súc Sinh, chạy đâu? Nguyên bản đã triệt để tức giận đinh nghi, lại thấy Dạ Tinh Hàn cước đá đệ đệ thi thể, cuồn bạo cầm lấy đệ đệ đỉnh đầu đuổi tới. Dạ tiên sinh. Tề Việt thập phần lo lắng, vốn định đuổi theo hỗ trợ, nhưng mà Dạ Tinh Hàn một tiếng cần phải tin tưởng, hơn nữa trước đây cứng rắn đinh nghi thực lực cường đại, cuối cùng vẫn còn lựa chọn tin tưởng Dạ Tinh Hàn. Sau đó hắn đứng núi chịu sào, nhắm trúng Hắc Nguyệt phủ Thử thượng chủ. Thử đương chủ tại Hắc Nguyệt phủ hy vọng rất cao, giết tới có thể lập uy. Dạ Tinh Hàn Ta vừa tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi nhất định có thể giết chết Đinh Nghi." Tiết tâm ánh mắt xa xưa nhìn qua Dạ Tinh Hàn bay đi phương hướng. Hắn lập tức đối với Thiết Lâm cao giọng nói, "Thiết Lâm, đối với Hắc Nguyệt phủ người, một cái người sống cũng không muốn lưu lại. Việc đã đến nước này, phải tàn nhẫn tuyệt đinh nghi biết rõ hắn quá nhiều sự tình, cùng Hắc Nguyệt phủ cái tầng quan hệ này phải dứt rồi." Tuân mệnh. Chân đạp hồ lô Thiết Lâm, quần thân hỏa quang mãnh liệt. Bên kia, cụ lôi xí lôi quang chớp động, gao thiết bay nhanh đằng sau Đinh Nghi thờ mắng, "Cái này chó chết, như thế nào giống như này lợi hại phi hành thân bảo, ta hồn lực vậy mà cũng khó khăn lấy được theo." Tức giận ở giữa Hồn lực lần nữa hướng hồn dược tăng cẩm, hồn dược kéo dài tới càng dài, tốc độ nhanh hơn. Cùng dạ tinh hàn khoảng cách, cũng ở đây thời gian dần qua rút ngắn, tốc độ cũng không tệ lắm. Dạ tinh hàn vừa trong bóng tối tăng thêm tốc độ, như trước bảo chỉ vượt lên đầu. Hai người đã bay một hồi, đã vượt qua rất nhiều bẻ phái, hoàn toàn xâm nhập phong sảo khoáng sơn mạnh ở chỗ sâu trong, đến nguy hiểm khu, không sai biệt lắm, liền chọn nơi đây trở thành phần mộ của ngươi. Bay nhanh dạ tinh hàn, đung nhiên dừng lại quay người, tay phải dạ vương kiếm hiện, hưu, ú một kiếm hướng phi đến đinh nghi chen tới. Âu hiểm tiểu xuất sinh, tuy rằng vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng mà Đinh Nghi phản ứng cực nhanh, thân thể một bên né tránh công kích. Thần truy, né tránh đồng thời, cánh tay phải loạn một sinh trưởng. Cánh lẫn nhau giao thoa biên trước, toàn bộ cánh tay phải biến thành cực lớn truy hình đại không hợp tối thượng. Phần phấn, cùng cự truy so với, Đinh Nghi rất nhỏ. Nhưng chính là cái này tiểu tiểu nhân người chi thân, lại nhẹ nhõm đem cự truy vùng hướng Dạ Tinh Hàn đột tới. Cái gì quỷ? Dạ Tinh Hàn ngẩng đầu, hai tay vừa đỡ. Cùng lúc đó, lập tức thúc dục kim cương chính khí lần nữa nhấp nháy Đinh Nghi trùng quy là niết bàn cảnh cường giả, thực lực rất mạnh. Khôi hài hồn ký tên Thôi phát ra cự truy đã có che khuất bầu trời khủng bố cảm giác, tựa hồ một cái búa xuống dưới, có thể đạp nát một ngọn núi. Phí một tiếng, cự truy trùng trùng điệp điệp nện ở dạ tinh hàn trên thân thể, bèo, hắn mạo muội kim quang thân thể bị nện đống, toàn bộ người trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại trong rừng rậm. Vô một tiếng, bụi mù nổi lên một phía, dừng tay ngược lại một mảng lớn, mặt đất xuất hiện một cái hồ to. Kim quang cũng ở đây trong bụi mù, triệt để biến mất không thấy. Tiểu xuất sinh, đi tìm chết. Đinh Nhi muôn phần hà giận, lập tức con mắt lại là trường thừa thắng xông lên. Hắn bay về phía Dạ Tinh Hàn bị nện đống chi địa, vung mạnh lấy cự truy lần nữa đập tới. Oanh một tiếng, đại địa đều tại rung động lắc lư. Hắc hắc, ta muốn đem ngươi nện thành thịt nát sống nhân bánh bao giáo tử ăn. Oanh oanh oanh. Đinh Nghi liên tục không ngừng huy truy đáng thương mặt đất, ông ông chấn động, bị nện ra một cái hố to đến. Như thế nện búa, thế nào cũng thanh Dạ Tinh Hàn nện thành một bãi bùn. Hả? Có thể đấm vào đấm vào, Đinh Nghi sắc mặt nhưng là biến đổi. Hôn thức quét điều tra phía dưới, Dạ Tinh Hàn lại không có ở đây cự truy phía dưới. Hơn nữa phạm vi vài dặm, cũng đều không phát hiện được Dạ Tinh Hàn chỗ. Má con, đã chạy đi đâu? Đang lúc tức giận tìm kiếm, Đinh Nghi đã thấy bên phải cách đó không xa trên mặt đất, Dạ Tinh Hàn như là chuột đồng đồng dạng trui từ dưới đất lên mà ra, veo một cái một lần nữa bay vô ích mà đi. Thật là một cái đa tài, lại có thể biết độn thủ phương pháp. Dạ Tinh Hàn thủ đoạn, lại để cho Đinh Nghi thập phần giận mình. Vừa rồi nhất định là bị lệnh bổng sau đó, nhập vào địa hạ, lúc này mới tránh qua, tránh né hắn đến tiếp sau công kích. Ta biết rồi khá nhiều loại, chỉ bằng ngươi còn giết không được ta. Dạ Tinh Hàn đứng ở Đinh Nghi đối diện, tới đồng thời cao. Vừa rồi cái kia một đứa, thật là trọng. Nếu không phải thân có kim cương chính khí, chưa chừng sẽ phải nhận một ít thương. Nhưng chỉ có hắn kim cương chính khí, cũng chỉ thay hắn ngăn trở một kích liền kim quang tiêu tán, nếu không phải độn thổ né tránh, thật sự đã có nguy hiểm. Hắn mở miệng trầm trọng nói, ngươi thân là Niết Bàn cảnh tam trọng cường giả, sẽ không phải chỉ những thứ này thủ đoạn đi. Xuất ra ngươi mạnh nhất sát chiêu, không muốn lại làm mất mặt Niết Bàn cảnh. Đây là ngươi bản thân muốn chết. Bị Trào Phúng Đinh nghi giận dữ, sát khí càng đậm. Hắn tay trái mở ra, một viên hiện ra lục quang hạt châu xuất hiện ở tay trái phía trên. Nếu như Dạ Tinh Hàn xem thường hắn, Để tên lớn lối này chính thức nhận thức một cái niết bàn cảnh cường giả khủng bố. Cái đó là? Dạ Tinh Hàn con mắt nheo lại, thần sát khẽ biến. Có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia hạt châu là phẩm giai không thấp thần bảo, có cực kỳ đáng sợ một thuộc tính năng lượng. Một thân sát. Chỉ thấy Đinh Nghi đem tay trái lục sắc hạt châu, hướng tay phải cực lớn cái búa vỗ một cái. Lục sắc hạt châu, toàn bộ rót vào tay phải biến ảo cự truy. Cự truy đạt được hạt châu lực lượng, lập tức cuồng bạo lần nữa tiến trường. Vô số cảnh từ cự truy lên trôi ra, như là trường xà bình hượng, bốn phương tám hướng hướng Dạ Tinh Hàn đánh tới. Mỗi một cái đều địch nổi quỷ đằng chi uy dây đặc trình độ hoàn toàn bao trùm non nửa cái bầu trời thật đáng sợ hổn kĩ dạ tinh hàn sắc mặt trầm xuống lúc này cụ lôi xí chấn động chuẩn bị lấy cụ lôi xí tốc độ quần nhau chạy trốn hả nhưng vào lúc này hai chân của hắn cùng hai cổ tay các đốt ngón tay chỗ động nhiên lục quang lóe lên không hiểu thấu xuất hiện bốn cái vòng gỗ đưa hắn tứ chi hoàn toàn khóa lại xảy ra chuyện gì vậy vô luận hắn như thế nào chấn động cánh đều bị bốn cái vòng gỗ định tại không trùng khó có thể nhúc nick đó là một định thân pháp không xong chờ dạ tinh hàn lại ngẩng đầu lúc dây đắt đẳng mạng đã kéo tới một khi đánh chúng Hắn thế nào cũng thiên sang bách khổng, chính là lần nữa sử dụng ra kim cương chính khí chỉ sợ cũng ngăn không được. Chương 571, Chiến Đinh Nghi. Chương 571, Chiến Đinh Nghi. Hắc hắc, đang sợ hãi ở trong chết đi. Đinh Nghi khuôn mặt giữ tợn cười lớn, Dạ Tinh Hàn rốt cuộc muốn chết rồi. Một cái tiểu tiểu nhân kiếp cảnh mà thôi, cái này là kiêu ngạo đại giới. Thế nhưng là, khi tất cả quỷ đằng đánh trúng Dạ Tinh Hàn lúc, Dạ Tinh Hàn thân thể giở ra gào, một cái, vậy mà biến thành một đóa bọt nước. Cái này, cười to Đinh Nghi, lúc này cười không nổi. Thủy phân thân, sắc mặt hắn kinh biến thần mạnh thủy phân thân lại để cho hắn đều không có chút nào phát hiện cái này dạ tinh hàn thủ đoạn nhiều quả thực làm cho người không thể tưởng tượng đốn thổ thổ thuộc tính hồn kỹ vốn là thua thất hiện tại lại có thể lại thêm thủy thuộc tính hồn kỹ hơn nữa trước đây ẩn thân phương pháp huyền thuật chi năng hoàn toàn là cái vạn hoa đồng đây là một cái trường 20 tuổi thiếu niên thực lực với anh đang lúc khiếp sợ một đạo hắc sắc âm thanh mang từ trên trời giáng xuống công bằng hướng về đinh nghi đầu không xong đinh nghi phản ứng cực nhanh một tuấn trên đỉnh đầu trong ngay mắt giải ra một cái hình bầu dục một tấm tuấn một trên tấm chắn điều khác trông rất sống động đầu rồng kha hắc sát gầm thanh mang đánh trúng một tấm vỡ đầu rồng bị đánh đích vỡ ra còn không đợi đinh nghi may mắn hiu úu một tiếng lại có một đạo đáng sợ kiếm khí chạm kích mà đến kiếm khí chạm tại một trên tấm chắn nguyên bản đã vỡ ra tấm vỡ rút cuộc không chịu nổi kiếm khí hoàn toàn bị chém vỡ ra sau đó chạm tại trên người đinh nghi sẽ không dễ dàng như vậy chết ẩn thân tại vô ích dạ tinh hàn ánh mắt lạch léo nghe biết cảnh sẽ không yếu như vậy quả nhiên như hắn suy đoán một phân thân chạm tại trên người đinh nghi kiếm khí đem đinh nghi toàn bộ người từ trung gian chỗ một phân thành hai, có thể ngay sau đó, bị chém ra hai nửa biến thành mảnh gỗ, mảnh gỗ biến ảo về sau, lại biến thành hai cái đinh nghi. Một cái đinh nghi như trước cánh tay phải cử trọng lực khinh dơ cử truy, cái khác đinh nghi hai tay chống chân đứng ở không trung. Âm trà tiểu nhân, đi ra. Hai cái đinh nghi, thanh âm vén vừa quát. Trung điệp thanh âm, lập tức đã có đáng sợ uy hiếp cảm giác. Cái thử, thăm dò đã xong. Giữa không trung, Dạ Tinh Hàn hiện ra thân hình đã không có ẩn thân cần phải. Mới vừa rồi bị đinh nghi đánh rất sau đó, hắn lại là dùng hết thủ đoạn đồn thủ chạy trốn sau đó phân thân phân ra thủy đệ đệ tìm tòi hư thật chân thân ẩn thân ẩn tức nút trong bóng tối đang xem cuộc chiến lấy kích tướng phương pháp kích ra Đinh nghi mạnh nhất chiêu thức xác thực niết bàn cảnh chính là cường bất kể là vừa rồi một thân sát cũng hoặc là sâu đó liên tục tiếp được hắn huyễn vượng lôi truy cùng dạ vương kiếm đều biểu hiện ra niết bàn cảnh cường giả cái có tư thái trong ý thức linh cốt nhắc nhở tinh hàn Đinh nghi tu luyện một thuộc tính công pháp hồn kỹ thập phần tuân thủ còn có một linh châu gia chỉ thực lực tuyệt đối không thể khinh thường minh bạch dã tinh hàn thập phần nghiêm túc nếu như một người đem đình nghi đưa tới tất nhiên muốn một kích giết tới. Hỏi hắn, lão có đầu, Đinh Nghi phân thân còn có thiệt giả có khác. Nhất thực nhất giả. Linh Quốc Đạo. Chân thân là cái kia cầm tự truy, phân thân tay không. Nay phân thân thuật chỉ là tam giai hồn kỹ, chỉ có thể phân ra một thân, phân thân tại lúc không cách nào nữa phân. Nhưng mà phải chú ý, một phân thân thực lực cũng có chân thân bảy thành ý lực, không thể khinh thường. Đã có những tin tức này, Dạ Tinh Hàn càng thêm tự tin. Hôm nay, muốn tốc chiến tốc thắng. Có gan, ngươi thật đúng là dám ra đây, vậy chuẩn bị chịu chết đi. Hai cái Đinh Nghi, vết trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Dám ra đây, thì có dám ra đây vô liếng. Dạ Tinh Hàn thân thể không gian lóe lên, cốt giới thông linh quyển trụ hiện. Cực lớn quyển trụ, chậm dãi triển khai. Cái gì? Đang muốn xuất kích Đinh Nghi, ra phủ đỉnh cực lớn quyển trụ kinh lấy. Chỉ thấy một tòa quay xung quanh thái tháp, từ quyển trụ một đạo bạch trong vòng trôi ra. Trong lúc đó, thiên địa phát lệnh. Thủy Tinh Lộc xuất hiện, cũng đối với Dạ Tinh Hàn nói, gặp qua chủ nhân, Thủy Tinh Lộc nghe theo chủ nhân điều khiển. Tuy rằng đã thay Dạ Tinh Hàn xuất chiến mấy lần, nhưng mà Thủy Tinh Lộc hay vẫn là bảo trì ban sơ lạnh lùng cùng đối với Dạ Tinh Hàn tôn kính. Trên mặt, lạnh không lộ vẻ gì. Cái này, cái này, cái này. Chợn mắt há hốc mồm Đinh Nghi đã sớm nói không ra lời, cường đại như thế thần kỳ sinh vật, đời này còn chưa bao giờ thấy qua, thật sự thật có lỗi, hôm nay thời gian của ta có hạn, phải nhanh chóng giết ngươi. Ra tinh hàn bá đạo một câu, lập tức thúc dụng công pháp linh sát hồn tụ mang, cảnh giới từ kiếp cảnh ngũ trọng tăng lên tới kiếp cảnh lục trọng, sau đó là kiếp cảnh thất trọng, cuối cùng thẳng đạt kiếp cảnh bát trọng, thẳng thăng tam trọng. Ngươi, trán mắt há hốc mồm nghi nghi, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ giờ phút này tâm tình, lại là để thăng cảnh giới công pháp, hơn nữa một lần để thăng tam trọng, mặc dù là tại toàn bộ tinh huyền đại lục. Như vậy công pháp chỉ sợ cũng là cấp cao nhất tồn tại. Phần phật có thể đinh nghi khiếp sợ, còn xa không có chấm dứt. Ngay sau đó, Dạ Tinh Hàn toàn thân giấy lên, hồng sát hỏa bảo huyết phát bay múa. Tại kia đầu sau đó xuất hiện hồng sát hỏa linh hoàn đó là sơ cấp nhiên thần trạng thái. Thủy Tinh Lộc nghe lệnh cùng ta liên hợp lấy ngươi mạnh nhất thủ đoạn nhanh chóng đánh chết người này. Giờ phút này Dạ Tinh Hàn tại sơ cấp nhiên thần trạng thái cùng linh sát hồn tụ mang ra chỉ xuống, không cần thần bảo cũng có địch nổi nhất bản cảnh sơ cấp cường giả thực lực. Sở Di không hề giữ lại, chỉ cầu đối với đinh nghi nhanh chóng sát. Giết sau đó còn muốn thẩm vấn thôn vệ, thời gian không ngắn mà biện thạch đại tái thi đấu trận bên kia có thể việt cùng thiết lâm hai vị niết bàn cảnh cường giả xuất đầu chỉ sợ rất nhanh sẽ tiêu diệt hắc nguyện phủ thế lực vì vậy hắn phải tốc chiến tốc thắng đúng chủ nhân nhận được mệnh lệnh thủy tinh lộc lập tức ra tay lạc tuyết chi thuật rất nhanh thiên địa càng hàn. trên bầu trời càng là đồng bình rơi đích xuống nổi lên tuyết xảy ra chuyện gì vậy thân thể của ta tựa hồ cứng ngắc biến chậm đinh nghi cả kinh nói bất kể là chân thân hay vẫn là phân thân đột nhiên đều là cứng đờ cái này đầu kỳ quái sinh vật chiến lực thật sự đáng sợ hàn bang tiễn Thủy tinh lộc lần nữa ra tay, bắn ra một chi hàn băng tiễn. Hàn băng tiễn đến mức khắp nơi sinh băng, mà cái này chi hàn băng tiễn mục tiêu đúng là phân thân. Không xong, Đinh nghi thẩm nghĩ không ổn, nhưng bởi vì thân thể cứng ngắc, bất kể là hắn hoặc là phân thân đều động tác chậm chạp. Phí một tiếng, cuối cùng hàn băng tiễn hay vẫn là bắn trúng phân thân. Dầm dầm một mảnh, chúng tiên địa phương lập tức khối băng leo lên, đem chọn cái phân thân đông lạnh đã thành băng điều từ phía trên vô ích rơi xuống suy sụp. Đáng giận, Đinh Nhi sắc mặt khó coi đến cực điểm, một phân thân bị một kích mà phá còn không đợi hắn chân thân phản ứng, một đạo hồng quang ở bên cạnh lóe lên đó là Dạ Tinh Hàn. chết cho ta! Dạ Tinh Hàn tay cầm Dạ Vương Kiếm, lại là một đạo chưởng kích. hỗn đàn. Đinh Nghi mang to. hắn bởi vì chúng phải là Tuyết Chi Thuật biến chậm, mà Dạ Tinh Hàn cảnh giới để thăng sau đó, cái kia kỳ quái hỏa năng số lượng lại cung cấp tốc độ đáng sợ cùng sức bật. vừa tăng vừa đầu hàng, tốc độ hoàn toàn rơi xuống hạ phong. vừa rồi phân thần phía dưới, một kích này quả thực vội vàng không kịp chuẩn bị. nhưng mà bản năng phía dưới, hỗn du hay vẫn là chấn động. cuối cùng, tránh qua, tránh né một ít. hiu, U. Một đạo kiếm khí vắt ngang thiên địa đinh nghi toàn bộ cánh tay phải tính cả cự truy, tất cả đều bị một kiếm này chém rụng. Cự truy mất đi cánh tay phải hồn lực cùng hộ, tiêu tán không thấy. Cái kia khỏa bị đánh vào một linh châu, tại không trung lóng lánh. Đáng giận, vòng gỗ. Đinh nghi bưng cánh tay phải, điều khiển một linh châu đột nhiên. Dạ tinh hàn tứ chi mắt cá chân cắt đốt ngón tay, lại xuất hiện bốn cái mộc chế tạo vòng tròn. Thân khí vòng gỗ, lần nữa hạn chế ở Dạ tinh hàn tự do. Ta sẽ nói ngươi cho ta tiêu ngạo. Đinh nghi cười hắc hắc. Nửa phải thân hồn lực kích động, bị chém rụng cánh tay phải chỗ đột nhiên cảnh sinh trưởng, lại dài ra một cái cánh tay chết cho ta. Trên cánh tay lập tức có quỷ đăng thoát ra, tập sát dạ tinh hàn mà đi. Chương 572. Rơi xuống. Chương 572. Rơi xuống. Cho rằng thực hiện được, Đinh Nghi lần nữa cười to. Buồn cười lấy cười, khuôn mặt lại là cứng đờ đây là hắn trong khoảng thời gian ngắn, lần thứ 2 khuôn mặt cứng đờ. Có thể nói là lúng túng đến cực điểm. Mắt thấy quỷ đăng sẽ phải đánh trúng dạ tinh hàn, đã thấy dạ tinh hàn cổ tay lục quang lóe lên, một đạo lục sắc khe hở kết giới đem dạ tinh hàn bảo vệ. Quỷ đăng từ khe hở bên này vào đi, cự tuyệt bên kia đi ra. Mà đang ở khe hở bên trong dạ tinh hàn Không hư hao chút nào đinh nghi nổi giận mắng trên người của ngươi đến cùng giấu bao nhiêu thần bảo bình thường hồn tu giả một hai kiện thần bảo gần thân mà thôi nhưng này cái dạ tinh hàn quả thực là cái bảo vương thần bảo chẳng những nhiều hơn nữa đều là thiên địa thần bảo cũng như vậy thổ hào chiến đấu thật là làm cho người ta tức giận cùng ghen tị thủy tinh lộc, cho ta thu hắn một linh châu dạ tinh hàn căn bản không muốn để ý tới đinh nghi vẻ mặt thong dong bình tĩnh chờ đúng là cái này thời cơ đinh nghi thực lực cùng một linh châu tương quan một khi không còn một linh châu liền chết rồi kiêu ngạo vô liếng mà khi sơ đối chiến phi vũ đạo lúc. Thủy tinh lộc dùng một chiêu kỳ diệu phong ấn chi thuật chiếm thủy linh ngọc. Lúc này một linh châu xuất hiện lần nữa, chính là cướp lấy cơ hội tốt nhất. Đang khi nói chuyện, quanh người hắn hỏa diễm thiêu đốt càng thêm cuồng bạo. Tứ chi mắt cá chân các đốt ngón tay bằng gỗ bị ngọn lửa thiêu bùm bùm rung động, lập tức có thể thiêu hủy. Một lần nữa tự do. Tuân mệnh. Thủy tinh lộc lĩnh mệnh như trước lạnh lùng. Lập tức hai tay kết ấn, quát khẽ sáu trước mặt đóng băng vật, chỉ thấy một linh châu trung quanh xuất hiện sáu khối hình vuông khối băng, ken kết một bữa tổ hợp tạo thành một cái hình lập phương, đem một linh châu giam ở trong đó. Sau đó hình lập phương chậm rãi thu nhỏ lại. Hướng một linh châu tụ họp pháp mà đi. Ta một linh châu, đinh nghi xem hoàn toàn há hốc mồm. Một linh châu thế nhưng là tứ giai thiên địa thần bảo, là hắn mạnh nhất cậy vào trí nhất. Một thân một thuộc tính hồn kỹ công pháp, chỉ có tại một linh châu ra chỉ xuống, mới có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa hiệu quả. Một khi một linh châu bị bắt, thực lực của hắn lập tức sẽ giảm bớt đi nhiều. Một linh châu kịch liệt đông đưa, muốn phá tan chói buộc, nhưng mà mỗi một lần đâm vào băng bích phía trên, đều bị bắn trở về. Rất nhanh, hình lập phương đã biến thành rất nhỏ, sáu cái trước mặt hoàn toàn ngăn chặn một linh châu. Nhưng mà hình lập phương không có đình chỉ, tiếp tục thu nhỏ lại. Cuối cùng, biến thành chỉ có ngón tay lớn nhỏ. Tới đây, thủy tinh lộc hắn tùy ý vây vây tay, hình lập phương khối băng bay đến lòng bàn tay của nàng, sau đó bị nàng đeo trên cổ, biến thành đẹp đẽ vật trang sức. Phanh, một linh châu bị thủy tinh lộc lấy đi, vây khốn dạ tinh hàn vòng gỗ chói buộc lực giảm đi, lập tức bị dạ tinh hàn quanh thân dâng lên hỏa mang thiêu nổ tung. Cho ngươi chói buộc ta. Dạ tinh hàn nâng lên dạ vương kiếm, nhằm chúng đinh nghi chính là một kiếm. Hiu, ú u một tiếng, kiếm khí chém giết. Đáng giận, biến chậm sau đó đinh nghi miễn cưỡng né tránh, kiếm khí sát bên người mà qua, chém xuống một đoạn tay áo khi kỳ có thể trốn qua dạ tinh hàn vẫn còn có càng mạnh hơn nữa thủy tinh lộc thủy tinh lộc không biết từ đâu chui ra cầm trong tay bạch sắc băng cái mâu một kích trọn sắt đâm trúng đinh nghi phần bụng tiên huyết vung cái mâu đinh nghi bị chọn lật tại vô ích đáng giận bị đau đinh nghi ra sức vũ cánh dùng hết hết thở cùng thủy tinh lộc kéo ra khoảng cách cái này đầu kỳ quái sinh vật thực lực mạnh khủng bố hoàn toàn nghiền ép với hắn trận chiến này đã không hề phần thắng trốn chỉ có thể chạy trốn một điều sinh ra khi ý hắn hồn lực mãnh liệt quanh thân nhánh mây sinh trưởng cuốn quanh trong nháy mắt, thân thể hoàn toàn bị nhánh mây vụn bạt bao trùm cũng cực lớn hóa, hoàn toàn đã không có người bộ dạng, toàn bộ hình thái nghiêm chỉnh là một cái cực lớn một điểu. một điểu sau lưng có một đôi cánh mà thành cánh, ở trên lại có hồn dược chi quang, hai cánh chấn động, tốc độ nhanh rất nhiều, hướng phía thâm sơn phương hướng bay nhanh mà chạy. Hàn băng tiễn, thủy tinh lộc kéo cung, trúc viêm tiễn, dạ tinh hàn vừa kéo cung, hai người một trước một sau, trước sau nhắm chúng xà điểu. hưu, uuu, hưu, uuu, từng bước sinh băng Hàn băng tiễn bắn chúng một điểu cái đuôi, rầm rầm. Một mảnh bạch băng rất nhanh tại mục điểu trên mình lan tràn. Nguy rồi. Đinh Nghi luống cuống. Mục điểu tuy rằng lại để cho hắn tốc độ để thăng, đã có chạy trốn lạc tuyết chi thuật khả năng, nhưng mà thân thể khổng lồ, thực sự đã thành mục tiêu sống, nhất xạ một cái chuẩn đang lúc hoàng thần, một đạo huyền khí mang theo hỏa diễm mũi tên, xuyên thấu thân thể của hắn. Đã xong. Cực lớn một điểu, không trung rơi xuống. Đi, đi tới. Dạ Tinh Hàn Thu cung vô cánh, bay thẳng mục điểu rơi xuống chỗ. Theo lên thủy tinh lộc, chỉ vì để ngự vào nhất. Thủy tinh lộc không nói gì, mà là đi theo sau Dạ Tinh Hàn ầm ầm. Một điều rơi xuống đất, mặt đất chấn động, đinh nghi trên mình cảnh rất nhanh tàn đi, lực một mảnh huyết hồng, suy yếu nằm ở một cái hố to trong. Ở trên trời cảnh giới. Đối với thủy tinh lộc ra lệnh, Dạ Tinh Hàn rơi vào đinh nghi bên người. Nhìn qua suy yếu đinh nghi, vẻ mặt rất lạnh không có chút nào đồng tình. Dạ Tinh Hàn, không nên, có việc tốt thương lượng. Suy yếu đinh nghi không còn có dĩ vãng khí thế, hèn bọn hướng Dạ Tinh Hàn cầu xin tha thứ. Dạ Tinh Hàn lạnh lùng nói ra, sở dĩ vừa rồi một mũi tên không có giết ngươi, là vì hỏi ngươi mấy vấn đề. Vừa rồi chúc Viên Tiễn, cố ý lệ một ít. Nếu là nhắm trúng đinh nghi chỗ hiểm, giờ phút này đinh nghi tuyệt như thế đã là cái người chết hảo hảo hảo đinh nghi tự hồ thấy được hy vọng vội vàng đáp ứng chỉ cần ngươi không giết ta ngươi hỏi ta cái gì ta đều không hề giữ lại nói cho ngươi biết ngươi nghĩ sai rồi ta không có muốn thả qua ý của ngươi dạ tinh hàn lắc đầu rất có thâm ý nói ta và ngươi mâu thuẫn đã đến không thể điều hòa tình trạng không phải ngươi chết chính là ta vong cho ngươi còn sống cái kia chính là cho mình lưu lại thay hoàng ẩm chuyện như vậy ta không biết làm không không không đinh nghi vội nói ta và ngươi mâu thuẫn chỉ là bởi vì tề gia thương hội mà thôi cũng không có bao nhiêu ta một khi được sinh có thể cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không trả thù. Nói lại nữa, ngươi không phải muốn hỏi ta vấn đề sao? Nếu giết ta có thể đã vô pháp hỏi. Nhìn xem cố hết sức cầu sinh đinh nghi, dạ tinh hẳn chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn trầm giọng nói ra, ngươi nhất định sẽ sau đó báo thù. Bởi vì ngoại trừ hôm nay đinh Ba an, con của ngươi đinh xuân thu, đinh đông, còn có hắc nguyệt phủ đương đương chủ kỳ thật đều là ta sát. Đinh xuân thu thi thể cũng là ta treo ở hắc nguyệt phủ cửa ra vào, hắc nguyệt phủ nguyệt thạch cũng là ta dùng tên bán đủng. Như thế đủ loại, ngươi còn dám nói mình tuyệt sẽ không trả thù sao? Nguyên lai like đều là ngươi. Đinh nghi cầu sinh muốn rất nhanh bị lửa giận yên diệt, hắn viên mắt bực tức tính, giết gào nói, ngươi tên xúc sinh này, ta và ngươi liều mạng, nhưng mà giờ phút này thân thể suy yếu, liền đứng dậy đều làm không được, chớ nói chi là cùng dạ tinh hàn chém giết, nên hỏi một chút để rồi, dạ tinh hàn con mắt đột nhiên biến thành em dương đồng, sau đó bắt đầu quay xung quanh, ta chết cũng sẽ không trả lời, tức giận đinh nghi lời còn chưa nói hết, rất nhanh lâm vào huyễn thuật bên trong, giết ngươi cùng hỏi ngươi vấn đề cũng không xung đột, thần vấn, đinh nghi tuy rằng cảnh giới cao hơn dạ tinh hàn, nhưng mà giờ phút này quá mức suy yếu, hoàn toàn vô pháp đối kháng dạ tinh hàn huyễn thuật chỉ là một cái, liền lâm vào thần vấn huyễn cảnh trong. dạ tinh hàn hỏi, nói cho ta biết, ngươi cùng thiết tâm vì cái gì đi ly thiên cung mượn cựu long thần hỏa cháo? thần vấn ở trong đinh nghi, ánh mắt mê ly nộ khí không hề. hắn chậm rãi mở miệng nói, thiết tâm thành chủ đã nhận được huyết sắc cấm địa bí mật, vì tìm được huyết sắc cấm địa bảo vật, phải mượn dùng cựu long thần hỏa cháo mới có thể thông qua huyết sắc cấm địa bên ngoài hành quân nghĩ quần. huyết sắc cấm địa. dạ tinh hàn con mắt chậm rãi nhéo lại. chương 573, đáng sợ cấm địa. chương 573, đáng sợ cấm địa. lão có đầu, ngươi biết cái chỗ này sao? dạ tinh hàn để trong lòng nhận thức trong. Hướng Linh Quốc hỏi: "Thiết Tâm đám người, quả nhiên có chỗ lưu đồ bí mật. Hơn nữa, lưu đồ bí mật hay vẫn là tầm bảo sự tình. Có lẽ, hắn có thể lẫn vào một chút. Nếu là thật có thật tốt thần bảo, vậy nghĩ biện pháp đến bọn ngựa bắt ve, đem thần bảo thu nhập bản thân trong túi." Linh Quốc trả lời: "Cái chỗ này, ngược lại là biết rõ. Có vẻ như, cùng 50 năm trước cái kia một người diệt nhất thành huyết ma có quan hệ." Huyết ma? Dạ Tinh Hàn Chỉ cảm thấy danh tự thập phần tà tính. Linh Quốc nói: "Đó là phát sinh ở Trư Hầu Quốc Xích Dương Quốc Hồng Hà thành sự tình, việc này ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, cũng không có kỹ càng rất hiểu rõ." tình huống cụ thể ngươi có thể tiếp tục thần vấn đông phương thần châu quốc gia quá nhiều cho nên cố sự rất nhiều hắn mặc dù là bách khoa toàn thư nhưng mà cùng loại chuyện như vậy sẽ không mỗi một kiện đều đi kỹ càng nghe nóng tá túc người khác chi thần vừa không cho phép việc mà hắn sự tình nghe nóng dạ tinh hàn không cần phải nhiều lời nữa lần nữa hướng đinh nghi thần vấn nói về huyết sắc cấm địa còn có thiết tâm muốn làm cái gì biết rõ cái gì nói cái nấy đang ở huyên thuật ở bên trong đinh nghi ngoan ngoãn bắt đầu trả lời năm năm trước thiết tâm thành chủ không biết dụng thủ đoạn gì vậy mà từ huyết sắc cấm địa xích dương quốc hùng hà nội thành mang về một quả cầu yêu hồn Sau đó Thiết Tâm tìm được ta cùng cổ mặc thành chủ, hy vọng cùng chúng ta cùng đi Hồng Hà thành đảm bảo. Hồng Hà thành vốn là sích Dương quốc thứ hai đại thành, hết sức phồn hoa, 50 năm trước bởi vì đáng sợ huyết ma xuất thế, toàn bộ Hồng Hà thành hơn 600 vạn người trong vòng một ngày toàn bộ bị giết, cuối cùng biến thành một mảnh phế tích chi địa. Từ đó về sau, Hồng Hà thành liền biến thành một mảnh cấm địa, vừa đổi tên được gọi là Huyết Sắc cấm địa. Chỗ đó không khí trầm lặng thảo mục không trường sinh linh khó tồn tại, toàn bộ thành đắm chìm tại một mảnh huyết sắc quỷ vụ bên trong, khắp nơi đều là hung hiểm như là tận thế chi địa. Huyết Sắc cấm địa hung danh hiện hách một mảnh hoang vu. Một ít bị từng cái quốc gia truy nã kẻ bắt cóc hung phạm chuyên môn chạy đến nơi đây giấu kín, bên trong càng là có thể sợ có thi, cường đại hung thú cùng với làm cho người sờn hết cả gai ốc hành quân nghĩ. Như thế đủ loại, xung quanh quốc gia người ta đối với huyết sắc cấm địa đều nói vài biến, tuyệt không dám đơn giản đặt chân. Lúc ấy chúng ta thấy hồn nguyệt sau đó, đều thập phần trông mà thèm, hồn nguyệt thế nhưng là có thể điều khiển thời gian nghịch thiên chi vật. Thiết tâm thành chủ nói cho chúng ta biết nói, hồn nguyệt chỉ là tiếp theo, huyết sắc cấm địa ở trong có dấu thêm nữa lợi hại hơn bảo vật. Nguyên lai like ở đằng kia Hồng Hà Nội thành có một tông môn gọi là huyết âm tông, chính là sích dương quốc ba đại tông chi nhất, từng có tiên đại cảnh cường giả tỏa chấn. Huyết ma đổ thành cái kia một ngày, huyết âm tông vừa ly kỳ cả tông bị diệt. Thiết tâm thành chủ nói cho chúng ta biết nói, huyết âm tông huyết âm điện nguyên vẹn bảo lưu lại xuống, ngay tại huyết sắc cấm địa chỗ sâu nhất, bên trong có dấu huyết âm tông nguyên vẹn truyền thừa. Nếu có thể tiến vào huyết âm điện đạt được huyết âm tông vật lưu lại, thế nào cũng có thể trợ giúp chúng ta thật lớn tăng lên tu vi tiến giai cường giả liệt kê. Nguyên lai like là như vậy. Dạ tinh hàn yên lặng gật đầu. Cái gọi là huyết ma, thật sự là đại thủ mốt. Lực lượng một người đã diệt nhất thành, lại đã diệt nhất tông, giết trọn vẹn mấy trăm vạn người. quả thực chính là cái đáng sợ giết người ma. ma huyết âm tông truyền thừa nếu là thật nguyên vẹn bảo lưu lại xuống, cái kia tiến đến đoạt bảo đúng là một lần thiên tứ đại cơ duyên. thông môn nội tình tuyệt không phải người có thể so sánh. nếu là một quốc gia ba đại Tông môn chỉ nhất, lại có tiên đại cảnh cường giả tỏa chấn, tiêu công pháp, hồn kỹ, thần bảo, hồn binh, tài liệu các loại, kiên quyết nhiều vô số kể đạt được những thứ này, cam đoan có thể tu vi tăng nhiều. nghĩ tới đây, giả tinh hàn đã động tâm suy nghĩ đinh nghi thần sắc nốc trệ, lại tiếp tục nói, có trời mới biết thiết tâm dùng thủ đoạn là gì vậy mà biết do huyết âm điện cất dấu cái gì nghe nói có từ giai thiên địa thần bảo huyết liên tử huyết âm tông trí cường công pháp huyết âm kinh các loại nhưng mà những thứ này còn chưa không phải dụ người nhất đồ vật Dụ người nhất đồ vật có hai kiện một kiện là trong truyền thuyết huyết sát đỉnh trọn vẹn ngũ giai thiên địa thần bảo ngũ giai dạ tinh hàn không khỏi kinh hãi kinh hãi ngoài động tâm càng lớn đinh nghi tiếp tục nói kiện thứ hai là một khối nghiệp hỏa tàn đồ. nghe nói một khi thu tập được tất cả tàn đổ thì có tìm được nghiệp hỏa phương pháp xử lý nghiệp hỏa tàn đổ dạ tinh hàn nhãn tình sáng lên một cái tiểu tiểu nhân chưa hầu cốt tông môn lại có thể cất giấu nhiều như vậy thứ tốt nghiệp hỏa tàn đồ. có lẽ cùng mặt khác hai đôi nghiệp hỏa có quan hệ từ khi nuốt dây dưa huyết viêm cùng tịnh hỏa cái này một đôi nghiệp hỏa về sau hắn thế nhưng là đã nhận được hỏa linh thể do đó thành tiểu thứ hai bọc tại tu luyện hệ thống chính là chỗ này thứ hai bọc tại tu luyện hệ thống lại để cho hắn chiến lược tăng nhiều Cùng hồn tu hệ thống trồng lên sau đó đã có vượt cấp giết người khả năng hỏa đối với hắn thập phần trọng yếu đặc biệt là nghiệp hỏa nếu có thể thành công thôn vệ thứ hai đối với nghiệp hỏa cam đoan hắn hỏa linh thể nhất định sẽ có bay vọt về chất trong ý thức linh quất cười nói tinh hàn Xem ra chuyến này vũng nước đục thang định rồi, không vì kia hắn, liền là đoạt nghiệp hỏa tàn đồ. Minh Bạch, đã có linh cốt mà nói, dạ tinh hàn triệt để hạ quyết tâm. Hắn cuối cùng hỏi, hành quân nghĩ là cái gì? Tại sao phải mượn Cửu Long thần hỏa cháo để đối phó? Điểm này, xem chừng linh cốt cũng biết, nhưng mà nghĩ đến, hay là trước nghe Đinh Nghi nói một câu Đinh Nghi nói, hành quân nghĩ là thập phần đáng sợ một loại quần cư hung thú, thân thể không bằng mặt khác hung thú cổ lỗ, nhưng mà thập phần hung tàn. Có một cái tứ giai hành quân nghĩ là thú lĩnh, sáu đầu tam giai hành quân nghĩ là thú vệ. Mà các hành quân nghĩ đều chỉ có nhị giai, xưng là thú binh. Tuy rằng phẩm giai thấp, nhưng mà số lượng thật sự đáng sợ. Huyết âm điện bên ngoài trường mấy thân cận vạn đầu, bọn này đáng sợ hung thú thường niên tại bên ngoài huyết âm điện vi hoạt động. Đừng nói kiếp cảnh nhất bản cảnh hồn tu giả, chính là tiên đài cảnh hồn tu giả một khi bị những thứ này hung thú vây quanh, vừa rất khó đột phá, chỉ có cửu long thần hỏa cháo, mới có thể thông qua đàn thú. Còn có cái này trùng quần ở hung thú, dạ tinh hàn có chút khiếp sợ. Trước đây tại Nam Vực, chưa từng nghe nói qua quần cư hung thú, tưởng tượng đến bị thân cận vạn đầu hung thú vây công đều có chút sờn hết cả gai úc. Trong ý thức, Linh Cốt nói ra, chớ giật mình, Nam Bực địa vực quá nhỏ. Ngươi nhận thức tự nhiên có hạn. Quân cư hung thú không chỉ hành quân nghĩ cái này một loại, nhưng mà có thể khẳng định, chỉ cần là cái này trùng quân ở hung thú, bình thường đều hết sức hung tàn. Hắn mà nói không qua trường, thân cận vạn đầu hành quân nghĩ quân mà nói, đều có nhất định được khả năng giết chết tiên đại cảnh cường giả. Thúy, kinh hải ngoài, dạ tinh hàn không hiểu hỏi, từ phía trên lên bay qua đi, không thể né tránh những thứ này hành quân nghĩ sao? Không thể. Linh quất lúc này chối bỏ điểm này. Hành quân nghĩ có cánh, có thể bay. Ngươi vừa đừng tiếp tục hỏi, ta trực tiếp nói cho ngươi biết, hành quân nghĩ còn có thể đảo đất, vì vậy đột thổ phương pháp vừa không qua được. Dạ tinh hàn hiểu rõ. Nói cách khác, không gian lên căn bản vô pháp né tránh hành quân nghĩ. Vì vậy muốn đi vào huyết tâm điện, phải trực diện thông qua đàn thú. Hắn cuối cùng hỏi, tuy rằng cựu long thần hỏa cháo là tứ giai thần bảo, nhưng mà hành quân nghĩ lợi hại như thế, bảo vật này có thể ngăn trụ, chống đỡ được. Linh quất giải thích nói, có nhớ hay không ta đối với ngươi đã từng nói qua tương khắc chi lý. Hậu nghệ cung khắc chế dựng mẫu chi chu, phong thuộc tính thiên kiếp khắc chế biển sâu cá nheo, hầu như vô địch hành quân nghĩ cũng có được khắc tinh của mình. Cái kia chính là cựu long thần hỏa cháo phun ra hỏa diễm có bảo vật này tại, cam đoan hành quân nghị không thể cẩn thận, như thế có thể thông qua đàn thú tiến vào huyết tâm điện. chương 574 thiên khắc phát tắc. chương 574 thiên khắc phát tắc. nói cách khác, cựu long thần hỏa cháo là hành quân nghị thiên khắc chi vật, dạ tinh hàn trong miệng thì thảo. đống nhiên, hắn nhớ tới đối chiến hắc linh miêu sự tình, bận điệu đối với linh quốc nói ra, lao có đầu, lúc trước đối chiến thượng dương chân nhân trước, trước hết giết thượng dương chân nhân thú sùng hắc linh miêu, lúc ấy ta biến ảo liệt hỏa thử hoàn toàn bị hắc linh miêu áp chế, thậm chí hư mềm vô pháp đúc đúc, đây là hay không cũng là một loại thiên khắc. cái kia thời linh quốc đang ngủ say kỹ càng quá trình chiến đấu cũng không trông thấy. lúc ấy vốn định lấy lấy hung thú chi thân nên chiến hung thú, cho nên trước đó biến thành liệt hỏa thử, chuẩn bị dụng nghe hoàn quả bùm âm một cái khi dễ phao phao long hung thú. lại không nghĩ rằng, hắc linh miêu mới vừa xuất hiện, thân thể của hắn lập tức hư mềm đừng nói đánh lén, toàn bộ thân thể đều bị hắc linh miêu khí tức cho áp chế, cái loại đó bị khắc chế cảm giác, quả thực đáng sợ. trước kia kém kiến thức, hoàn toàn không nghĩ tới hung thú ở trong láo thử cũng sợ miêu. hiện tại có thể khẳng định, chỉ sợ thiên khắc là cả tinh huyền đại lục một cái thiên đạo pháp tắc. linh quất thừa nhận dạ tinh hàn lười nói, tại tinh huyền đại lục, thiên khắc pháp tắc vẫn luôn tồn tại. Đặc biệt là giống ở giữa khắc chế, thường thấy nhất. Chuột thấy mèo, đương nhiên bị khắc chế. Ngoại trừ giống ở giữa khắc chế, có một bộ phận thiên địa thần bảo sở dĩ biết thiên nhiên xuất thế, trên cơ bản cũng là vì khắc chế một chủng nào đó sinh linh. Bị hậu nghệ cung khắc chế dựng mẫu chi chủ, thuộc về yêu loại. Bị do thuộc tính khắc chế biển sâu cá nheo, thuộc về hung thú. Kỳ thật, còn có một chút hồn tu giả, cũng sẽ có một ít tiên khắc chi vật. Hồn tu giả cũng có thiên khắc chi vật. Hung thú cùng yêu loại bị thần bảo khắc chế dạ tinh hẳn có thể hiểu được, nhưng mà muốn nói thân là nhân loại hồn tu giả cũng sẽ bị một ít thần bảo khắc chế, cũng có chút làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng đúng vậy, Linh Quyết giải thích nói, đương nhiên là chỉ một ít đặc biệt hồn tu giả. Nói thí dụ như tu luyện nào đó đặc biệt công pháp hồn tu giả, bởi vì công pháp đặc tính, dẫn đến kia cũng sẽ xuất hiện thiên khắc chi vật. Đúng rồi, ta từng thấy qua một vị tu âm sát ma công tiên đại cảnh cường giả bị một tòa chuột triển thiên địa thần bảo giới liên đài khắc chế. Giới liên đài chỉ là tứ giai thiên địa thần bảo, mà khi vị kia tiên đài cảnh cường giả sử dụng âm sát ma công lúc, lập tức cũng sẽ bị giới liên đài khắc chế thực lực đại tổn, cuối cùng dẫn đến vị kia tiên đài cảnh cường giả vỡ lạc chưa lần đó ra ngũ hành thuộc tính còn có một chút mặt khác tự nhiên thuộc tính giữa vốn là lẫn nhau khắc chế nói thí dụ như thủy khắc hỏa một loại ta chuyên tu hỏa thuộc tính hồn tu giả có thể sẽ bị nào đó thủy thuộc tính thiên địa thần bảo khắc chế tóm lại thiên khắc chi đạo là tinh huyền đại lục thiên đạo pháp tắc chi nhất không thể tránh địch thì ra là thế dạ tinh hàn yên lặng gật đầu cái gọi là thiên khắc pháp tắc ngược lại là thú vị cũng là bởi vì cựu long thần hỏa cháo là hành quân nghĩ thiên khắc chi vật cho nên thiết tâm bọn người mới đi ly thiên cung cầu được vật ấy đối phó huyết sắc cấm địa hành quân nghĩ lấy cầu xuyên qua đàn thú đến huyết âm điện cướp lấy huyết âm tông truyền lửa sự tinh triệt để hiểu rõ. đã như vậy, còn sống đinh nghi cũng chưa có giá trị. dạ tinh hàn tay phải mở ra, thần sắc lạnh lẽo. Người có thể đi đã chết. dạ vương kiếm hiện, một kiếm đâm thủng đinh nghi tâm tạng đinh nghi, chết. giết chết đinh nghi sau đó, dạ tinh hàn ngẩng đầu hét to. thủy tinh lộc nghe lệnh, đem một linh châu cho ta, sau đó giải trừ cảnh giới, hồi cốt giới thông linh của chủ. tuân mệnh. thủy tinh lộc lĩnh mệnh, từ ngực gỡ xuống một linh châu khối băng vật trang sức, tẩy bỏ phong ấn sau đó, giao cho dạ tinh hàn. sau đó, chui vào thạch cốt giới thông linh của chủ thu hồi, bị dạ tinh hàn thu nhập thân thể không gian. Ngươi cái này một thân mộ thuộc tính hồn kỹ cùng công pháp, cùng với viên này một linh châu, sau này sẽ là của ta." Dạ Tinh Hàn tìm một chỗ bí ẩn rừng cây, thúc giục hư vô ám hồn hoàn toàn thể hồn tướng. Sau đó, bắt đầu thôn vệ. Quy củ cũ, trước thôn hồn giới đinh nghi hồn giới, trường tam giai. Hơn nữa, hay vẫn là dung hợp không gian. Bên trong, cũng có thể tồn trữ một ít vật còn sống đi trừ hồn lực ấn ký sau đó, xuất hiện một đống lớn đồ vật. Trong đó, liền bao gồm cái kia hòm sòm anh vũ. Vừa rồi đánh nhau, Đinh Nghi sớm đem cái này đầu anh vũ giấu vào không gian. Không xong, chủ nhân đại đồ dần bị giết rồi, chuẩn Anh Vũ thấy tình thế không ổn, lập tức dương cánh chạy trốn. Có thể mới vừa bay vài bước, lại nghe vang một tiếng. Một đạo hắc sắc kiếm thanh mang rơi xuống, trực tiếp đánh xuyên anh Vũ thân thể. Anh Vũ, chết. Không phải một cái tốt điệu. Dạ Tinh Hàn cũng không ngẩng đầu lên, bắt đầu đối với vật phẩm từng cái phân lấy phân loại thuần phóng. Trong đó tiền tài cùng khoáng thạch nhiều nhất, tàn nhẫn lợi nhuận một khoản. Hồn giới, thôn. Rất nhanh, hồn giới thôn phệ hoàn tất. Dạ Tinh Hàn thân thể không gian, gia tăng lên rất lớn một bộ phận. Mục Linh Châu, thôn. Lại thôn thần bảo. Một lát sau, Dạ Tinh Hàn hoàn toàn đã nhận được một linh châu một thuộc tính hồn lực, cũng đã nhận được một tia một chi pháp tắc. Sau đó nuốt Đinh Nghi đạt được một thuộc tính hồn kỹ công pháp, đã có cái này một tia một chi pháp tắc, có thể lại để cho một thuộc tính hồn kỹ công pháp uy lực đại tăng. Đinh Nghi, thôn. Cuối cùng, thôn người. Một lát sau, Dạ Tinh Hàn chậm rãi mở to mắt, thỏa mãn gật đầu. Hôn hải trầm trọng rất nhiều, nhưng mà tạm thời khoảng cách đột phá đến kiếp cảnh lục trọng, còn có chút xa xôi. Về phần Đinh Nghi hồn kĩ công pháp, toàn bộ đạt được. Tam giai công pháp, một đạo quyết. Nhị giai hồn kĩ, thần truy. Nhị giai hồn kĩ, một thuần. Tam giai hồn kỹ, quỷ đẳng. Tam giai hồn kỹ, một phân thân. Thứ giai hồn kỹ, một hoàn. Thứ giai hồn kỹ, một điều chi thuật. Tất cả đều là một thuộc tính, hơn nữa thủ đoạn rất nhiều. Hắn thích nhất chính là một hoàn. Về sau cùng người đối chiến dùng một chiêu này đem trói buộc, sau đó chính là hắn hậu nghệ cung mục tiêu sống, nhất giả một cái chuẩn. Hậu nghệ cung ngoại trừ đánh lén con đường này bên ngoài, cũng liền đã có thêm nữa đất dụ võ. Vong lưu quyết quên đi, sau đó dung hợp một chút. Ngay sau đó, dạ tinh hàn bắt đầu quên đi cùng dung hợp. Nhị giai hồn kỹ thần truy, ngóc chiêu thức không có quá lớn tác dụng cũng không có mặt khác tới tương tự chính là hồn kỹ có thể dung hợp. vì vậy, quên đi. Thứ giai hồn kỹ một điều chi thuật. mặc dù là tứ giai hồn kỹ, nhưng là chạy trốn cùng bảo hộ bị động hồn kỹ, đã có đa trọng bảo vệ mệnh thủ đoạt hắn, cũng không cần. vì vậy, quên đi. trước đây từ đình xuân thu trên mình, thôn vệ đã nhận được nhị giai công pháp xâm lâm giới, cùng tam giai hồn kỹ tử kinh truyền nhiễu. vì vậy, xâm lâm giới cùng một đạo quyết dung hợp về sau, xưng là đại một đạo quyết. tử kinh truyền nhiễu cùng quỷ đẳng dung hợp, được ma quỷ đẳng. một phân thân cùng thủy đệ đệ dung hợp, được thủy một phân thân. Thủy một phân thân tuy rằng hay vẫn là tam giai, nhưng có thể phân ra hai cái phân thân đến, so với trước kia phân thân chi thuật hơn nhiều một cái phân thân. Cần phải trở về. Dạ Tinh Hàn đứng dậy, cuối cùng hết bận. Một tay nắm lên đinh nghi thân thể, triển khai cụ lôi xí bay vô ích mà đi. Trong ý thức, linh cốt nhắc nhở, Tinh Hàn, ngươi tuy rằng lần này cùng Hắc Nguyệt phủ đấu tranh thu hoạch rất nhiều, nhưng mà có vẻ như hồn nguyệt trong chuyện này nhiều ngày trôi qua như vậy, cũng không có gì động tĩnh. Dạ Tinh Hàn muốn lợi dụng hồn nguyệt trong Bạch Tị nữ tử, dựng đi nhờ xe đi cứu Ngọc Lâm Nhi, nhưng là trong quá khứ thật nhiều ngày, việc này một chút tiến triển đều không có. Dạ Tinh Hàn lại nói, ta so với ngươi còn sót ruột, nhưng mà cứu lâm nhi chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy. Về phần hồn huyết ở trong Bạch Đế nữ tử, Mỹ gia tất nhiên biết được nội tình, một khi có thể khống chế Mỹ gia, nói không chừng có thể tìm được cửa khẩu đột phá. Ta cuối cùng cảm thấy, có vẻ như hồn huyết còn có Bạch Đế nữ tử, cùng Thiết Tâm lần này huyết sắc cấm điệu tầm bảo hành trình hội sở có liên quan. Trước đây Thiết Tâm đã đáp ứng, đem Mỹ gia giao cho hắn, có thể hay không đạt được Bạch Đế nữ tử tin tức, liền xem kế tiếp có thể hay không tẩy mở Mỹ gia miệp.